Trước một, trở thành bột là một loại gì thể nghiệm? Tính danh, bạch lạc trùng tộc, ác ma tộc đẳng cấp, cấp 10 giai cấp, thực tập đầu mục thuộc tính, thể chất 110, lực lượng 120, nhanh nhẹn 119, tinh thần 114 kỹ năng, tạm thời chưa có lãnh địa, tạm thời chưa có cho nên, ta xuyên qua thành một cái thực tập bớt rồi. Bạch lạc nhìn xem tự mình giao diện cá nhân. Dùng trọn vẹn 10 phút, mới xác nhận tự mình xuyên qua. Ngay tại trước đó không lâu, hắn tại cả chua áp bên trên, hẹn một cái lươi luyến tiểu tỷ tỷ chạy hiện Hai người cùng một chỗ ăn 6 đồng tiền 4 thập cẩm tay đang chuẩn bị đi tỉnh lữ khách sạn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu tìm hiểu một chút thời điểm. Lại chợt nghe một câu, "Thiếu niên, người nên xuyên qua." Ngay sau đó là một chiếc xe hàng lớn chạm mà tới. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền trở thành một con tướng mạo cực giống nhân loại cấp thấp ma. Như thế không hợp thói thường sự tình, nếu như không phải phát sinh trên người mình. Bạch Lạc khẳng định sẽ cho là mình là đọc tiểu thuyết thấy choáng. Bất quá chung quanh quái vật cùng trong đầu xa lạ ký ức, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn. Lại chất vấn liền có nước số lượng từ hiềm nghi, nghi đến đây. Bạch Lạc trùng điệp thở dài một hơi, đau lòng nhấc góc nắm tay thở dài một câu, thật sự là đại chuyên lệnh đúng quần, gặp nặng nghề đánh gà a. Xuyên qua hắn là không có ý kiến. Dù sao kiếp trước cũng là lẻ loi một mình, không có gì có thể lưu luyến. Nhưng người khác xuyên qua, phế vật vẫn là thiên tài không nói trước. Nhưng ít ra là một người a, vì cái gì đến trên người mình, liền biến thành một con cấp thấp ác ma, phải biết, thế giới này toàn dân phó bản. Các chức nghiệp giả mới là chính thống, một cái gì nghe như bức. Trên thực tế chính là một cái di động kinh nghiệm bao, Bạch Lạc thậm chí đều có thể đoán được tự mình tiếp xuống gặp qua bên trên dạng gì thời gian, chỉ sợ mỗi thiên đô muốn bị những chức nghiệp giả kia nhóm, ấn dưới đất ngược bên trên trăm ngàn lần, thành vì bọn họ bàn đạp. Haha, ha, huynh đệ. Ngay tại Bạch Lạc suy nghĩ thời điểm, bên cạnh một chỉ mặc của Niêm, trải lấy bên trong phân phát hình côn vô vũ Bạch Lạc bả vai, lập tức liền yếu lĩnh lấy lánh địa của mình, ngươi làm sao một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Là ngã côn a Bạch Lạc mắt nhìn bên người cái kia tên là ng côn côn hình mỉm cười nói, ta không có chuyện gì, cũng không biết, một hồi chúng ta sẽ thức tỉnh cái gì lãnh chúa thiên đâu. Lãnh chúa thiên phù a chỉ cần không phải cấp thấp nhất liền tốt. Ngả côn một mặt khiêm tốn cười cười. Trên thực tế, nó giai cấp cao hơn. Thân là côn tộc đó, xác thực không cần vì lãnh chúa Thiên Phú lo lắng. Nhưng Bạch Lạc liền không đồng dạng. Mặc dù là ác ma tộc, nhưng dù sao cũng là cấp thấp ác ma. Thực sự khó mà xem trọng sẽ thức tỉnh ra cái gì cao cấp bậc Thiên Phú. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, một cái toàn thân từ hỏa diễm tạo thành viem ma, bước vào thức tỉnh tri địa. Kim Cương cấp phó bản viem ma sơn cốc người quản lý, đẳng cấp đạt tới cấp 88 hủy diệt viem ma, nó vừa xuất hiện Toàn bộ thức tỉnh chi địa nhiệt độ trong nháy mắt cất cao mấy độ. Liền ngay cả sàn nhà đều bị nướng phát ra xì xì xì thanh âm, đây là tại nó tận lực tu liễm tình hồn phía dưới, đều có thể đối trung quanh tạo thành mạnh như vậy ảnh hưởng. Nếu như một khi phóng thích kỹ năng, Bạch Lạc đoán chừng toàn bộ thức tỉnh chi địa, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành biển lửa, hủy diệt viêm ma đến, để ở đây tất cả bọn quái vật đều yên tĩnh trở lại. Bao quát Bạch Lạc ở bên trong, mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào trên người nó. Hủy diệt viêm ma ánh mắt quét mắt ở đây mỗi một vị quái vật, hài long nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra: Hôm nay là các ngươi trở thành phó bản người quản lý một ngày, mỗi một vị những đồng bào đều tướng linh lây lãnh địa của mình hắc tâm, hướng đôi đến từ các chức nghiệp giả uy hiếp. Chỉ cần kích giết bọn hắn, các ngươi cũng lại không ngừng mạnh lên, nếu như các ngươi cũng nghĩ giống như ta, cái kia ta cảm thấy chuyện này nói đến đây. Hủy Diệt Viêm Ma hơi hơi dừng một chút, sụp sôi quát, "Thái! quần, Tay! Thái quân tay! Thái quân tay!" Nương theo lấy Hủy Diệt Viêm Ma sục sôi diễn thuyết, tất cả bọn quái vật đều phát ra một trận gieo hò, đương nhiên chỉ có Bạch Lạc là một ngoại lệ. Bởi vì lúc này giờ phút này Ngón chân của hắn đã rơi có thể móc ra ba thất hai sảnh hai vệ. Tốt tại dạng này tử hình không có quá lâu. Mọi người hoan hô một hai phút sau, Hủy Diệt Viêm Ma dơ tay lên một cái ra hiệu mọi người im lặng, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, hạch tâm đến một đợt. Vừa dứt lời, Thủy Diệt Viêm Ma vung tay lên, trong nháy mắt vô số cái quang cầu nổi bổng bề giữa không trung đợi đến quang cầu phóng thích hoàn tất, Hủy Diệt Viêm Ma chỉ vào đầy trời quang cầu, tiếp tục nói ra, những thứ này chính là linh hạch tâm, mỗi một cái trong quang cầu đều ẩn chứa F3S cấp lãnh chúa thiên phú, các ngươi chỉ cần nhìn chăm chú một cái thuận mắt quang cầu mấy giây Băng cầu liền sẽ tự động hướng các ngươi bay tới, đem nó dung hợp tiến trong cơ thể của mình, tự nhiên là sẽ thức. Tình chỉ thuộc về các ngươi lãnh chúa Thiên Phú. Những thứ này Hạch Tâm Quang Cầu từ ở bề ngoài cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt, có thể chọn được đẳng cấp gì Hạch Tâm Quang Cầu liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Như vậy bắt đầu đi. Nương theo lấy hủy diệt viêm ma ra lệnh một tiếng, tất cả quái vật cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển đường Bạch Lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn không thích làm một cái buốt, nhưng hiện thực không cách nào cải biến. Chỉ có thể người sớm giác ngộ tình lãnh chúa Thiên Phú, nghĩ biện pháp trên thế giới này sống sót. Dù sao bọn nhóm mặc dù tại phó bản bên trong được hưởng lấy phục sinh quyền hạn, nhưng nếu như bị giết quá nhiều lần cũng là sẽ chết đơn giản nhìn lướt qua hạch tâm quan cầu 7. Xác nhận bọn chúng không có gì khác biệt về sau, Bạch Lạc liền tùy tiện chọn lấy một cái cách hơi gần quan cầu Nhìn chăm chú mấy giây về sau, cái kia được tuyển chọn hạch tâm quan cầu chậm rãi hướng phía Bạch Lạc bay tới. Khi nó triệt để không có vào Bạch Lạc thể nội thời điểm, một cái lệnh Bạch Lạc không tưởng tượng được nhắc nhở khung, đồng nhiên tại trước mắt hắn bắn ra ngoài tôn kính người xuyên việt ngài tốt, cả chua xuyên qua công ty trách nhiệm hữu hạn thật cao hướng vì ngài phục vụ. Bởi vì ngài linh hồn là một cái nút, không cách nào dung hợp lãnh chúa hay tâm, làm nền mụ, bản công ty vì ngài cung cấp trở xuống hệ thống ngủ ngài lựa chọn. Hệ thống 1, đại sát thần hệ thống, có được buồn hệ thống, ngài mỗi đánh giết một tên trước nghiệp giả, đều sẽ ngẫu nhiên cướp đoạt đối phương thuộc tính, chức nghiệp giả đẳng cấp, thuộc tính càng cao, cướp đoạt đến mức liền sẽ càng cao, trợ lực ngài thông qua giết chóc thành la mạnh nhất. Hệ thống 2, đa tử nhiều phúc hệ thống, có được buồn hệ thống, ngài chỉ cần phụ trách cùng bọn quái vật giao phối, sinh hạ kết tinh tình yêu, liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, mỗi một vóc dáng tự sẽ để cho ngài toàn thuộc tính đề cao 20%, đồng thời không có hạn mức cao nhất, chỉ cần hài tử của ngài đủ nhiều, như vậy ngài liền sẽ trở thành thế giới này nhất cường đại ma thần. Hệ thống 3, đại ma thần hệ thống, có được buồn hệ thống, hệ thống mỗi thiên đô sẽ đưa tặng ngài một cái siêu cường nhỏ phụ trợ, trợ giúp ngài đánh bại xâm lấn kẻ xâm lược, bao quát nhưng không giới hạn trong kỹ năng, đạo cụ các loại nhỏ phụ trợ, ngài có thể thông qua đánh giết mục tiêu lấy được ma lực, đến giữ lại ngài cần nhỏ phụ trợ, thông qua loại phương thức này, trợ lực ngài thông qua toàn phương vị phát triển, vấn đỉnh thế giới. Nếu như cần nhận lấy mới trước Ngũ Tinh khen ngợi. Chương 2, xác định không phải gạt khen ngợi. Ngoa đảo, người xác định không phải gạt khen ngợi. Bạch Lạc nhìn trước mắt bắn ra tới Ngũ Tinh khen ngợi giao diện, không khỏi ở trong lòng sổ một câu nói tụng. Là một người xuyên việt, hệ thống cái đồ chơi này hắn quen a, nhưng là như thế sản nghiệp hóa hệ thống, hắn vẫn là lần thứ hai nhìn thấy. Bất quá nhà danh về nhà danh. Bạch Lạc trong lòng vẫn là thập phần hưng phấn. Dù sao đây chính là hệ thống a, có nó, liền xem như một con lợn đều có thể cất cánh, sắp nhận quanh bọn quái vật, không, có có phản ứng gì lúc. Bạch Lạc lập tức điểm một cái ngũ tinh khen ngợi. Nương theo lấy khen ngợi giao diện biến mất, lại là một cái nhắc nhở khung nhảy ra ngoài cảm ơn ngài khen ngợi, mời lựa chọn ngài muốn hệ thống. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Bạch Lạc lập tức cẩn thận nhìn một lần tuyệt hạng. Cái thứ nhất hệ thống, đại sát thần hệ thống. Danh tự nghe 10 phần bá khí, hiệu quả cũng là 10 phần hữu bức. Lựa chọn cái hệ thống này, có thể thông qua giết chóc nhanh chóng trưởng thành. Thế giới này ngoại trừ chức nghiệp giả sẽ trưởng thành bên ngoài, bọn quái vật cũng sẽ thông qua giết chóc trưởng thành. Bình thường đánh giết chức nghiệp giả, sẽ chỉ lấy được kinh nghiệm đến một ngày kết thúc về sau sẽ cùng nhân loại thông quan phó bản đồng dạng. Căn cứ bộ nhóm biểu hiện, kết toán một chút điểm thủ tính, vật phẩm, kỹ năng, tiền tệ loại hình đồ vật. Nhưng có cái hệ thống này, đánh giết người khiêu chiến liền sẽ thời gian thực mạnh lên. Có thể nói là rất thực dụng hệ thống. Cái thứ hai hệ thống, nhiều con nhiều phúc hệ thống. Vừa nhìn thấy cái hệ thống này, Bạch Lạc nội tâm là cự tuyệt. Cái hệ thống này 10 phần hữu bức. Chỉ cần hưởng thụ nam nữ hoan hái sự tình, đồng thời sinh hạ kết tinh tình yêu, liền sẽ liên tục không ngừng mạnh lên. Có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm lại thêm bọn quái vật sinh sôi tốc độ tương đối nhanh, hoàn toàn vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, nếu như là nhân loại thời điểm, có như thế một cái tuyển hạng. Bạch Lạc khẳng định không chút do dự liền lựa chọn cái hệ thống này. Nhưng là, Bạch Lạc ánh mắt nhìn về phía chung quanh quái vật, trong lòng trong nháy mắt liền bắt cái này tuyển hạng. Muốn hắn cùng những thứ này xấu xí vô cùng quái vật 20, vẫn là giết hắn đi, cái thứ ba hệ thống, đại ma thần hệ thống. Cái hệ thống này có một ít ý tứ đầu tiên là mỗi lần đánh giết người chơi thời điểm, đều sẽ đạt được nhất định ma lực. Sau đó hệ thống mỗi ngày sẽ đưa tặng một cái siêu cường nhỏ phụ trợ, trợ giúp túc chủ hướng đối người xâm nhập. Nơi này cụ thể cái gì nhỏ phụ trợ cùng hiệu quả, hệ thống cũng không có kỹ càng giới thiệu. Nhưng là cân nhắc đến hệ thống xuất phẩm, đại khái xuất đều là cực phẩm đi. Sau đó nếu như gặp gỡ hiệu quả tốt nhỏ phụ trợ, có thể thông qua ma lực đến vĩnh cửu có được. Có thể nói cái này ba cái hệ thống đều không có thể bắt bẹn ngu bức. Mặc kệ lựa chọn cái nào, đều có thể để cho mình thoát ly phổ thông muốt, đồng thời nhanh chóng trở thành một phương đại lao. Nói thật, Bạch Lạc vẫn là rất xoăn suốt. Nhưng cân nhắc liên tục Hắn vẫn là lựa chọn đại ma thần hệ thống lựa chọn thành công, chúc mừng ngài khóa lại đại ma thần hệ thống. Tân thủ gói quà đã cấp cho, chúc mừng ngài thu hoạch được vĩnh cửu siêu thần kỹ có thể, liền quyết định là ngươi. Kỹ năng, liền quyết định là ngươi hiệu quả, là ngươi đối mục tiêu nói ra câu nói này, mặc kệ mục tiêu chính là đẳng cấp gì, đều sẽ trở thành ngươi thủ hạ trung thành nhất, bất kể có hay không nguyện ý, đều sẽ nghe theo chỉ thị của ngươi làm việc, nhưng không thể vi phạm mục tiêu bản thân ý nguyện, như tự sát, tự phế các loại yêu cầu. Tiếp tục thời gian, 20 phút cứ mục tiêu đẳng cấp khác biệt, mà khác biệt cỡ gì, 5 phút Ta đạo thảo quan loa cổ, như bức không gậy phân a. Bạch Lạc trừng lớn cặp mắt của mình, một mặt ngạc nhiên nhìn xem kỹ năng này giới thiệu. Nếu như kỹ năng này miêu tả là thật, như vậy điều này đại biểu mình có thể khống chế bất cứ sinh vật nào ít nhất 2 phút. Đây quả thực là nhỏ châu cái tiến vào châu được vòng, như bức thảm rồi a. Bạch Lạc khỏe miệng điên cùng dương lên, bây giờ xem ra, tuyển cái hệ thống này là hoàn toàn tuyển đúng rồi, rất nhanh. Tất cả mọi người thức tỉnh xong tự mình lãnh chúa thiên phú đợi đến người cuối cùng thức tỉnh hoàn tất về sau. Thủy Diệt Viêm ma thu hồi còn lại quân cẩu, giận dở Các ngươi đều đã dung hợp thuộc về mình tâm hiện tại nên tiến về lãnh địa của mình tại các ngươi trước khi lên đường ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm lần đầu đến lãnh địa có một giờ thời gian chuẩn bị một giờ thoáng qua một cái các ngươi ở tại lãnh địa liền sẽ bị đưa lên đến thế giới loài người đến lúc đó những cái việcghê tẩm các chức nghiệp giả liền sẽ đến đây đánh chết người nhóm cho nên lợi dụng được cái này một giờ chuẩn bị cẩn thận đi nói xong Thủy diệt viêm ma liền rời đi đợi đến nó rời đi về sau bọn quái vật cũng bắt đầu cá biệt bạch là cùng ngạ côn khá thân trước khi đến lãnh địa của mình trước đó Ngạ Quân nắm lấy Bạch Lạc tay, một mặt chân thành nói ra, "Lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, huyết thống của ngươi tương đối thấp, không giống ta huyết thống cao, lại đã thức tỉnh một cái cấp S lãnh chúa thiên phú, cho nên ngươi nhất định phải chiếu cô thật tốt tự mình a." Nghe nói như thế, Bạch Lạc lật ra một cái liếc mắt, nếu như là trước đó nguyên thần, có thể sẽ không có phản ứng gì, bất quá Bạch Lạc cũng không phải dễ khi dễ, không chút suy nghĩ, trực tiếp về đối về đến nói, "Yên tâm, ta vẫn chờ ăn người từ đầu." Ngạ Quân, an tịch là có ý gì? Chính là trong nhà người người vì kỷ niệm ngươi cuộc đời thành cửu, mời bạn tốt của ngươi tới ăn cơm ý tứ. Thì ra là thế. Ngạ Côn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, loại kia ta khai tiệc, nhất định sẽ thông chi ngươi. Bạch Lạc đập sợ ngạ Côn bà vai, lộ ra một vòng vui mừng cười, "Ừm, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Tại học xong cái này từ mới về sau, Ngạ Côn thật giống như phát hiện đại lục mới. Giờ đi Bạch Lạc bên người nó, gặp người liền nói chờ ta khai tiệc, nhất định phải tới cổ động loại hình. Hành động này đem Bạch Lạc làm đến muốn cười. Khẽ lắc đầu, Bạch Lạc đem lực chú ý đặt ở lãnh địa của mình bên trên. Vừa rồi bởi vì dung hợp thất bại, dẫn đến hắn không có thức tỉnh lãnh chúa thiên phú. Nguyên bản theo đạo lý, không có lãnh chúa thiên phú, Bạch Lạc cũng không có cách nào truyền tống đến lãnh địa của mình đi. Nhưng là hệ thống xuất hiện, giải quyết vấn đề này. Bạch Lạc mở ra bảng xem xét. Quả nhiên, lãnh địa của mình cái kia một cột nhiều một cái truyền tống cái nút. Không do dự, Bạch Lạc lập tức lựa chọn truyền tống. Một giây sau, một đạo bạch quang đem Bạch Lạc vây quanh. Trong ngay mắt, Bạch Lạc đã từ tiếng người huyên náo thức tỉnh chi địa, đi tới một cái không gian trống trải. Vừa hạ xuống địa, Một cái lãnh địa nhắc nhở khung liền bắn ra ngoài tôn kính lãnh chúa, hoan nên đi vào ngài lãnh địa. Bởi vì ngài là lần đầu tiên đảm nhiệm lãnh chúa, mời trước lựa chọn ngài muốn lãnh địa loại hình. Loại hình 1, tòa thành hình, nên loại hình vì trong phòng địa hình, địa đồ nhỏ bé, dễ dàng thiết kế các loại cơ quan, để những người khiêu chiến không cách nào an ổn đạt tới lãnh chúa đại sảnh, nhưng bởi vì địa đồ nhỏ bé nguyên nhân, không cách nào đại quy mô chiêu mộ binh sĩ. Loại hình 2, thành dưới đất hình, nên loại hình vì trong phòng địa hình, địa đồ khá lớn, thích hợp chiêu mộ đại lượng binh sĩ cùng thiết trí cơ quan. Có thể hữu hiệu, hiệu tiêu hao những người khiêu chiến trạng thái, nhưng bởi vì địa hình hạn chế, lãnh chúa không cách nào rời đi bột tầng, nếu như gặp phải ưu tú trước nghiệp giả, dễ dàng bị nó xem như soát điểm địa đồ. Loại hình 3, rừng rậm hình, nên loại hình vì bên ngoài địa hình, địa đồ lớn, địa hình rắc rối phức tạp, thích hợp mai phủ, cũng có thể chiêu mộ đại quy mô binh sĩ, nhất là phối hợp bên trên một chút hoàn cảnh quy tắc, có thể mười phần hữu hiệu, hiệu cho những người khiêu chiến mang đến tổn hao nhiều tổn thương, nhưng bởi vì hoàn cảnh quy tắc đắt đỏ, đồng thời địa hình quá mức bao la, dễ dàng bị những người khiêu chiến công. Chương 3 Không phải lão lục bột không phải tốt bột. Chọn cái nào đâu bạch lạc cẩn thận nhìn một chút ba cái loại hình ưu khuyết điểm. Cái thứ nhất loại hình, chủ đánh chính là một cái ngắn gọn. Những người khiêu chiến không cách nào thông qua đánh giết tiểu quái phương thức, đến nhanh chóng để cao thực lực của mình. Cái thứ hai loại hình, chủ đánh chính là một cái tiêu hao. Dựa vào bạo binh phương pháp, có thể hữu hiệu ngăn cản một chút tạp ngư người khiêu chiến. Vận khí không tệ lời nói, ngày kế cũng có thể giết chết thêm mấy cái người khiêu chiến. Cái thứ ba loại hình, chủ đánh chính là một cái mai phục. Dựa vào địa hình bài binh bố trận, đemưu kế phát huy đến cực hạn. Nếu như là cái khác bọn lời nói, chắc chắn sẽ không lựa chọn cái thứ ba, bởi vì vì chúng nó thực chất bên trong liền không có loại kia làm lão lục thiên phú, nhưng ta cùng cái khác bọn khác biệt, nếu như muốn an toàn nhanh chóng sách đẳng cấp cao. Bên ngoài địa hình khẳng định càng thích họ ta. Bạch Lạc trong lòng là có dự định. Một tân thủ phó bản buốt, mặc dù có hệ thống gia trì, nhưng cũng không có cách nào ứng đối chen chúc mà tới trước nghiệp giả. Thân vì một nhân loại. Bạch Lạc càng hiểu hơn nhân loại giàu hoạt cùng tâm cơ. Bọn hắn mỗi một cái đều là trời sinh lão lục, hoàn toàn sẽ không dựa theo quy tắc tới làm việc. Tỷ như tân thủ phó bản hạn chế đẳng cấp tại một cấp 10. Các chức nghiệp giả căn bản sẽ không cấp 1 hoặc là 3, cấp 4 liền tới khiêu chiến đột đưa kinh nghiệm. Bọn hắn sẽ chỉ ở bên ngoài soát tiểu quái, sẽ đẳng cấp cao về sau lại rời khỏi phó bản đợi đến đẳng cấp đạt tới 8 cấp 10 thời điểm, mới đến thành đoàn tới khiêu chiến đột đây đều là thông thường thao tác. Càng có một ít lão lục sẽ kẹp lấy cấp 10 kinh nghiệm tiến đến. Sau đó tại phó bản bên trong nhanh chóng lên tới 11, cấp 12. Bạch Lạc muốn làm, chính là so bọn này lão lục, càng giống là một cái lão lục, trong phòng điều hình, không có thể tùy ý di động chỉ có thể làm một cái bia ngắm trở lấy bị đánh, nhưng là bên ngoài địa hình, bột là có thể tùy tiện di động. Cho nên, Bạch Lạc suy nghĩ một hai phút, cuối cùng lựa chọn rừng rầm loại hình được tuyển chọn sau khi hoàn thành. Toàn bộ không gian thời gian, phản phất bị tăng nhanh gấp mấy vạn. Bạch Lạc chỉ thấy được vô số hạt giống bắt đầu này mầm lớn lên. Không đến 5 phút, nguyên bản một mảnh hư vô không gian đã biến thành một tòa khu rừng rậm rạp. Cùng lúc đó, Bạch Lạc phản phất là nhiều một cái thượng đế thị giác. Lãnh địa bên trong hoa cỏ cây cối, toàn bộ đều có thể bị nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ cần hắn muốn ánh mắt có thể trong nháy mắt đến lãnh địa bất kỳ ngóc nẻo nào. Bạch Lạc không kịp chờ đợi thử một cái chức năng này về sau, hai lòng cười cười, chỉ cần có cái này thị giác, còn sâu không có cách nào làm lão lủng. Trừ ra lãnh địa kiến thiết công năng bên ngoài, lãnh chúa bảng còn đưa những chức năng khác. Nhưng bởi vì Bạch Lạc lãnh chúa bảng đã bị hệ thống cải biến nguyên nhân. Trước mắt không có ma lực hắn, không cách nào tiến hành cái khác thao tác. Chỉ có thể một bên nhảy gà ngươi quá đẹp, một bên chờ đợi những người khiêu chiến Giang Lâm. Một giờ thoáng qua liền mất. Lúc này, thành đống nhân loại tập kết tại phó bản đại sảnh. Nhanh nhanh nhanh, mới một nhóm tân thủ phó bản muốn giáng lâm, lần này chúng ta nhất định phải cầm tới thủ thông ban thường a. Ngoa, các ngươi đừng chen ngang a, ta nói cho các ngươi biết gây nhầm người, chúng ta cũng không phải dễ chê ở. Làm, ai sợ cái mồm ta? Đầu đen rau mồm chó, không phải liền là tân thủ phó bản sao, có cần phải nhiều người như vậy đến đoạn sao, chờ ít người lại không đi được. Người hiểu cái truy, đây là mới tân thủ phó bản, chúng ta chỉ cần thủ thông những thứ này phó bản, liền có thể cầm tới hi hữu xưng hào cùng đạo cụ a, chậm một chút những thứ này tân thủ phó bản thủ thông ban thượng liền sẽ bị cướp đi. Trên chúc đám người không ngừng tại lớn phía trước màn ảnh phụ trào. Liên tiếp bọn quái vật lãnh địa, toàn bộ tại thời khắc này biến thành phó bản, bị ném bỏ vào thế giới nhân loại. Mỗi một cái phó bản bên trên đều sẽ ghi lại một chút cơ bản tin tức, Thì như địa đồ loại hình, bột chủng tộc các loại đương nhiên. Những tin tức này là cho người bình thường nhìn. Trước nghiệp giả bên trong có một ít người thiên phú và kỹ năng là có thể nhìn thấy ẩn tàng tin tức. Tại chúng nhiều trong đám người, liền có một đội người chính sĩ xào bàn tán. Nó bên trong một người dáng dấp xuất khí, nhìn tựa như là tiêu điểm nam nhân ánh mắt tại đảo qua những cái kia phó bản về sau, cuối cùng ngừng lưu tại Bạch Lạc ở tại Ác Ma Chi vượt phía trên, cẩn thận nhìn mấy giây về sau, nam nhân không khỏi kinh ngạc lầm bầm một câu, các ngươi mọi người nhìn xem cái này phó bản. Hung đại ca, cái này phó bản thế nào? Trong đội một cái mỹ nữ, Chuẩn Hồng Dương ngón tay nhìn lại. Một cái tin tức lập tức bắn ra ngoài phó bản, Ác Ma Chi vực độ khó, cấp độ ép quái vật chủng tộc, Ác Ma tộc quái vật thủ lĩnh, Sa đoạ Ác Ma Desire đề dai nghị đẳng cấp, nâng cấp 10 đơn từ nơi này phó bản tin tức đến xem, cái này phó bản cùng cái khác cũng không có khác nhau nhưng là Tô Ngộng Phú biết, Hồng Dương để mọi người nhìn cái này phó bản, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, Hồng Dương tại tất cả mọi người sau khi xem, hạ giọng nhỏ giọng nói ra, "Thiên phú của ta có thể nhìn thấy một chút ẩn tàng tin tức, cái này phó bản bên trong cũng không có tiểu quái, chỉ có một cái cấp 14, ta cảm thấy nó rất thích hợp làm cho chúng ta công lược mục tiêu." Chỉ có một cái buột. Nhỏ người trong đội đều bị lời này cho kinh ngạc đến. Phải biết, chỉ có buột phó bản, bình thường đều là cao cấp phó bản. Như loại này thủ phó bản bên trong xuất hiện dạng này phó bản Cái kia liền chỉ có một khả năng tính đó chính là, đây là ẩn tàng phó bản, nghĩ đến đây, tất cả mọi người trong mắt đều tản ra kích động quan mang. Bọn hắn cái này tiểu đội, nguyên bản là tinh anh đội ngũ đội trưởng Hồng Dương, đẳng cấp cấp 10, tiềm lực cấp S, chức nghiệp chính xác, Thiên phú động sát nhãn. Phó đội trưởng Tô Mộ Vũ, đẳng cấp cấp 10, tiềm lực 3S cấp, chức nghiệp Thánh quang kiếm sĩ, Thiên phú thánh quang thẩm phán đội ý căn minh, đẳng cấp cấp 10, tiềm lực cấp S, nghiệp bác sĩ, phú diệu thủ hồi xuân. Viễn trình tay chủ chỉ hiệu, đẳng cấp 10, tiềm lực cấp S, nghiệp lôi hỏa pháp sư, phú thân cận nguyên tố. Thích khách Dương Đẳng, đẳng cấp cấp 10, tiềm lực cấp S, chức nghiệp vô độc thích khách, Thiên Phú lạng Yên không một tiếng động. 5 người đều thuộc về cùng một công hội. Nguyên bản bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, là nghĩ nhanh chóng thông quan, lấy thêm mấy cái thủ thông bán thưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần này lại có thu hoạch ngoài ý mớn. Nhìn xem đồng bạn kích động ánh mắt, Hồng Dương cười cười nói, tất cả mọi người không có ý kiến lời nói, vậy chúng ta liền lựa chọn cái này phó bản đến công lực a. Ta không có vấn đề. Tô Ngộng Phù cái thứ nhất đồng ý nói. Ba người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Phải biết ẩn tàng phó bản lại thêm thủ thông ban thưởng. Mọi người phản phất đều có thể nhìn thấy, thành đống ban thưởng tại như chính mình mắt, gặp đến mọi người cũng không có ý kiến. Hồng Dương nhẹ gật đầu, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái lệnh bài, dơ cao trong tay, "Các vị, chúng ta là huyễn Hải Công người biết, hy vọng mọi người cho chút thể diện, đem ác ma chi vực cái này phó bản nhường cho bọn ta." Chương 4, lần đầu lên chiến, đem lão lục tiến hành tới cùng. Huyền Hải Công hội. Cái tên này vừa ra, để một chút còn muốn nói chuyện chức nghiệp giả tất cả câm miệng. Làm toàn Huyền Hải thành phố xếp hạng thứ nhất công hội. Thấp nhất tuyển nhận tiêu chuẩn chính là tiềm lực cần muốn đạt tới cấp khá trở lên. Làm Hồng Dương đem cái lệnh bài này, nâng trong tay thời điểm đã chú định không có người sẽ cùng bọn hắn đoạt ác ma chi vực cái này phó bản. Bởi vì cho dù cùng Hồng Dương đám người cùng một chỗ tiến vào phó bản, cũng là tuyệt đối đoạt bất quá bọn hắn. Cùng nó đi vào làm thiên tài bồi chạy đại đa số người ý nghĩ, vẫn là đi khác phó bản quần đi. Liên ở chỗ này hết thảy đều kết thúc thời điểm, phó bản bên trong, Bạch Lạc cũng làm xong chuẩn bị cuối cùng. Hắn một thân một mình, đi tới thiết trí tốt truyền tống miệng phụ cận, tự mình chế tác một chút giản dị cột mốc đường. Cắm vào một đầu đường nhỏ bên cạnh thông hướng bột tại trên mặt đất. Nhìn xem cái này viết nhân loại chữ cột mốc đường, Bạch Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, ai nhìn thấy cái này không mơ hộ a, là một nhân loại. Bạch Lạc ưu thế chính là có thể hiểu quái vật cùng ngôn ngữ của nhân loại. Thật vừa đúng lúc. Thế giới này văn tự cùng ngôn ngữ cùng hắn xuyên qua trước khi đến thế giới không sai biệt lắm. Cho nên Bạch Lạc liền chặt một chút đầu gỗ, làm ra như thế một cái cột mốc đường. Hắn tin tưởng không có một con người, khi nhìn đến cái này cột mốc đường về sau sẽ hoài nghi. Bởi vì ai có thể muốn lấy được, cái này phó bản buộc sẽ nhân loại tự chỉ cần bọn hắn dựa theo cột mốc đường tiến lên. Như vậy chờ đợi bọn hắn chính là mình không muốn mặt đánh lén, vừa nghĩ tới đợi biết những cái kêu người bị tự mình đánh lén chẳng diện, Bạch Lạc liền không nhịn được che miệng muốn cười xin chú ý, người khiêu chiến sẽ tại một phút về sau đổ bộ ngài lãnh địa, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay tại Bạch Lạc tự hỷ thời điểm, một cái nhắc nhở không bỗng nhiên bắn ra. Bạch Lạc mắt nhìn, lập tức rời đi điểm truyền tống. Dựa theo suy nghĩ của hắn, chức nghiệp giả khẳng định sẽ rất nhiều. Nếu như mình trực tiếp ở chỗ này phát động công kích lời nói, rất dễ dàng bị chen chúc mà tới chức nghiệp giả cho với công. Cho nên Bạch Lạc hai ba bước, đi tới cột mốc đường chỉ thị phía trước. Tại cột mốc đường cuối cùng, có một cái cao ngất bụi cỏ. Làm một lao âm mức thêm hỗn đèmọt, Bạch Lạc rất tự nhiên liền ghé vào bụi cỏ bên trên. Nếu như làm từ bên ngoài xem ra, ai có thể nghĩ tới, cái này trong bụi cỏ cất giấu một cái lớn luôn, rất nhanh, đếm ngược kết thúc. Lúc này điểm truyền tống không gian, xuất hiện một trận gọn sóng, chỉ gặp một trận bạch quang hiện lên. Tô Mộng Phù các loại 5 người thân ảnh, xuất hiện ở ban đầu điểm truyền tống bên trong. Đến rồi đến rồi, con của ta nhóm rốt cuộc đã đến. Bạch Lạc mặc dù ghé vào trong bụi cỏ, nhưng hắn thông qua lén chúa thị giác nhìn nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy Tô Ngộng Phù 5 người xuất hiện thời điểm, hắn đều kém chút kích động họng. Chỉ là rất nhanh, hắn liền một mặt mộp mực, bởi vì ngoại trừ 5 người này bên ngoài, hoàn toàn không có những nghề nghiệp khác người đến, giống như hắn mộp mực, còn có Tô Ngộng Phù 5 người. Bọn hắn vừa tiến vào phó bản, liền thấy ven đường đứng thẳng bảng hiệu. Chu Chỉ Hiếu Kỳ đánh giá cái này tấm bảng, nhìn về phía Hồng Dương nói, "Hồng đại ca, ngươi xem một chút cái này tấm bảng có vấn đề hay không?" Tại phố bản bên trong xuất hiện nhân loại văn tự là bài chuyện này nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Mấy người cũng là lão thủ đương nhiên sẽ không như là Bạch Lạc nghĩ như vậy, hoàn toàn đối cái này lập bài không nghi ngờ. Càng Dương đề cập trong đội ngũ, còn có Hồng Dương cái này đỉnh cấp chinh sát tay. Nghe chủ trì Đậu lời nói, Hồng Dương khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn tản ra một sợi quỷ dị lang quăng, mắt không chấp nhìn chằm chằm Bạch Lạc lập hạ cột mốc đường. Hành động này, tự nhiên bị Bạch Lạc nhìn ở trong mắt. Hắn vô vô đầu của mình, biểu lộ có một ít im lặng. Chức nghiệp giả bên trong có chinh sát tiên phú rất nhiều người, điểm này Bạch Lạc là biết đến. Chỉ bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thật vất vả xuất hiện cái này trong 5 người, vậy mà liền có một cái trinh sát tay, theo như cái này thì 5 người này hẳn là tại tân thủ bên trong, xem như đỉnh cấp trước nghiệp giả, nghĩ đến nơi này, Bạch Lạc đương nhiên sẽ không để bọn hắn thuận lợi như vậy tiến hành tiếp. Trước giải quyết hết cái này trinh sát tay. Bạch Lạc con người đảo một vòng, ánh mắt khóa chặt đến thích khách Dương Đẳng trên thân. Thứ trang bị của bọn họ cũng có thể thấy được phân công. Lại thêm Dương Đẳng cách Hồng Dương tương đối gần, cho nên Bạch Lạc dự định trước khống chế hắn. Liền quyết định là ngươi. Ghé vào bụi cỏ Bạch Lạc, há mồm nói ra câu nói này. Hắn cũng không xác định Có thể hay không thông qua lệnh chúa thị giác đối mục tiêu tiến hành khống chế, nhưng bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cũng may, Bạch Lạc vận khí không tính quá kém. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, một cái phản hồi nhắc nhở không bắn ra mục tiêu khống chế thành công, tiếp tục thời gian 5 phút. Thành công. Nhìn xem cái này nhắc nhở, Bạch Lạc nhếch miệng lên. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đối Dương đẳng hạ đạt chỉ lệnh. Cùng lúc đó, Hồng Dương ngay tại cẩn thận quan sát đến cột mốc đường, bốn người khác đều tại đề phòng bốn phía, chờ đợi kết quả. Dương đẳng một bên nhai lấy kẹo cao su. Một bên lao sạch lấy chủy thủ của mình. Đồng nhiên, một đạo quỷ dị thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Dương Đăng còn không kịp phản ứng, một giây sau thân thể phảng phất không nhận khống chế của mình. Phải tay nắm chặt chủy thủ, nhanh chóng hướng phía Hồng Dương đầu lâu đâm tới. Phốc tử. Chủy thủ hung hăng đâm vào Hồng Dương cái hót, sau đó thuận thế vận một cái. Cơ hội tại 2 3 giây ở giữa. Dương Đằng liền nhẹ nhàng như vậy đánh chết Hồng Dương, đúng thế. Thân vì một cái thích khách, Dương Đăng xuất thủ đã là mất mạng, đợi đến những người khác kịp phản ứng thời điểm, Đáng thương Hồng Dương đã hóa thành quang mang điểm điểm biến mất tại phó bản bên trong. Ngọa Tào Dương Đằng, ngươi đang làm gì à? Ngươi điên rồi sao? Tô Ngộng Phù đám người lúc này mới phản ứng được. Bọn hắn lập tức kéo ra cùng Dương Đằng khoảng cách, xuất ra vũ khí nhắm ngay đã từng đồng đội. Dương Đằng nhìn xem tự mình dính đầy máu tươi tay, lộ ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, ý đồ giải thích nói, ta không biết là chuyện gì xảy ra à, các ngươi phải tin tưởng ta à? Ngươi cho chúng ta mắt mù à, hùng đại ca thế nhưng là ngã xuống trước mắt của chúng ta, chính là ngươi giết. Ngươi tại kinh ngạc thời điểm, cuối cùng sẽ mất lý trí. Chu chỉ chính là một cái điển hình đại biểu. Lúc này, hắn hoàn toàn nghe không vào Dương đằng giải thích, trong tay kỹ năng đã năm nắm nắm chuẩn Dương Đăng. Phản phất chỉ cần Dương đằng ở cạnh trước một bước, hắn liền sẽ không chút do dự đối với mình đồng đội xuất thủ, nhìn xem mấy người lâm vào giằng co. Lúp ở phía xa Bạch Lạc trực tiếp mở ra ăn dưa hình thức. Lần này đến thử, chẳng những giải quyết phiền toái nhất chính Sắt tay, còn thuận tiện thí nghiệm một chút tự mình kỹ năng liền quyết định là ngươi kỹ năng này, tại khống chế mục tiêu thời điểm, cũng sẽ không khống chế mục tiêu tư tưởng đơn giản tới nói. Bạch Lạc không có ra lệnh trước đó, Dương Đẳng cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng một khi hắn hạ đạt chỉ lệnh, Dương Đằng thân thể liền sẽ không tự chủ được động. Có thể nói, kỹ năng này tăng thêm lãnh chúa thị giác, quả thực là đem lão lục tiến hành tới cùng. Chương 5, cái này buốt sẽ còn ngồi xổm bùi cỏ hay sao? Kiếm bạc nổ trương không khí, tại Tô Ngộng phủ bốn người nơi này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế đặc biệt là chủ trị cùng căng manh. Hai người kia đối Dương Đằng là tràn đầy địch ý dù sao phản bội đồng đội loại chuyện này, đổi thành ai cũng không có cách nào tiếp nhận đối mặt loại tình huống này. Dương Đẳng là thật có miệng đều nói không rõ. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đã mất đi khống chế, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, truy thủ của mình đã đâm vào Hồng Dương trong đầu. Cho nên đâm lưng đồng đội điểm này, Dương Đẳng là vô luận như thế nào đều không thể giải thích. Ngay tại Bạch Lạc coi là, những người này sẽ đánh nhau thời điểm, một mực không có làm sao lên tiếng tô mập vụ, đồng nhiên thu hồi vũ khí của mình, lên tiếng ngăn cả nói, tất cả mọi người tỉnh táo một điểm, nếu như chúng ta cứ như vậy nội đấu lời nói, khả năng liền sẽ trúng gian kế của địch nhân. Đúng đúng đúng, ta thật không phải là cố ý cha người mẹ của thí, cha nở dế lẽ lại là ta làm." Dương Đằng vừa giải thích một câu, Chu trì Hựu lập tức phản một câu. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Tô Ngộng Phù vội vàng mở miệng lần nữa hạ nhiệt độ nói, "Dịu ngươi tỉnh táo một điểm, ta hoài nghi vừa mới Dương Đằng hẳn là bị khống chế, phải biết ác ma tộc buốt, rất có thể sẽ mê hoặc nhân tâm kỹ năng." Lời này vừa nói ra, Chu Chỉ Hựu địch ý trong nháy mắt giảm xuống không ít. Một bên Cam Minh cũng cho Tô Ngộng Phù mỉm cười, thu hồi vũ khí của mình. Chỉ bất quá nàng thu hồi vũ khí thời điểm, theo bản năng xe dịch bước chân để cho mình càng tới gần Chu Chỉ một điểm. Gặp bầu không khí hòa hoán một điểm, Tô Ngậm Phù cẩn thận phân tích nói, địch nhân khống chế Dương đang xuất thủ giải quyết Hồng Đại Ca, chỉ sợ sẽ là Kiên Kỵ Hồng Đại Ca Thiên Phú Động sát nhãn, mà lại lại thêm Hồng Đại Ca đang nhìn cột mốc đường không cách nào phân tâm, cho nên mới sẽ lựa chọn Hồng Đại Ca làm làm mục tiêu, bằng không mà nói cho dù Dương Đằng là thích khách, muốn nhất kích tất sát trong chúng ta bất kỳ người nào, đều là chuyện khả năng không lớn. Tô Ngậm Phù phân tích có lý có cứ để chủ trì cùng Cam Minh đều chậm rãi bình tĩnh lại. Tại tỉnh táo lại về sau, Chu Trị trí thông minh cũng rốt cục khôi phục, hắn cau mày suy tư một lát, nói ra Thế nhưng là cho dù ngươi cái này giả thiết là chính xác, nhưng chúng ta kể bên này cũng không có bộ thân ảnh a, nó là thế nào để Dương Đẳng trùng chiêu? Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc, Xác thực. Buột khống chế Dương Đẳng, thuyết pháp này là thành lập. Dù sao ác ma tộc buột có được mê hoặc nhân tâm kỹ năng, cũng không phải là một kiện chuyện rất kỳ quái. Nhưng là bất kể là kỹ năng gì, có một cái tiền để chính là muốn tại mục tiêu xung quanh. Nhưng bọn hắn hiện tại thân ở ban đầu điểm truyền tống. Dựa theo nhân loại thông quan vô số phó bản kinh lịch đến xem, cho dù là tại bên ngoài địa hình, buột có thể tùy ý di động tình huống phía dưới, cũng sẽ không có buột, sẽ xuất hiện tại điểm truyền tống phụ cận, lại lui một vạn bước tới nói, dù cho vận khí quá kém, gặp buột xuất hiện tại điểm truyền tống phụ cận. Cái kia cũng phải nhìn đến một cái ảnh mới đúng a, nhưng chung quanh nơi này ngoại trừ cây, chính là bùi cỏ, hoàn toàn không thấy bộ thân ảnh. Trán Dê lẽ lại cái này phó bản buột, sẽ còn ngồi xổm bùi cỏ hay sao? Tô Ngọc Phù đám người không biết, cái này phó bản buột, thật đúng là ngồi xổm ở trong bùi cỏ, Lạc lợi dụng lánh chúa thị giác, đem mấy người trò chuyện toàn bộ thu vào trong hai. Hắn đem sự chú ý của mình đặt ở tô ngậm phù trên thân, cũng không phải bởi vì tô ngậm phù kinh động như gặp thiên nhân, vóc người nóng bỏng, mà là nàng dưới loại tình huống này, lại có thể nhanh như vậy giữ vững tình táo, đồng thời nhanh chóng khiến người khác cảm xúc cho ổn định lại. Cái này khiến Bạch Lạc muốn lợi dụng Dương Đằng tiếp tục giết người ý nghĩ trở thành một cái chuyện khả năng không lớn. Chờ kỹ năng tốt, đối với cô nữ sinh này sử dụng tốt. Bạch Lạc trong lòng có ý nghĩ, mặc dù hắn không nhìn thấy những nhân loại này thuộc tính, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, nữ sinh này địa vị cùng thực lực, chỉ sợ là toàn bộ đội ngũ số 1. Nếu như khống chế nàng, chắc hẳn đánh giết những người khác không là vấn đề. Trong lòng có ý nghĩ, Bạch Lạc liền không tiếp tục bại lộ. Tô Ngộng Phù bên này, cũng tại trải qua một trận phân tích về sau, trên để làm rõ chuyện mới vừa phát sinh. Chỉ bất quá, vì lý do an toàn, Tô Ngộng Phù đem Dương Đẳng vũ khí thu vào. Dạng này không có vũ khí Dương Đẳng, dù cho đột nhiên nổi lên, cũng không có cách nào đối những người khác tạo thành tổn thương gì. Cùng lúc đó, Chu chỉ cùng Cam manh hai người, tại Tô Ngộng Phù mệnh lệnh dưới đem điểm truyền tống chúng quanh bụi cỏ cây cối, toàn bộ đều cho dọn dẹp một lần. Tại đối Hồng Dương tốc độ ánh sáng hạ tràn về sau, thân là phó đội trưởng Tô Ngụ Phủ, thuận lý thành chương trở thành lâm thời đội trưởng. Vì cái gì ta có một loại dự cảm xấu, A Tô Ngụ Phủ ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút. Phạm vi tầm nhìn bên trong, tất cả cây cối cùng bụi cỏ đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù là dạng này, cũng không có phát hiện bộ thân ảnh. Mà lại kỳ quái nhất chính là, dương đẳng từ một lần kia xuất thủ về sau, liền suốt cuộc không có gì cử động khác thường. Nguyên bản dạng này hẳn là tốt nhất, nhưng không biết vì cái gì, Tô Ngụ Phù trong lòng từ đầu đến cuối có một cỗ bất an. Chu Chỉ thanh lý song chúng quanh chướng ngại vật về sau, về tới Tô Ngộng Phù bên cạnh hỏi, chúng ta làm sao bây giờ, là tiếp tục đi tới đích, vẫn là tại bực này đến thoát ly thời gian đến. Đương nhiên là tiếp tục đi tới đích, bằng không thì lần này Hồng Đại ca tổn thất cũng lớn, chỉ có chúng ta thành công công lực buộc, mới có thể đem ban thưởng chia một ít cho Hồng Đại ca, giảm ít một chút tử vong của hắn tổn thất. Tô Ngộng Phù không chút suy nghĩ, liền lựa chọn tiếp tục. Nhân loại tại phó bản bên trong tử vong, cũng sẽ không trực tiếp tử vong, mà là sẽ tổn thất đại lượng kinh nghiệm, chỉ có làm điểm kinh nghiệm về không thời điểm, nhân loại mới sẽ chết. Cho nên Hồng Dương mặc dù bị Dương Đằng cho đánh chết, nhưng cũng không là đúng nghĩa tử vong. Nhưng dù vậy, Tô Ngậm Phù đoán chừng lần này tử vong, đại khái sẽ để cho Hồng Dương từ cấp 10 rơi xuống đến cấp 6 khoảng chừng. Loại này tổn thất lớn, nếu như không tại cái này phó bản bên trong bù đắp lại, cái kia mới thật là thiệt thòi lớn. Ta ủng hộ phó đội trưởng quyết định. Dương Đằng cái thứ nhất đứng dậy, nắm chặt nắm đấm nói ra, nếu như là lợi dụng lệnh bài tiến đến, chúng ta thất bại những người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Chớ nói chi là cái này buộc để ta như vậy chịu nhục, ta nhất định phải lấy lại danh dự. Ồ Bạch Lạc nghe được Dương Đẳng lời nói, phát ra một thân kinh dị. Lúc này hắn mới biết được, sở dĩ không có trong dự đoán, nhiều như vậy chức nghiệp giả đến công lược chính mình. Nguyên lai là bởi vì những người này, vận dụng thủ đoạn nào đó, để những nghề nghiệp khác đám người, toàn bộ đều chủ động luân bộ. Biết chuyện này Bạch Lạc, tâm tình thập phần khó chịu, phải biết, hắn hệ thống cũng phải cần đánh giết chức nghiệp giả, mới có thể cung cấp ma lực đến để thăng chính mình. Nếu như những chức nghiệp giả này không đến, hoặc là cũng chỉ đến mấy người như vậy, cái kia muốn ngày tháng năm nào, mới có thể trở nên đại. Bạch Lạc mặc dù không nguyện ý làm một cái bột. Nhưng vị mình mạnh lên, hắn cần trên diện rộng đánh giết những chức nghiệp giả này. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thoát ly những thứ này khốn xảo, thành vì một cái hoàn toàn tự do người, thậm chí là trở lại thế giới cũ, nhưng bởi vì Tô Ngộng Phù đám người hành vi, hiện tại hoàn toàn không có người sẽ tiến đến Nghĩ đến đây. Bạch Lạc trong lòng liền không hiểu khó chịu đoạn người tiền tài, tương đương với giết người phụ mẫu, Bạch Lạc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nguyên bản Bạch Lạc chỉ là nghĩ đơn thuần đánh giết những chức nghiệp giả này. Nhưng bây giờ, hắn cải biến ý của mình. Nhìn thoáng qua, dương đẳng còn lại hạ 1 phút quyền khống chế. Bạch Lạc con ngươi đảo một vòng, lại một lần nữa hạ đạt một cái chỉ thị. Chương 6, liền quyết định là ngươi. Tức giận lên Bạch Lạc có bao nhiêu đáng sợ, trực tiếp đối còn tại chậm rãi mà nói Dương đằng, hạ đạt một cái không giống người mệnh lệnh. Chỉ gặp nguyên bản còn tại chậm rãi mà nói Dương đằng, bỗng nhiên ở giữa thân thể sững sở. Cả người biểu lộ trở nên cực kỳ sợ hãi. Thật giống như có gì có thể sợ sự tình sắp xảy ra đồng dạng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Dương Đẳng có thể nói là mười phần chú ý mình thân thể biến hóa. Cho nên khi loại kia mất đi quyền khống chế thân thể cảm giác vừa đến, Dương Đẳng đã dùng hết mạng giá đi ngăn cản, chỉ là hắn một phàm nhân, sao có thể ngăn cản thần kỹ lực lượng, mắt thấy mình không cách nào đoạt về quyền khống chế thân thể. Dương Đẳng lập tức nhắc nhở Tô Ngộng Phù ba người, các người nhanh kéo dài khoảng cách, thân thể của ta lại muốn không kiểm soát. Lời này vừa nói ra, Sốn đã chú ý tới Dương Đằng dị dạng ba người, lập tức một cái bắn ra cất bước, kéo ra cùng Dương Đẳng khoảng cách. Cùng lúc đó, mỗi người vũ khí trong tay đều hướng ngay Dương Đằng. Mặc dù Dương Đằng bây giờ không có vũ khí, nhưng hắn dù sao cũng là một cái thích khách ở đây ngoại trừ Tô Ngộng Phù. Chu Trị cùng Cam Minh đều hết sức e ngại cùng cấp bậc thích khách, như không chăm chú đối đãi, cho dù là tay không dương đằng, cũng có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, chỉ bất quá, làm tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đối mặt dương đằng thế công thời điểm. Một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được tình huống phát sinh, chỉ gặp dương đằng tại một mặt kháng cự trong lúc biểu lộ, nhanh chóng bỏ đi quần của mình đối ở đây ba người, nhảy lên một bài voi chi ca. "Voi, voi, cái mũi của ngươi vì cái gì dài như vậy to mà phụ? Cam Minh, đây là tiểu tượng đi." "Chu Trị hữu, điên rồi." Cái này bột điên rồi. Lúc này, bầu không khí mười phần quỷ dị. Hai vị nữ sinh đều vội vàng từ từ nhắm hai mắt, không nhìn về phía Dương đằng bên này. Làm hiện trường duy nhất nam tính, Chu trì hiểu đối một màn này cũng cảm giác được có một ít cay con mắt. Mà thân làm nhân vật chính Dương đằng, vô luận như thế nào đều dừng không được động tác của mình, chỉ có thể một mặt sụp đổ la to nói: "Mẹ mụ, mụ mụ ta không thuần khiết ta." "Hừ, để các ngươi đoạn ta tài lộ." Bạch Lạc nhìn xem một màn này, không khỏi cười ha ha. Cứ như vậy kích giết bọn hắn, quả thực là quá tiện nghi. Tất cả Bạch Lạc phải nghĩ biện pháp tra tấn bọn hắn. Chỉ có dạng này, bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên kiêu, mới có thể tại bị tự mình nục nhã về sau, giao người đến công lược tự mình, dạng này xấu hổ chẳng diện, cũng không có tiếp tục bao lâu. Một phút khống chế thời gian, rất nhanh liền đi qua. Làm Dương đang phát hiện mình khôi phục quyền khống chế thân thể về sau, trước tiên thu hồi tự mình tiểu tượng, co quắp ngồi dưới đất buôn hội hét lớn, cái này phó bản bốt, đến cùng là cái gì cực phẩm a? Cái này bột là tại khiêu khích chúng ta. Trong bốn người, vẫn là Tô Ngộng Phù tỉnh táo nhất. Tại chủ chi nhắc nhở hạ, Tô Ngộng Phù mở mắt, nhìn vẻ mặt sụp đổ Dương đang nói ra Nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là có bộ đạn tuyến, nhất cử nhất động của chúng ta đều tại nó giám thị phía dưới. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Cam Minh hỏi. Tô Mộng phủ gần miệng, cẩn thận suy tư một lát sau nói ra, "Chúng ta không biết bộ kỹ năng cơ chế, cho nên vì lý do an toàn, Dương Đẳng ngươi lưu tại nơi này, ba người chúng ta nhanh chóng lục soát đồ, tìm tới cái này tránh nút trong bóng tối buốt, sau đó tại hợp lại công lực nó." Dự Cảm nói cho nàng Ác man này chi vực buốt cùng cái khác phó bản buốt hoàn toàn không giống. Từ vừa tiến vào phó bản liền chẳng hiểu ra sao khống chế Dương Đẳng lại thêm lập bảng hiệu dẫn đạo chức nghiệp dạ mắc câu. Còn có cuối cùng cái kia tổn thương tính không lớn, vũ lục tính cực mạnh voi múa. Cái này chưa từng gặp mặt buốt, tựa như là một cái rảo hoạt ghê tởm nhân loại, không, hẳn là so với nhân loại càng rảo hoạt, ghê tởm hơn mới đúng. Vậy thì làm như vậy đi, dù sao ta cũng không muốn đi bạch lạc cử động, chiệt để đánh nát dương đằng lòng cầu tiến. Có trời mới biết một cái voi múa, đối với một cái phát dục không kiện toàn người, tạo thành bao lớn tổn thương à chủ trị cùng cam manh cũng đồng ý ý nghĩ này. Gặp đến mọi người đều không có có dị Tô Ngộng Phù nhanh chóng chế định một đợt lục soát đổ kế hoạch. Nàng tự mình một người vì một đội, lục soát phó bản phía Nam. Can manh bởi vì là một cái bác sĩ, cũng không có đủ cái gì sức chiến đấu. Vì phòng ngừa bị bột đánh lén, cho nên cùng chủ trì hai người một đội, lục soát phó bản phía Bắc. Về phần cuột mốc đường chỉ phương hướng, ba người đều không có tính toán đi tìm kiếm, bởi vì cái này cho người ta một loại dấu đầu lòi đôi cảm giác. Nhưng là cái này đột như thế mưu tính sâu xa. Tô Ngộng Phù tự nhận là, nơi này ngược lại không giống như là bọn chỗ ẩn thân, nàng không biết là Chính là bởi vì nàng là một người thông minh, cân nhắc thực sự nhiều lắm. Cho nên bỏ qua Bạch Lạc kỹ năng chân không kỳ. Nhìn xem chia ra hành động, cách mình càng ngày càng xa ba người. Lẽ vào trong đội của Bạch Lạc không khỏi che miệng cười trộm, ngoan nó, kém chút sợ tẻ ra quần. Ở vào kỹ năng chân không kỳ Bạch Lạc, sát thực không lớn là Tô ngụ phù đối thủ của ba người. Bởi vì từ bọn hắn cử chỉ đến xem, những người này đẳng cấp, hẳn là đều tại cấp 10 đồng thời trên người trang bị cùng tiềm lực khẳng định rất cao. Vàng không mà nói, người bình thường bị tự mình dạng này làm một đợt, đều chọn chờ đợi thời gian rút lui. Nhưng mấy người bọn hắn, ngược lại còn nếu muốn tìm đến tự mình xuất khí. Bạch Lạc đoán chừng nếu như mình tại kỹ năng chân không kỳ lúc, bị Tô Ngộ Phù ba người các nàng tìm tới. Nói không chừng thật đúng là muốn nằm tại chỗ này, nhưng không có ý tứ, vận khí đứng tại Bạch Lạc bên này. Bạch Lạc một bên đập lấy hạ dưa, một bên dùng lãnh chúa thị giác nhìn xem Tô Ngộ Phù đám người vô dụng công tìm kiếm chính mình. Thật giống như hắn hoàn toàn là một cái người xem. Nếu như bộ dáng này, bị Tô Ngộ Phù đám người nhìn thấy đại khái không cần thủ, đều có thể trực tiếp tức chết người. Thời gian trôi nhanh luôn luôn Làm liền quyết định là ngươi sẽ thay đổi mới hoàn tất. Bạch Lạc Đống Nhiên từ trong đội cỏ đứng dậy, duỗi một cái to lớn lưng mỏi thông qua lênh chúa thị giác nhìn xem Lạc đàn Tô Mặc Vũ, Khỏe miệng phát họa ra một tia ngạn vị tiêu dung, là thời điểm nên biểu diễn chân chính kỹ thuật. Nói, Bạch Lạc thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng phía Tô ngậm phủ vị trí lao đi. Cùng lúc đó, ngay tại thanh lý con đường Tô Mặc Vũ, Đông Nhiên dừng lại động tác trong tay. Nàng tựa hồ có cảm ứng nhìn về phía hậu phương, sờ lấy tự mình bên trái nải lại, có một ít bất an lẩm bẩm một câu, có độ vật gì tại ở gần? La ảo rất sao? vừa dứt lời, Bạch Lạc thân ảnh liền xuất hiện tại tầm mắt của nàng Phạm Vi bên trong. Tô Ngộng Phù vừa mới cầm vũ khí lên, chuẩn hiếu chiến đấu chuẩn bị. Bạch Lạc thanh âm liền như là ác ma nói mớ đồng dạng, tại bên thai nàng vần quanh. Liền quyết định là ngươi. Chương 7, gặp qua tiền người, chưa thấy qua hèn như vậy buốt. Liền quyết định là ngươi. Bạch Lạc lời nói như là ác ma nói mớ, quanh quẩn tại Tô Ngộng Phù bên tai. Làm Tô Ngộng Phù nghe được câu này thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Chỉ gặp nguyên bản thần sắc cảnh giới Tô Ngộng Phù, đột nhiên thân thể không bị khống chế trầm lại. Nàng đối với Bạch Lạc ý, vào giờ phút này đã toàn bộ không còn sót lại chút gì. Coi như nàng muốn động thủ, thân thể cũng sẽ không cho phép, lúc này. Tô Ngộng Phù xem như biết, dương đằng trước đó là cỡ nào tuyệt vọng, loại ý thức này thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại mất đi khống chế cảm giác. Thật quá làm cho người ta hít thở không thông, nhưng Tô Ngộng Phù dù sao cũng là thiên tiêu. Cho dù thân thể đã đã mất đi quyền khống chế, nét mặt của nàng bên trên cũng không có một mặt sợ hãi, mà là dùng một đôi nước linh linh mắt to, bất khuất cứng cỏi nhìn xem Bạch Lạc, lần này là chúng ta quá hay, giết ta đi. Giết ngươi. Bạch Lạc loạn vị cười cười, ngươi cảm thấy ngươi sẽ dễ dàng như vậy chết đi sao? Nghe được Bạch Lạc lời nói, Tô Ngộng Phù có một ít kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên biết nói tiếng người. Nói nhảm, chán ở dê lẽ lại ta nói chính là điều ngữ. Bạch Lạc đối nói, bị Bạch Lạc như thế một đối, Tô Ngộng Phù trong nháy mắt há khẩu không trả lời được. Cũng không phải bởi vì bị đối liền nói không ra lời, mà là trước mắt cái này Bạch Lạc, cho cảm giác của nàng quá như là một nhân loại, nếu như không phải Bạch Lạc trên đỉnh đầu mọc ra sừng thú, phía sau có một đôi ác ma tiêu chuẩn thấp nhất cánh. Tô Ngộng Phù tuyệt đối sẽ coi là trước mắt người này. Không, trước mắt cái quái vật này là một nhân loại, phản phất là đoán được Tô Ngậm Phù ý nghĩ, Bạch Lạc duỗi ra ngón tay bốc lên cằm của nàng, khỏe môi nhếch lên ngoạn vị nụ cười nói, ngươi muốn chết là không, có dễ dàng như vậy, không bằng chúng ta tới chơi một điểm chơi vui. Nói. Bạch Lạc đầu chậm rãi hướng phía Tô Ngậm Phủ tới gần. Một cử động kia đem Tô Ngậm Phủ dọa cho phát sợ. Sắc mặt của nàng không còn trước đó như vậy lại nhạn, nhìn xem càng ngày càng gần Bạch Lạc, có một ít kinh hoàng hô, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Bạch Lạc cười hắc, hắc không có tiếp tục nói chuyện. Bộ này khinh bạc bộ dáng, để Tô Ngộ phụ Triệt để sợ. Phải biết cái này mặc dù là một vài theo hóa thế giới, nhưng là trừ tử vong ưu tiên khấu trừ kinh nghiệm bên ngoài, cái khác cùng bình thường thế giới không có gì khác biệt. Nếu như trước mắt ác ma này, thật nghĩ muốn cái tiêm mình. Cái kia cả đời này liền xong rồi à, có thể là bất kể nàng như thế nào kháng cự cùng cố gắng, cũng không có cách nào để thân thể của mình động. Chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạch Lạc tới gần bên thai của mình, sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm. Vân vân. Chỉ là thổi hơi, Tô Ngộ mở to mắt, nhìn xem ở trước mặt mình tiện hề hề cười Bạch Lạc trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. Phản phất có một loại, tiền hí làm như vậy chân, kết quả là cái này cảm giác. Bạch Lạc nhìn xem cái ánh mắt này, cười trêu ghẹo nói, "Thế nào, rất thất vọng?" "Mới, mới không có." Tựa hồ là bị Bạch Lạc xem thấu, Tô Ngộng Phù khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thế thốt phủ nhận chuyện này. Nhìn xem cái này thẹn thùng tiểu mỹ nhân, Bạch Lạc trong lòng thật là có một chút rung động. Giờ khác này trong lòng của hắn có một ít hối hận, nếu như lúc trước lựa chọn nhiều con nhiều phúc hệ thống, đây không phải liền có thể trực tiếp cầm xuống sao? Nhưng bây giờ, Bạch Lạc nhưng không có quên Nhiệm vụ của mình là cái gì? Nghĩ đến, Bạch Lạc méo cười một tiếng, đối Tô Ngộng Phù hạ đạt chỉ lệnh nói, đi giết Dương đằng. Không Tô Ngộng Phù một mặt kháng cự, nhưng mà hoàn toàn là vô dụng dễ rủa. Tại Bạch Lạc chỉ lệnh hạ, Tô Ngộng Phù thân thể nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Một bên khác, tại ban đầu điểm truyền tống nghỉ ngơi Dương Đẳng, ngay tại nhàm chán chụp lấy cất núi. Từ khi Tô Ngộng Phù đám người rời đi về sau, hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện khác thường. Cảm giác tự mình trạng thái tốt đẹp Dương Đẳng đang chuẩn bị giúp đồng đội mình ra một lực. Tiến về cột mốc đường chỉ phương hướng. Nhìn một chút cái này, đáng chết buộc có phải hay không tại cái kia thời điểm. Đột nhiên, phương nam chuyển đến một trận tiếng tê ư. Dương Đằng, cháy mau. Tô Ngậm Phù thanh em lo lắng, từ phía nam phương hướng chuyển đến. Nhưng mà, nương theo lấy thanh âm này, còn có một đạo không có gì sánh kịp kiếm khí. Bá! Kiếm khí khổng lồ, xẹt qua chân trời. Không có chút nào chuẩn bị Dương Đằng, hoàn toàn không có có thể kịp thời phản ứng. Chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức thủ hạ của ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 1000 điểm ma lực. Nhìn xem bắn ra cái này nhắc nhở Trầm ung dung cùng sau Lương Tô ngậm phù Bạch Lạc, khỏe miệng có chút dương lên, tiện hề hề nói ra, ngoài miệng nói không mớn, khi ra tay hay là thật rất à, đồng bạn của ngươi đều bị ngươi cho dây à, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nguyên bản Dương Đẳng sẽ không dễ dàng như vậy bị dây, nhưng là trước kia bởi vì bị Bạch Lạc khống chế quan hệ, hắn đem vũ khí của mình cùng trang bị đều giao cho Tô ngậm phù. Không có trang bị, không có phòng bị hắn, liền dễ dàng như vậy bị Tô ngậm phù sát chiêu mạnh nhất cho dây. Nghe được Bạch Lạc lời nói, Tô ngậm phù thân thể trong nháy mắt một cái lão đạo. Mắt Trần có thể thấy có thể nhìn thấy Thân thể của nàng đang không ngừng run rẩy đây là một loại cực kỳ phẫn nộ biểu hiện. Tô Ngộng Phù đầy mắt căm hận nhìn xem Bạch Lạc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi đơn giản chính là một ác ma. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bạch Lạc phiến đông nhúc nhích tự mình cánh, cười ha hả nói ra, ta có thể không phải liền là một ác ma sao? Tô Ngộng Phù khỏe miệng giật một cái, nhất thời không biết nên làm sao trở về. Bạch Lạc cho cảm giác của nàng, mười phần giống như là một nhân loại. Bị bây giờ bị một nhắc nhở như vậy, Tô Ngộng Phù mới nhớ tới. Gia hỏa này vốn chính là một cái hàng thật giá thật ác ma. Nhìn xem biểu lộ phức tạp Tô Mặc Vũ, Bạch Lạc trong lòng không ngừng bật cười. Động nhiên hắn cảm thấy, tự mình làm một cái bột giống như cũng cũng không tệ làm a, chí ít mình có thể tứ không kiêng sợ tiện. Phải biết kiếp trước Bạch Lạc là một sa số, làm cái gì đều cần để ý những người khác ánh mắt, hiện tại hoàn toàn không cần nguy trang. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lạc cười hắc hắc, đối Tô Ngộng Phù nói ra, hiện tại người đem trên người trang bị đều giao cho ta, sau đó đem tự mình đụng ngất đi. Người đánh mất xịu ta không được, nhất định phải chơi như thế lớn. Tô Ngộng Phù có một ít không xác định nhìn xem Bạch Lạc. Nhìn một cái cái này nói là tiếng người sao, đem trang bị bên trên dao nộp còn chưa tính, còn muốn chúng ta đem tự mình đụng ngất đi, bất quá Bạch Lạc hiển nhiên không phải đang nói đùa, hắn tiện hề hề cười nói, ngươi cái này chút trình độ, còn chưa đủ lấy để ta tự mình đụng thủ. Nói xong, Bạch Lạc vẫn không bên cùng Tô Ngậm Phù phất phất tay, ra hiệu nàng lên đường bình an. Bộ này tiện hề hề dáng vẻ, để Tô Ngậm Phù răng hàm đều cắn nát. Gặp qua tiện người, chưa thấy qua hèn như vậy buốt, nàng thật không rõ, một con buột tại sao có thể làm được hèn như vậy, nếu như có thể mà nói Tô Ngậm Phù thật muốn đem Bạch Lạc Đầu Vạn xuống tới làm cầu đê đá, nhưng là đây hết thể chủ định là không thể nào, tại Bạch Lạc mệnh lệnh dưới. Tô Ngậm Phù thân thể tự mình bắt đầu chuyển động, không bị khống chế đem trang bị toàn bộ thao xuống. Làm xong đây hết thể về sau, thân thể lại tự mình nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một viên cự thạch phía trên. Sau đó bỗng nhiên tăng tốc độ, đầu hung hăng đâm vào cự thạch phía trên, Tô Ngậm Phù ngã trên mặt đất, co quắp mấy giây về sau. Cứ như vậy hai mắt tối đen, chợt đệ mất đi. Chương 8: Làm một cái bột còn muốn ăn thức ăn cho chó, cái này có thể nhẫn Nhìn xem đã hôn mê Tô Mặc Phủ, Bạch Lạc lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Kỳ thật hắn cũng là tại Khảo thí liền quyết định là người tác dụng. Từ vừa mới bắt đầu tới gần Tô Mặc Phủ, tại bên thai nàng rồi lơi, lại đến hạ đạt chỉ lệnh, để chính nàng đụng ngất đi. Hiện tại xem ra, chỉ cần không phải để bị khống chế mục tiêu tự sát, tự mình hại mình, hoặc là đối mục tiêu làm một chút chuyện kỳ quái, kỹ năng này hiệu quả liền sẽ một mực tiếp tục đối với kết quả này, Bạch Lạc là rất hài lòng. Bất quá tại Tô ngậm phù ngất đi thời điểm, kỹ năng tiếp tục thời gian liền mất hiệu lực nhưng cũng may CG cũng tại kỹ năng tiếp tục thời gian biến mất về sau, cũng đã bắt đầu tính theo thời gian đổi mới. Hiện tại cũng nên tiến ngươi lên đường. Bạch Lạc nhặt lên Tô Ngộng Phù đại kiếm, không có một chút thương hương tiên ngọc. Nâng lên đại kiếm, trực tiếp cắm vào nàng bên trái trên lưng. Cho Tô Ngộng Phù cái này mỹ nữ một lạnh thấu tim đã hôn mê Tô Ngộng Phù, căn bản không có bất kỳ ý thức. Cứ như vậy dễ như chờ bàn tay bị Bạch Lạc cho đưa ra phó bản. Có lẽ là bởi vì cũng không phải thật sự là giết người, có lẽ lại là bởi vì dung hợp quái vật ký ức đối với mình hành động này, Bạch Lạc không có một chút gánh nặng trong lòng. Giống như liền cùng giẫm chết một con kiến đồng dạng đợi đến Tô Ngộng Phù cùng kiếm trong tay biến mất, Bạch Lạc trước mắt xuất hiện lần nữa hệ thống nhắc nhở khung ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 3000 điểm ma lực. Ừm. Bạch Lạc bị cái này nhắc nhở cho kinh đến. Ngay từ đầu khống chế Dương đằng giết Hồng Dương, thu được 1000 điểm. Khống chế Tô Ngộng Phù giết Dương đằng, vẫn là thu được 1000 điểm. Mình giết Tô Ngộng Phù, vậy mà thu được 3000 điểm, là bởi vì chính mình tự tay giết chết trước nghiệp giả, lấy được được thưởng càng nhiều, hay là bởi vì Tô Mộng Phù tiềm lực cùng những người khác khác biệt. Hệ thống đương nhiên sẽ không trả lời Bạch Lạc nghi hoặc. Cho nên Bạch Lạc tính toán đợi sẽ thử lại lần nữa nhìn, phản chính lãnh địa của mình bên trong còn có hai con chuột bạch đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc mở ra lãnh chúa thị giác, xem xét phía bắc tình huống. Chu chỉ cùng Cam manh bên này cũng không biết mình đội viên lại chết mất hai cái. Liền ngay cả cái kia vô cùng cường đại Tô Mộ phủ, cũng bị Bạch Lạc cho dễ như trở bàn tay cho chơi chết rồi. Lúc này hai người bọn họ còn đang không ngừng quét sạch địa đồ ý đồ muốn đem Bạch Lạc tìm cho ra. Chu Trị ở phía trước, Cam manh ở phía sau. Hai người một bên cảnh giới, một bên quét sạch cây bùi cỏ bụi cỏ. Vừa mới ngươi thật không nghe thấy có tiếng gì đó sao? Cam manh nắm chặt tự mình phất trượng, lần nữa giống đi tại phía trước chủ chỉ huy đặt câu hỏi. Vừa rồi Tô ngậm phù kiếm khí, trên thực tế đưa tới không nhỏ bà động. Cam Anh là nghe được, nhưng chủ trì huy bởi vì tại thanh lý cây cối cuối cùng bụi cỏ, cho nên cũng không nghe thấy. Cho nên nghe được Cam manh vấn đề, Chu trì huy 10 phần tự tin lắc đầu, khẳng định là ngươi nghe lầm, chúng ta cùng ngậm phù đều tại đại quy mô phá hư địa đồ, cho dù thật sự có thanh âm, cũng là phá hư địa đồ thời điểm phát ra, bằng không thì ngươi nhìn đều đi qua lâu như vậy, cũng không có truyền đến thanh âm khác không phải sao? Ngươi nói cũng có đạo lý a bị chủ trị kiểu nói này, Cam manh nghi ngờ trong lòng giảm bất không biết. Nếu quả như thật là Tô Ngậm Phù gặp đột lời nói, song phương hẳn là sẽ buộc phát chiến đấu mới đúng. Nhưng từ vừa mới cái kia một tiếng về sau, hậu phương liền không có âm thanh. Nghĩ đến phải cùng chủ trị hiệu nói tình huống không sai biệt lắm. Bất quá không biết vì cái gì, Cam manh luôn cảm thấy trong lòng hoang loạn. Nhìn xem Cam manh bộ dáng này, đi tại phía trước chủ trị hữu dừng bước, đi tới Cam manh bên người, đưa thay sờ sờ Cam manh đầu, lời son sắt nói ra, ngươi Di tông, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể tổn thương ngươi bị chủ trì dịu như thế sợ một cái, căn manh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Ngày bình thường khi có người, hai người tới không có thân mật như vậy. Nhưng trên thực tế rất ít người biết, hai người bọn họ là một đôi tình lữ. Hai người này tú ân ái tràn diện, hoàn toàn bị Bạch Lạc Thu ở trong mắt. Bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó Bạch Lạc, khỏe miệng giật một cái, ngoan đó, làm một cái bột còn muốn ăn thức ăn cho chó. Thôi được, liền để cho ta tới đo thử các người một chút tình cảm đi. Bạch Lạc trong lòng đỗng nhiên lóe lên một ý kiến, lộ ra một cái ngoạn vị tiểu Sau đó 5 phút Bạch Lạc cũng không có trực tiếp đi tập kích cái này một đôi tình lữ. Trên thực tế lấy năng lực của hắn là có thể đối phó hai người này. Nhưng lúc trước Bạch Lạc nói qua, sẽ không thật đơn giản liền giết bọn hắn, mà là muốn thay đổi biện pháp, để bọn hắn đối với mình sinh ra kiêu hận, dạng này chờ bọn hắn tại thế giới bên ngoài phục sinh về sau, mới có thể mang đầy ngập lửa giận, giao người đến cho mình đưa ma lực cùng điểm kinh nghiệm, cho nên Bạch Lạc cố ý đợi một cái thời gian làm liền quyết định là người cờ dê đổi mới hoàn tất về sau. Bạch Lạc cũng dung thành thôi hướng phía phương bắc tiến lên. Cùng lúc đó, ngoại giới Tô Ngậm Phù tại phó bản đại sảnh bừng tỉnh. Nàng sờ lấy tự mình bên trái lải mãi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trong ấn tượng cuối cùng một màn, là Bạch Lạc Mệnh làm chính mình đụng choáng. Làm sao tự mình đột nhiên liền trở về phó bản đại sảnh? Ngấp vụ, người cũng bị giết. Ngay tại Tô Ngậm Phù nghi ngờ thời điểm, Hồng Dương đi tới trước mặt của nàng. Không đơn thuần là Hồng Dương, còn có bị tự mình đánh giết Dương Đằng, cũng cùng sau lưng Hồng Dương. Nhìn xem hai người cái kia ánh mắt hỏi thăm, Tô Ngậm Phù sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, ta cũng bị cái này buộc cho đồ bẩn, hắn khống chế ta giết Dương Đằng về sau. Liền đem ta giết đi chuyện này, đối Tô Ngậm Phù đã kích rất lớn. Làm huyền hải thành phố năm nay cao thi chẳng nguyên, thực lực của nàng cùng tiềm lực tuyệt đối là cùng tuổi, đồng cấp người thứ nhất. Dưới tình huống bình thường, một người đều có thể đơn soát một tân thủ phó bản. Nhưng hôm nay, vậy mà tại một tân thủ phó bản bên trong, bị một cái bọn dạng này trêu đùa, nếu như chỉ là thất bại, tự nhiên là không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là, nàng thậm chí cũng không thể đối Bạch Lạc Tạo thành dù cho một chút tổn thương, cứ như vậy dễ như chờ bản tay địa bị đánh chết, nghe Tô Ngậm lời nói, nhìn xem nàng bộ kia vẻ mặt bất đắc dĩ. Hồng Dương không khỏi thở dài một hơi, xem ra, lần này chúng ta là muốn toàn quân bị giết a. Cái kia bọn ngay cả ngươi đều có thể dễ dàng như vậy đánh giết, cái kia chủ chỉ cùng cam manh hai người, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Một đội tinh anh tiểu đội, lời thể son sắt đoạt một cái phó bản. Kết quả, ngay cả bột lông Tơ đều không có đụng phải một tay, cả đội đều bị đoản diện, lời này nếu là truyền đi, đối công hội thanh danh sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng a. Nghĩ đến đây, Tô Ngậm Phù đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy cứng cỏi nói ra, không thể cứ tính như vậy. Bây giờ cấp bậc của chúng ta đều giảm xuống cấp 3, nhất định phải đem đẳng cấp này bù lại, cùng lúc đó chúng ta muốn báo cáo cho công hội để bọn hắn điều động trợ giúp. Ngươi nói là Hồng Dương cùng Dương đằng hai người đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Tô Ngậm Phu nặng nề gật đầu, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, ta phải vận dụng công hội cho quyền hạn của ta, đem cái này đáng hận ác ma chi vực phó bản liệt vào trọng điểm tiêu diệt mục tiêu. Chương 9, nói cho ta, bạn gái của ngươi trên đùi có bao nhiêu con ở dê lông chân. Trọng điểm tiêu diệt mục tiêu. Lai nhân loại gặp được một chút đặc thù phó bản lúc, sẽ chọn lựa một loại cực đoan sức lực Một khi một cái nào đó phó bản được xếp vào trọng điểm tiêu diệt mục tiêu, như vậy hàng ngàn hàng vạn tinh anh trước nghiệp giả, liền sẽ trong thời gian cực ngắn, đối cái này phó bản tiến hành hủy diệt thức công lược. Một mực đánh dứt đuột, thẳng đến cái này phó bản hoàn toàn biến mất mới thôi. Tô Ngộng Phủ làm 3S cấp tiềm lực đỉnh cấp người mới, là có quyền lợi đem một cái nào đó phó bản làm trọng điểm tiêu diệt mục tiêu. Nghe được Tô Ngộng Phủ quyết định này, Hồng Dương cùng Dương Đẳng biểu lộ đều có một ít mất tự nhiên. Cũng không phải bọn hắn không hận cái này phó bản buốt, mà là nói thật, không đáng làm như thế. Dù sao dù nói thế nào, Ác ma chi vực cái này bản, chính là một tân thủ phó bản. Bọn hắn cái này một đội thất bại. Lần tiếp theo nhiều mang ít người đi công lược liền tốt. Hoàn toàn không cần thiết hoa lớn tinh lực đến phá hủy cái này phó bản. Cho nên hai người trong lòng suy đoán, Tô Ngậm Phù cùng bọn ở giữa, có phải hay không xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết sự tình. Bằng không vì cái gì Tô Ngậm Phù vừa tỉnh dậy, liền sờ lấy tự mình trái biên mãi mãi, bất quá lời này hai người cũng không dám nói. Tô Ngậm Phù tự nhiên không phải là bởi vì Bạch Lạc đùa bỡn, bởi vậy ghi hận trong lòng muốn phá hủy Bạch Lạc. Mà Lan Nàng hoàn toàn bị Bạch Lạc tâm cơ cùng hành động cho rung động đến. Nàng có một loại dự cảm, nếu như không đem Bạch Lạc cái này kinh khủng tồn tại hách giết từ trong trứng nước, cái kia sợ rằng sẽ biến thành toàn bộ thế giới thai nạn. Một bên khác, Bạch Lạc không biết mình đã bị tôm vào vụ, liệt vào trọng điểm tiêu diệt đối tượng. Nếu như biết, đại khái sẽ vui vẻ chết đi, hắn sở dĩ như thế trêu đùa những người này, chính là vì để bọn hắn giao người đưa kinh nghiệm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên hiệu quả. Lúc này, hắn đã lặng yên không tiếng động, đi tới chủ trì cùng cam manh cái này một đôi tình lữ sau lưng. Nhìn xem tại cách đó không xa tay nắm tay, như cùng ở tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên hai người. Bạch Lạc nhếch miệng lên một tia ngoạn vị tiểu dung, để cho ta đến xem thử, tại khó khăn trước mặt tình cảm của các ngươi sâu bao nhiêu đi. Nói. Bạch Lạc đem ánh mắt đặt ở cam manh trên thân, khẽ nhếch miệng, bật tốt lên, liền quyết định là ngươi. Vừa dứt lời, Can manh bỗng nhiên hất ra chủ trì hiệu tay, sắc mặt có một ít hoảng sợ nói ra, "Dịu, ta giống như bị khống chế." Sao ba? Chu Trì còn không có kịp phản ứng, Can Minh pháp trưởng đã trùng điệp đập vào chủ trì hữu trên mặt. Cường độ chi lớn Trong nháy mắt đem chủ trị dịu đánh bay xa 10 mét. Dịu. Nhìn thấy mặt bị tự mình nện lọn đi xuống chủ trị dịu, Cam Minh Tê Tâm Liệt Phế kêu một tiếng. Nàng mặc dù là một cái bác sĩ, nhưng là lực lượng thuộc tính cũng không kém. Một trận xuống dưới, trực tiếp đem ra giòn chủ trị cho lệnh một bước. Cảm giác được thân thể của mình khôi phục không chế, Cam Manh lập lập tức chuẩn bị chạy hướng chủ trị dịu. Chỉ bất quá mới vừa đi chưa được mấy bước, chủ trị dịu lập tức nắm luật kỹ năng, đối Cam Minh quát, đừng tới đây, ngươi hiện tại bị khống chế, hai người chúng ta trước giữ một khoảng cách. Nghe xong lời này, Cam Minh lập tức bước. Vừa rồi nóng vội phía dưới, không có cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ bị như thế vừa hô, nàng mới tỉnh mộng lại. Nếu như lúc này, tới gần trụ trị hữu, chỉ sợ cái kia bột, lại sẽ không chế công kích mình hắn, Chủ trị hữu lao đi khỏe miệng máu, từ dưới đất đứng lên, nhìn đứng ở nơi xa có một ít tay chân luống cuống cam manh nói ra, ngươi thử trước một chút nhìn, có thể hay không đối ta thi triển trị liệu thuật. Được. Cam manh nhẹ gật đầu, lập lập tức chuẩn bị thi triển kỹ năng. Chỉ bất quá Bạch Lạc làm sao có thể để nàng thuận lợi như vậy, vừa nhìn thấy nàng chuẩn bị phóng thích kỹ năng, Bạch Lạc khẽ miệng có chút dương lên. Hạ Đạt Chỉ lệnh nói, phóng thích nguyên rủa thuật. Bởi vì khống chê cam manh, cho nên Bạch Lạc đối cam manh kỹ năng có hiểu rõ nhất định, biết nàng chẳng những sẽ chỉ liệu thuật, còn học tập nguyên rủa thuật, cho nên hắn mười phần tinh chuẩn hạ đạt chỉ lệnh. Mà đạt được chỉ lệnh cam manh, bỗng nhiên thân thể vì đó sướng sở. Một giây sau, trong tay thánh khiết quang mang, trong nháy mắt chuyển đổi thành quỷ dị hắc quang. Là nguyên rủa thuật, mau tránh ra. Cam manh cảm giác được không thích hợp, lập tức đối chủ chỉ hô một câu. Một mực tập trung tinh thần trụ chi hiệu, đã sớm đã nhận ra biến hóa. Hắn lập tức nhanh chóng động dùng cái này đến tránh thoát cam manh quá chặt nhưng là thân pháp từ trước đến nay không phải pháp sư sở trường Mặc dù tránh thoát lần đầu tiên quá chặt nhưng cam manh tại Bạch lạc chỉ lại dưới đang không ngừng đối với hắn khởi sướng tiến công lúc này chu trì hoàn toàn lâm vào lưỡng nan của diện theo đạo lý tôi nói hắn là có thể đánh bại dễ dàng cam manh nhưng là cam manh thế nhưng là bạn gái của hắn muốn hắn tự tay đánh chết bạn gái của mình chuyện này hắn là không có cách nào làm được cho nên một màn này mười phần một người cam manh một bên vẽ mặt cầu xin một vừa dùng sức công kích chủ trì H Mà Chu Trị thì không ngừng chạy trối chết, chính là không nguyện ý công kích Cam Minh. Mắt thấy dạng này không phải biện pháp, Chu Chi Hữu bỗng nhiên dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, nhìn xem Cam Minh nói ra, xem ra chúng ta lần này công lược triệt để thất bại, ta không có cách nào xuống tay với ngươi, ngươi trước đưa ta ra ngoài, sau đó chính ngươi tại tự sát thoát bản đi. Không, ta cũng làm không được. Đối với đề nghị này, Cam Minh là cự tuyệt. Nhưng ở nàng lúc nói chuyện, trong tay nguyền rủa thuật lại một lần nữa ngưng kết hoàn tất. Nhìn đến đây, Chu Chi Hữu lộ ra một tia giải thoát tiêu Hắn biết Cam Minh làm không được. Nhưng là sau lưng nàng buộc làm được, mặc dù cũng không phải thật sự là giết chết đối phương, nhưng muốn chủ trì hữu động thủ công kích Cam manh, chẳng bằng bị Cam manh giết chết tính cầu, Nghĩ đến, Chu trì dịu nhắm mắt lại, chờ đợi lấy công kích đến. Chỉ bất quá trong dự đoán công kích cũng không có tới, mà là tại cách đó không xa, chuyển đến một trận tiếng vỗ tay. Ba ba ba. Tình yêu của các ngươi, thật đúng là cảm động đâu. Bạch Lạc thanh âm xuất hiện ở hai người bên hai. Chu Trị cùng Cam manh đều đưa ánh mắt về phía Bạch Lạc. Chỉ gặp cả người cao hơn 2m, tướng mạo so với nhân loại còn anh tuấn hơn một bên vỗ tay, một bên hướng phía tự mình hai người đi tới. Ngươi chính là cái này phó bản muốt. Chu Trị cùng Cam manh cơ hồn là trăm miệng một lời mà hỏi. Bạch Lạc mặt mỉm cười, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, các ngươi đoán không lầm. Đạt được Bạch Lạc thừa nhận, Chu Trị có một loại dự cảm xấu, hắn sát mặt khó coi hỏi, ngươi đem những người khác thế nào? Ngươi nói là nhân loại kia nữ. Bạch Lạc vô hại cười cười, là một cái cắt cổ thủ thế nói, đương nhiên là giết. Nghe được Bạch Lạc lời nói, Chu Trị cùng Cam Minh đều tuyệt vọng. Liền ngay cả mạnh nhất Tô ngụ phù đều không phải là cái này buộc đối thủ. Bọn hắn làm sao có thể là đâu? Bạch Lạc thưởng thức sợ hãi của bọn hắn, con ngươi đảo một vòng, mang theo ngạn vị tiểu dung nói ra, "Ta thưởng thức tình cảm của các ngươi, cho nên định cho các ngươi một cái công bằng cơ hội khiêu chế ta. Chỉ muốn các ngươi thành công trả lời vấn đề của ta, ta liền sẽ giải trừ đối với nữ nhân này loại khống chế, Quang Minh chính đại cùng các ngươi đánh nhau một trận." Chuyện này là thật. Đương nhiên, đại trưởng phu nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy. "Vậy ngươi hỏi đi." Yên tâm, vấn đề này cùng các ngươi có quan hệ." Bạch Lạc nhìn xem có một ít khẩn trương chủ trì hiệu, lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Nhìn thấy cái nụ cười này, không biết vì cái gì, Chu Chỉ vậy mà cảm thấy có một ít an tâm. Dù sao cái này bọn hoàn toàn có thể ở phía xa không lộ diện, trực tiếp để Cam manh giết chết chính mình, nhưng hắn hiện tại chạy ra, còn đưa cái gì cái gọi là cơ sễ. Như vậy nhất định là thật a, chỉ bất quá, Chu trì Hựu vẫn là đánh giá quá thấp Bạch Lạc tiện. Chỉ gặp Bạch Lạc vẫn là bộ kia tiểu dung, nhưng là lời kế tiếp, để Chu Chỉ cùng Cam manh đều ngây người ngay tại chỗ. Bạch Lạc, nói cho ta, nữ nhân này trên đùi có bao nhiêu cọng lông chân? Chu Chỉ Hựu, Cam manh Ngươi quả thực là một ác ma nhìn xem miệng phun hương thơm chủ trị hữu, Bạch Lạc làm bộ thật đáng tiếc giăng tay, "Không, có ý tứ, ngươi trả lời sai." "Chư 10, cái này bộ thật là đáng sợ." "Thủ hạ của ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 1000 điểm ma lực ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 1000 điểm ma lực quả nhiên là bởi vì cái kia gọi Tô Ngộng Phù nữ nhân, tiềm lực cao hơn những người khác nguyên nhân ạ." Bạch Lạc nhìn xem chủ trị cùng Cam manh đánh giết số liệu, giống như lục lọi ra hệ thống phương thức tính toán. "Hôm nay tiếp đãi năm vị người khiêu chiến bên trong, ngoại trừ Tô Ngộng Phù cống hiến 3000 điểm ma lực, Cái khác bốn người đều là cống hiến 1.000 điểm cái này chứng minh nếu như là đánh giết cái khác tiềm lực thấp hơn người lấy được ma lực sẽ tăng ít nhìn từ góc độ này hôm nay tự mình điên cùng khiêu khích 5 người này cách làm hẳn là một cái quyết định chính xác bởi vì dung không được khẩu khí này bọn hắn khẳng định sẽ mang theo ngang cấp hoặc là càng tình Anh hơn đội ngũ tới khiêu chiến tự mình không thể không nói trở thành một loại chuyện này một khi tiếp nhận kỹ thật vẫn là rất thoải mái không cần quan tâm người khác cái nhìn có được so với người bình thường cườngrá hơn thể phách cùng lãnh địa bên trong tuyệt đối thế lực chủ yếu nhất là còn có hệ thống hỗ trợ để mình có thể đem nhân tộc tiên kiêu ngược thương tích đời mình. Loại cảm giác này cũng thực không tồi trong lúc bất tri bất giác, Bạch Lạc đã thành thói quen thân phận bây giờ. Một bên khác, phó bản đại sảnh. Chu chỉ cùng Cam Minh mỗi lần bị truyền tống ra, liền lập tức bị Tô Ngậm phủ ba người vây quanh. Hồng Dương một mặt mong đợi nhìn xem Chu Trị dị hỏi, các người gặp được bộ sao? Chu Trị cười khổ nhẹ gật đầu, một mặt bất đắc dị nói ra, nếu như không phải hắn cố ý để chúng ta nhìn thấy, chỉ sợ đến chết chúng ta đều không nhìn thấy cái này phó bản buột đúng vậy a, cái này thật là đáng sợ ran manh lòng vẫn còn sợ hãi phụ họa một câu. Chỉ có bọn hắn mới biết được, đối mặt Bạch Lạc thời điểm là cơ nào tuyệt vọng. Khác buộc là cường đại đến để cho người ta run dậy, nhưng Bạch Lạc lại không phải đơn giản như vậy. Bạch Lạc không đơn thuần là cường đại để cho người ta run dậy, hắn sẽ còn nghĩ hết biện pháp tra tấn tâm thái của người ta, cũng tỉ như chiến đấu một khắc cuối cùng. Nói cái gì xem bọn hắn tình so kim kiên, không để cho mình hai người tự giết lẫn nhau, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là một cái giảng ân tình một. Có thể kết quả. Hỏi cái gì cầu thí vấn đề, cái gì ta trên đùi có bao nhiêu sợ lông. Dù cho hiện trường đem lông chân toàn rút tới đến đoán chừng cái này bột đều sẽ chơi xấu không nhận nợ, cho nên sau khi đi ra, Cam Manh cũng biết bạch lạc mục đích làm như vậy đó chính là hẳn cố ý lộ mặt, đến lấy chính mình cùng chủ trị hữu làm cho cười, như thế một cái giết người chu tâm, mặt dày vô sỉ, tiện tận sưng bột. Căng Manh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn xem hai người bộ ráng này, tô mộng phù thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ cười khổ một cái, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta là triệt để thất bại, đã các ngươi cũng ra. Ta liền đem vừa rồi quyết định cùng các ngươi nói một chút, Tô Ngộng Phù đem quyết định của mình lại cho chủ trì hai người nói một lần. Cùng Hồng Dương cùng Dương Đẳng khác biệt, nghe được muốn đem ác ma chi vực liệt vào trọng điểm tiêu diệt đối tượng. Chu trì cùng Cam manh là dơ hai tay hai chân tán thành, bởi vì bọn hắn biết, Tô Ngộng Phù suy đoán là đúng. Bạch là cái này buột, nếu như bỏ mặc không quan tâm để cái khác người khiêu chiến đi vào đưa kinh nghiệm. Như vậy không cần chất vấn, hắn khẳng định sớm muộn sẽ trở thành một đại uy hiếp, gặp đến mọi người cũng không có ý kiến. Tô Ngộng Phù đi tới phó bản đại sảnh phục vụ chỗ, lấy ra một cái đặc chế lệnh bài. Giao cho một cái phục vụ viên nói, "Ta muốn đem ác ma chi vực cái này phó bản liệt vào trọng điểm tiêu diệt mục tiêu, cấm chỉ tiềm lực cấp S trở xuống chức nghiệp giả tiến vào bên trong." Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ tiếp nhận lệnh bài hạch thật một hồi, sắc mặt trở nên toan kính, "Xin chờ một chút, ta đi thông báo một chút chủ quản." Ừm. Tô Ngộng Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó, phục vụ viên tiểu tỷ tỷ cầm lệnh bài rời đi. Chuyện này quá lớn, không phải nàng một cái phục vụ viên có thể xử lý. Không sai biệt lắm qua 10 phút, một cái giẫm lên hận trời cao, người mặc trang phục chính thức trung niên nữ tính. Đi tới Tô Ngộng Phù trước mặt, cười cười nói, "Ta là cái này phó bản đại sảnh người phụ trách, ngươi có thể gọi ta Lan tỷ, ngươi chính là cái này lệnh bài người nắm giữ." "Đúng vậy Lan tỷ, ta yêu cầu phong tỏa cái này phó bản." Tô Ngộng Phù lần nữa xác nhận nói. Lưu Lan trên giới đánh giá một hồi Tô Ngộng Phù, xác nhận nàng không có nói đùa về sau, nhẹ gật đầu, "Mặc dù không biết ngươi là ra tại nguyên nhân gì, muốn đối một tân thủ phó bản tiến hành phong tỏa, nhưng ngươi nắm giữ thử quang lệnh xác thực có quyền lực này, chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi xác định muốn làm như thế, vậy cái này khối quang lệnh ta muốn phải lấy đi nha." Tự quang lệnh là nhân loại cho siêu cấp thiên tiêu một loại quyền lực. Chỉ cần đưa ra cái lệnh bài này, liền có thể phong tỏa tùy ý phó bản. Dưới tình huống bình thường, thiên kiêu nhóm đều là tại gặp một cái nào đó đặc thù phó bản mới sẽ vận dụng cái này tự quang lệnh, đem phó bản chiếm thành của mình. Lưu Lan hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người sẽ vận dụng nó đến phong tỏa tân thủ phó bản. Coi như cái này phó bản là rất đặc thù phó bản, nhưng tân thủ phó bản có thể bảo cái gì cao cấp trang bị, cho nên nàng lần nữa xác nhận trước mắt cái này mỹ nữ, cũng không phải là đang nói đùa đối mặt Lưu Lan xác nhận, Tô Ngộng Phù không do dự nhẹ gật đầu. Ta biết quý cụ, mời Lan tỷ phong tỏa cái này phó bản đi. Được thôi, chờ ta mấy phút. Gặp Tô Ngộng phủ kiên quyết như thế, Lưu Lan cũng không nói cái gì, mang theo thử quang lệnh rời đi mấy phút về sau. Phó bản đại sảnh trên màn hình lớn, bắn ra một cái thông tri thông tri, tân thủ phó bản, ác ma chi vực đã bị phong tỏa, tiềm lực thấp hơn cấp S trước nghiệp giả, đem không thể đối nên phó bản tiến hành khiêu chiến, đối với ngài tạo thành không tiện quấn xin thông cảm ngoại tạo, xảy ra chuyện gì rồi? Ta còn là lần đầu tiên gặp được tiến vào phó bản còn cần hạn chế tiêm lực, cái này phó bản có cái gì như bức địa phương sao? Ngươi còn không biết đi, ngay tại vừa mới trước đó không lâu, huyến hải công hội một con tinh anh tiểu đội lời thề son sắt khiêu chiến cái này phó bản, sau đó ngươi đoán làm gì? Thế nào? Cái này chỉ có được 3 S tiềm lực cao thi trạng nguyên tinh anh đội ngũ, 5 người một cái không kéo đều bị tại phó bản bên trong bị đánh chết. Hiện trường không biết là ai nói ra câu nói này. Trong nháy mắt để đám người vỡ tổ, phải biết, đây chỉ là một tân thủ phó bản a đừng nói cái này một chi tinh anh đội ngũ, liền xem như tại kém một chút đội ngũ, cũng hoàn toàn có thể thắng lợi dễ dàng phó bản. Nhưng cái đội ngũ này Vậy mà tại Tân Thủ Phó bản lật xe rồi, đây thật là hắc toàn phong quyến họ, không để ý tới nha, nghe đến nghị luận của mọi người. Tô Ngộng Phù mấy người sắc mặt đều khó coi, nhưng bọn hắn đều là thiên tiêu, cũng không trở thành đi dẫn chó đánh mèo người khác đợi đến xác nhận Phó vốn đã bị phong tỏa về sau. Tô Ngộng Phù nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Bạch Lạc ở tại Ác Ma Chi vực Phó bản, tự lẩm bẩm, chờ đến ngày mai, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cái này ghê tởm ác ma, giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Chương 11, tự bạo sơ lạnh, Bạch Lạc tao sáo lộ. Phó bạn bên trong Bạch Lạc còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn chính tiếp tục ghé vào trong bụi cỏ, chờ đợi đám tiếp theo người Khiêu Chiến đến. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tô Ngậm Phù những người này bị tự mình đưa ra ngoài về sau, hẳn là sẽ có nó nghề nghiệp của hắn người tới Khiêu Chiến chính mình mới đúng. Chỉ bất quá, hắn đã ghé vào trong bụi cỏ 2 giờ rưỡi, hoàn toàn không ai tới Khiêu Chiến hắn. Kỳ quái a, chẳng lẽ bọn hắn sau khi ra ngoài, khắp nơi tuyên truyền ta ưu bức chỗ. Bạch Lạc sờ cảm, cho ra như thế một cái kết luận. Nghĩ đến đây, khẽ miệng của hắn liền không khỏi có giún đến mấy lần. Nguyên bản định trước hết giết một chút tặc ngư, đến nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này thất bại a. Lần này không dễ chơi a. Bạch Lạc cao mày. Hôm nay hết thể liền đánh bại 5 cái trước hiệp giả, mặc dù chất lượng tương đối cao, nhưng số lượng này xác thực quá ít. Nếu như ngày mai Tô Ngậm phụ bọn hắn giao người tiền đến, chỉ dựa vào chính mình một cái kỹ năng, vẫn có một ít khó đối phó bọn hắn. Nếu như ngày mai nhỏ phụ trợ, không phải giống như hôm nay dạng này, như vậy nghịch nói. Vậy liên thật bở bợ à? không thể chỉ dựa vào hệ thống, ta phải chiêu mộ một chút thủ hạ." Bạch Lạc đột nhiên đứng dậy, trong lòng làm ra một cái quyết định. Nghĩ đến, Bạch Lạc mở ra lẫy địa bảng. Tại cái này bảng phía trên có mấy cái thường dùng công năng, trong đó có một cái chính là chiêu mộ. Chiêu mộ chia làm hai loại, một loại là chiêu mộ tiểu quái, một loại khác là chiêu mộ tinh anh quái. Cái này liền cùng rút thường không sai bị lắm. Phổ thông chiêu mộ 10 vạn khối tiền một lần, cho người ba cái tuyển hạng. Mỗi một cái tuyển hạng đều là 100 con tiểu quái. Tinh anh chiêu mộ 100 vạn một lần. Đồng dạng là ba cái tuyển hạng, một lần là một con tinh anh quái. Cái giá tiền này cùng lựa chọn, sẽ theo lãnh chúa đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Bạch Lạc Nguyên Thân chỉ có 20 vạn ma tệ, cho nên tinh anh chiêu mộ hắn là không có cách nào suy tính, chỉ có thể nhìn một chút phổ thông chiêu mộ. Bạch Lạc ngón tay tại hư không múa, mở ra phổ thông chiêu mộ bảng. Tại nộp 10 vạn ma tệ về sau, trước mắt bắn ra ba cái tuyển hạng. Tự bạo sơ lạnh, đẳng cấp 1 cấp 5, nên ma vật có được bất tử đặc tính, tại tự bạo về sau sẽ không tử vong, mà là sẽ ở 1 giờ sau phục sinh. Bình thường bị dùng cho tiêu hao nhân loại trạng thái, nhưng bởi vì nó thuộc tính cơ thấp, cho dù là tự bạo cũng đối đại đa số nhân loại không tạo được tổn thương gì. Ô hế xúc tú quái, đẳng cấp 5 cấp 8, nên ma vật am hiệu phòng ngự cùng nhiều mặt công kích, đối với nhân loại nữ tính dễ dàng tạo thành trên tinh thân áp chế, từ đó khiến cho nữ tính chức nghiệp giả toàn thuộc tính xuất hiện rất xuống tình huống, nhưng bởi vì hình thể khá lớn, không thích hợp tiến hành nhận tảng, đồng thời thụ kích mặt so bình thường quái vật càng thêm nhộng, dễ dàng bị đánh giết. Ma chiến lang, đẳng cấp 2 cấp 6, nên ma vật tốc độ nhanh, công kích sẽ bổ sung xé rách hiệu quả. 10 phần thích hợp đối phó lạc đàn nhân loại, đồng thời tại ban đêm thời điểm, mỗi một cái ma chiến lang thuộc tính đều sẽ có được 20% tăng cường, nhưng cần thiết phải chú ý, nên ma vật lực phòng ngự trên lệnh, đồng thời một khi thụ thương sức chiến đấu sẽ giảm bất đi nhiều. Lần nữa đổi mới cần 20 vạn ma tệ. Vẫn khí coi như không tệ a. Bạch Lạc nhìn trước mắt tin tức ung, hài lòng cười cười. Phải biết chiêu mộ tựa như là chơi đùa rút thưởng, đều là phi thường rất hố. Dưới tình huống bình thường, ba cái tuyển trong cổ, chỉ ít sẽ có hai cái giống như bạo sở làm đồng dạng cấp thấp nhất tuyển hạ. Càng có xui xẻo người Liên tục vài chục lần đều là ba cái thấp nhất, cho nên dưới tình huống bình thường, lần thứ nhất ra làm lãnh chúa, trên thân đều cần chuẩn bị một cái hơn trăm vạn mới có thể chiêu mộ đến phù hợp lính của mình loại. Dù sao câu kia danh ngôn nói thế nào, không có tiền chơi bà nội mày trò chơi. Thế giới này là trò chơi dáng lâm thế giới, theo một ý nghĩa nào đó cũng là trò chơi một loại. Hoàn toàn tuân theo cái này một cái đã tính. Cho nên Bạch Lạc thứ nhất phát liền rút được hai cái không tệ binh chủng, loại kết quả này hắn vẫn là rất hài lòng. Muốn chọn cái nào đâu? Bạch Lạc cẩn thận nhìn một lần giới thiệu. Cái thứ nhất quá yếu. Mặc dù sẽ tự bạo, nhưng là bởi vì thuộc tính quá thấp đối phó phổ thông chức nghiệp giả vẫn được, đối phó Tô Ngậm Phủ đám người kia cơ hồ không có gì sức chiến đấu. Cái thứ hai coi như không thể đối phó nữ tính có đặc hưu tăng thêm, nhưng là mục tiêu quá lớn dễ dàng bị đánh giết. Cái thứ ba cũng còn không có trở ngại. Ban đêm chiến đấu tăng cường, đồng thời công kích tự mang sẽ rách. Lại phối hợp lãnh địa mình rừng rậm này địa hình, kỳ thật rất vừa phối cái này binh chủng. Nếu như là đứng tại người bình thường góc độ đến nghĩ, như vậy lần này khẳng định sẽ chọn 2 hoặc là 3. Có thể Bạch Lạc cũng không phải là người bình thường. Hắn muốn đối phó cũng không phải phổ thông chức nghiệp giả. Hắn muốn đối phó là một đám tiên kiêu, mặc kệ là xúc tú quái, vẫn là ma chiến lang đối đám kia thiên tiêu mà thôi, chính là di động điểm kinh nghiệm, cho nên nhìn từ góc độ này. Bạch Lạc cảm thấy tự bạo sở lạnh càng có giá trị. Bởi vì vì chúng nó cơ hồ sẽ không trở thành điểm kinh nghiệm, lại có thể đến ác tâm một phen những chức nghiệp giả kia, nghĩ đến nơi này. Bạch Lạc đem trên thân duy nhất 20 vạn ma tệ, toàn bộ đều mua tự bạo sở lạnh. Không có một lát sau, Bạch Lạc trước mặt, bạch quang chợt trận. trận. Một con lại một con lục sắt sơ lạnh, đồng loạt ra hiện tại trước mắt của hắn. Ba bổ. Ròng rã 200 con sơ lạnh cùng theo lên hô to Bạch Lạc. Loại này không có trí thông minh sinh vật, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều không có học được, chỉ là bản năng phát ra âm thanh. Bạch Lạc phất phắt tay, như là quân vương đồng dạng nhìn xem này một đám đáng yêu sơ lạnh, cười nói, "Các ngươi về sau liền theo bản lĩnh chủ La lộn, ta để các ngươi tự bảo, các ngươi liền tự bảo, nghe rõ chưa?" Ba bổ. Sơ lạnh nhóm lại một lần nữa cùng theo lên đáp lại Lạc. Nhìn đến đây, Bạch Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, "Như vậy, tự bảo Phanh. nương theo lấy Bạch Lạc Thoại âm rơi xuống. 200 con sợ lạnh, không không ngoại lệ tự bạo, chỉ gặp từng cái sợ lạnh thân hình nhanh chóng bắn chướng, sau đó không đủ 3 giây bên trong toàn bộ nổ tung, bạo tạc phong bà, trực tiếp đem chúng quanh biến thành một vùng phê tích. Một con tự bạo sợ lạnh ý lực, có lẽ không đủ gây sợ. Nhưng là 200 con tự bạo sợ lạnh tự bạo ý lực, vẫn là để Bạch Lạc theo bản năng tránh đi. Dựa theo đoán chừng, nếu như là tự mình đứng tại trung tâm vụ nổ đại khái suất cũng sẽ bị tạc thành trọng thương. Ý lực cũng không lắm nha. Nhìn trước mắt mảnh này, Lục Sắt Hải Dương Bạch Lạc tâm tình không tệ cười cười. Những thứ này sợ là mặc dù có thể sức yếu một chút, nhưng là nếu như vận dụng thật tốt, cũng có thể đối những chức nghiệp giả kia tạo thành không ít tổn thương. Cái khác buộc có lẽ sẽ không ứng dụng những thứ này sơ lạnh, sẽ chỉ làm bọn chúng đơn giản tự bạo. Nhưng Bạch Lạc thế nhưng là một cái giảo hoạt lão lu ca, trong lòng của hắn ý tưởng xấu có thể nhiều nữa đâu phải biết, sợ làm còn có một cái đặc tính đó chính là cơ hồ có thể ăn hạ bất kỳ vật gì, đồng thời tại thời gian nhất định bên trong không tiêu hóa, tỉ như để sợ lạnh nhỏm ăn nước bẩn. Tự bạo thời điểm bốn phía lớn tung toé. Vồn lôn chết những cái kia tới khiêu chiến trước nghiệp giả. Lại tỷ như, để sợ làm nhóm ăn tảng đá. Tự bạo thời điểm, cũng sẽ gia tăng không ít lực sát thương, cho nên không có yếu nhất quái vật, chỉ có sẽ không chỉ huy bọn chúng người, sau một giờ. 200 con sở làm đúng hẹn thuộc sinh. Nhìn xem bọn chúng hoạt bát nhảy loạn bộ dáng, Bạch Lạc vui vẻ cười, cười, ta đều có một ít chờ mong, ngày mai những người khiêu chiến này nhộn túng quẩn dạng. Chương 12, lần đầu kết toán, phong phú ban thượng. Thời gian kế tiếp. Quả thật như là Bạch Lạc dự liệu như thế, cũng không có cái mới người khiêu chiến đến đây. Nhìn thấy bộ này tình huống, Bạch Lạc liền biết chắc là Tô Ngộng phủ đám người dở cho quỷ. Bất quá Bạch Lạc ngược lại là không có quá lo lắng. Hôm nay không người đến, ngày mai sẽ còn không người đến, liền hắn đối Tô Ngộng phủ đám người làm những chuyện kia. Nếu như bọn hắn có thể chịu quá khứ, vậy đơn giản chính là nhị dạ rùa chuyển thế, cho nên Bạch Lạc không có chút nào lo lắng, những người kia không phải người tìm đến. Hắn muốn làm, chính là luyện tập hiếu chiến thuật. Làm tốt hết thảy vạn toàn chuẩn bị đợi đến những người này tìm đến mình phiền phức thời điểm, đem bọn hắn một mẹ gọn, đừng nhìn Bạch Lạc hành động có chút sóng. Nhưng trên thực tế hắn nhưng là rất sợ chết đâu. Bằng không đường đường một cái buột, làm sao lại làm vốn để mập tại trong đùi cỏ nằm lâu như vậy, các loại đến 11 giờ đêm. Tất cả không ai phó bản, đều nên đón quan bế. Bạch Lạc cũng nằm tại tự mình dựng một cái trong nhà gỗ, thượng thụ lấy sở làm xoa bóp. Cái này nhà gỗ là hắn ban ngày nhàn không có chuyện làm thời điểm, cùng những thứ này sở làm nhóm hợp lực làm ra. Không đơn giản có cái này nhà gỗ. Hắn còn tại điểm truyền tống phụ cận, đem 100 con sở làm toàn bộ chôn dưới mặt đất. Những thứ này chịu mệt nhọc sở làm không cần dưỡng khí cũng không lại bởi vì bị tự mình chôn dưới mặt đất, mà sinh ra một chút mặt trái cảm xúc. Về phần tại sao chôn dưới đất, người thông minh đã nghi đến, đó chính là coi chúng là làm địa lôi đến sử dụng, mặt khắc còn lại 100 con. Bạch Lạc dự định ngày mai để bọn chúng lăn tảng đá về sau, lại an bài bọn chúng trốn ở một chỗ tập kích trước nghiệp giả, về phần tại sao không ăn nước bẩn. Hỏi chính là chỗ này không có nhiều như vậy phân và nước tiểu. Hùng chi, Bạch Lạc cũng không muốn lãnh địa của mình bị làm thành ao phân. Có thể nói chiến thuật phương diện này, Bạch Lạc là an bài rõ ràng. Liên đợi đến ngày mai các chức nghiệp giả mắc câu rồi, An bài xong đây hết thẻ về sau, Bạch Lạc liền đợi đến kết toán thời gian tới. Lệnh điệu mở ra thời gian là 9 giờ sáng đến 11 giờ đêm, kết toán thời gian là 12 giờ khuya. Cái gọi là kết toán thời gian chính là kết toán hôm nay, lãnh địa biểu hiện điểm này cùng nhân loại thông qua phó bản sẽ thu hoạch được thông quan ban thưởng là hiệu quả như nhau. Chỉ bất quá tuyệt đại nhiều bốt, căn bản không có biện pháp ứng đối thành đống nhân loại tập kích. Cho nên dù cho bởi vì đánh giết người chơi nhiều, dẫn đến kết toán ban thưởng cũng nhiều hơn. Nhưng trên thực tế những phần thưởng này, căn bản bù không được tử vong trừng phạt. Bạch Lạc tự mình vẫn rất mong đợi kết toán thời gian. Bởi vì hắn hôm nay mặc dù không có đánh bại nhiều ít trước nghiệp giả, nhưng là từ biểu hiện cùng chất lượng tới nói, quả thực là có thể xứng hoàn mỹ biểu hiện, dựa theo chính hắn tính ra, hẳn là sẽ thu hoạch được không ít ban thưởng. Thời gian ngay tại chờ đợi bên trong, đến đến dạng sáng 12 giờ. Làm dạng sáng trung tiếng vang lên thời điểm, Bạch Lạc trước mắt đúng giờ nhảy ra kết toán khung hôm nay biểu hiện kết toán bên trong, xin sau ngài đánh chết 5 vị trước nghiệp giả, cho điểm 50. Ngài đánh chết 4 vị nhân tộc thiên tiêu, cho điểm 400. Ngài đánh chết một vị nhân tộc siêu cấp tiên tiêu, cho điểm 1000. Ngài vô hại đánh lui nhân tộc tiến công cho điểm 500. Ngài nhìn lén sợ làm giao phối, cho điểm 10. Ngài tùy chỗ đại tiểu thiện, cũng không có kịp thời xử lý, cho điểm 20 chúc mừng ngài, tổng hợp cho điểm đạt đến 1870 phân, thu hoạch được đánh giá cấp S. Ngài ban thưởng như sau, mời kiểm tra và nhận. Ban thưởng 1, đẳng cấp đề cao đến cấp 13, toàn thuộc tính cấp đề cao 60 điểm. Ban thưởng 2, 20 vạn ma tệ. Ban thưởng 3, xương hảo, người mới ác ngộng, đeo hiệu quả, tại bị lần đầu bị đánh giết trước đó, tất cả tiến vào ngài lãnh địa bên trong nhân loại, toàn thuộc tính hạ xuống 20% đồng thời hiệu quả trị liệu yếu bất 30%. Ban thưởng 4, cao giai ác ma chi huyết cao giai ác ma tinh huyết, là đê giai ác ma tộc tấn thăng nghi thức không thể thu hoạch vật liệu một trong. Bản ban thưởng vì đánh vỡ ban đầu ngại phòng thủ ghi chép thu hoạch được, ngoa tảo, phần thưởng này phong phú a. Bạch Lạc nhìn xem kết toán ban thưởng, khóe miệng điên của dương lên đến mức một kích động, không cẩn thận bóp nát một con slime. Trước đó hắn còn đối cái gì nhìn lén sợ làm giao phối, tuy chỗ đại tiểu tiện loại hình chưa điểm, cảm thấy có một chút bất mãn. Nhưng bây giờ hoàn toàn bị cái này kết toán ban thưởng cho làm đầu gốc cho Hắn nghĩ tới ban thưởng sẽ không kém, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tốt như thế, đặc biệt là danh xưng kia cùng cao giai ác ma chi huyết. Hai cái này đồ chơi, một cái tăng lên lực chiến đấu của mình. Một cái khác thì là lúc sau tự mình muốn tấn thăng mấu chốt vật liệu một trong, phải biết hắn hiện tại chỉ là đệ giai ác ma. Cái này cùng loại với thế giới loài người cấp bê tiềm lực. Huyết mạch tăng lên, sẽ để cho thực lực bản thân bay vọt giống như trưởng thành. Nhưng cao giai ác ma chi huyết, không phải nói người giết một cái cao giai ác ma liền có thể làm được, mà là cần để cho cao giai ác ma cam tâm tình nguyện Ngưng tụ một giọt tinh huyết cho người Vẹn vẹn là cái này ban thưởng đều xa so với cái khác mấy cái muốn tốt hơn rất nhiều. Bạch Lạc cao hứng mở ra giao diện cá nhân, trước đem người mới ác mộng cái danh xưng này cho đeo lên. Sau đó mở ra giao diện thuộc tính, đem thuộc tính của mình kéo ra ngoài thuộc tính, thể chất 185, lực lượng 195, nhanh nhẹn 194, tinh thần 189, cái này thuộc tính bên trong đã bao hàm ban thưởng 60 điểm, cùng thăng liền cấp 3 để cao thuộc tính. Dựa theo Bạch Lạc trước mắt hiện mạch, đẳng cấp tăng lên một cấp các hạng thuộc tính thêm là 5 điểm. Cấp ba chính là 15 điểm. Hiện tại cái này thuộc tính, không sai biệt lắm có thể treo lên đánh đồng cấp bất luận cái gì cấp S tiềm lực loài người đương nhiên, đây là lý tưởng hóa. Nhân loại cùng quái vật đều có các ưu thế. So như nhân loại có thể đeo trang bị, đến để tăng thuộc tính cùng tổn thương, phòng ngự. Tốt trang bị, thậm chí có thể bao nhiêu đề cao chiến lực. Mà quái vật thì không thể đeo trang bị, chỉ là cường độ thân thể lại so với đồng cấp nhân loại cao hơn không ít. Lại thêm bọn quái vật phổ biến đều là kém thông minh, dù cho thân thể cường tráng một điểm, cũng rất dễ dàng bị nhân loại các loại chiến thuật lôi đổ đây cũng là vì cái gì? cho dù quái vật phổ biến so với nhân loại cường đại, nhưng lại như cũng bị giết khổ không thể tả. Thành vì một cái di động điểm kinh nghiệm, nhưng cũng may, Bạch Lạc cũng không phải là một cái bình thường bọn. Hắn không nhưng có trí tuệ của nhân loại, càng thêm có hệ thống phụ trợ, cho nên những thứ này thuộc tính tăng lên, có thể để hắn làm càng nhiều chuyện. A.O. Ô Bạch Lạc đánh một cái ngáp, có hơi buồn ngủ. Hôm nay chiến đấu cùng độ cao tập trung tinh thần, quả thật làm cho hắn có một ít mệt mỏi. Thừa dịp cổng truyền tống bị quân bế, sẽ không có người đánh lén. Bạch Lạc phân phó một chút sơ lành để bọn chúng buổi sáng 8 điểm đúng giờ gọi mình dậy giường. Sau khi phân phó xong, Bạch Lạc liền ngã xuống mục trên mặt ghế, nặng nề ngủ thiếp đi. Trở thành buộc về sau lần thứ nhất phòng thủ chiến, cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi quá khứ. Chương 13, cảm tạ ma thần, cảm tạ Bạch Lạc. Ngay tại Bạch Lạc lúc ngủ, một bên khác, Ma Vương Thành. 12 vị chủng tộc thủ lĩnh ngồi tại một hội nghị mặt bàn trước. Bọn hắn có nam có nữ, thuần một sắc đều là nửa người trạng thái. Ngồi tại chủ vị, là Ma Long tộc thủ lĩnh hạ làn ánh mắt của hắn liếc nhìn qua ở đây mỗi một vị thủ lĩnh. Nhẹ ho khan vài tiếng nói ra, "Như vậy chúng ta cứ dựa theo lệ cũ, mở ra lần này trực luân phiên chủ tịch tuyển chọn đi." "Không có ý kiến." "Nhanh lên đi, dù sao đều là Ma Long tộc người mới, đoạt được lần này phòng thủ là nhất, nhanh đi một cái quá trình, ta xong trở về cùng ta ái phi nhóm lăn ga giường." "Đúng đấy, các người Ma Long tộc đã liên tục 3 năm đều chiếm lấy ngày đầu phòng thủ bảng đệ nhất, không có một điểm ý mới, muốn ta nói lần tiếp theo vẫn là so một lần cao dài chiến trường đi, chúng ta thủ hạ nhưng không có thấp như vậy cấp nhân tài à. Nghe được Hạ làn lời nói, chúng tộc khác thủ lĩnh đều một mảnh phẫn nộ. Mỗi một năm một ngày này, 12 đại chủng tộc đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Căn cứ người mới thu nhập phòng thủ thành tích, đến xác nhận năm đầu liên minh chủ tịch chi vị. Nguyên bản tất cả mọi người là có đến có về, dưới tay đều có mới đạn sinh thiên tài. Nhưng là từ khi 3 năm trước đây, Ma Long tộc thiên tài Á Sĩ Bá xuất hiện về sau, sự cân bằng này liền bị triệt để phá vỡ, Ma Long tộc người trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Giống Á Sĩ Bá dạng này mới long, chỉ ít cần thời gian 10 năm mới sẽ đạt tới tấn thăng nghi thức điều kiện, mà một ngày không có tấn thăng, hắn một ngày chính là tân thủ khu bá chủ. Cho nên tất cả mọi người theo bản năng coi là, năm nay lại là Ma Long tộc lưu nhiệm. Hạ làn sờ lấy tròng dâu của mình, vui vẻ cười nói, mọi người đừng như thế nạn trí nha, vạn nhất năm nay xuất hiện biến số gì đây. Nói đến đây, Hạ Lãn đem ánh mắt nhìn về phía côn tộc thủ lĩnh, thư tình giả ý nói ra, nghe nói năm nay côn tộc có một vị cao giai huyết thống người mới trúng tuyển, ta nhớ được hắn cứ gọi ngã con đi, có lẽ năm nay sẽ bị côn tộc cầm xuống chủ tịch chi vị đâu. Ha ha ha, chúng ta ngã côn mới là người mới, có thể không sánh bằng các ngươi ạ Siba, đã tại Tân Thủ khu chờ đợi 3 năm quay đầu nhất định phải làm cho ngã côn cùng hạ sĩ bạ lấy một chút trải qua, nhìn xem rốt cục là làm sao làm được. Côn độc thủ Linh Bắc Minh cũng là một cái lao thầy tướng số, vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp đem Hạ Lạn cho đối sẽ không. Hạ Lạn cười cười xấu hổ, cũng không có tiếp tục tự làm mất mặt, mà là nói sang chuyện khác nói ra, như vậy phế không nói nhiều nữa, bảng xếp hạng cũng đã thống kê xong tất, để chúng ta đến xem, đến cùng là cái nào một nhà người mới đoạt được lần đầu phòng thủ hiệp nhất. Nói, Hạ Lạn ngón tay hư không một điểm. Một cái hình chiếu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người chỉ bất quá làm hình chiếu xuất hiện một khắc này. Hạ là nụ cười trên mặt, trong nháy mắt mưng trẻ. Bởi vì, xếp tại phòng thủ bảng hạng nhất, chính là cho điểm đạt tới kinh người cấp S Bạch Lạc. Ta thảo thao thao thao. Ác ma tộc thủ lĩnh đại y huynh, nhìn thấy cái bài danh này về sau, trực tiếp tuôn ra nói tụ, hắn một mặt hương phấn từ trên chỗ ngồi đứng lên, nắm lấy bên cạnh nữ yêu tộc tóc dài, hương phấn hát và nói, "Các ngươi nhìn à, hạng nhất là ta Ác ma tộc con dân, OMG, cảm tạ ma thần, tạ Lạc." Ha ha ha, ha, ha. Nữ yêu tộc thủ lĩnh, ngươi có thể không thể buôn ra nói chuyện? A ha ha, không có ý tứ a. Đạo ý uy cười ha ha, sau đó hắn đường kính đi tới Hạ Lạn trước người, làm một cái tư thế xin mời, tiện hề hề nói ra, "Hạ Lạn chủ tịch, còn xin ngươi giở bước." Đạo ý uy ngươi Hạ Lạn lần này mặt mo thật là nhịn không được rồi. Hắn là thật muốn qua côn tộc ngạ côn sẽ đến làm dối, nhưng là hoàn toàn không có nghĩ qua ác ma tộc sẽ xuất hiện dạng này một cái kẻ quái dối. Hung chi, cái này cấp S cho điểm là cái quỷ gì, phải biết từ khi giáng lâm thế giới này đến nay, cao nhất cho điểm chính là cấp A, nghĩ đến đây. Hạ Lạn làm lấy cuối cùng dãy rủa nói, Đạo ủy uỷ nhười trước chớ đáp ý, từ khi chúng ta tới đến cái tinh cầu này bắt đầu, liền chưa từng xuất hiện cấp S cho điểm, cho nên chúng ta cần muốn xem thử xem, ngươi cái này gọi Bạch Lạc tổng nhân, đến cùng là làm được bằng cách nào. Haha, ha, ha lão phá lo ngươi thua không nổi đúng không? Đạo ý in trừng mắt mắt to, nhìn hằm hằm người Hạ Lạn. Loại này không thua nổi cảm giác, xác thực có sai lầm thân phận của Hạ Lạn. Nhưng là trực luân phiên chủ tịch không nhưng có lấy quyền lực, còn có vô số tài nguyên nghiêng đây đối với mỗi một chủng tộc mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Cho nên lúc này, Hạ Lạn cũng không đoán hỏi tới cái gì thể diện. Hắn không có phản ứng đại ý huỵện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía những thủ lĩnh khác. Ồ nào nói, chúng ta chỉ là muốn xác nhận một chút, cái này gọi Bạch Lạc tiểu ác ma, đến cùng là làm được bằng cách nào, làm một xưa nay chưa từng có cấp S cho điểm, ta nghĩ những thủ lĩnh khác cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú a. Ừm, Lao Dâm Long nói cực phải. Ta cũng tán thưởng hạ Lạn lời nói, đại ý huỵện ngươi để cái này Bạch Lạc tiểu hữu tướng lĩnh địa thu hình lại cung cấp một phần cho chúng ta, để chúng ta những lao gia hỏa này mở vừa mở mắt, nhìn xem rốt cục là hắn bằng thực lực làm được, vẫn là hệ thống sai lầm. Đồng ý, chờ chúng ta hệt liền có thể để Lao dâm long hạ vị. Gặp đến mọi người đều phụ họa hạ lạn lời nói, Đạo Ý Huỳnh khi không đánh vừa ra tới. Nhưng là đã tất cả mọi người nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Đạo Ý Huỳnh nhẹ gật đầu, ngữ khí khó chịu đáp ứng nói, ta sẽ phải người để Bạch Lạc đem băng ghi hình đến, liền để ngươi cái này Lao dâm long nhiều tại trên vị trí này ngồi mấy ngày đi. Nói xong, Đạo Ý Huỳnh cũng không quay đầu lại liền đi. Giờ đi hội nghị Đạo Ý Huỳnh, lập tức đối với mình thủ hạ Soku bất nói ra, "Nhanh, tra một chút cái này gọi Bạch Lạc cấp thấp hắn mà." Đến cùng là lai lịch gì, mà khác phái thủ hạ ngươi sục cu bật tiến về Bạch Lạc lãnh địa, thế tất yếu cùng người kia giữ gìn mối quan hệ. Đạo ý uyển sống mấy trăm năm, tự nhiên không phải một cái kẻ ngu. Mặc kệ Bạch Lạc cấp ép cho điểm là làm thế nào đã được, cái này Desire Armado phi thường giá trị được bản thân coi trọng, dù sao. So với trông cậy vào tồn tại mấy trăm năm, không có cách nào giải thích cao gắn bó thống phát sinh sai lầm. Nghĩ như thế nào đều là cái này gọi Bạch Lạc cấp thấp hắc ma, có không phải thường người thủ đoạn ta, một bên sục cụ bật đã rất lâu không có nhìn thấy thủ lĩnh của mình cảm xúc kích động như vậy. Lần trước nhìn thấy kích động như vậy thời điểm, hay là hắn một đêm cái kia tự mình mười lần thời điểm. Nghĩ tới đây, mỹ ma nữ vương Vũ tự mình lớn ộp ải, cười doanh doanh bảo đảm nói, "Đại vương ngài yên tâm, chờ đến truyền tống mở ra về sau, ta nhất định sẽ làm cho ta xinh đẹp nhất bọn tử tôn." Đi đem cái này bạch lạc cho đại vương ngài cầm xuống. Lục cục. Đao Ý Uyên bị một bên mỹ ma nữ vương hành động này cho trêu chọc không được. Nguyên bản liền ở vào hương phấn trạng thái hắn, một thanh đụng qua nàng, ở bên thai của nàng nhỏ giọng hơi nói, "Đêm nay bản vương vui vẻ, nhiều gọi mấy người tỉ tới." "Tuân mệnh, vua của ta." Chương 14, Hôm nay nhỏ phụ trợ, siêu cấp binh chủng cường hóa khí. Sáng sớm ngày thứ 2, mặc dù Bạch Lạc để sợ làm nhóm 8 điểm gọi mình, nhưng bởi vì có một ít nhạn dưỡng, ngủ qua không quen Bạch Lạc, buổi sáng 6 điểm liền tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, Bạch Lạc trước mắt liền bắn ra một cái nhắc nhở khung hôm nay nhỏ phụ trợ đã đưa đạt, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Tên, siêu cấp binh chủng cường hóa khí loại hình, đạo cụ hiệu quả, nhắm ngay một cái binh chủng sử dụng, khiến cho cần phải binh chủng tiến hành siêu cấp cường hóa, có thể vô hạn đối binh chủng tiến hành cường hóa, nhưng hiệu quả sẽ chỉ ở một cái binh chủng bên tồn tại. Giữ lại cần thiết, 5 vạn ma lực nhắc nhở kết thúc. Bạch lạc trong tay, nhờ một cái cùng loại với dẫn bạo khí đạo cụ. Hôm nay ban thưởng là đạo cụ a. Bạch lạc nhìn kỹ mắt trong tay cường hóa khí. Cái đồ chơi này chính là hôm nay hệ thống đưa tặng nhỏ phụ trợ. Hiệu quả ngắn gọn dễ hiểu, liền là hướng về phía binh chủng sử dụng, có thể phát động siêu cấp cường hóa công năng. Nhưng chỉ có thể đối một cái binh chủng sử dụng. Nếu như tại đã sử dụng tình huống phía dưới, đối một người lính khác loại tiếp tục sử dụng. Như vậy trước một cái binh chủng hiệu quả liền sẽ biến mất. Mà khắc hôm nay kết thúc trước đó, tự mình không có cách nào giữ lại nó. Cái này cường hóa liền sẽ theo cường hóa khí cùng một chỗ biến mất. Trước đi thử một chút hiệu quả đi. Bạch Lạc tiện tay nắm lên một con tự bạo sờ lạnh, đem cường hóa khí đổ tại trên người nó, ấn xuống trung tâm cái nút. Tất. Nương theo lấy một tiếng điện tử tiếng vang, Bạch Lạc trước mắt bắn ra ba cái tuyển hạng thu thập được tự bạo sờ lạnh, mời lựa chọn một cái cường hóa phương hướng. Cường hóa phương hướng một, dùng sức quá mạnh, lựa chọn này cường hóa, tự bạo sờ lạnh tự bạo uy lực sẽ có được trên diện rộng tăng cường, mỗi một con sờ lạnh tự bạo uy lực tương đương với ban đầu gấp 3. Nhưng nếu là lựa chọn này cường hóa, phục sinh thời gian gia tăng mờ giờ. Cường hóa phương hướng 2, mặt trái phản hồi, lựa chọn này cường hóa, tự bạo sở lạnh bạo tạc lúc lại kèm theo một cái ngẫu nhân nấp phẩm, nên BUFF sẽ kéo dài đến tự bạo sở lạnh phục sinh, đồng thời không cách nào thông qua trị liệu thủ đoạn xoa tan, cường hóa phương hướng 3, mọc thêm tách ra, lựa chọn này cường hóa, tự bạo sở lạnh sẽ nhanh chóng mở ra tách ra, mỗi một con sở lạnh sẽ chia ra ngang cấp sở lạnh hai năm con, nhưng cần thiết phải chú ý, mọc thêm ra sở lạnh tại tự bạo sau sẽ biến mất, thẳng. Đến 2 giờ sau mới có thể lần nữa tách ra. Uy lực kèm theo hiệu quả, số lượng 3 phương hướng cường hóa. Bạch Lạc nhìn kỹ xem xét truyền hạng. Tự bạo uy lực cường hóa liền không có gì đáng nói. Uy lực cường hóa cấp 3, tác dụng phụ là phục sinh thời gian gia tăng 1 giờ điểm ấy tác dụng phụ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặt trái phản hồi cái này cường hóa cũng không tệ. Có thể để sờ lạnh tại tự bạo đồng thời, kèm theo một chút đột phá. Bởi vì không cường hóa tự bạo uy lực, cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Mọc thêm tách ra cái này, Bạch Lạc tạm thời không cần xét. Số lượng mặc dù có thể duy nhất một lần tăng 2 năm lần, nhưng là đối tại địch nhân của mình tới nói tác dụng không lớn. Cho nên Bạch Lạc chỉ cần tại cái thứ nhất cùng cái thứ hai ở giữa xoắn suất. Hai cái đều không khác mấy, đến điểm binh điểm tướng đi. Bạch Lạc tự mình lầm bầm một câu, sau đó thật dùng điểm binh điểm tướng phương thức đến quyết định. Bí đạo, giữa hầu ai đồng đốc, cái gì đến cái gì đến liền là nó. Liền quyết định là ngươi, mặt trái phản hồi. Lựa chọn thành công, tự bạo sợ lạnh thu hoạch được mặt trái phản hồi cường hóa. Nương theo lấy Bạch Lạc lựa chọn, tất cả tự bạo sợ lạnh trên thân, đều lóe lên một đạo lục quang. Nguyên bản liền lục bọn chúng, giờ khác này càng tái rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng sắt thực nhìn sang liền rất độc, cũng không biết cụ thể đều có nào hiệu quả. Nguyên bản Bạch Lạc muốn nhìn một chút đều có cái gì lực phẩm, nhưng là cường hóa sau khi hoàn thành cũng chưa từng xuất hiện giới thiệu, bởi vì tới gần mở ra thời gian, cho nên Bạch Lạc cũng không dám mệnh lệnh sờ làm tự bạo, đến xem đến cùng có cái gì lực phẩm. Chỉ có thể đám nhân loại chức nghiệp giả xâm lấn thời điểm, lại đến xem cụ thể hiệu quả. Dù sao nếu như hiệu quả không tốt, cũng không cần giữ lại cái này cường hóa khí. Dù sao cần ma lực cũng muốn thật nhiều. Nghe thấu triệt về sau, Bạch Lạc liền mang theo còn lại 100 con sở làm đi mai phục. Về phần trốn ở truyền tống cửa vào cái kia 100 con, như trước vẫn là chuẩn bị nơi đó lôi sử dụng. Nếu như phát động đột thực hiệu quả là quần thể hiệu quả, như vậy 100 con tự bạo sở lạnh, hoàn toàn có thể để những cái kia tiến đến trước nghiệp giả uống một bầu. Một bên khác, Tô Ngộng phu sáng sớm liền đi tới công hội tổng bộ. Hôm qua nàng tại bị Bạch Lạc đánh giết về sau, lại suất mấy cái phó bản, cuối cùng đem đẳng cấp một lần nữa sách trở về 10 cấp, hôm nay nàng muốn giết trở lại phó bản. Cùng Bạch Lạc Karma này, làm một cái triệt để kết thúc, Tô Ngộng Phù đi tới tổng bộ lầu 3 một cái trong phòng tác chiến. Nàng vừa tiến đến, liền thấy 24 người ngồi tại chỗ nói chuyện thiếng. Trừ ra Hồng Dương bọn 4 người bên ngoài, 20 người khác mỗi năm người các đại biểu cho một tiểu đội đây là Huyền Hải công hội có thể lấy ra tất cả tân thủ cấp tiểu đội. Mọi người vừa thấy được Tô Ngộng Phù tiến đến, đều đứng dậy cùng nàng vỗ an. Tô Ngộng Phù cười cùng các vị lên tiếng chào, thẳng vào chủ để nói, chuyện ngày hôm qua, ta nghĩ hội trưởng phải cùng các ngươi nói qua, chi vực cái này phó bản buốt, có nhân loại hoạt cùng trí tuệ. Hôm qua chỉ dựa vào lấy một người, liền đem tiểu đội chúng ta chơi xoay quanh, cho nên hôm nay hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem cái này phó bản cho san bằng. Có rất ít người sẽ thừa nhận tự mình thất bại đặc biệt là một cái siêu cấp thiên tiêu, tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận tự mình thất bại. Loại dũng khí này cùng cử động là đáng ngưỡng mộ. Một người dáng dấp thanh niên đẹp trai, cười ha hạ phụ họa nói, chỉ bằng mộng phụ ngươi một câu, chúng ta nhất định sẽ giúp bọn đệ, huống chi hội trưởng thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, để chúng ta nhất định phải san bằng cái này phó bản, bằng không thì người bên ngoài muốn nhìn ta như thế nào? Các ngươi nói có đúng hay không a? Đúng đấy, nhất định phải cầm xuống cái này phó bản. Để chúng ta ngậm phù nữ thần chịu lục, tại sao có thể tùy tiện buông tha cái này phó bản? Chúng ta lần này có quý bá cùng ngậm phù hai cái 3S cấp siêu cấp tiên kiêu dẫn đội, còn sợ không có cách nào công lược cái này phó bản. Bị quý bá kiểu nói này, tất cả mọi người tự cao trong nháy mắt trướng. Phải biết bọn hắn cái đội ngũ này thực lực cũng không chênh lệch. Tô ngậm phù 3S cấp, Thánh quang kiếm sĩ. Quý bá 3 cấp, Long huyết chiến sĩ. Mao đại cấp SS, Say rượu đạo khách. Vệ Vũ hiên cấp SS, Thành Vũ thích khách võ hạ bình cấp S, quỷ dị sát thủ. Ngoại trừ bọn hắn 5 vị bên ngoài, trong đội ngũ nuôi cái thành viên đều là cấp S tiềm lực. Dạng này đội ngũ, gọi là một cái xa hoa, đừng nói là đi tiến đánh một cái cấp 10 tân thủ phó bản, coi như để bọn hắn đi tiến đánh một cái trung đẳng khó khăn cấp 20 bản, tin tưởng hao chút tâm tư đều có thể cầm xuống, cho nên tại trong lòng của bọn hắn ác ma kia chỉ vượt buốt, đã là một người chết. Chương 15, chuẩn bị sung túc hai lần tiêu chiến. Tô Ngộng Phù đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt. Nói thật, nàng cũng không tin cái đội ngũ này thất bại. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn luôn lẩn ẩn cảm giác chuyến này hành trình sẽ không thuận lợi như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Ngộng Phù phủi tay, đem sự chú ý của mọi người tập trung tới, sau đó phân phó nói, chúng ta thực lực xác thực rất mạnh, nhưng không thể coi thường ác ma kia, cho nên chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, để tránh xuất hiện tổn thất. "Được, Ngộng Phù ngươi nói, chúng ta đang nghe đâu. Quý Ba vui vẻ cười một câu, hiển nhiên không có đem Tô Ngộng Phù nói để ở trong lòng. Hắn thấy, lần này chính là giải trí hành trình. Nếu như lần này liên quân, bắt không được một cái nho nhỏ cấp 10 bạn. Như vậy hắn có thể uyển hai cân ổ ly. Tô Ngậm Phù tự nhiên cũng biết, nhưng là nàng cũng không hề để ý, mà là tiếp tục hướng xuống nói ra, căn cứ chúng ta ngày hôm qua kinh lịch, cái này bộ sẽ cự ly xa khống chế bao quát ta ở bên trong bất luận kẻ nào, nhưng là chúng ta phân tích đã được, kỹ năng này tiếp tục thời gian không hội trưởng, đồng thời một lần chỉ có thể khống chế một người. Cho nên nếu như ai phát hiện mình không thể khống chế thân thể, mời lập tức lên tiếng nhắc nhở những người khác. Sau đó tất cả chúng ta đều lập tức gáp chế cái này bị thụ khống chế người, tại cái này về sau nhanh chóng tìm ra bộ tại trên mặt đất, đem hắn tru sát. Nói đến đây Tô Ngậm Phù đem ánh mắt nhìn về phía Quý Bá, phân phó nói, nếu như bột là khống chế ta hoặc là người, một người khác đều muốn toàn lực ngăn cản đối phương, để tránh tạo thành tự giết lẫn nhau cục diện 3S cấp siêu cấp thiên tiêu, thế nhưng là hết sức lợi hại. Hào nói không quá trương. Tô Ngậm Phù cùng Quý Bá bất cứ người nào, đều có thể treo lên đánh trí ít hai cái cấp SS thiên kiêu. Nếu như một người khác không xuất thủ, như vậy rất có thể sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Nghe Tô Ngậm Phù lời nói, Quý Bá vô vô bộ ngực bảo đảm nói, cái kia không hiểu rõ ta, cho nên khống chế ngươi khả năng sẽ cao một chút, đến lúc đó liền giao cho ta đi. Ừm. Tô Ngọng Phù nhẹ gắt đầu, sau đó từ không gian chữ vật bên trong xuất ra một đống thai nghe, từng cái phát cho tất cả mọi người ở đây nói, đây là chúng ta nội bộ bộ đàm, dựa theo phân tích của ta, bộ tại phó bản bên trong có thể giám sát nhất cử nhất động của chúng ta, cho nên nếu có cái gì muốn nói ngay tại trong thai nghe nói, cái này thai nghe sẽ làm nhiều chúng ta tiếng nói. Mọi người mặc dù đều không cho rằng Liên Quân thất bại, nhưng vẫn là rất cho Tô Ngọng Phù mặt mũi đeo ống nghe lên đo thử một chút không có vấn đề gì về sau. Tô Ngọng Phù trong ánh mắt lộ ra tất th để chúng ta san bằng cái này phó bản đi. Thô phát Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Huyền Hải thành phố phó bản đại sảnh. Nay một đám thiên kiêu hiện thân, tự nhiên đưa tới ăn dưa quần chúng nghị luận. Ngoa tào, hôm nay là ngày gì a? Huyền Hải công hội đỉnh cấp những người mới tập thể xuất động. Người không biết. Ngày hôm qua cái siêu cấp thiên kiêu tô ngợp phủ ở tại đội ngũ, tại một cái phó bản bên trong lật xe, sau đó cái kia phó bản liền bị Huyền Hải công người biết phong tỏa, cấm chỉ tiềm lực thấp hơn cấp S chức nghiệp giả tiến vào, ta xem bọn hắn hôm nay đến chính là đến báo thủ. Ta giao không thể nào Huyễn Hải Công hội tinh anh đội ngũ, vậy mà lại tại một tân thủ phó bản lận xe. Cảm giác hôm nay có trò hay để nhìn a. Đúng vậy à, còn đánh cái gì phó bản a, chúng ta đến xem thử hôm nay Huyễn Hải Công sẽ xuất động tất cả đỉnh cấp người mới, là lại một lần nữa là xe, vẫn là đem cái kia phó bản trực tiếp cho cả hết rồi. Theo đám người nghị luận, càng ngày càng nhiều người gia nhập ăn dưa Hàng Ngũ. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay là một cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa thời gian đánh bản lúc nào đều có thể đánh, nhưng lại như thế lớn dưa, hiện tại không ăn. Về sau có thể không có, có cơ hội gì, kết quả là cơ hội tất cả tại phó bản đại sảnh trước nghiệp giả, đều nhau nhau hủy bỏ vốn có kế hoạch. Bọn hắn cùng đi đến phục vụ chỗ, yêu cầu người phụ trách mở ra phó bản trực tiếp công năng. Yêu cầu này để người phụ trách Lưu Lan có một ít đau đầu. Phó bản trực tiếp cũng không khó, chỉ cần tiến vào một cái dẫn chương trình, thợ quay phim nghề nghiệp người, liền có thể tại phó bản nội bộ mở ra trực tiếp. Bởi vì phát triển tương đối thành thục, cho nên phó bản trong đại sảnh là có được dạng ngày nhân viên. Có thể hỏi để ngay tại ở. Lần này muốn đi công lược chính là Huyền Hải thành phố đệ nhất công hội. Nếu như bọn hắn không ý, Cái kia cho dù nàng là phó bản đại sảnh người phụ trách, cũng không dám tự tiện mở ra trực tiếp. Có lẽ là bởi vì thanh âm như vậy quá lớn, lại có lẽ là bởi vì Tô Ngậm Phù đối với mình nhóm người này có đầy đủ tự tin. Suy tư liên tục về sau, Tô Ngậm Phù quay người nhìn xem tự mình đồng lưu hỏi, "Ta nghĩ đáp ứng lần này trực tiếp thành cầu, không biết các người ý kiến gì? Trực tiếp sẽ bại lộ mỗi người năng lực, cùng còn có một số người lá xá sợ. Cho nên Tô Ngậm Phù mặc dù là lần này hành động người phụ trách, nhưng là cũng không có mình làm quyết định, mà là hỏi đến ý của mọi người gặp." Quý ba mắt nhìn đội viên của mình, Cái thứ nhất đồng ý nói, đội ngũ chúng ta là đồng ý, dù sao lần này hành động trực tiếp có lợi cho chúng ta công hội thanh danh phát triển, muốn khiến người khác biết, chúng ta huynh hải công hội một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Đội ngũ chúng ta cũng đồng ý. Vừa vận thừa dịp lần này hành động, đem danh hảo của chúng ta đánh đi ra. Tất cả mọi người đồng ý, đội chúng ta cũng đồng ý. Có một người đồng ý về sau, tất cả đội trưởng đều đáp ứng chuyện này. Gặp đây, Tô Ngộng Phù cảm kích cười cười, sau đó chủ động tìm được Lưu Lan, Lan tỷ, phái một cái trực tiếp nhân viên đi theo chúng ta đi. A, các ngươi đồng ý? Đúng, chúng ta cũng nghĩ ghi chép một chút lần này hành động." Tô Ngộng Phù lần nữa xác nhận nói. Lưu Lan có một ít cao hứng go gõ đầu của mình, xác nhận không phải nằm mơ về sau. lập tức nét mặt tươi cười mở rộng, "Ta lập tức thông chi một chút đi, chờ ta mấy phút ta." Nói, nàng liền rời đi. Trực tiếp mở ra, đối toàn bộ phó bản đại sảnh đều có chính diện ảnh hưởng ăn dưa, ăn dưa. Tự nhiên là một bên gặp hạt dưa, một bên xem náo nhiệt. Dạng này phó bản đại sảnh đồ ăn vật lượng tiêu thụ liền sẽ gia tăng ăn nhiều, kiểu gì cũng sẽ khát nước a. Hắc. Cái này không nước uống lượng tiêu thụ cũng tăng lên không phải? Đương nhiên những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, một khi mở ra trực tiếp, phó bản đại sảnh liền có thể thuận thế mở ra đồ bản, đây mới là bạo lực nhất nghiệp vụ a, rất nhanh. Lưu Lan liền mang theo một cái gọi bồ câu nữ MC, đi tới Tô Ngộng Phú trước mặt. Bồ câu trong tay cầm một con chim bồ câu, đưa cho Tô Ngộng Phù nói ra, đây là phân thân của ta, tương đương với di động camera, các ngươi sau khi đi vào, chỉ cần sờ sờ cái mông của nó, liền sẽ lập tức khởi động bay hướng lên bầu trời, sẽ không ảnh hưởng các ngươi chiến đấu. Như thế liền tốt. Tô Ngộng Phù tiếp nhận trắng ngoan bồ câu. Lần nữa xác nhận một chút khởi động phương thức về sau liền rời đi. Trở lại trong đội ngũ, Tô Mộng Phu ánh mắt từng cái đảo qua đội viên của mình, xác nhận tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng về sau. Nàng cái kêu mảnh khảnh cánh tay vung lên, cao giọng tuyên bố, huyến Hải đội hành động đặc biệt, hiện tại xuất trình." Chương 16, đến từ Bạch Lạc lễ vật. 25 người trùng trùng điệp điệp đi đến phó bản cửa vào. Tất cả an dưa con chúng đều nhìn chằm chằm đại sảnh màn hình lớn. Trên thực tế bọn hắn không phải đến xem Hải công sẽ như thế nào là xe, mà là muốn xem một chút Cái kia để Tô Ngậm Phù ở tại đội ngũ lật xe buột, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Bất quá ăn ngay nói thật, mặc dù nhưng cái này buột, để Tô Ngậm Phù đám người lật xe một lần, nhưng lần này cơ hồ không có bất kỳ người nào xem trọng Bạch Lạc có thể lần nữa đánh lui Huyễn Hải công hội đội hành động đặc biệt đến mức lưu lan mở bản miệng, áp phó bản buột thắng lợi tỷ lệ đặt cực đã đều đạt đến 1, 100. Mặc dù có một ít lệ kẻ áp trú, nhưng đều là một chút tiền trinh. Mặc dù có xe đạp bác mộ tự tỷ lệ đặt cược, cũng không có người sẽ đi đưa tiền. Rất nhanh, Tô Ngậm Phù đám người đi tới phó bản lối vào. Lần nữa xác nhận các đội viên đều không có vấn đề gì về sau, nàng cái thứ nhất dẫn đầu đi vào chuyển tống trận. Có người đến. Trốn ở an toàn trong đuổi của Bạch Lạc, cảm nhận được không gian ba động. Cái này ba động hắn quá cực kỳ quen thuộc. Liên là nhân loại chức nghiệp giả, muốn đi vào lãnh địa mình ba động. Không biết lần này tới nhiều ít người a, hy vọng các ngươi sẽ thích ta cho các ngươi lễ vật. Bạch Lạc cười hắc hắc. Hắn cũng không có trực tiếp tại truyền tống cửa và bố trí địa lôi, bởi vì chuyển tống cửa vào là có an toàn cơ chế. Cho nên bọn hắn truyền đưa tới thời điểm, cũng sẽ không trực tiếp liền giẫm lên tự bạo sơ lẩm chỉ có chờ bọn hắn rời đi khu vực an toàn thời điểm, đó chính là chờ hay muốn mở màn thời điểm, bởi vì Bạch Lạc tại chuyển tống cửa vào phụ cận, chôn giỏng dáng 100 cái tự bạo sơ lạnh, hiện tại hắn chỉ hy vọng, người tới tuyệt đối đừng là tặc ngư. Bang không, tự mình thiết trí cạm bấy coi như không còn giá trị rồi, rất nhanh, Trận trận bạch quang xuất hiện. Xuất hiện rõ ràng là Tô Ngộng Phù dẫn đội đội hành động đặc biệt. Khá lắm, quả nhiên đến rồi. Vừa thấy được Tô Ngộng Phù xuất hiện, Bạch Lạc tựa như nhìn thấy tình nhân cũ đồng dạng hưng phấn. Nữ nhân này thế nhưng là di động kinh nghiệm bao a, chỉ cần đánh chết nàng toạ đoạ chính là 3000 ma lực, dựa theo Bạch Lạc suy đoán, những cái kia đi theo bên người nặng hai mươi mấy người, chắc chắn sẽ không là hạng người bình thường, kém nhất cũng là cùng chủ trì bọn hắn những người kia đồng dạng 1000 ma lực. Nhìn Bạch Lạc hiện tại cái dạng này, hoàn toàn liền đã đảm nhiệm bột nhân vật này. Hắn thấy, những thứ này tiến đến đều không phải là người, mà là từng cái di động ma lực nơi này chính là phó bản bên trong rồi. Vừa tiến vào phó bản, Quý Bá lập tức hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Khi hắn thấy được cái kia không có bị rỡ bỏ cột mốc đường về sau, không khỏi có một ít kinh ngạc nói, cái này buộc sẽ nhân loại văn tự Vẫn là đây là các người viết, là ác ma kia lập. Tô Ngậm Phù nói đơn giản một câu. Lời này vừa nói ra, những cái kia người mới tiến vào đều kinh ngạc đến. Bởi vì vì một cái ác ma sẽ nhân loại văn tự, quả thực là thật bất khả tư nghị, đại khái là bởi vì chuyên nghiệp. Quý bá bọn người ở tại nhìn thấy cái này cột mốc đường về sau, thu lại tự mình lòng kinh thị. Tô Ngậm Phù trông thấy mọi người cảm xúc bên trên biến hóa, trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Nói thật, nàng còn sợ những người này khinh thị Bạch là đâu. Trước tiên đem trực tiếp mở ra đi, sau đó chúng ta tại tria gia tiến lên. Tô Ngộng Phù sợ lên trong tay bồ câu cái mông. Nguyên bản an tĩnh bồ câu, trong nháy mắt bay nhảy cánh cất cánh. Nó dùng một loại không phải động vật mà tính, giống như là một cái máy bay không người lái đồng dạng xoay quanh tại không trung. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện con mắt của nó, chính đang phát tán ra quỷ dị quang mang. Đến vết mặt, mau nhìn, trực tiếp có hiệu lực, chúng ta có chuyện vui nhìn rồi. Cơ hội là tại bồ câu cất cánh trong nháy mắt, ngoại giới phó bản đại sảnh trên màn hình liền xuất hiện hình tượng. Hình tượng bên trong có thể thấy rõ ràng Tô Ngộng Phù đám người động tác, cũng có thể nghe được một chút giao lưu thanh âm. Lúc này tất cả mọi người ngừng hô hấp, tập trung tinh thần nhìn màn ảnh. Tô Mộng Phù bên này, tại xác nhận trực tiếp mở ra về sau, liền đè thấp thanh âm của mình, dùng hai ngày bắt đầu an bài chiến thuật. Không thể không nói, phương pháp này xác thực trở ngại Bạch Lạc tính lực. Cho dù là lợi dụng lãnh chúa thị giác, cũng chỉ có thể nghe được mỗi người bọn họ thanh âm đứt quãng không có cách nào hợp thành một câu. Bất quá Bạch Lạc cũng là không thèm để ý, hắn hiện tại liền chờ mong bọn hắn lúc nào rời đi khu vực an toàn, đi giẫm giẫm mạnh tự mình bố trí địa lôi, trò chuyện ước chừng qua 5 phút. Tô Mộng Phù lấy ra tự mình trang bị, có một ít nghi hoặc nhìn bốn phía. Từ tiến tới bắt đầu, nàng vẫn tại nắm thời gian. Mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút cái kia đáng chết ác ma, đến cùng có động tác gì. Nhưng là từ trước mắt đến xem ác ma kia, giống như cũng không có động tác. Cái này khiến Tô Ngộng Phù trong lòng có một chút bất an, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ ra được, Bạch Lạc ác ma này chờ chết bộ dáng, nghĩ tới đây. Tô Ngộng Phù đem ánh mắt nhìn về phía trong đội Ngũ hồng Dương, nói ra, Hồng đại ca, người đang tra nhìn một chút nơi này cùng hôm qua có không hề có sự khác biệt biến hóa, ta sợ nơi này khả năng có trá." Hồng Dương tiên phú hết sức bắt thủ có thể nhìn thấy tuyệt đại đa số ẩn tàng tin tức, trong đó tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Bạch Lạc chôn dưới đất tự bạo sơ lạnh. Bạch Lạc nghe được câu này thời điểm, là nghị trực tiếp động thủ xử lý Hồng Dương. Bởi vì cái này ra hỏa tồn tại sẽ để kế hoạch của mình xuất hiện rất khó lường số. Ngay tại lúc Bạch Lạc chuẩn bị động thủ thời điểm, hai đội đội trưởng Mao Đài, đồng nhiên chen miệng nói, làm nhà lẩm nhẩm, cùng một cái ngữ môn, các ngươi ở chỗ này chậm rãi thận trọng từng bước đi, lão tử ta chịu không được cái này mục đích, đi trước một bước. Hắn vừa nói hết câu, các đội hữu liền lập tức lôi kéo Mao Đại, cho Tô Ngụ phụ chịu tội. Mao đại người này bình thường cái gì cũng tốt, cũng là bởi vì chức nghiệp đặc thủ, tiến vào trạng thái chiến đấu hạ cần uống say. Mà một khi say rượu về sau, tính tình của hắn liền sẽ trở nên 10 phần nôn nóng. Cho nên đối Tô Ngộng Phù loại này làng nhà lẳng lặng hành vi, cảm thấy thập phần khó chịu. Tô Ngộng Phù thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, các người hai đội trước lên đường đi, chúng ta một đội đợi thêm một chút. Dựa theo Tô Ngộng Phù tự mình lý giải, Bạch Lạc hẳn là rất sợ Hồng Dương loại thiên phú này đặc người, đã hơn một lần là tại Hồng Dương suy tính thời điểm, chế Dương đằng đánh rất hắn. Cho nên lần này Tô Ngộng Phù cũng nghĩ lập lại chiêu cũ, hy vọng Bạch Lạc Lãng phí hết một lần tiêu kỹ năng cơ hội. Về phần hai đội những người kia, dù cho hiện lại xuất phát cũng không có gặp nguy hiểm, bởi vì căn cư phân đội, hai cái đội ngũ thực lực đều tương đối cân bằng rất nhiều. Bất cứ người nào bị khống chế, những người khác có thể nhanh chóng áp chế người kia. Haha, ha, cái này còn tạm được nha. Đạt được Tô Ngộng Phù cho phép, Mao Đài lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Sau đó Mao Đài ôm lấy Vệ Vũ Hiên cùng Võ Hòa Bình bà vai, một thân tiểu khí chính là nói ra, hai vị hảo huynh đệ, tổ trưởng vâng lời có thể đi. Chúng ta mấy cái liền đi thôi, vô cùng bình thản vệ Vũ Hiên liếc nhau một cái, nhau nhau bất đắc gì lắc đầu. Cuối cùng vệ Vũ Hiên cùng Tô Mặc Phụ, Quý Bá hai người nói cáo biệt, vậy chúng ta đi trước một bước, các ngươi chú ý an toàn. Ừm, các ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Mặc Phụ dặn dò một câu. Dựa theo suy đoán của nàng, hai đội xảy ra vấn đề sát suất nhỏ bé. Nhưng mà ý nghĩ này mới vừa vặn hiện lên. Một giây sau, tiếng nổ mạnh to lớn và sóng khí cuốn sạch lấy toàn bộ truyền tống cửa vào. Chương 17, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ta thao thao thao, xảy ra chuyện gì? Gà mái A. Ta liền thấy mao đài đám người mới vừa đi ra khu vực an toàn, liền đông nhiên gặp được nổ lớn. Hiện tại cũng không biết đến cùng tổn thương như thế nào A không thể nào, không thể nào, vì cái gì khu vực an toàn phụ cận sẽ coi bom A, ai có thể giải thích cho ta một chút A. Phó bản đại sảnh. Tất cả người xem nhìn xem hình tượng bên trong nồng đầm khói đen, toàn bộ khiếp sợ đứng dậy. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Vậy mà lại có buộc, tại truyền tống cửa và phụ cận trôn bom, đây là cái gì thần tiên bộ ta. Giờ khác này tất cả mọi người mộng Nguyên bản bọn hắn tin tưởng vững chắc đội hành động đặc biệt sẽ thủ thắng tín nhiệm, tại thời khắc này xuất hiện không nhỏ dao động. Nhanh, để bù câu đổi cái góc độ. Ngồi ở văn phòng Lưu Lan cũng bị bất thình lình bạo tác cho kinh đến. Nàng lập tức mệnh lệnh lấy dẫn chương trình bù câu, để nàng khống chế điều khiển bù câu đổi một cái phương vị quay chụp. Nàng phải biết, những người này đến cùng như thế nào. Bù câu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng điều khiển phân thân của mình di động. Có thể làm sao hiện trường khói đặc quá chân, hoàn toàn đem các phương vị thị rắc toàn bộ che lấp hoàn toàn. Chủ yếu nhất là Hiện trường còn đang không ngừng truyền đến lẻ tẻ tiếng nổ. Cái này khiến Bồ Câu không dám đem phân thân của mình di động đến khói đặc bên trong, sợ bị không rõ bạo tạc lộ thương, bỏ lỡ phía sau trực tiếp. Mà liên tại ngoại giới lo lắng chờ đợi kết quả thời điểm. Truyền tống tựa vào. Tô Mộng phu mấy người ở tại một đội, hoàn toàn không dám tự tiện loạn động. Bởi vì tại trước mắt của bọn hắn, hai đội tuyệt đại đa số trước nghiệp giả, toàn bộ bị tạc sinh sống không thể tự lo liệu. Mặc dù bởi vì bạo tặc quá phân tán, không có tạo thành cái gì tử vong. Nhưng bao quát hai đội ba vị đội trưởng ở bên trong, mỗi người đều là thân bị trọng thương. Bọn hắn từng cái đổ vào trong hố sâu, biểu lộ toàn bộ hết sức thống khổ, là tự bạo sờ lạnh. Tô Ngậm Phù nhìn trên mặt đất lưu lại lục sắc bạo vụn, trước tiên liền biết bạo tạc nguyên nhân. Cùng lúc đó, nàng cũng suy nghĩ minh bạch, vì cái gì trước đó không có động tính. Nguyên lai là Bạch là các ma này, đem những thứ này tự bạo sở lạnh toàn bộ sớm chôn dưới mặt đất, coi như địa lôi đến sử dụng, nhìn một cái đây là một cái bột có thể nghĩ ra tới chiến thuật sao? Lúc này nàng mới phát hiện, tự mình là hoàn toàn coi thường cái này buốt, một bên quý ba sắc mặt cũng khó thấy được cực hạ. Hắn lúc này là thật tâm tin tưởng Tô Ngộng Phù trước đó nói tới mỗi một câu. Bởi vì cái này bọn, thật rất giống một cái lao lục, cùng Bạch Lạc đứng tại mặt đối lập, hoàn toàn tựa như là cùng nhân loại cao thủ so chiêu. Lấy trước kia loại không có sức mạnh, ngu rốt vô cùng bột hình tượng, tại thời khắc này hoàn toàn bị lật đổ. "Nhanh, viễn trình thi triển trị liệu thuật, người tuyệt đối đừng đi qua, cái kia phủ cận khả năng còn có không ít địa lôi." Tô Ngộng Phủ trước tiên phản ứng lại đối cam manh cùng một cái khác lựa mục sư hạ đạt chỉ lệnh. Nàng không biết bên ngoài đến cùng bị chôn nhiều ít tự bạo sợ lạnh. Mặc dù đơn nhất tự bạo sợ lạnh uy lực không mạnh, nhưng là nếu như tập trung bạo tạc, những cái kia ngã trên mặt đất người, liền là ví dụ sống sờ sờ, Cam manh nhẹ gật đầu, lập lập tức chuẩn bị thi triển trị liệu thuật. Cái này thi thuật quá trình hết sức thuận lợi. Trong dự đoán Bạch Lạc ngăn cản cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Tô Ngậm Phù trong lòng lại nhiều một chút dự cảm bất tường. Quả nhiên, làm Cam manh cùng cái kia nữ mục sư, đem trị liệu của mình thuật phong thích đến thụ thương đồng liều trên thân lúc. Một cái ngoài ý muốn phát sinh. Á a a, đừng trị liệu, đau quá a. Ngoa tào, ai mẹ nhà hắn bỏ đá xuống giếng a, mau giết ta Chúng ta là quân đội bạn a, Tô Ngộng Phủ quý bá các ngươi rốt cuộc là ý gì a, đau chết lão tử thao. Nằm dưới đất thương binh không ngừng mà kêu thảm. Những nguyên bản đó hẳn là khôi phục nhanh chóng vết thương, lại tại trị liệu thuật tác dụng dưới, nhanh chóng nát giữa chuyển biến xấu, có thể nói tự bạo sở làm nổ tổn thương nguyên bản cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là tại cam manh cùng bị kia nữ mục sư tử vong trị liệu thuật hạ. Tất cả thương binh coi là triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Một màn này nhìn Tô Ngộng Phủ đám người mắt trừng trổng ngốc. Bọn hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra chỉ có thể đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cam manh cùng nữ mục sư. Nhưng đừng nói là Tô Ngộng Phu đám người ngậm bực, liền ngay cả Cam Minh cùng cái kia nữ mục sư cũng một mặt mụm bực. Hai người bọn họ ngừng trị liệu thuật, mở ra bảng cha nhìn thuộc tính của mình. Cái này không nhìn không sao, xem xét. Hai người trong nháy mắt ngậm bức tại đường trường. Biết đạo chuyện gì xảy ra sao? Tô Ngộng Phu nhìn xem sắc mặt khó coi Cam manh truy vấn. Cam manh thất hồn lạc phách cười khổ một cái, nói lời kinh người nói, "Ta kỹ năng hiệu quả bị nghịch truyện nghịch chuyển. Có ý tứ gì? Tô Ngậ Phù cùng quý bá đều trước tiên ném ra nghi ngờ của mình nhưng cam anh không có có giải thích quá nhiều mà là nói ra các người mở ra bảng nhìn vừa nhìn liền biết ngay vậy Tô Ngậm Phù đám người mở ra bảng xem xét biểu lộ lập tức trở nên đồng dạng chân kinh bởi vì tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. mặt của mọi người trên bảng đều bị treo hai cái phẩm. một cái là bạch lạc đeo xưng hào người mới ác ngộng hiệu quả tất cả mọi người thuộc tính giảm bớt 20% đồng thời hiệu quả trị liệu yếu bớt 30 cái này còn chưa tính 20 giảm ích đối bọn hắn mà nói cũng không có quá lớn khác biệt Chính là hiệu quả trị liệu yếu bất có một chút phiền thức nhưng một cái khác chính là để bọn hắn chấn kinh một và năm nguyên nhân lực lưỡng cực đảo ngược hiệu quả tất cả kỹ năng hiệu quả đạt được hai cấp đảo ngược cụ thể đảo ngược hiệu quả mời một lần nữa xác nhận kỹ năng giới thiệu tiếp tục thời gian 1 giờ cái này đây rốt cuộc là quái vật gì A quý bá nhìn xem cái này được tập hiệu quả mặt cùng ăn hai cân ổn lì đồng dạng khó coi đây là hắn lần thứ nhất đối một Tân thủ bộ sinh ra sợ hãi bởi vì cái này một cái được để tất cả chiến đấu kỹ năng toàn bộ bị phế nên biết đạo nhân loại nhất đại ưu thế chính là hiệu quả lớn kỹ năng. Nhưng bây giờ chiến đấu nghề nghiệp kỹ năng toàn bộ đều biến thành rác rưỡi kỹ năng đơn cử đơn giản ví dụ. Quý bá kỹ năng, long huyết cường hóa, nguyên bản hiệu quả là có thể đề cao tự thân 50% toàn thuộc tính cùng công kích bổ sung xé rách tổn thương. Bây giờ tại lưỡng cực đảo ngược hiệu quả hạ, kỹ năng hiệu quả biến thành yếu bất tự thân 50% toàn thuộc tính, đồng thời mình bị phủ lên xé rách bở UFF. Cơ hồ mỗi người chiến đấu nghề nghiệp kỹ năng đều biến thành một cái phế vật kỹ năng. Tất cả nghiêm chỉnh mà nói. Hiện tại phó bản bên trong, duy nhất có thể lấy sử dụng kỹ năng chiến đấu chỉ có còn có thể động hai cái phụ trợ trị liệu chức nghiệp, cái này bộ thật là chúng ta có thể chiến thắng sao? Bị đả kích cam manh, theo bản năng nói ra một câu nói kia, mà ở trận còn có thể động những người khác, đều không có trả lời vấn đề của nàng. Một đám người khí thế hiên ngang tiến đến thảo phạt bọn. Kết quả mới vừa vặn ra khu vực an toàn, 15 người bị tạt tàn, còn lại 10 người trực tiếp chiến lược điên đảo. Vốn có chiến đấu hệ thống, hoàn toàn sụp đổ hầu như không còn, lúc này mới vẹn vẹn mở đầu. Ai biết thời gian kế tiếp, cái này tao thao tác chồng chất bột đến cùng sẽ còn chỉnh ra hoa gì sống? Mà lúc này đây, một mực ghé vào trong bụi có xem trò vui bật lạc, nhìn xem bị tự mình chấn kinh đến Tô Ngộng Phù đám người, trên mặt lộ ra một tia ngạn vị tiêu dung, hưng phấn cười nói, hai cấp đảo ngược a, thật mẹ nhà hắn là hai cấp đảo ngược à, ha ha. Chương 18, đây chỉ là một tân thủ phó bản a. Vì sao lại dạng này, nhìn xem cái này một chỗ thương binh, cũng mất đi đấu chỉ mấy người. Tô Ngộng Phù nắm chặt nắm đấm, trên trán gân xanh không ngừng xuất hiện. Hiện tại nàng chỉ muốn biết một vấn đề đến cùng là hôm qua Bạch Lạc không có sự xuất toàn lực. Vẫn là ác ma này mới qua một ngày, lại tăng thêm một cái thủ đoạn lợi tiên. Lương cực đảo ngược tất cả kỹ năng hiệu quả. Loại này đật Phật Tô ngậm phù có thể nói là chưa từng nghe thấy, phải biết đây chỉ là một tân thủ phó bạn a, biến thái như vậy, là muốn đưa nhân loại vào chỗ chết, nhưng bất kể nói thế nào, tự mình nhất định phải tỉnh lại. Nếu như ngay cả chính mình cũng không gượng dậy nổi, như vậy bị tự mình gọi tới những người khác, sợ rằng sẽ càng thêm mất đi đâu chí. Tất cả mọi người tỉnh lại một chút, chúng ta mặc dù kỹ năng bị phế, nhưng là ta cùng quý bá còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần chống nổi cái này một giờ, nhất định có thể đem cái này buột chém giết dưới kiếm. Lúc này đánh kê huyết là rất trọng yếu. Mọi người nghe Tô Ngụ Phù kiểu nói này, toàn bộ đều khôi phục một chút tinh thần. Dù sao bây giờ đã tiến vào phó bản, khoảng cách có thể rời đi thời gian còn có nửa giờ. Nhưng rõ ràng chính là, cái này phó bản buốt là sẽ không như thế đơn giản thả bọn họ rời đi. Cho nên đã ra không được, như vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối ác ma này. Nếu không mỗi người đều lại bởi vì tử vong, tiếp nhận đại lượng kinh nghiệm khấu trừ đương nhiên so với tử vong trừng phạt, tất cả mọi người ở đây đều chú trọng hơn hình tượng và thanh danh Nếu như lần này trùng trùng điệp điệp điều động tất cả người mới thiên kiêu tiến đến, nhưng không có chém giết cái này phó bản buốt. Như vậy sẽ đối với công hội cùng bọn hắn thanh danh của mình, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ đừng quên. Bây giờ còn đang trực tiếp đâu? Quý bá ngẩng đầu nhìn một chút bay gần bộ câu, gạt ra một cái tiếu dung, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, đối bên ngoài sân khán giả nói ra, cái này buộc có chút giảo hoạt, hắn mai phục địa lôi để chúng ta gặp được một chút phiền toái nhỏ, bất quá các ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ thắng. Bên ngoài sân khán giả cũng không hiểu rõ tình huống hiện trường. Bọn hắn bởi vì mới vừa rồi bị ngăn cản tại khói đặc bên ngoài, cũng không biết Tô Ngộng Phụ cùng Quý Bá đám người chúng một cái kỳ quái đất. Cho nên nhìn thấy chủ yếu nhất nhân viên chiến đấu Tô Ngộng Phụ cùng Quý Bá hai người hoàn hảo không chút tổn hại, những nguyên bản đó lo lắng Huấn Hải công hội sẽ người thua, nhao nhao thổi lên huýt sáo, đối Quý Bá phát biểu vô tay bảo hay, từng cái nhìn so với trước ký viện còn kích động. Không có cách nào, ai để bọn hắn cơ hồ để ép toàn bộ Vô Liếng áp lấy Huấn Hải công sẽ đội hành động đặc biệt sẽ chiến thắng đâu? Ở trước mặt ta trang bước đúng không? Nhìn ta thay trời hành đạo. Đối với Quý Bá loại này trang bước hành vi Bạch Lạc rất không hài lòng. Hắn một không hài lòng, liền chú định có người phải xui xẻo. Lần này phải xui xẻo, hiện lại chính là Quý Bá. Bạch Lạc thông qua lãnh chúa thị giác, nhìn chăm chú lên cái này mới tới người, khỏe miệng nghiêng một cái, quắt khẽ, liền quyết định là ngươi. Ông. Quý Bá chỉ cảm thấy trong đầu có độ vật gì chợt lóe lên. Một giây sau, cả người hắn đông nhiên nhảy một cái, hai tay sờ qua tóc, làm ra một cái thiết sơn dựa vào là tư thế, mở miệng hát nói, "Gà ngươi quá đẹp. Baby, ngươi xem, dưỡng đẳng, một màn này rất quen thuộc gà cắn bánh, là Ama. Ác ma đến đến rồi. Ngoa Tào, ta bị khống chế. Lúc này, Quý Bá mới phản ứng được. Hắn nhìn xem thân thể của mình, ngay tại làm lấy xấu hổ động tác, lại vô luận như thế nào đều không có cách nào dừng lại. Liên liên nói chuyện nói một nửa nửa, đều lại đột nhiên toát ra một cái gã chữ. Tô Ngộng Phù nhìn xem Quý Bá, một mặt cảnh giới. Mặc dù nhưng lúc này, Bạch Lạc chỉ là muốn trêu đùa Quý Bá. Nhưng dù sao Quý Bá đúng là bị Bạch Lạc cho không chế. Chớ nhìn hắn bây giờ nhìn lại đang nhảy một cái xấu hổ vũ đạo, nhưng là dựa theo Tô Ngộng Phù đối Bạch Lạc lý giải. Không chừng nhẹ nhẹ Liên sẽ khống chế Quý Bá thân thể đánh lén, cho nên lúc này, tất cả mọi người không dám tới gần Quý Bá. Chỉ có thể làm một cái quần chúng vây xem, nhìn xem Quý Bá tại cái kia giới múa không có ý nghĩa, không mắc như à. Bạch Lạc nhìn thấy Tô Ngộng Phù đám người không có phản ứng, không khỏi cảm thấy có một ít đáng tiếc. Nguyên bản hắn xác thực muốn thừa dịp những người khác tới thời điểm, không chế Quý Bá xử lý mấy người. Nhưng hiện tại bọn hắn không mắc mưu, liền lộ ra có một ít nhàm chán. Bất quá Bạch Lạc cũng không chỉ có một kế hoạch. Những người khác không mắc mưu, vậy liền buộc bọn họ mắc lừa, nghĩ đến. Bạch Lạc đối Quý Bá hạ chỉ lệnh đạo Đi tới ta bên này." "Vâng." Quý Bá theo bản năng trả lời một câu, thân thể của hắn ngừng vận mẹo, sau đó bắt đầu đi ra khu vực an toàn. Hành động này, để Quý Bá giật ngại cả mình. Phải biết khu vực an toàn còn nằm nhiều người như vậy đâu. Mặc dù bọn hắn đã dẫn nộ phần lớn điều lôi, nhưng ai biết dưới mặt đất còn có hay không à, lúc này tự mình ra ngoài, chẳng phải là đi tự sát, cho nên Quý Bá vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Vũ, "Xin giúp đỡ nói, mau đưa ta đánh ngất xỉu a." "Xin giúp đỡ là như thế xin giúp đỡ." Nhưng là Quý Bá thân thể, tại Bạch Lạc khống chế hạ đã đi tới bãi mịn. Cái này khiến Tô Ngộng Phu bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Ngộng Phu nhìn xem Hồng Dương, có một ít nóng nảy do hỏi, Hồng đại ca còn bao lâu nữa mới có thể tính ra địa lôi vị trí? Hồng Dương sợ lên mồ hôi lạnh trên trán, ngữ khí có một ít hư nói ra, chí ít còn cần 2 3 phút. 2 3 phút tại bình thường không nhiều, nhưng ở thời điểm này, 2 30 giây đều hiện hơn nhiều. Tô Ngộng Phù nhìn xem càng chạy càng xa quý bá, trong lòng có một ít xoắn xuýt. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, đuổi theo, ngăn cản quỷ bá rời xa. Cái thứ hai, để quỷ bá làm mối nhử. Do đường địa lôi cùng tìm tới Bạch Lạc vị trí chỗ ở, nếu như là tâm hắc một điểm người, đại khái đều chọn cái thứ hai. Bởi vì bất kể nói thế nào, đây đều là tối ưu tuyển hạng. Nhưng là Tô Ngộng Phù tâm địa quá thiện lương, hoàn toàn sẽ không lợi dụng người khác tới đạt thành mục đích. Cho nên đang do dự vài giây đồng hồ về sau, nàng hạ đặt chỉ lệnh nói, dựa theo vừa rồi quý bá chỗ đi lộ tuyến, chúng ta nhanh chóng qua đi tứ hẳn. Nói, Tô Ngộng Phù cái thứ nhất xông ra khu vực an toàn. Quý bá ra ngoài không có bị tạt, tự mình ra ngoài cũng sẽ không bị nổ a, ô mí nghĩ như vậy. Những người khác cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Nhưng mà, liền tại bọn hắn toàn bộ rời đi khu vực an toàn thời điểm, núp ở phía xa trong đội cỏ Bạch Lạc, bỗng nhiên cười hắc hắc, liền chờ các người ra. Cái gọi là điều lôi, cũng không phải một đạp lên liền sẽ nổ. Tự bạo sở làm chôn trên mặt đất, chỉ có tại Bạch Lạc mệnh lệnh dưới mới có thể bạo tạc. Trước đó hai đội đám người kia lúc đi ra, Bạch Lạc đem giày đặc nhất 50 con tự bạo sở làm cho dẫn nổ, còn đưa lại một chút biên giới 50 con. Bây giờ những người này rốt ra, như vậy Bạch Lạc tự nhiên là sẽ không khách khí. Tự bạo sở lạnh bạo cho ta. Chương 19, cái này một đợt, mau kiếm. Ầm ẩm. Cuối cùng 50 cái tự bạo sơ lạnh, tại Bạch Lạc chỉ lệnh hạ nhau nhau nổ tung. Vô số cục đá, đôi đất vẩy ra đem Tô Ngậm phủ đám người đánh bay mười mấy mét xa. Lần này uy lực nổ tung tương đối phân tán, tạo thành lực sát thương ngược lại là không có trước đó mạnh như vậy. Nhưng dù vậy, không có kỹ năng phòng ngự bọn hắn, cũng tại lần này trong vụ nổ thụ một chút tổn thương đương nhiên xui xẻo nhất không phải bọn hắn, mà là những nguyên bản đó liền trọng thương không dậy nổi hai đội các đội viên. Bọn hắn ở vào bạo tạc trung tâm. Kinh lịch hai lần bạo tạc cùng một lần tử vong trị liệu thuật về sau, cuối cùng là triệt để đạt được giải thoát. Hai đội hết thảy 15 người, đến tận đây toàn bộ tử vong, ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 2000 điểm ma lực. Ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 2000 điểm ma lực. Ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 2000 điểm ma lực. Ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 1000 điểm ma lực. Nhìn trước mắt không ngừng bắn lên đánh giết nhấp nhọ, Bạch Lạc khẽ miệng điên cuồng dương lên. Ba cái đội trưởng cấp bậc người, cống hiến 6000 điểm ma lực. Còn lại 12 người, mỗi người đều là 1000 điểm. Cống hiến thắng 1 năm 2000 điểm ma lực. Cái này một đợt, máu kiếm, nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Bạch Lạc đem ánh mắt nhìn về phía bạo tạc hiện trường. Ngoại trừ những cái kia đã bị đưa ra ngoài người, Tô Ngậm Phù đám người mặc dù bị thương, nhưng là thực lực cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng có đôi khi, cân bằng chính là như vậy bị đánh phá. Bạch Lạc mặc dù không biết quý bá tiềm lực như thế nào, nhưng quan sát lâu như vậy xuống tới, không khó coi ra quý bá trình độ phải cùng Tô Ngậm Phù tại cùng một trình độ. Cho nên hắn vừa mới tại lúc nổ, cố ý để quý bá cách xa phạm vi nổ. Mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, Nhưng thụ thương trình độ so Tô Tông ngụ phù đám người nhỏ hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch là không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh, thanh lý đội viên của ngươi. Bạo tạc hiện trường, khói đặc nổi lên bốn phía. Tô Tông phù tại bị đánh bay một khắc này, liền ý thức được hoàn toàn chúng kế, nhưng cũng tiếc, phát hiện đã quá muộn. A, đội trưởng ngươi cầu tử ngươi đừng trách ta a, ta thật khống chế không nổi ta gà mình a. Dứt lời, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại trong khói giày đặc truyền đến. Tô Tông phù nghe tiếng tiến đến, chỉ gặp quý bá một mặt bi thông chem chết đội viên của mình. Mà bên cạnh hắn con nằm hai cái bản thân bị trọng thương cái khác hai tên đội viên. Một màn này mặc kệ từ lúc nào nhìn, đều vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù không là tử vong chân chính, nhưng là cái kia đau đớn kịch liệt cùng tâm hồn thương tích, sẽ theo phục sinh đi theo người bị hại bên người. Quý bá một bên giơ lên chiến phủ, nhắm ngay ngã trên mặt đất đội viên, một bên một mặt lo lắng nhìn xem Tô Ngụ phủ, lưỡi khí cầu xin, "Ngụ phủ, mau ngăn cản ta ạ." Hắn lời vừa mới nói xong, trong tay dịu không lưu tình chút nào rơi xuống. Nhìn đến đây, Tô Ngụ phụ cũng không đoán hỏi tới có phải hay không có trá. Nàng một cái thoáng hiện đi tới quý bá trước người, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung ra. Ken. Trường kiếm cùng lưỡi y búa phát sinh va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Tô Ngậm Phù trường kiếm nhanh chóng ngăn tại quý bá lưỡi y búa trước mặt, phía trên mặt đất vị kia bị bị hù run lẩy bảy đội viên. Đi mau. Tô Ngậm Phù một kích đẩy ra quý bá lưỡi y búa, đối trên mặt đất người đội viên kia nói một câu. Từ vừa mới trong lúc giao thủ, Tô Ngậm Phù cảm thấy quý bá không có làm sao thụ bạo tác ảnh hưởng, cho nên nàng rất khó tại bảo vệ một người tình huống phía dưới, làm được ngăn cản quý bá công kích, người đội viên kia nhẹ gật đầu cũng không biết từ khí lực ở đâu ra, từ trên mặt đất dãy rủa bỏ lên, nắm lấy một tên khác thụ thương đội viên, chuẩn bị rời đi hai người chiến đấu khu vực. Nguyên bản Tô Ngộng Phù coi là Bạch Lạc biết điều khiển Quý Bá ngăn cản bọn hắn rời đi. Nhưng rất kỳ quái chính là, Quý Bá đạt được chỉ lệnh, giống như chính là ngăn chặn tự mình, còn chưa kịp nghĩ lại. Tô Ngộng Phù sau lưng truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Tô Ngộng Phù nhìn lại. Một cái để nàng đời này cũng không thể quên gương mặt xuất hiện ở phía sau của nàng. Đã lâu không gặp, rất là tưởng nhịp a. Người tới chính là một mục nút trong bóng tối Bạch Lạc chỉ gặp hai tay của hắn xuê thủng, cái kia hai cái chức nghiệp giả thân thể. Trên mặt mang một tia ngạn vị tiêu dung, cứ như vậy nhìn xem Tô Mộc phù. "Là ngươi?" Tô Mộc phù vừa thấy được Bạch Lạc, không nói hai lời lập tức hướng phía Bạch Lạc đánh tới. Chỉ bất quá nàng còn chưa tới Bạch Lạc trước mặt. Bị không chê quý bá, liền đã đi tới Tô Mộc Vũ trước người, ngăn trở cước bộ của nàng. "Tránh ra." Ta tránh không ra a quý bá một mặt khóc không ra nước mắt. Hắn cũng biết, phía sau mình người này chính là cái này phó bản bổn. Nhưng làm sao? Thân thể khống không ở a, Bạch Lạc nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tô Mộc Vũ không khỏi miệng méo cười một tiếng, ngươi lấy bộ dáng gấp gấp còn thật là dễ nhìn đâu, đáng tiếc ngươi hiện tại còn chưa có tư cách cùng ta so triêu, đánh trước thắng đồng bạn của ngươi rồi nói sau. Bạch Lạc vừa dứt lời, Quý Bá tựa như tiếp thu được cái gì mới chỉ thị đồng dạng, nhanh chóng hướng phía Tô Ngậm phủ phát động tiến công đừng nhìn Quý Bá nhìn cao lớn Tô Kình, nhưng là công kích lại mãnh lại nhanh, đến mức Tô Ngậm phủ chỉ có thể mệt mỏi ngăn cản, hoàn toàn không có cách nào thoát thân đi tìm Bạch Lạc. Mà lúc này đây, trước kia bị chiến đấu hấp dẫn tới dương đảng, chủ chỉ hiệu, Cam Anh, Hồng Dương bốn người đang núp ở một chỗ ngóc ngách quan sát trận chiến đấu này. Ác ma kia chính là cái này phó bản buốt. Hồng Dương nhìn xem Bạch Lạc thân ảnh, không khỏi có một ít kinh ngạc. Mặc dù là ác ma, nhưng Bạch Lạc bề ngoài nhìn qua, hoàn toàn cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nếu như không phải trưởng giả ác ma sừng cùng cánh, Hồng Dương đều coi là Bạch Lạc là một cái cao lớn nhân loại thôi. Chu chỉ Hữu 10 phần xác nhận nhẹ gật đầu, có một ít sợ hay nói, hắn chính là cái này phó bản buốt, so ác ma còn ác ma ác ma. Liên tục 3 ác ma, mặc dù nghe rất quái lạ. Nhưng là Hồng Dương cùng Dương Đẳng cũng từ trong lời này Nghe được chủ trì hiệu đối Bạch Lạc e ngại, Bất quá so sánh chủ chỉ hữu e ngại, Dương Đẳng tựa hồ nhớ tới lần trước Bạch Lạc cho hắn sỉ nhục. Thân là thích khách hắn, nhìn xem không có chút nào phòng bị Bạch Lạc, cắn răng nói ra, ác ma này lần trước như thế vũ nhục ta, ta là nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Người muốn làm cái gì? Ba người cơ hội trăm miệng một lời mà hỏi. Dương Đẳng lấy ra chủy thủ của mình, lạnh lùng cười một tiếng, làm cái gì? Đương nhiên là muốn ám sát hắn. Dứt lời, Dương Đẳng cũng không đợi cái khác người phản ứng. Một cái nhanh chóng khởi động, tiến tính hướng phía Bạch Lạc chạy tới. Dương Đẳng Tiên Phú là vô thanh vô tức, một cái có thể để tự thân phát ra thanh âm, hạ thấp thế rồ tiên phú. Cho nên cho dù hắn là đang chạy bước, nhưng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, Dương Đẳng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt, liền đi tới Bạch Lạc sau lưng. Thừa dịp Bạch Lạc không có phát giác, Dương Đẳng không có một tia do dự, truy thủ trong tay dơ cao, nhanh chóng hướng Bạch Lạc vị trí trái tim đâm tới. Chương 20, người nữ nhân này vùng tàn như vậy, về sau cẩn thận không gả ra được a. Lên á Dương Đẳng, thích khách rất đẹp tờ trai a. Rốt cục muốn đắc thủ sao? Uyên Hải công hội như bức, giết a, nhanh giết chết ác ma này. Phó bản đại sảnh, làm khán giả nhóm nhìn thấy Dương đang xuất thủ thời điểm, nguyên bản bị đẻ nén thật lâu cảm xúc, trong nháy mắt bị điểm đốt lên. Bạch lạc quá mạnh, cương đại đến tất cả mọi người cảm nhận được ngạt thở. Hắn còn không hề lộ diện, liền nhẹ nhóm đánh chết hơn 10 thiên tiêu. Càng lạ tại cái này đến cái khác liên hoàn chiến thuật dưới, đem Tô Ngậm Phù đám người đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy quý bá bị khống chế, kiềm chế lại Tô Ngậm Phù thời điểm, lòng của mỗi người đều phảng phất lưng đập. Bởi vì vì mọi người đều biết Nếu như Tô Ngậm Phụ cái này siêu cấp thiên kiêu bị ngăn cản cản, như vậy thân là phó bản buộc Bạch Lạc, liền sẽ như là sói lạc bầy dê như vậy, nhẹ nhõm phá hủy còn lại mấy người. Chờ đến lúc kia, lần này công lực hành động liền sẽ triệt để thất bại, cho nên khi Dương Đằng xuất kích thời điểm, tất cả mọi người mười phần thận trương. Sợ Bạch Lạc ở trong quá trình này quay đầu lại, phát hiện đánh tới chớp nhoáng Dương Đằng. Nhưng cũng may, Bạch Lạc tựa hồn là bởi vì quá tự đại, hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Bạch Lạc khẳng định sẽ bị trúng thời điểm, một cái để người không tưởng tượng được ngoại ý muốn phát sinh. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt tợ. Ngay tại Dương đằng chủ thủ, sắp trúng đích Bạch Lạc trong ngấy mắt. Nguyên bản không phản ứng chút nào Bạch Lạc, đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Cái này tất sát nhất kích, cứ như vậy thuận bả vai hắn sẽ qua. Bạch Lạc bắt lấy xuất hiện ở trước mặt mình tay, một cái mười phần tự nhiên ném qua vai. trực tiếp đem sau lưng Dương đằng, hung hăng quẳng đánh vào trước mặt mình. Phanh. Dương đằng! Dương Đẳng thân thể nhanh chóng cùng mặt đất một cái tiếp xúc thân mật, Bạch Lạc lực lượng chi lớn. Thậm chí để Dương Đằng trên mặt đất đạt đi lên cao hơn một mét, một kích này qua đi. Dương Đằng cả người ôm xương sống, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Bạch Lạc một chân giẫm tại bụng của hắn, khỏe môi nết lên cười lạnh, rêu cợt nói, ý nghĩ là rất không tệ, nhưng cũng tiếc thực lực kém một chút. "Ngươi, ngươi là làm sao biết ta ở phía sau?" Dương Đằng một mặt không phục trừng mắt Bạch Lạc. Thiên phú của hắn vô thanh vô tức, có thể đem tự thân thanh âm về không? Trừ phi là ở trước mặt thấy được, nếu không căn bản cũng không khả năng phát hiện, cho nên hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Bạch Lạc sẽ phát hiện hắn? Đồng thời có thể chính xác tránh đi tự mình tất sát nhất kích, đối mặt Dương Đẳng đặt câu hỏi, Bạch Lạc nhún vai, tiện hề hề nói ra, "Tục ngữ nói tốt, nhân vật phản diện bắt đầu tại nói nhiều, mặc dù ta không tự cho là mình là một cái nhân vật phản diện, nhưng ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết đây là vì cái gì, cố gắng nghiên cứu." "Ta đi, hy vọng lần tiếp theo ngươi có chỗ tiến bộ." Vừa dứt lời, Bạch Lạc liền một quyền vánh sát Dương Đẳng. Tô Mộng Phù cùng Hồng Dương mấy người, chỉ có thể trợn mắt nhìn Dương Đẳng bị đánh giết. "Ngươi ma này, ta muốn giết ngươi." Tô Mộng Phù tựa hồ là nhận lấy kích thích Một cú hồng hoàng chi lực hiện ra tới, nguyên bản bị quý bá đè lên đánh nảng, một kích đem quý bá đánh bay mấy mét. Sau đó tăng tốc độ, đi tới Bạch Lạc trước người. Đi chết. Mặc dù không thể sử dụng kỹ năng, nhưng là Tô Ngộng phù thuộc tính cũng không so Bạch Lạc kém bao nhiêu. Thậm chí cho dù ở xương hào hiệu quả ảnh hưởng dưới, Tô Ngộng phù cũng hoàn toàn có thể cùng Bạch Lạc khiêu chiến đối mặt lần này công kích. Bạch Lạc cũng không có lựa chọn nên chiến, mà là cánh khế động, tránh đi lần này công kích. Một bên tránh nẻ, Bạch Lạc còn một bên làm bộ sợ hãi phản nản nói, người nữ nhân này làm sao hung tàn như vậy? Về sau cẩn thận không gã ra được nha. Ngươi Tô Ngộng Phù bị tiểu nói này, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng lập tức rút kiếm đuổi theo, muốn cùng Bạch Lạc đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà lần này nàng cũng không có đắc thủ. Bởi vì tại Bạch Lạc không chế giới, Quý Bá lần nữa ngăn tại Bạch Lạc trước mặt. Tô Ngộng Phù cũng là thật bị bức ép đến mức nóng này. Nàng lại một lần nữa bị Quý Bá bức lui, đối Bạch Lạc mắng, "Nóa, có bản lĩnh đơn đấu a?" Đơn đấu? Bạch Lạc khinh thường cười cười, cũng không phải là không thể được a, đánh trước thắng đồng bạn của ngươi rồi nói sao? Có thể tha cho ta hay không a quý bá giống như phản nàn giống như cầu xin nói một câu. Nhưng mà Bạch Lạc căn bản không để ý hắn, lần nữa hạ lệnh hắn cùng Tô Ngộng Phù đối chiến. Chiến trường lần nữa biến thành thiên về một bên. Quý bá cùng Tô Ngộng Phù đang không ngừng tiêu hao lẫn nhau. Bạch Lạc cũng không có muốn bao bọc ý tứ, mà là liền đứng ở một bên ôm ngực quan sát. Một bên khác, Hồng Dương, Chu Trì Lệ, Cam Manh ba người hiện tại cũng có một chút đâm lao phải theo lao. Rõ ràng lớn bột Bạch Lạc ngay tại trước mắt của bọn hắn cách đó không xa. Nhưng lại bọn hắn lại không dám đi ra ngoài nên chiến. Hoặc là nói không dám lộ mạng ra ngoài nên chiến, bởi vì liền ngay cả vô thành vô tức Dương Đẳng đều bị Bạch Lạc cho quỷ dị đánh chết. Bọn hắn những người này nếu như không có nghĩ kỹ sách lược ra ngoài, như vậy thì sẽ chỉ có một kết quả. "Chết. Hồng đại ca, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao?" Chu chỉ có một ít nóng nảy nhìn xem Hồng Dương. Nếu như nói còn có có thể chiến thắng Bạch Lạc khả năng, như vậy Hồng Dương có thể nói, chính là toàn đội hy vọng cuối cùng. "Lại cho ta 2 phút." Hồng Dương mặt mũi tràn đầy mồ hôi, không ngừng mà tại bốn phía tra xét cái gì. Từ vừa mới Dương Đẳng bị đánh giết về sau, Hồng Dương liền bắt đầu lợi dụng thiên phú của mình, quan sát tình huống xung quanh. Cho dù lần này hành động thất bại, hắn cũng nhất định phải tại Bạch Lạc trên thân hoặc là phụ cận nhìn thấy càng nhiều ẩn tàng tin tức, chỉ có dạng này, lần tiếp theo mới có lật bản khả năng, không đơn thuần là chủ trị cùng Cam manh đang chờ đợi Hồng Dương kết quả. Một mực tại quan sát quý bá cùng Tô Ngậm phụ chiến đấu Bạch Lạc, cũng đang lặng lẽ dùng Lãnh Chúa thị giác, quan sát đến Hồng Dương tình huống bên này. Hắn dĩ không đi giết Hồng Dương ba người, cũng không phải là bởi vì không biết bọn hắn ở đâu. Trên thực tế hắn từ xuất hiện bắt đầu, vẫn lại dùng Lãnh Chúa thị giác Chú ý Hồng Dương đám người tình huống, cho nên Dương đằng đánh lén thời điểm, Bạch Lạc là nhìn nhất thanh nghi sở. Loại công năng này đồng dạng buột nhóm cũng sẽ không lợi dụng, chỉ có cao cấp buột sẽ hiểu được vật dụng. Cho nên những thứ này người mới hoặc là nói nhân loại cũng không biết cấp thấp phó bản bên trong, cũng tương tự sẽ có dạng này lãnh địa thị giác. Tin tức này chính lệnh, cũng là Bạch Lạc vũ khí. Lại thêm lần này thu hoạch đã siêu mong muốn, còn lại mấy người thế nào cũng sẽ không là đối thủ. Cho nên Bạch Lạc nghĩ muốn nhờ cái này một cơ hội duy nhất. Nhìn một chút cái thiên phú này đặc thủ người, có thể hay không mang đến cho mình ý hiếp. Nếu không, Hồng Dương tựa như là một thanh lợi kiếm, lơ lửng tại Bạch Lạc đỉnh đầu. Mỗi một lần tiến vào phó bản thời điểm, đều nhất định muốn xử lý trước hắn, dạng này liền sẽ để chiến thuật trở nên rất có tính hạn chế. Nếu như thông qua lần này khảo thí, xác nhận người này không có cái uy hiếp gì, vậy sau này liền có thể triệt để mặc kệ hắn, dù sao liền coi như bọn họ thật chỉnh ra cái gì sát chiêu ra. Bạch Lạc cũng không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn còn có 100 con tự bạo sơ lạnh, ngay tại xung quanh nơi này tùy thời chờ lệnh đâu đến lúc đó bị tiêu hao không sai biệt lắm bọn hắn căn bản sẽ không là cái này, 100 con tự bạo sở làm đối thủ. Nói tóm lại, liền một câu, cái này một đợt, ưu thế tại ta. Chương 21, nữ nhân kia loại lông chân có bao nhiêu? Hồng đại ca, nhanh lên a. Ngập phù cùng quý bá muốn không chịu nổi nhanh, cũng nhanh tốt. Hồng Dương lại một lần nữa lau lau mồ hôi trên trán, đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần làm như vậy. Không biết vì cái gì, nguyên bản mọi việc đều thuận lợi thiên phú, tại Bạch Lạc trong lãnh địa sử dụng đặc biệt khó khăn. Thật giống như bộ mấy giờ, một mực ra không được cái loại cảm giác này. Bất quá cũng may, Trải qua 3-4 phút cố gắng về sau, Hồng Dương cuối cùng hoàn thành quan sát. Tại hoàn thành quan sát một khắc này, hắn một cái lảo đảo té ngã trên đất. Chu Trì vội vàng đỡ dậy Hồng Dương, vội vàng hỏi, "Hồng đại ca, chúng ta còn có cơ hội không?" Hồng Dương từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mấy cái, có một ít tiếc nuối bắt đầu, "Ta không có thấy cái gì tin tức hữu dụng, ngược lại còn chứng kiến một chút làm người tuyệt vọng tin tức nói đến đây." Hồng Dương đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh rừng cây, cười khổ một tiếng nói ra, "Ác ma này là muốn đùa bỡn chúng ta, chung quanh nơi này còn có 100 con tự bạo sở lẩn tại mai phủ, nếu như hắn muốn" mà đoạn có thể hiện tại liền đánh giết Tô Ngự phụ cùng Quý bá, liền ngay cả vị trí của chúng ta chỉ sợ cũng đã sớm bị hắn biết. Lời này vừa nói ra, Chu chỉ cùng Cam manh sắc mặt lập tức khó coi. Bọn hắn còn chưa kịp nói cái gì, bên kia Bạch Lạc liền đã có hành động. Quả nhiên là hào nhoáng bên ngoài sao? Bạch Lạc nghe được Hồng Dương nói về sau, khóe miệng điên cùng dương lên. Cái danh xưng này có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức thiên phú, cũng không thể nhìn thấy tự mình hệ thống, cũng không thể nhìn thấy cái gì tự mình không biết nhược điểm cái gì, nhiều nhất chính là nhìn mặc chút bố trí cả mấy. Như vậy Hoàn toàn không cần lo lắng người này. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc sau lưng cánh nhanh chóng vỗ, cả người trong nháy mắt đi tới Quý Bá sau lưng. Quý Bá vừa mới nghĩ quay đầu, Bạch Lạc liền cùng hắn nói một chút xuất phát từ tâm can nói, hoan nên lần sau quang lâm. Phốc phốc. Quý Bá không có chút nào phòng bị, bị Bạch Lạc cho rút trái tim. Mặc dù tại Bạch Lạc công kích hắn trong nháy mắt, kỹ năng hiệu quả liền bị giải trừ. Nhưng cái này thời gian không tới một giây thật sự là quá ngắn, Quý Bá căn bản cũng không có thời gian phòng ngự. Huống chi bởi vì cùng Tô Ngậm Phù lại chiến, dẫn đến sức cùng lực kiệt Dù cho Hữu Tâm ngăn cản, cũng không phải là đối thủ của Bạch Lạc. Chỉ có thể ôm hận nhìn phía sau Bạch Lạc, vô lực ngã trên mặt đất ngài đánh chết cấp 10 trước nghiệp giả, thu hoạch được 3000 điểm ma lực. Quả nhiên là cực phẩm à. Bạch Lạc nhìn xem cái này nhắc nhở, tại trong lòng lầm bầm một câu. Mà lúc này đây, Tô Ngộng Phù thừa dịp hắn phân thần thời gian, đi tới Bạch Lạc trước người. Không nói hai lời, một kiếm bỗng nhiên đánh tới. Ba. Bạch Lạc nhìn cũng không nhìn một nhãn, trực tiếp một bàn tay đem Tô Ngộng Phù cho đánh bay. Nguyên bản còn có thực lực cùng mình một trận chiến. Nhưng là trải qua vừa rồi quý bá toàn lực tiến công, Tô Ngộng Phù cũng sớm đã kiếp sức. Nhìn xem ngã trên mặt đất, dùng căm hận ánh mắt nhìn tự mình Tô Ngộng Phù, Bạch Lạc tiện hề hề khiêu khích nói, có phải hay không không phục làm a, có phải hay không rất muốn giết ta à? Hắc, ta liền đứng ở chỗ này bất động, người đến à? Bá. Tô Ngộng Phù cũng không phải một người hiền lành, nghe được Bạch Lạc nói trong nháy mắt, nàng lại một lần nữa đứng dậy, hướng phía Bạch Lạc lao đến. Lần này nàng không có làm dùng vũ khí, mà là cầm nắm đấm của mình, hướng phía Bạch Lạc mặt nện xuống. Chỉ bất quá nàng còn không có đụng phải Bạch Lạc lại lần nữa bị một cước đá bay. Phục Tô Ngộng Phù phun một ngụm máu, có một ít không phục hỏi, ngươi cái này lão lục, không phải nói đứng tại cái kia bất động sao? Ồ. Bạch Lạc đương nhiên bị câu nói này khơi gợi lên hào hứng, hắn cười ha ha một tiếng nói, là cái gì để ngươi cảm thấy, ta một gã ma sẽ tuân thủ hứa hẹn. huống chi ta xác thực không có di động nửa bước a. Tô Ngộng Phù bị như thế một đối trong nháy mắt nói không ra lời. Bạch Lạc cười lắc đầu, đang chuẩn bị xử lý xong Tô Ngộng Phù thời điểm, đồng nhiên sau lưng một đạo bạch quang hiện lên. Bạch Lạc không có chủ quan, đội vàng thân hình khẽ động né tránh công kích. Và anh. chỉ gặp một đạo thánh khiết bạch quang rơi xuống, trước kia bạch lạc vị trí trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Kém chút liền quên, toàn trường chỉ có người còn có thể phóng thích kỹ năng. Bạch lạc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy bên kia đứng đấy ba người, cầm đầu là Cam manh. Bên cạnh của nàng chủ trì cùng Hồng Dương đứng tại hai bên bảo hộ nàng. Dễ tởm, không có đánh chúng. Cam manh trên pháp trượng, bước lên thánh khiết qua mang. Tại lưỡng cực đảo ngược hiệu quả dưới, nàng trị liệu thuật hoàn toàn có thể đợi cùng với ăn môn thuật. Vừa mới nàng ngay tại Hồng Dương theo đề nghị, xuất thủ đánh lén Bạch Lạc. Nhưng rất đáng tiếc, một kích này vẫn là thất bại. "Trước giải quyết các người đi." Bạch Lạc cánh khẽ động, tốc độ cực nhanh đi tới ba người trước mặt. Hồng Dương cầm chùy thủ, nhanh chóng ngăn tại cam manh phía trước. Chu trì thì đổi một thanh vũ khí, giơ trường kiếm hướng Bạch Lạc bổ tới. Hồng Dương nghề nghiệp là chính xác. Chu trì hữu nghề nghiệp là pháp sư. Hai người kia tại đã mất đi kỹ năng về sau, so với người bình thường cũng không có mạnh lên quá nhiều. Tại Bạch Lạc tuyệt đối thuộc tính áp chế trước mặt, bọn hắn lộ ra giống một con thái kê. Bạch Lạc thậm chí liên chính mắt đều không nhìn bọn hắn một nhãn. Thân hình chấp động ở giữa, Chu chỉ tay phải đã bị chém đứt, mà Hồng Dương thì càng không may, trực tiếp bị Bạch Lạc cho bóp nát đầu. Cái này máu tanh một màn, nhìn xem Cam Minh run lẩy bẩy. Mặc dù sẽ không thật tử vong, nhưng là tử vong lúc thống khổ cùng sợ hãi, sẽ đi theo người cùng một chỗ phục sinh. Khi nhìn đến Bạch Lạc đánh giết Hồng Dương về sau, nàng phảng vất nhớ tới lần trước tử vong lúc, bị Bạch Lạc chi phối sợ hãi. Quy cổ cũ, ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như các ngươi đã đúng, ta có thể tự tay đánh chết các ngươi, nếu là đáp sai. Ta còn muốn nhìn các ngươi một chút tương ái tương sát." Bạch Lạc một mặt ý cười nhìn xem chủ trì hữu, hoàn toàn không để ý bọn hắn ý nghĩ, lại một lần nữa hỏi ra vấn đề kia, "Nữ nhân kia loại lông chân có bao nhiêu?" Vừa nghe đến vấn đề này, Chu Trị cùng Cam manh hai mắt nhìn nhau một cái, Song phương trong mắt đều có một ít kinh hỉ. Cái phản ứng này để Bạch Lạc cảm thấy có một ít không thích hợp. Hắn còn không có nói cái gì, Chu Trị Hữu liền trước tiên đáp đáp, "Nàng không có một lông chân." Bên này lời mới vừa vừa nói xong, bên kia Cam Minh đã đem quần cuốn lên, Lộ ra trắng đoán vô cùng thon dài hai chân, tựa hồ muốn chứng minh cái gì giống như nói ra, "Ngươi nhìn, ta hôm qua đem lông chân toàn bộ trả sát, đây coi như là câu trả lời chính xác đi." Lão lại ái ngại không phục, "Ta liền phục ngươi lần này đến phiên Bạch Lạc mở bức." Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đôi tình lữ này vậy mà như thế đồ bức. Tự mình hôm qua chỉ bất quá tùy tiện hỏi một chút, bọn hắn liền đem lông chân cho toàn cạo, đây là đoán được tự mình hôm nay sẽ còn hỏi vấn đề này, vẫn là hôm qua bị vấn đề này khí đến cầm lông chân chút giận, mặc kệ là cái nào. Không hề nghi ngờ bọn hắn trả lời vấn đề. Cho nên Bạch Lạc dự định tuân thủ lời hứa của mình, cũng không có lần nữa trêu đùa bọn hắn. Trong ngáy mắt, liền đem hai người chém giết lập tức. Chương 22, kinh thiên lớn tin tức, lần thụ đã kích thiên kêu nhóm. Hiện tại liền thường ngươi. Bạch Lạc quay người lại, nhìn xem còn đang rãy rủa muốn bỏ dậy Tô Mộc Phụ, lộ ra một cái tự nhận là anh tuấn Tiếu dung, trêu chọc nói, "Nói đi, ngươi phong tỏa chuyển tống cửa vào, không khiến người khác tiến đến, có phải hay không coi trọng ta rồi?" Ngươi đánh rắm, nhanh lên giết ta. Tô Mộng Phụ nộ Bạch Lạc một nhãn. Nàng hoàn toàn không rõ Vì cái gì hôm nay sẽ thất bại nhanh như vậy? Nếu như khấu trừ sau khi đi vào, mọi người thương lượng thời gian. Hôm nay thất bại, có thể nói dùng hết nhanh để hình dung. Bởi vì chủ quan, không có tại tiến trước khi đến để Hồng Dương tốn hao một chút thời gian, dò xét ra một chút cái này, phó bản tin tức phải trang xuất hiện biến hóa. Sau đó vừa ra khu vực an toàn, dòng giá 15 người nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Cuối cùng không hiểu thấu tại một cái đợt dưới, tự mình đem người một nhà làm cho tan phế. Bởi vì cái này đợt, tất cả mọi người kỹ năng mất đi hiệu lực. Sau đó chính là quý bá bị khống chế. Tại Bạch Lạc một trận thao tác giới, tất cả mọi người bùng lòng cảnh giác, coi là địa lôi toàn bộ bị dẫn nổ. Ai biết cái kia căn bản cũng không phải là địa lôi, mà là từng cái điều khiển bom, lần nữa bị tập kích về sau. Bạch Lạc lại để cho quý bá thừa dịp mọi người hỗn lúc rối loạn, nhanh chóng đánh chết hai cái đội viên, đã thương hai cái. Nguyên bản liền không đủ chiến lực, hoàn toàn mất đi nhân số ưu thế. Tô Ngậm Phù cẩn thận về suy nghĩ một chút Bạch Lạc cử động, mặc dù ngoài miệng không có nói cái gì, nhưng là trong lòng của nàng, là thật bị Bạch Lạc cho khiếp sợ đến, không nói trước cái kia kỳ quái đợt thập là thế nào tới. Liên Bạch lạc nay thiên An sắp xếp chiến thuật thật là so với nhân loại còn nhân loại hoàn toàn không thể tin được Đây là một cái quái vật nghĩ ra được chiến thuật nếu như lại đem cái tiêu kỳ quái đật thật tính ở bên trong lời nói như vậy hào nói không qua trương Bạch lạc các ma này đơn giản chính là một cái chiến thuật đại sư không biết vì cái gì Tô Ngậm Phù trong lòng vậy mà sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ đó chính là bãi bởi Bạch lạc một chút cũng không an nhìn xem tô ngậm Phù bộ này ngạo kiểu bộ dáng Bạch lạc đông nhiên hứng thú nổi lên hắn dạo bước đi vào tô mậm phủ bên người ngồi sổng người xuống cười hì hì nhìn trăm nàng Ngươi có phải hay không mỗi một lần đều chỉ sẽ nói câu nói này?" Hừ. Tô Ngậm Phù hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời Bạch Lạc vấn đề. Bất quá Bạch Lạc cũng không phải là đặc biệt để ý hắn thừa dịp Tô Ngậm Phù không sẵn sàng, duỗi ra mình tay nhẹ nhàng gậy một cái gãy của nàng, khẽ mỉm cười nói, "Không biết vì cái gì, ta còn rất chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo gặp nhau đâu, hi vọng lần tiếp theo ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi." "Ngươi chờ, ta nhất định sẽ." Lần này Tô Ngậm Phù trở về Bạch Lạc. Nàng dùng một loại ánh mắt kiên định, nhìn chăm chú lên Bạch Lạc. Tựa hồ muốn Bạch Lạc dáng vẻ vững vàng ấn ở trong lòng. Thấy được nàng cái dạng này, Bạch Lạc mỉm cười lắc đầu, sau đó đưa nàng ra phó bản. Đến tận đây, Huyễn Hải công hội đợt thứ 2 thế công, vẹn vẹn hao tốn hai hơn 10 phút, liên lấy tuyên cáo thất bại mà kết thúc, không thể nào, thật thất bại song song. nhân sinh của ta sắp xong rồi à? Ta đem lão bà bản đều cho bồi tiến vào, Huyễn Hải công sẽ. Ngày mẹ ngươi, trả lại tiền. Chơi à, lớn tin tức à, hôm nay chuyện này tuyệt đối sẽ thành vì một cái lớn tin tức. Ta vừa mới phát TikTok, điểm tán trong nháy mắt hơn vặn a. Tại Huấn Hải Công hội toàn viên bại lui về sau, phó bản trong đại sảnh một mảnh tiêu tên cùng kết lên. Một phương diện, bọn hắn chấn kinh Bạch Lạc cái kia thống trị cấp thực lực. Một phương diện khác, bọn hắn lại bởi vì đè ép toàn bộ giá trị bản thân cho Huấn Hải Công hội, dẫn đến một số người trực tiếp liền điên rồi. Có thể nói ngoại trừ Bạch Lạc bên ngoài, chỉ có phó bản đại sảnh Lưu Lan là vui với nhìn thấy dạng này kết cục. Bởi vì, nàng bởi vì trận này đánh cược, trực tiếp kiếm đầy buồn bát, nếu như lúc này Bạch Lạc ở trước mặt nàng lời nói, đoán chừng nàng đều sẽ đem tự mình hiến cho Bạch Lạc, nhưng mà, muốn nói thương tâm nhất vẫn là huyền hải công hội đội hành động đặc biệt các đội viên, bọn hắn không đơn giản nhận lấy tử vong trừng phạt. Bạch Lạc thống trị cấp thực lực, càng làm cho bọn hắn toàn bộ đều không ngẩng đầu được lên. Bởi vì bọn hắn căn bản không có cùng Bạch Lạc giao thủ qua, cứ như vậy tại nhiều người như vậy trước mặt bị nhẹ nhõm đánh bại. Bọn hắn tâm tình bây giờ chính là một câu, cái này chứ quả, hoàn toàn không còn mặt mũi đối phụ lao hung thần, cho nên khi Tô Ngộng phụ bị chuyển tống lúc đi ra, nàng nhìn thấy tự mình các đội hữu, toàn bộ hữu túi đầu trốn ở phó bản lối vào. Từng cái bị Bạch Lạc đánh sinh không thể lýến, hoài nghi nhân sinh bọn hắn cái dạng này, để Tô ngậm phù 10 phần tự trách. Nếu như mình đang cẩn thận một điểm, tiến trước khi đi để Hồng Dương dò xét phó bản tin tức, như vậy thì có thể hữu hiệu phòng ngừa tại vừa mở cục liền bị đánh lén thành như thế. Nếu như mình tại bố trí chu toàn một chút, liền sẽ không tại gặp được tập kích thời điểm, cho Bạch Lạc có thời cơ lợi dụng. Cho nên Tô ngậm phù hít sâu một hơi, đối mọi người túi người chào nói, lần này trách nhiệm toàn bộ đều tại trên người của ta, là ta chuẩn bị không chu toàn, hại mọi người cùng ta cùng một chỗ mất thể diện, nhưng các ngươi không muốn chủ trí, ác ma này cũng không phải là không thể chiến thắng quên đi thôi mà phụ. Tô Ngộng Phù lời nói vẫn chưa nói xong, Quý Ba lắc đầu đánh gãy nàng, "Ác ma này rất mạnh, người cùng ta đều biết hắn mười phần cường đại, nhưng hắn lại cường đại nhiều nhất cũng bất quá là một tân thủ bột, trên người hắn có thể bảo cái gì tốt trang bị. Tiền đồ của chúng ta rất rộng lớn, không cần thiết vì một con tân thủ bột dừng lại tại giai đoạn này." Quý Ba nói rất hiện thực, thất bại chính là thất bại điểm này là không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Bạch Lạc có thể vào hôm nay vây quét bên trong, dễ như trở bàn tay phản sát tự mình những người này. Như vậy mặc kệ hắn là làm sao làm được, thắng liên thắng, cho dù lần tiếp theo lại đi có thể bảo chứng chiến thắng Bạch Lạc, không phải Quý Ba không tin Tô Mặc Phủ. Mà là hoàn toàn không cần thiết ở trên đây sóng tốn thời gian, bởi vì mặt đã đem xong, coi như lần tiếp theo đánh bại Bạch Lạc, hôm nay hết thảy vẫn là sẽ trở thành một cái hắc lịch sử. Hung chi, Bạch Lạc kẻ tại cấp 10 tân thủ phó bản, cái khác đẳng cấp cao người vào không được. Bọn hắn những người này lại đi một lần, chẳng lẽ liền có hy vọng rồi, cho nên Quý Ba không muốn giúp bạn rộn. Nghĩ tới đây, Quý Ba cái thứ nhất đứng ra, quyết định nói, xin lỗi Mặc phụ, ta quyết định rời khỏi lần này hành đội. Ta cũng vậy, không có ý tứ nha. Đội chúng ta cũng thối lui ra khỏi, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Có quý ba dẫn đầu, những đội trưởng kia nhau nhau đi theo thối lui ra khỏi. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Lạc chính là cấp 10 Phó bản tuyệt đối vương. Tại cái này cấp bậc bên trong, không có người có thể đánh bại hắn. Cho nên bọn hắn không muốn tiếp tục đợi đến sau khi bọn hắn rời đi. Tô Ngộng Phù nhìn xem tự mình các đội hữu, cười khổ một tiếng nói, các ngươi cũng đi thôi, ta nghĩ một người lẳng lặng. Chương 23, ác ma này còn có bao nhiêu ác chủ bài? Tô Ngộng Phù nhìn ra, tự mình những đội viên này, kỳ thật cũng muốn gặp này đi tràng qua là lo ngại mặt mũi, cũng không có ý tứ dứt lời. Cho nên nàng thay những người này mở miệng. Quả nhiên, tại Tô Ngộng phụ tự mình mở miệng về sau, Hồng Dương mắt nhìn những người khác, trước tiên đứng dậy nói ra, "Ngộng phụ, ngươi cũng từ bỏ đi, tiềm lực của ngươi cao như thế, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể sách đẳng cấp cao, đi khiêu chiến độ khó cao hơn một, thất bại có đôi khi cũng không phải là chuyện xấu, học tiếp nhận thất bại, để nó đi qua đi." Kinh lịch thất bại hai lần. Hồng Dương xem như triệt để nhận rõ thực tế. Hơn qua hắn rất xác định, phó bản bên trong chỉ có Bạch Lạc một người. Hôm nay dù cho tự mình bởi vì chủ quan, cũng không có xem xét phó bản tin tức. Nhưng là, không chính là bởi vì ông coi như nhiều cái khác quái vật, cũng chỉ là đưa kinh nghiệm tạm ngừ thôi loại này tiên kiêu tâm thái, mới có thể bị Bạch Lạc ma này cầm chắc lấy yếu hại sao, chỉ có thể nói. Bạch Lạc thật hiểu rất rõ loài người. Lợi dụng nhân loại tự đại cùng cố định tư duy đem tự bạo sở làm bố trí tại truyền thống lối vào điểm này có thể nói là ai cũng không nghĩ tới. Coi như không có đằng sau cái kia kỳ kỳ quái quái bờ UFO, thắng lợi sau cùng khả năng vẫn là Bạch Lạc. Bởi vì ai biết Garmar này Còn có bao nhiêu ác chủ bài, những đạo lý này, Tô Ngộng Phù làm sao có thể không biết, nàng là một cái siêu cấp thiên tiêu. Chỉ cần nghĩ đột phá, sớm đã đột phá cấp 10. Nhưng là nàng ngoại trừ nuốt không trôi khẩu khí này bên ngoài. Lo lắng nhất chính là một khi bỏ mặc những người khác tiến vào ác ma chi vực cái này bản, liền sẽ tạo thành bạch lạc ác ma này thăng cấp nhanh chóng. Phải biết liền ngay cả bọn hắn những tinh anh này đều không phải là đối thủ của Bạch Lạc. Những cái kia bình thường một chút người, đi vào chẳng phải là đưa kinh nghiệm, tựa hồ là nhìn ra Tô Ngộng Phù phiền não, chủ trì ngâm một hồi nói ra Ta biết ngươi khả năng rất lo lắng có người sẽ đi cho ác ma kia đưa kinh nghiệm, nhưng là điểm này, nhưng thật ra là ngươi quá lo lắng. Lời này nói thế nào? Tô Ngậm Phù nghi ngờ nói, ngươi chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng. Chu chỉ cười lắc đầu, vì Tô Ngậm Phù giải thích nói, nói đến cũng hổ thẹn, hôm nay ngay trước mặt của nhiều người như vậy thất bại, ngoại trừ để bọn hắn nhìn thấy chúng ta mất mặt bên ngoài, làm người ta bất ngờ nhất, khẳng định là ác ma kia thực lực, ngươi nói ai nhìn thấy ác ma kia thực lực mạnh như vậy, sẽ còn nguyện ý đi khiêu chiến cái này phó bản. Đúng a, chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới vẫn là người thông minh nghe xong chủ chỉ hữu lời nói thân là nhỏ mê mỗi cam manh cái thứ nhất vỗ tay vỗ tay Hồng Dương cùng Dương Đằng hai người sau khi nghe cũng cảm giác tựa như là có như vậy một chút đạo lý một mực không nói lời nào Dương đẳng rèn sắc khi còn nóng khuyên nói ra ta chính là ví dụ tốt nhất muốn nói ai càng hận hơn ác ma này vậy ta tự nhận không có chút nào so người chênh lệch nhưng là chúng ta là nhân loại đầu góc không thể phạm chủ chúng ta còn có tương lai tốt đẹp không cần thiết tại ác ma này trên thân mà chết nếu như về sau ác ma này tiến đến dai chúng ta lại đi công được hắn cũng không mượt ai tốt ta Đang nghe mọi người thuyết phục về sau, Tô Ngộng Phù thật dài thở dài một hơi. Nàng không thể không thừa nhận, tại 10 cấp giai đoạn này, nhân loại chức nghiệp giả ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Dù cho nàng lại cố gắng thế nào, cũng không phải là Bạch Lạc đối thủ. Cùng nó ở chỗ này cho Bạch Lạc đưa kinh nghiệm. Chẳng bằng thăng cấp nhanh chóng, chờ ác ma này tiến giai đến lúc đó đang tìm ác ma này tính sổ sách, về phần Bạch Lạc có thể hay không tiến dai vấn đề này. Tô Ngộng Phù cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi, nghĩ tới đây, Tô Ngộng Phù rộng mở trong sáng cười nói, "Đi thôi, giải trừ cái này phó bản hạn chế." Ác ma chi vực. Lúc này Bạch Lạc cũng không biết Tô Ngậm Phù đám người sẽ không tới. Hắn nhìn xem thu hoạch tương đối khá ma lực, kém chút cởi ra heo tiếng tê ở. 20 cái 1000 ma lực trước nghiệp giả, 3 cái 2000 ma lực trước nghiệp giả, 2 cái 3000 ma lực trước nghiệp giả lần này hết thể thu được tháng 3 năm 2000 điểm ma lực. Tăng thêm trước đó 7000 điểm, hiện tại ta có được 39000 điểm, khoảng cách 50000 vẫn là trên lệch rất nhiều a. Bạch Lạc cẩn thận quận tính toán một cái tự mình ma lực. Cái này siêu cấp cường hóa khí, hắn cảm thấy còn lạ rất không tệ. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là hy vọng cầm xuống nhưng lại trước mắt xem ra, ma lực kém hơi nhiều. Trừ phi còn sẽ có người tới đưa kinh nghiệm. Bằng không, chính là nằm mơ. Bất quá hôm nay qua đi, hẳn không có người dám đi vào đi Bạch Lạc mắt nhìn trên mặt đất cái kia đốt cháy khét bổ câu, phối hợp ở lầm bẩm một câu. Từ trước đó Tô Ngộng Phù đám người nói chuyện bên trong, Bạch Lạc biết bọn hắn lần này xâm lấn là mang theo trực tiếp tới. Trên mặt đất cái này bổ câu, chính là trực tiếp máy móc. Bên ngoài những cái kia nhân loại, nhìn thấy tự mình thực lực như vậy, e là cho dù Tô Ngộng Phù bung ra phong tỏa, Cũng sẽ không có người muốn tiến đi tìm cái chết điểm này, Bạch Lạc vẫn là nghĩ minh bạch. Dù sao mình mạnh như vậy, người khác sợ hãi cũng rất hợp lý a, dạng này mặc dù không có người dám tới cho mình đưa kinh nghiệm. Nhưng Bạch Lạc cũng không nóng nảy, bởi vì hắn còn có những biện pháp khác có thể thu hoạch kinh nghiệm. Chỉ bất quá biện pháp như vậy sẽ khá mạo hiểm một điểm chính là. Đợi buổi tối kết toán sau khi đi ra, đang suy nghĩ tiếp xuống dự định đi. Bạch Lạc tự mình lầm bẩm một câu. Sự tình thật như Bạch Lạc suy nghĩ đồng dạng phát triển. Từ Tô Ngậm bọn hắn rời đi về sau, lại cũng không có người nào khác tới, đương nhiên đây cũng là bởi vì Bạch lạc lãnh địa đẳng cấp quá thấp, một chút cường giả chân chính, đã sớm thoát ly tân thủ khu. Cho nên tại tô mộng phù đám người thất bại về sau, những người khác tự nhiên là không dám tới. Bất quá đối với bạch lạc mà nói, đây cũng không phải là một cái tin tức xấu. Bởi vì tại trải qua ban ngày sau trận chiến ấy, thế giới loài người lưu truyền một cái tin đồn. Đó chính là bạch lạc ở tại ác ma chi vực cái này phó bản, có thể là vạn người không được một biến dị phó bản, nghe nói chỉ cần công lược cái này phó bản, sẽ thu hoạch được cực kỳ quý giá trang bị đạo cụ Cho nên có một ít đẳng cấp đạt tới hơn 20 cấp tiên tiêu nhóm, đã bắt đầu mà quyền sát trưởng. Chỉ cần Bạch Lạc phó bản đẳng cấp đề cao. Bọn hắn liền sẽ chen chúc mà tới, săn bằng ác ma chi vực, lúc này Bạch Lạc không biết bên ngoài là nghị luận như thế nào hắn. Nhàm chắn hắn, chỉ có thể một người cùng sờ lăn nhóm chơi đùa. Dạy chúng nó hát nhẹ, dắt chơi bóng rổ. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt liền đi tới kết toán thời gian. Lần trước đánh lui Tô Ngậm Phù năm người, đạt được cấp S cho điểm. Lần này biểu hiện của mình so với một lần trước hoàn mỹ nhiều. Cho nên Bạch Lạc 10 phần mong đợi, hôm nay đến cùng có thể thu được dạng gì ban thưởng hôm nay biểu hiện kết toán bên trong, xin sau ngài đánh chết 25 vị chức nghiệp giả, cho điểm 250. Ngài đánh chết 20 vị nhân tộc thiên tiêu, cho điểm 2000. Ngài đánh chết 5 vị nhân tộc siêu cấp thiên tiêu, cho điểm 5000. Ngài vô hại đánh lui nhân tộc tiến công, cho điểm 500. Khấu trừ chúc mừng ngài, tổng hợp cho điểm đạt đến 7700 phân, thu hoạch được đánh giá cấp SS. Ngài ban thưởng như sau, mời kiểm tra và nhận. Ban thưởng 1, đẳng cấp đề cao đến cấp 20, toàn thuộc tính cấp đề cao 140 điểm. Ban thưởng 2, 50 vạn ma tệ. Ban thường 3, ba, duy nhất xưng hảo, tướng tùy tâm sinh, đeo hiệu quả có thể đem tự mình bề ngoài, hình thể tiến hành tùy ý cải biến, sẽ không bị đẳng cấp thấp hơn ngài trước nghiệp giả, quái vật lợi dụng bao quát thiên phú, kỹ năng, đạo cụ các loại phương thức nhìn thấu, mỗi ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần. Chương 24, cấp SS cho điểm, duy nhất xưng hảo. Ngoa tảo. Bạch lạc nhìn xem cái này nhắc nhở khung, trong mắt hiện ra một đạo quan mang. Lần này tu được cấp SS cho điểm. Mặc dù không phải cao cấp nhất cho điểm, nhưng là ban lại không có chút nào lệch thậm chí có thể nói là vượt quá ngoài ý muốn tốt, chẳng những đẳng cấp trực tiếp đề cao cấp 7, còn ngoài định mức thu được 140 điểm toàn thuộc tính, đương nhiên đây đều là dự kiến bên trong ban thượng. Chân chính để Bạch Lạc cảm thấy bất ngờ. Là cái kia duy nhất xưng hào Tướng tùy tâm sinh. Thật sự là khác liền có người đưa nước à, có xưng hô thế này ta còn sợ không có cách nào thu hoạch được ma lực. Bạch Lạc nhìn xem cái danh xưng này hiệu quả, hắc hắc hắc cười không ngừng. Cái danh xưng này là duy nhất tính. Nói cách khác, ngoại trừ Bạch Lạc bên ngoài, không có cái khác quái vật sẽ thu hoạch được cái danh xưng này mà lại căn cứ đeo hiệu quả biểu hiện. Trừ phi chờ cấp cao hơn chính mình, nếu không không cách nào lợi dụng thiên phú, kỹ năng nhìn thấu tự mình nguy trang, có thể nói cái danh xưng này cho Bạch Lạc rất lớn thao tác không gian. Bất quá chỉ là đáng tiếc, một ngày chỉ có thể biến một cái bộ dáng, bằng không thì ta có thể đem cái danh xưng này trời ra hoa đến. Bạch Lạc có một ít tiếc nuối lầm bầm một câu. Bất quá dù vậy, cái danh xưng này hiệu quả cũng là mười phần như bức. Quy Củ cũ, nhìn xem giao diện thuộc tính. Thuộc tính, thể chất 360, lực lượng 370, nhanh nhẹn 369. Tinh thần 359 thật không hổ là ta hả? Bạch Lạc tự luyến cười cười. Trước mắt tự mình cái này thuộc tính, hoàn toàn có thể so sánh bất luận cái gì ngang nhau huyết mạch quái vật. Cho dù là Tô Mặc Vũ, Quý Ba đến chính mình cái này nâng cấp, tại thuộc tính phương diện chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình đương nhiên. Nếu như thêm lên trang bị thêm thành, Bạch Lạc đoán chừng vẫn là lạc hậu một chút. Nhưng không quan trọng. Tất lại huyết mạch của mình xác thực không sánh bằng những thiên kiêu đó. Bạch Lạc không phải một cái mơ tưởng xa vời người, đối với mình trước mắt tình trạng này vẫn là rất hài lòng. Tra xét xong thuộc tính về sau, hắn liền đi ngủ đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc liền rời giường. Bởi vì hôm qua cũng không đủ ma lực, bảo lưu lại siêu cấp cường hóa khí. Cho nên tại lúc rạng sáng, không gian chữ vật bên trong siêu cấp cường hóa khí liền biến mất, đồng thời tự bạo sở làm nhóm cường hóa cũng giải trừ. Thay vào đó, là một cái hoàn toàn mới nhỏ phụ trợ. Tên: Vô cực mê vụ loại hình, chip hiệu quả, một khi mở ra, toàn bộ phạm vi lãnh địa bên trong sẽ xuất hiện làm cho không người nào có thể phân biệt đông tây nam bắc mê vụ, trừ phi có được đẳng cấp vượt qua ngài trước nghiệp giả, sử dụng thanh trừ Tỉnh hóa loại kỹ năng hoặc thiên phú, nếu không nên mê vụ không cách nào bị khu trừ, đồng thời tại chức nghiệp giả đến linh hạch tâm trước đó, mỗi một giờ, người xâm nhập thuộc tính liền sẽ hạ xuống 10%, thẳng đến thuộc tính về không tử. Vong! Giữ lại cần thiết, 10 vạn ma lực nai sợ A. Bạch lạc thật cảm thấy mình vận khí thực sự không tệ. Hôm nay hắn dự định đi ra cửa đi săn. Hệ thống liền cho hắn đưa một cái thủ nhà loại nhỏ phụ trợ. Nhìn cái hiệu quả này. Cho dù là tô mập vụ, quý ba đám người lại một lần nữa tiến đến đều không thể tại trong vòng 10 tiếng tìm tới chính mình Mà lại nếu như đến có thể thoát ly thời gian, bọn hắn còn không có ý định đi. Các loại đợi bọn hắn liền là tử vong kết cục. Có cái này nhỏ phụ trợ về sau, Bạch Lạc căn bản là có thể yên tâm rời đi. Duy nhất có một chút đáng tiếc, chính là cái này giữ lại cần thiết quá mắc. Cần dòng giá 10 vạn ma lực. Từ nơi này phù động giá cả đến xem. Muốn giữ lại nhỏ phụ trợ, cần phải hao phí phù động ma lực. Cái đồ chơi này xem ra còn phải nhiều tích lũy một điểm sử dụng a. Bạch Lạc trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định. Trừ là gặp phi thường lợi hại nhỏ phụ trợ, nếu không vẫn là đừng nhìn đến tiện nghi liền mua bằng không thì có khả năng sẽ bỏ lỡ một cái càng như bức nhỏ phụ trợ, không do dự. Bạch Lạc đem vô cực mê vụ chip bỏ vào lãnh địa quy tắc cái này một cột. Nguyên bản cái này một cột chính là dùng để thả một chút hoàn cảnh, quy tắc loại chip. Chỉ cần đem chip để vào, lãnh địa bên trong sẽ xuất hiện tương ứng hiệu quả. Cho nên khi Bạch Lạc đem vô cực mê vụ chip thả sau khi đi vào, toàn bộ lãnh địa đột nhiên ở giữa xương ngủ tràn ngập, mắt thường đáng nhìn khoảng cách không đủ 10m. Dùng lãnh chúa thị giác nhìn xem. Bạch Lạc lập tức mở ra lãnh chúa thị giác. Thật kỳ lạ, khi hắn dùng lãnh chúa thị giác xem xét thời điểm Nguyên bản bị ngăn trở ánh mắt, trở nên thông suốt không trở ngại. Nhìn đến đây, Bạch Lạc yên tâm cười cười, hiện tại liền không sợ bị người trong nhà. Có vô tận mê vụ về sau, Bạch Lạc hoàn toàn có thể yên tâm ra cửa đèo tốt xứng hảo. Lúc này, Bạch Lạc có hai lựa chọn. Một lựa chọn là biến thành một loại khác quái vật bộ dáng, từ hắc ám thâm viên lối vào rời đi. Lặng lẽ meo meo chui vào cái khác quái vật lén điệp, giả mạo một con không đáng chú ý thiểu quái, đoạt cái khác khắc lén chúa trước nghiệp giả. Một cái lựa chọn khác là hóa vì nhân loại bộ dáng, Thừ một lần có thể hay không từ nhân loại truyền thống miệng rời đi. Nếu như có thể mà nói, chẳng những có thể lấy tiến vào cái khác phó bản, thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, cũng có thể thu hoạch được một chút đối với mình có lợi tình báo. Loại thứ nhất là khẳng định có thể làm được, không bằng thử trước một chút loại thứ hai. Bạch lạc sờ lên cằm, cẩn thận suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút loại thứ hai. Dù sao chưa từng có quái vật có thể lẫn vào thế giới loài người, nếu như mình có thể trà trộn vào đi lời nói, đối sau này mình phát triển khẳng định là có trợ rút. Dù sao cuối cùng đích nhân từ đầu đến cuối đều là nhân loại. Sau đó ở trong lòng cẩn thận hồi tưởng đến tự mình xuyên qua trước hình dạng. Không bao lâu, Bạch Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình ngứa một chút. Cả người mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ. Từ Nguyên bản 2m56 thân cao, biến thành một m 88 dáng vẻ. Trên đầu sừng cùng phía sau cái đuôi, cũng toàn bộ biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình biến hóa, ước chừng kéo dài 2-3 phút đợi đến biến hóa hoàn thành thời điểm. Bạch Lạc hệ thống bảng bên trên hình tượng, cũng đi theo biến đổi thành nhân loại bộ dáng. Thật hoài niệm a Bạch Lạc có một ít tự luyến sở lên tự mình anh tuấn mặt. Không đơn thuần là khuôn mặt, ngay cả âm thanh cũng thay đổi điểm ấy để Bạch Lạc mười phần hài lòng. Mặc dù gương mặt này không phải đẹp trai không cách nào vô thiên, nhưng cũng so cái gì khôn khôn loại hình đẹp trai nhiều. Xác nhận tự mình hoàn toàn biến thành nhân dạng về sau. Bạch Lạc đi tới lãnh địa truyền tổng cửa vào. Nơi này là nhân loại tiến đến địa phương, dưới tình huống bình thường bọn quái vật là không thể đi ra ngoài. Nhưng là Bạch Lạc bây giờ đã biến thành nhân dạng, lại thêm linh hồn nguyên bản là thuộc về nhân loại. Cho nên hắn nghĩ thử một lần, có thể hay không từ nơi này ra ngoài, nếu như không được Ngay mai bắt đầu liền đi cái khắc lánh chúa địa bàn đoạt kinh nghiệm chính là nghĩ đến, Bạch Lạc đường tính đi hướng truyền tống cửa vào. Cùng lúc đó, tâm tình của hắn cũng là rất khẩn trương, bởi vì Bạch Lạc vẫn là rất hy vọng có thể thành công. Làm cả người hắn tiến vào cổng truyền tống thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang lóe lóe. Bạch Lạc theo bản năng nhắm mắt lại đợi đến lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Bạch Lạc phát hiện mình xuất hiện ở một cái tráng lệ trong phòng. Chỉ bất quá vừa mới ra, hắn liền gặp một cái ngoài ý muốn. Chương 25, nhân loại hình thái, lẫn vào trong đám người Bạch Lạc. A Làm sao có người? Một đạo thanh âm quen thuộc tại Bạch Lạc bên tai chuyển đến. Bạch Lạc tập trung nhìn vào, sắc mặt có một ít không tự nhiên lại. Bởi vì ở trước mà hắn, chính là bị mình giết hai lần người quen biết cũ, Tô Ngập Phù, Tô Ngập Phụ một mặt hiếu kỳ đánh giá Bạch Lạc. Nàng đến bên này là xác nhận một chút phong tỏa giải trừ tình huống, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu người tại phong tỏa sau khi giải trừ, sẽ tới khiêu chiến Bạch Lạc cái này bạn, chỉ là không nghĩ tới, vừa mới tiến đến không bao lâu, liền gặp Bạch Lạc truyền tống ra. Bất quá cũng may, nàng căn bản không biết nhân loại hình thái Bạch Lạc. Ra liền gặp được người quen biết cũ, Bạch Lạc vẫn có một ít ngoài ý muốn. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu lộ, một mặt tiếc nuối nói ra, "Cái này phó bản thật là quá mạnh, ta vừa mới vừa đi vào không bao lâu, liền hoàn toàn không biết là chết như thế nào ra tới Bạch Lạc diễn kịch kia là không thể chê." Tô Ngộng Phu ngay từ đầu còn kinh ngạc Bạch Lạc mất tự nhiên, bây giờ nghe như thế một giải thích, cũng không có hoài nghi cái gì. Nàng mắt nhìn cổng truyền tống, do hỏi, "Người ở bên trong nhiều không?" Bạch Lạc lắc đầu, há miệng liền nói ra, "Trải qua ngày luôn qua sự tình, hiện tại cái này phó bản ai dám đến a?" ta liền đi vào đợi mấy phút, liền bị vô tình cho đưa ra tới, ai nói đến đây, Bạch Lạc dĩ nhiên ngừng nói. Hắn lộ ra một bộ ấy náy biểu lộ, đối Tô Ngộng Phù nói ra, không có ý tứ à, ta không phải nói các ngươi đồ ăn, là cái này bột quá mạnh. Không có việc gì. Tô Ngộng Phù cười lắc đầu. Bây giờ nàng đã triệt để tiêu tan, dù sao thắng bại cũng không tại nhất thời. Chờ mình đẳng cấp đề cao, đến lúc đó lại đụng phải ác ma này, lại tìm hắn tính sổ sách cũng không mượt. Cái kia ta đi trước, ngươi không có chuyện cũng đừng đi cái này phó bản đưa kinh nghiệm. Tô Ngộng Phù vừa mới chuẩn bị rời đi, Bạch Lạc đông nhiên gọi lại nàng nói: "Mạ Ngụy hỏi một chút ta, không biết các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào, cứ như vậy từ bỏ đối phó cái này đáng chết ác ma sao?" "Ừm, từ bỏ." Tô Ngộng Phù lộ ra một cái tiêu tan tiểu dung, chúng ta chức nghiệp giả đẳng cấp càng thấp, ưu thế càng nhỏ, cho nên nếu như ác ma này có thể thăng giai lời nói, đến lúc đó ta sẽ ở cấp bậc cao hơn lại tới khiêu trên nó." Nói đến đây, Tô Ngộng Phù trong mắt để lộ ra một tiêu kiên định. Bạch Lạc không khó coi ra, tự mình một trận thao tác thật cho cái này mỹ nữ tạo thành thành tấn tổn a. Bằng không thì tại sao phải chết nhìn mình chằm chằm không thả đâu. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Tô Ngộng Phù liền trước một bước rời đi. Bạch Lạc cũng không có lựa chọn đi theo nàng, dù sao nữ nhân này giác quan thứ 6 rất chuẩn. Mặc dù mình xưng hảo, để đẳng cấp không cao hơn mình người nhìn không ra mánh khỏe Nhưng nữ nhân loại sinh vật này, có đôi khi thật đúng là không thể theo lẽ thường để phán đoán đợi đến Tô Ngộng Phù đi về sau. Bạch Lạc mới rời khỏi phó bản truyền thống thất, căn cứ cột mốc đường chỉ thị đi tới phó bản đại sảnh. Mới vừa tiến vào đến đại sảnh, Bạch Lạc liền nghe đến liên quan tới chính mình nghe đồn. Hắc ca ngươi biết không, ngày hôm qua một trận chiến triệt để ra vòng a, sáng nay có mấy cái chuyên gia phòng đoán, ác ma chi vực cái này phó bản có thể là trăm năm khó gặp một lần biến dị phó bản a, nghe nói chỉ cần đánh bại ác ma kia, liền sẽ thu hoạch được hi hữu cực phẩm trang bị. Không thể nào, còn có thuyết pháp này. Cái này ngươi không biết đâu, trò chơi xâm lấn đến nay, nhân loại chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành vô số nghiên cứu, nghiên cứu cho thấy một cái phó bản nếu như thời gian dài không có người có thể thông quan, như vậy cái này phó bản ban thưởng liền sẽ đề cao, không đơn giản như thế, phó bản hạn chế cũng sẽ đề cao. Bây giờ ác ma này chi vực đã không có người dám đi, cho nên tiếp theo khẳng định sẽ biến dị. Nếu quả như thật biến dị, đồng thời để cao tiến vào đẳng cấp, vậy cái này phó bản khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia đại công hội để mắt tới đi. Người bây giờ mới biết, không đơn phần là thị chúng ta, liền ngay cả bên ngoài thành phố đại công hội đều đã để mắt tới cái này phó bản. Theo kể một ít đại công hội đã hạ lệnh, để cho mình kỳ hạ siêu cấp thiên tiêu nhóm kèm trở lại đẳng cấp, chỉ cần chờ cái này phó bản nhấc lên đẳng cấp cao, bọn hắn những người này liền sẽ chen chúc mà vào săn bằng cái này phó bản. Ai đang tiếp có được gặp được một cái biến dị phó bản, liền bị những cái kia đại công hội cho bao hết, cái kia giải còn có một số anh tuấn đát ma, xem ra cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống được, không nghĩ tới ta vậy mà nổi danh như vậy à. Bạch Lạc nghe mọi người thảo luận, tâm tình không tệ cười cười. Trước kia hắn là rất sợ hãi bị để mắt tới, nhưng là hiện tại biết hệ thống đưa tặng nhỏ phụ trợ như bức về sau, Bạch Lạc cũng không lo lắng cho mình bị người để mắt tới, ngược lại còn sợ hãi những người này muốn phong tỏa tự mình đâu. Giống như bây giờ không ai dám tới khiêu chiến tự mình, ngược lại sẽ để Bạch Lạc lộ ra rất bị động. Cho nên nghe được bọn hắn nói chuyện thời điểm, Bạch Lạc trong lòng vẫn là thật cao hứng. Về phần kia cái gì tuân ra cực phẩm trang bị cái thuyết pháp này, Bạch Lạc tự mình người trong cuộc này cũng không biết có chuyện này, chỉ sợ là một loại nào đó tự mình không thấy được cơ chế đi. Bạch Lạc tại phó bản đại sảnh, dừng lại một hồi lâu. Xác nhận tiến vào phó bản quy tắc về sau, không khỏi có một ít phiền nhiễu. Mặc dù hắn hiện tại là một nhân loại bộ dáng, nhưng là cũng không có nhân loại hệ thống đơn giản tới nói, Bạch Lạc hiện tại không thể đơn độc tiến vào phó bản, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi theo cái khác đội ngũ trộn vào đi. Nghĩ tới đây." Hắn ánh mắt nhìn về phía tổ đội khu. Nơi này có một ít tán hộ, ngay tại chiêu mộ thích hợp đồng đội. Chính là mục tiêu của hắn, không do dự. Bạch Lạc đi tới tổ đội khu, tuy tiện tìm một người hợp nhất đội ngũ hỏi, "Các ngươi cái này thiếu người sao, ta đánh nhau tặng kéo lợi hại." "Đánh nhau lợi hại." Đội ngũ người phụ trách, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Lạc, có một ít khinh thường nói ra, "Đừng nói những thứ này hư, trực tiếp đem mặt của ngươi tấm biểu hiện ra cho ta xem một chút, ngoài ra chúng ta đội ngũ dự định đi khiêu chiến 15 cấp 20 phó bản, không đánh muốn, ngươi hoặc là đẳng cấp đạt tới cấp 15 hoặc là tiềm lực đạt tới cấp 2 trở lên, nếu không liền đừng lãng phí thời gian. Hiện ra bảng A nghe nói như vậy thời điểm, Bạch Lạc trên mặt lập tức lộ ra một tia khó xử. Cấp bậc của hắn vừa lúc là 20 cấp. Bất quá Bạch Lạc bảng là ác ma bảng. Phía trên cũng không có cái gì tiềm lực loại hình đồ vật. Nếu như cái này bảng một bày ra, khẳng định sẽ khiến phiền toái rất lớn đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến một thanh âm, lại là ngươi. Bạch Lạc quay đầu nhìn lại. Sau lưng hắn, lại là Tô Mộ phụ, khi nhìn đến Tô ngụ phụ cùng Bạch Lạc đáp lời về sau, Ngươi phụ trách cái thái độ lập tức chuyển biến lớn, cười ha hả nói ra, "Mập phụ đây là ngươi người quân à, cái kia nói sớm a." Ha ha, lại gặp mặt. Bạch Lạc cũng không nghĩ tới, tự mình tìm cái đội ngũ này lại là Tô Mập phụ. Nàng không phải cùng mấy người kia là một đội sao? Làm sao hôn đến muốn tới tìm giá đội rồi? Phảng phất là biết Bạch Lạc đang suy nghĩ gì, Tô Mập phụ cười nói một câu, "Ta cái này mấy ngày đều là cường độ cao soát bản, ban đầu các đội hữu đều theo không kịp, cho nên có đôi khi cũng tới tìm giá đội, người cũng muốn tham gia cái này phó bạn." Bạch Lạc lộ ra một cái anh tuấn thiếu nói ra, "A đúng Không ngại ta cùng một chỗ a. Ta là không có ý kiến, ngươi hỏi Trương đại ca ta không có ý kiến. Tô Ngậm Phù lời còn chưa nói hết, Trương Lương liền lập tức trả lời một câu, cũng rũi ra mình tay, đối Bạch Lạc cười nói, vị huynh đệ kêu hoang nên ngươi gia nhập a, không biết ngươi xưng hô như thế nào à. Ta gọi Bạch Lạc. Bạch Lạc cười cười đáp lại nói, "Chương 26, chúng ta thật là lần đầu tiên gặp mặt sao? Không biết Bạch Lạc huynh đệ là nghề nghiệp gì, chúng ta một hồi tốt an bài một chút chi thuật." Trương Lương tại biết Tô Ngậm Phù cùng Bạch Lạc quen biết về sau, thái độ liền cải biến rất nhiều. Mặc dù hắn không biết Trên thực tế hai người cũng không tính được nhận biết, chỉ là đã gặp mặt vài lần thôi. Nhưng Tô Ngập Phụ không có đi giải thích những thứ này, Bạch Lạc tự nhiên cũng sẽ không nói phá. Hắn cơ hồ không do dự liền mở miệng nói ra, nghề nghiệp của ta là cách đấu ra, am hiểu cận chiến công kích. Haha, vậy thì thật là tốt đội ngũ chúng ta phối trí xem như đầy đủ hết. Trương Lương cười hắc hắc, giới thiệu một chút đội ngũ tình huống. Toàn bộ đội ngũ vẫn là 5 người tiểu đội. Trương Lương, đẳng cấp 18, nghề nghiệp là pháp sư. Tô Ngập Phụ, đẳng cấp 12, chức nghiệp Thánh Quang Kiếm sĩ. Bạch Lạc, đẳng cấp không biết chức nghiệp cách đấu ra. Tôn Bố, đẳng cấp 20, chức nghiệp ngọc sư Âu Dương Mỹ, đẳng cấp 15, chức nghiệp đa trọng sát thủ. Toàn bộ đội ngũ ngoại trừ Tô Ngậm Phù bên ngoài, đẳng cấp đều lên cấp 15. Dạng này phối trí là nhanh soát đội ngũ đơn giản tới nói, chính là không sót buột, chỉ cày quái vật. Dùng cái này đến nhanh chóng thu hoạch kinh nghiệm, sau đó thăng cấp, chính là bởi vì không đánh buộc. Cho nên Tô Ngậm Phù đối với Bạch Lạc gia nhập, ngược lại là không có gì đặc biệt ý kiến. Bạch Lạc gia nhập về sau, đội ngũ coi như đủ quân số. Trương Lương mang theo Bạch Lạc cùng Tô Ngậm Phù đi tới một cái phòng nghỉ. Cùng cái khác hai tên đội viên biết nhau xong sau, liền bắt đầu bố trí kế hoạch, chúng ta lần này muốn đi chính là phó bản gọi hải quốc núi, nghe cái tên này liền biết, bên trong đại đa số sinh vật đều là bất tử tộc, bất tử tộc lấy số lượng nhiều thực lực yếu vì đặc điểm, là 10 phần phù hợp chúng ta soát kinh nghiệm phó bản. Nói, Trương Lương hình chiếu một cái địa đồ, chỉ chỉ tây bắc biên nơi hiểm lãnh, đây là ta giá cao mua địa đồ, chúng ta sau khi đi vào vẫn chạy hướng tây, thẳng đến đi đến cái này tài quái điểm, đến lúc đó chúng ta ở chỗ này tiến hành tài quái, Mộ phụ cùng Bạch Lạc hai người các ngươi tại phía trước ngăn cản. Tôn bố phụ trách cho hàng phía trước trị liệu cùng thêm trạng thái ta cùng tiểu mị ở phía sau công kích từ xa có thể nhìn ra cái này bức bản đồ tuyệt đối giá trị liên thành bạch lạc chính mình là lãnh chúa cho nên càng hiểu hơn cái này địa đồ giá trị cái khác buộc không như chính mình cao như vậy trí thông minh dù cho bị công lực vô số lần cũng không thi hội lấy cải biến địa đồ chỉ là một vị gia tăng binh lực trở thành các chức nghiệp giả kinh nghiệp bao. Liên lấy cái này hai cốt núi phó bản làm thí dụ đều có thể có địa độ chảy ra chứng minh cái này phó bạn đã sớm có thể bị soát chết rồi Nhưng mà nhân loại cũng không có soát chết cái này phó bản, mà là lợi dụng cái này bất tử tộc kém thông minh tình huống đem dạng này phó bản trực tiếp cải tạo thành một cái kinh nghiệm bản. Tuyệt đại đa số bọn là chơi không lại nhân loại. Giống Bạch Lạc dạng này để ép chức nghiệp giả đánh muột. Có thể nói ngoại trừ cao cấp phó bản bên ngoài, thật là 10 phần hiếm thấy. Hơn 10 phút về sau, Trương Lương nói xong chú ý hẳn ngủ. Thì như vật liệu phân phối cái gì? Nguyên bản tiến cái đội ngũ này, mỗi người đều muốn giao một vạn khối tiền. Nhưng Bạch Lạc bởi vì không có nhân loại tiền tệ, Cho nên tại tiến đội về sau đã nói không cần mặc cho chất liệu gì, cho nên liền không cần giao tiền. Về phần cái khác ngược lại là không có cái gì. Chủ yếu nhất một đầu, liền là không thể đánh giết bột đạo lý mặc dù không có nói rõ, nhưng Bạch Lạc đoán chừng là chính hắn nghĩ như vậy. Nếu như đánh giết bộ lời nói, cái này kinh nghiệm bản khả năng liền sẽ biến mất. Cầu thông xong sau, Trương Lương mang theo mọi người tiến về phó bản truyền tống thất. Bởi vì có lần đầu tiên truyền tống kinh lịch, cho nên Bạch Lạc không cho là mình sẽ truyền tống thất bại. Kết quả tự nhiên cũng là tốt. Trương Lương một nhóm năm người Rất thuận lợi thông qua được phó bản cổng truyền thống Hải con núi là một tòa tràn ngập thi hài xuất gốc làm bạch lạc đám người bị truyền thống vào lúc đến nơi này đã có rất nhiều chức nghiệp giả tại cái này xếp hàng dựa theo chương Lương thuyết pháp dạng này kinh nghiệm bản dưới tình huống bình thường là có hạ lưu dù sao quái vật liền như vậy một chút sao đủ nhiều như vậy chức nghiệp giả phân cho nên mấy lớn đỉnh cấp công hội đem tất cả kinh nghiệm bản tiến hành hạn lưu mỗi một cái đội ngũ nhiều nhất chỉ có thể soát 2 giờ cũng chính là hai nhóm ngoái bởi vì Trương Lương cùng tô ngậm phủ quan hệ Bọn hắn cái này tiểu đội đã sớm dự đã hẹn. Cầm đầu mấy cái kia đỉnh cấp công người biết, vừa thấy được Tô Ngộng Phù ở tại đội ngũ đến, lập tức cười ha hả mời bọn họ hướng phía tây đi, đương nhiên loại quan hệ này hộ, cũng không đơn thuần là bởi vì Tô Ngộng Phù mặt mũi, còn có Trương Lương cũng chuẩn bị không ít tiền. Những người khác đối với loại chuyện này cũng quá quen thuộc, cũng không có nói gì nhiều. Dù sao đối với loại nhân tình này nói đời, mỗi cái thế giới ngược lại là không sai biệt lắm. Làm hết thể đều giao tiếp song sau, Trương Lương ra hiệu mọi người theo tác chiến trận hình đi lên phía trước. Bạch Lạc cùng Tô Ngộng Phù sóng vai đi ở phía trước. Ba người khác thì đi tại sau đó một chút. Chỉ bất quá vừa bước ra khu vực an toàn thời điểm, xuất hiện một cái nho nhỏ nhặt đệm. Chỉ gặp Tô Ngậm Phù tại bước ra khu vực an toàn thời điểm, nhanh chóng chạy hướng về phía trước. Nhìn nàng bộ dáng kia, cảm giác là sợ cái gì đồ vật sẽ bạo tạc đồng dạng. Một màn này nhìn Bạch Lạc kém chút cười ra tiếng. Cô gái nhỏ này, là bị tự mình chỉnh ra bóng ma rồi, trừ mình ra. Nào có cái gì bột sẽ ở khu vực an toàn bên ngoài chôn xuống địa lôi, Tô Ngậm Phù cũng biết mình khả năng quá mức hơi hại. Thế là nàng cố giả bộ làm trấn định nói một tiếng, vận động nóng người làm xong, Chúng ta đi thôi, ta cũng nóng người." Bạch Lạc cười ha hả đáp lại một câu. Một giây sau, hắn ở trước mặt tất cả mọi người, một cái chạy vội mà ra. Chỉ dùng cơ hồ không đến một giây, hắn liền xuất hiện ở Tô Ngộng Phù bên người, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tô Ngộng Phù, cười cười nói, "Thô phát. Lúc này Tô Ngộng Phù mới phản ứng được. Nhìn xem gần trong gang tấp Bạch Lạc, nàng theo bản năng dời ánh mắt, khẽ gật đầu. "Xem ra chúng ta nhặt được bảo a." Đi tại sau lưng Chương Lương, nhìn xem Bạch Lạc vừa rồi biểu hiện không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vừa mới Bạch Lạc bộc phát tốc độ hoàn toàn không kém tô ngụ phủ, thậm chí ẩn ẩn còn cao hơn tô ngụ phủ không ít. Quả nhiên, thiên tài bằng hữu cũng sẽ chỉ là thiên tài a, Trương Lương nghĩ như thế đến đội ngũ chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Bởi vì hai cốt núi là cấp 20 phó bản, phạm vi lãnh địa so cấp 10 phó bản lớn hơn rất nhiều. Cho nên khu vực an toàn phụ cận bình thường là không có quái vật gì, nhưng là tô ngụ phủ không biết có phải hay không là bị Bạch Lạc cho chỉnh ra bóng ma. Nàng ngôi đi một bước, tinh thần đều độ cao tập trung. Một bên Bạch Lạc nhìn thấy cái dạng này tô ngụ phủ, không thể nín được cười cười nói: Ta nhìn ngươi thật giống như rất khẩn gần trừa, là bị ác ma kia làm sợ." Khô khụ, ai nói? Tô Ngậm Phù nghe được câu này, chân hạ một cái lão đảo kém chút không có đứng vững. Nang đội vàng phủ nhận nói, "Ta chẳng qua là đối chi đội ngũ này phụ trách thôi." Nói đến đây, Tô Ngậm Phù đông nhiên hiếu kỳ đánh giá Bạch Lạc, có một ít nghi ngờ hỏi, "Nói đến, vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi có một loại cảm giác đã từng quen biết, chúng ta thật là lần đầu tiên gặp mà ta?" Chương 27, chạy lên đi, ta tiểu vũ trụ." Nghe được câu này đến phiên Bạch Lạc có một ít mất tự nhiên. Bất quá Bạch Lạc dù sao cũng là làm người hai đời đối với loại này đột nhiên sự tình, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là ngoài mặt vẫn là chấn định tự nhiên hồi đáp, "Ta khẳng định không phải lần đầu tiên gặp ngươi, nhưng ngươi khẳng định là lần đầu tiên gặp ta đi, muốn nói giống như đã từng quen biết." Đại khái là hai chúng ta tương đối có duyên phận. "Ừm, coi như ta không có hỏi." Tô Ngộng Phú bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Lạc cùng nam nhân khác không có gì khác biệt, bởi vì bề ngoài của nàng đẹp mắt, thực lực tương đại, cũng không có việc gì đều nghĩ trèo cái quan hệ. "Bất quá ta hôm nay đến cùng thế nào?" Vì sao lại có một loại cảm giác bất an? Tô Ngộng Phù ở trong lòng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nàng hôm nay xác thực có một chút khẩn trương, cũng không phải bởi vì bị Bạch Lạc làm sợ, mà là không biết vì cái gì. Nàng luôn có một loại cảm giác bất an, loại cảm giác này, giống như chỉ có tại Bạch Lạc ở tại phó bản lúc mới cảm nhận được. Theo đạo lý tới nói, giống hải cốt núi dạng này đã bị vô số chức nghiệp giả bước qua phó bản, hoàn toàn không có khả năng có cái gì nhân tố để nàng cảm thấy bất an mới đúng a, cho nên nàng có chút hiếu kỳ nhìn xem Bạch Lạc, có phải hay không là bởi vì cái này người? chính mình mới như thế bất an, nhưng trước mắt nhìn tới, hẳn không phải là bởi vì bên người người này. Cẩn thận, phía trước có quái vật. Bạch Lạc một câu, đánh gây tô mộng phủ suy nghĩ. Chỉ gặp Lít Nha lít nhít khô lâu đại quần, ngay tại trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này đánh tới. Trương Lương vừa thấy được nhiều như vậy quái vật, lập tức lại hương phấn vừa khẩn trương nói ra, "Chúng ta hôm nay kiếm bộn rồi, những quái vật này là hai cốt núi quân đoàn thứ hai, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chú đóng ở phía tây, chúng ta phải cẩn thận một chút." Hai cốt núi quân đoàn thứ hai, tổng cộng có được 500 chỉ 10 cấp 10 khô lâu quái tạm thành. Cấp đầu là một cái quân đoàn trưởng, đẳng cấp đạt tới cấp 18 tinh anh quái, hai cốt kiếm sĩ. Liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy bộ xương trắng như tuyết bảy bên trong, có một cái không giống cô khô lâu. Bộ xương này người đeo đại kiếm, nhìn qua so cái khác khô lâu cao rất nhiều. Mắt thấy còn có một số khoảng cách. Trương Lương cấp tốc phân phó nói, "Bạch Lạc, ngập phụ dựa theo kế hoạch tác chiến, hai người các người giúp chúng ta đứng vững một chút, chúng ta sẽ tại phía sau phong tích quần công kỹ năng." Tôn Bố người liền nhìn chằm chằm hàng phía trước liên tốt. "Biết." Tất cả mọi người đáp ứng. Bạch Lạc thực lực mặc dù so với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều, nhưng là ra chơi nha, tự nhiên là muốn tới điểm kích thích. Vì không bại lộ thân phận, Bạch Lạc cũng không sẽ sử xuất toàn lực, cho nên cũng đi theo Trương Lương chỉ thị đi. Bạch Lạc siết quả đấm vang lên ken két, đối một bên Tô Ngộng Phù cười cười nói, nếu không chúng ta tới đánh cược như thế nào? Không hứng thú. Tô Ngộng Phù nghĩ đến không nghĩ, liền cự tuyệt đề nghị này. Bạch Lạc cũng không có để ý, mà là tự mình nói ra, liền đến xem hai người chúng ta ai reset nhiều a. Dứt lời, Bạch Lạc cũng không để ý Tô Ngộng Phù phản ứng. Một cái bước xa nhanh chóng liền sông ra ngoài. Cái này ngu ngốc. Tô Ngậm Phù nhìn thấy Bạch Lạc một người lao ra, không khỏi mắng một tiếng. Trong lòng nàng Bạch Lạc đẳng cấp chỉ có cấp 10, mà lại tiềm lực hẳn là cũng không cao. Bởi vì toàn bộ Viễn Hải thành phố có mặt mũi người mới, Tô Ngậm Phù trên cơ bản đều biết. Cho nên nhìn thấy Bạch Lạc dạng này lao ra thời điểm, Tô Ngậm Phù trong lòng là một trận chửi loạn. Bất quá rất nhanh, nàng liền sợ ngây người. Chỉ gặp Bạch Lạc như là sói lạc bầy dê, không có cái gì vũ khí hắn, một quyền một cái tiểu khâu lâu. Cho dù là tại Vạn Quân đùi bên trong, hắn cũng lộ ra thành thạo điều luyện, những cái kia cổng thành khô lâu, căn bản không có cách nào đụng phải Bạch Lạc dù là một chút, vẹn vẹn một lát không đến. Bạch Lạc liền đã đánh chết vượt qua năm con khô lâu, đây là tại hắn nhường tình huống phía dưới, liền có như thế biểu hiện để Tô Ngộ Phụ, Trương Lương đám người rất là giận mình, bất quá Bạch Lạc giống như cũng ý thức được, tự mình biểu hiện quá mức đột xuất, vội vàng cố ý để bên cạnh khô lâu đánh một cái, sau đó làm bộ cầu viện nói, "Các ngươi đừng lo lắng a, làm nhanh." Nghe nói như thế, Tô Ngộ Phụ cùng Trương Lương các loại người mới kịp phản ứng. Cái trước lại giúp Bạch Lạc chia sẻ áp lực. Cái sau thì bắt đầu chuẩn bị quần công kỹ năng. Chỉ gặp Tô Ngộng Phù trường kiếm trong tay co lại, một đạo trắng loán vô cùng thánh quang bắt đầu rơi xuống. Tô Ngộng Phù cả người tại thánh quang chiếu dọi phía dưới, lộ ra thánh khuyết vô cùng, cùng cái này âm khí trùng tiên hải cốt sơn hình thành một loại tươi sáng tương phản. Làm thánh quang hạ xuống song. toàn bộ hải cốt đại quân đều xuất hiện một trận rối loạn, rất khó tưởng tượng. Mấy trăm con khô lâu binh sĩ, tại nhìn thấy Tô Ngộng Phù giờ khắc này, toàn bộ ngừng tốc bộ của mình. Phản phất có cái gì tiên địch đồng dạng, hoàn toàn không dám tiến thêm một bước về phía trước. lai like là dạng này, Bạch Lạc một bên oanh sát Khô Lâu binh sĩ, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Tô Ngợp Phủ. Nguyên bản hắn còn muốn tự mình chi tiểu đội này, muốn thế nào ngăn cản cái này nằm chăm chỉ Khô Lâu binh sĩ. Phải biết Khô Lâu binh sĩ mặc dù cũng là thấp nhất binh chủng, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, gấp 10 số lượng trên lệnh. Nếu như không phải có cái gì tuyệt chiêu lời nói, đại khái suất là muốn trực tiếp đi đường. Bây giờ thấy Tô Ngợp Phụ bộ dáng này thời điểm, Bạch Lạc mới hiểu được, nguyên lai trương lương đáng người tuyệt chiêu, chính là Tô Ngợp Phụ a, mà liền tại Bạch Lạc suy nghĩ thời điểm, Thuần khiết thánh quang đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này, Tô Ngậm Phù ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, trường kiếm trong tay dơ cao tại trên đầu, ngữ khí nghe không ra bất kỳ tình cảm nói ra, "Hoàng kim, khí thánh Mẫu quan huy." Nương theo lấy một tiếng quát khẽ này, Tô Ngậm Phù trường kiếm trong tay, đông nhiên hướng phía trước vùng chạm mà đi. Một đạo hình trang lưới liễm thực chất hóa chẳng kích, tản ra thuần khiết quang huy nhanh chóng hướng phía Khô Lâu 7 tiến tới. Bá! Một kích này tựa như là một thanh sắc bén liêm đao, ngay tại thu hoạch tươi mới rau hẹ. Một kích mà ra, Chỉ ít mấy chục cái khô lâu binh sĩ vì vậy mà biến thành cho tàn. Ngoa Tào, Như Bức. Bạch Lạc hướng phía Tô Ngậm phụ dựng lên một cây ngón tay cái. Bởi vì lần trước nàng tại khống chế của mình phía dưới không có sử xuất một chiêu này, cho nên Bạch Lạc kết luận một chiêu này hẳn là mới học. Bất quá huy lực sở dĩ như thế lớn là bởi vì vừa vận khắc chế tử linh hệ. Nếu là dùng đến nếu đối phó mình, đại khái uy lực sẽ nhỏ hơn một chút. Bất quá điều kiện tiên quyết là nàng ở trước mặt mình, đến khiến cho ra một chiêu này mới là. Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Bạch Lạc gõ gõ đầu của mình. Hắn sở dĩ liệu mạng như vậy rất quái, là bởi vì rất những thứ này quái là có ma lực, mặc dù không phải rất nhiều, từng cái có 10, 20 điểm dáng vẻ. Nhưng là không chịu nổi lượng nhiều à, nếu như bây giờ những thứ này quái đều bị Tô Ngộng Phù cho giết hết đây chẳng phải là đến không cái này một lần rồi, nghĩ tới đây. Bạch Lạc quyết định phóng thích một chút thực lực. Hắn một quyền đánh sát một con khô lâu binh sĩ, dồn khí đan điền, bỗng nhiên quá to, "Cháy lên đi, ta tiểu vũ trụ, thiên ma lưu tình quyền." Chương 28, thời gian cấp bách, còn xin ngươi nhanh lên chịu chết đi. Ầm ầm. Nương theo lấy hết to, Bạch Lạc thực lực lớn giải phóng. Vô số quyền ảnh như là như mưa rơi rơi xuống. Mỗi một quyền đều mang lực tàn phá kinh khủng. Chỉ cần là chúng đích, liền không có một con khô lâu có thể may mắn thoát khỏi, trong khoảnh khắc. Bạch Lạc ngay tại khô lâu bảy bên trong, giết ra một con đường máu, vân vân. Huyết lộ, Tô Ngậm Phù nhìn thấy Bạch Lạc thao tác, cả người huyết áp tăng vọt mấy độ. Chỉ gặp Bạch Lạc một bên đánh, một bên hướng phía thâm bộ tiến quân. Mới vừa vận thời gian một cái nháy mắt, Bạch Lạc liền đã hoàn toàn xâm nhập nội địa. Cái này ngu ngốc a, Tô Ngộng Phù khí lần nữa mắng một câu. Nàng kỳ thật có thể mặc kệ Bạch Lạc, nhưng là nếu như trong đội ngũ có người tử vong lời nói, đến lúc đó kết toán cho điểm liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Bởi vì nàng hiện tại muốn ngăn cản muốn công kích hàng sau khô lâu binh sĩ, căn bản không có không bứt ra đi quản Bạch Lạc. Cho nên nhìn thấy Bạch Lạc giết tiến vào, Tô Ngộng Phù chỉ có thể lo lắng swoong, chỉ có thể cầu nguyện cái này muông độc không muốn bởi vì mù quáng tự tin đi chịu chết. Nhưng rất nhanh, nhỏ bé Bạch Lạc liền bị khô lâu bầy nuốt mất, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ha, ha quả nhiên không dành theo tới. Bạch Lạc một bên chiến đấu, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Tô Ngộng Phù đám người động tĩnh đợi đến trong tầm mắt lại cũng không nhìn thấy mấy người bọn họ về sau. Bạch Lạc khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một bộ cơ chí tiêu dung. Hắn sở dĩ một người xâm nhập nội địa, vì chính là khiến người khác vứt bỏ tầm mắt của mình. Giạng này hắn liền có thể đơn độc đi đánh giết con kia tinh anh quái đây cũng không phải Bạch Lạc muốn cướp trang bị, mà là hắn thèm tinh anh quái ma lực. Tiểu quái đều có nhiều như vậy ma lực, cái kia tinh quái khẳng định càng nhiều, cái này nếu như bị Tô Ngộng Phù đám người cướp đi, vậy những tổn thất lớn rồi. Cho nên Bạch Lạc cố ý tuyển một cái thời gian, thừa dịp Tô Ngậm phù hoàn mỹ quản hành động của mình, trước một bước giết tới bọn hắn chạm đến không đến chỗ sâu. "Tốt, không cùng các ngươi trang. Bạch Lạc hướng phía một bên khô lâu cười cười. Một giây sau, Bạch Lạc đột nhiên đấm ra một quyền, một quyền này ẩn chứa Bạch Lạc 100% thực lực, một quyền đánh ra, giống như long âm. Quyền chưa đến, khi tới trước, chỉ gặp Bạch Lạc phía trước mấy chục cái khô lâu binh sĩ, tại Bạch Lạc này một đám quyền phong phía dưới. Như là quân bài đổ mì nô đồng dạng, đồng loạt tan ra thành từng mảnh đổ xuống, cùng lúc đó Bạch Lạc làm bộ gấp hô lớn, các ngươi nhanh một chút, ta sắp không chịu được nữa. Nhanh tốt, Bạch Lạc huynh đệ ngươi tại chống đỡ một chút. Trương Lương nhìn thấy Bạch Lạc sắc bén thế công, nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Lạc như bức vô cùng. Nhưng bây giờ nghe hắn như thế một cú họng, lập tức hiểu được, nguyên lai like đây là Bạch Lạc bạo chồng, hắn nhìn xem tự mình còn thừa lại 30 giây trung cực đại chiêu, nóng nảy mồ hôi lạnh nữa ra. Lần này hắn chuẩn bị chính là hoàng kim cấp bậc quần công kỹ năng. Mặc dù giống như Tô Ngộ Phụ, đều là hoàng kim kỹ năng. Nhưng là đầu tiên, cũng không phải là tất cả mọi người giống Tô Ngộ Phụ như vậy. Tại mười mấy cấp liền có thể nhẹ nhọn phong thích hoàng kim kỹ năng. Tiếp theo, pháp sư quần công kỹ năng cùng Tô Mộng Phù cái kia kiếm kỹ khác biệt. Một khi phóng thích hoàn thành, cái kia lực sát thương tuyệt đối là 10 phần khả quan, chỉ bất quá Bạch Lạc cũng không phải là thật cần những người khác cứu viện, mà là mượn cơ hội này, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn sắp không được. Dạng này hắn liền có thể tiêu thanh mịch tích một đoạn thời gian. Bạch Lạc đang kêu xong câu nói kia về sau, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, tại khô lâu trong đám nhanh chóng xuyên thẳng qua. Những cái kia cùng tên khô lâu hoàn toàn không có cách nào đụng phải Bạch Lạc góp áo. Bọn chúng cũng không có đi truy Bạch Lạc, mà là tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Những thứ này cấp thấp quái vật, trí thông minh chính là như thế đáng lo. Nếu như không có một cái tốt quan chỉ huy, bọn chúng quả thực là món ăn đáng thương. Ngay tại Bạch Lạc đến Hải cốt kiếm sĩ ở tại thời điểm, sau lưng Trương Lương, rốt cục góp nhặt tốt đại chiêu. Hắn khí tức trên thân tăng vọt, cả người như là một tôn sát thần, băng lạnh ánh mắt mang theo sát khí, nhìn thẳng phía trước hô lâu 7, lạnh băng băng quát, "Hoàng Kim, ký mệnh số hàng rào." Trương Lương lợi mới vừa dứt. Một đạo hào quang màu vàng nóng phóng lên tận trời, cùng lúc đó, Khô Lâu 7 phía trên xuất hiện một đạo vàng nóng ánh hình hung. Hình hung bí mật mang theo khí thế kinh khủng, hướng phía Khô Lâu 7 đè xuống, diện tích che phủ tích vượt qua một nửa Khô Lâu 7, Bạch Lạc quay đầu mắt nhìn phía trên hàng rào, tùy tâm tán dương một câu, không hổ là ngẹn lâu như vậy, biên xuất tới đại chiêu, dưới một kích này đi chỉ sợ chí ít có thể tiêu diệt 2 300 con Khô Lâu. Mặc dù kinh ngạc Trương Lương đại chiêu uy lực, nhưng lại Bạch Lạc cũng không có chậm trễ thời gian. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc hải sĩ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh không có ý tứ, thời gian cấp bách, còn xin ngươi nhanh lên chịu chết đi. Nói xong, Bạch Lạc thân hình biến mất ngay tại chỗ. Hài cốt kiếm sĩ nhìn thấy Bạch Lạc đánh tới, lập tức từ phía sau lưng lấy ra đại kiếm, làm ra tình trạng báo động. Không có trong mắt con mắt, không ngừng tại bốn phía tìm kiếm. Tựa hồ là nghi khóa chặt Bạch Lạc vị trí. Nhưng Bạch Lạc tốc độ quá nhờ ra ở chỗ dù hài cốt kiếm sĩ là một con thuộc tính cũng không tệ lắm tinh anh quái. Nhưng ở Bạch Lạc trước mặt, vẫn là lộ ra quá tiểu nhi khoa. Phổ thông một quyển. Bạch Lạc thanh âm, như là ác ma nói mớ đồng dạng. Tại hài cốt kiếm sĩ bên thai chuyển đến. Sau đó một giây sau, một cỗ to lớn lực trùng kích đánh vào hài cốt kiếm sĩ trên đầu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản đẳng cấp đạt tới cấp 18 tinh anh quái, hài cốt kiếm sĩ bị bạch lạc vẹn vẹn một kích liền loành không có đầu, cùng lúc đó, kim xán hàng rảo rơi xuống, như cùng một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay, trực tiếp đem đến không hết khô lâu, ép thành trận trận một mịn, ngài đánh chết cấp 18 hài cốt kiếm sĩ, thu hoạch được ma lực 600 điểm. Mặc dù so ra kém nhân loại, nhưng cũng coi như còn đi. Bạch lạc nhìn xem bắn ra tới nhắc nhở co như hài lòng cười cười. Lần này tinh anh quái là tuân gia trang bị. Hai cốt kiếm sĩ chết địa phương, liền có một thanh đại kiếm rơi xuống đất. Từ hình dáng kia thức đến xem, Bạch Lạc đoán chừng là cái kia tinh anh quái sử dụng kiếm. Cái này kiếm tại nhân loại bên này tính trang bị, nhưng là tại quái vật bên này chỉ là một cái bình thường vũ khí. Cho nên Bạch Lạc cũng không có ý định nhặt lên cái này kiếm. Bởi vì hắn mặc dù có thể hóa vì nhân loại, nhưng dù sao không có nhân loại hệ thống. Thừa dịp đằng sau đầy bụi, che lại tầm mắt của mọi người. Bạch Lạc vội vàng lui về một điểm. Hắn vừa mới vừa đi không bao lâu, một bóng người liền ra hiện tại hắn cách đó không xa. Người này chính là đến đây tìm Bạch Lạc Tô Mặc Vũ. Bạch Lạc thấy thế, vội vàng ngồi trên mặt đất. Trên mặt biểu lộ nhanh chóng biến hóa, tựa hồ đang tìm trạng thái tốt nhất. Tô Ngậm Phu tại đánh chết mấy cái khô lâu binh sĩ về sau, cũng nhìn thấy một mặt phong chân mệt mỏi, nhìn qua hết sức yếu ớt Bạch Lạc. Nàng đi tới Bạch Lạc bên người, ngữ khí nghe không hiểu tình cảm mà hỏi, "Không có sao chứ?" Bạch Lạc hai tay chống trên mặt đất, lộ ra một cái nụ cười khổ sở nói, "Không có việc gì, chỉ là có chút muốn ăn linh lợi mai." Chương 29, nhân loại không muốn giết cái này phó bản buốt, quan ta bạch lạc chuyện gì? Tô Ngộng Phù tự nhiên không biết linh lợi mai là thứ quỷ gì. Nàng nhìn thấy bạch lạc không có cái gì đại sự, liền muốn quay người rời đi. Bất quá nàng còn không có đi. Bạch lạc liền lần nữa mở miệng nói, người có thể hay không kéo ta một cái, ta chân có chút mềm. Tô Ngộng Phù nhìn xem ngồi dưới đất thở bạch lạc, trong lòng có một ít im lặng. Chân người mềm, một người giết tới địch nhân nội địa, chân người mềm, một người sống đến nay, mặc dù có một ít hoài nghi bạch lạc là trang, nhưng làm sao Tô Ngộng Phù cũng không có chứng cứ gì. Do dự mấy giây về sau, nàng vẫn là vươn mình tay, đem Bạch Lạc từ dưới đất kéo lên. "Cảm ơn." Bạch Lạc cười hì hì bắt lấy tô ngậm phủ tay. "Khoan hãy nói, cái này tay nhỏ vẫn rất mềm mại." "Bạch Lạc huynh đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Trương Lương đám người thanh lý xong còn lại khô lâu binh sĩ, lập tức từ sau bên cạnh chạy tới. Nhìn thấy Bạch Lạc không có chuyện gì, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Cũng không phải hắn quan tâm nhiều hơn Bạch Lạc, mà là bởi vì kết toán lúc ban thưởng bảo vệ. "Ha, ha Trương huynh lợi hại a." Bạch Lạc cho Trương Lương dựng lên một cây ngón tay cái. Cười ha hạ nói ra, vừa rồi một kích kia thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a, một chiêu xuống tới ta nhìn thấy cái kia tinh anh quái đều cho người dây. Từng. Tinh anh quái cho dây. Tất cả mọi người nghe xong lời này, sắc mặt đều có một ít kinh ngạc. Tô Ngậm Phù cũng là ánh mắt tìm tòi một lát, sau đó có một ít nghi ngờ nói, giống như tinh anh quái xác thực không thấy ngoại tạo, không thể nào. Bạch Lạc nói lời, Trương Lương không phải quá tin tưởng. Dù sao tinh anh quái thuộc tính gần giống như hắn đồng cấp tình huống phía dưới, một kích miểu sát tinh anh quái. Loại chuyện này quả thực là thiên phương Nhưng là Tô Ngộng Phụ xác nhận về sau, Trương Lương lập tức liền tin tưởng. Dù sao vừa mới ngoại trừ tự mình một kích kia có thể đánh tới tinh anh quái, những người khác công kích căn bản không có đánh tới xếp sau. Luôn không khả năng là cái này, nhìn hết sức yếu ớt Bạch Lạc làm a, cho nên đạt được Tô Ngộng Phụ sau khi xác nhận. Trương Lương khỏe miệng nhịn không được điên cuồng dương lên, nhưng còn có một số huyền truyền nói ra, khả năng tinh anh quái là thụ thương đi, bằng không thì ta cũng không có khả năng một kích cho nó dây a. Trương Đại Ca lời ấy sai rồi. Bạch Lạc lập tức phản bác một câu, tiếp lấy nói ra, các ngươi khả năng nhìn không rõ ràng nhưng là ta tại bọn chúng nội bộ, nhìn cứ gọi là một cái rõ ràng, làm Trương Đại ca phóng thích kỹ năng thời điểm, cái kia hải cốt kiếm sĩ thế nhưng là lộ ra sợ hại a. Phải biết nó là một cái khô lâu à, một cái khô lâu đều xuất hiện sợ hãi, có thể thấy được Trương Đại ca ngươi vừa mới một chiều kia, quả thực là bí mật mang theo hủy thiên diệt địa uy năng a, nói thật nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được kỹ năng kia là nhân loại có thể phát ra. Thật, thật sự có lợi hại như vậy. Trương Lương bị như thế khen một cái, lập tức cười đến tìm không thấy Nam Bắc. Bạch Lạc trực tiếp bắt lấy Trương Lương tay, Đôi mắt sùng bái nhìn xem hắn nói ra, "Thật, ta cảm thấy các loại cái kia đáng chết ác ma thằng rai, Trương đại ca ngươi nhất định phải đi khiêu chiến lập tức, ta cảm thấy ngươi rất có hy vọng có thể đánh bại cái kia đáng chết tát ma." Khu khụ, "Bạch Lạc huynh đệ nói ta sẽ cân nhắc, bất quá huynh đệ ngươi cũng không kèm à, một người vọt vào khô lâu bảy bên trong, vậy mà còn có thể sống được ra, ngươi có biết hay không mọi người chúng ta đều cảm thấy ngươi khả năng đã chết đâu có đâu có, ta chỉ là vận khí tốt một chút thôi, không đủ Trương đại ca ngươi một phần 3 trình độ." Hai người không biết vì cái gì, vậy mà bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi lên khiến cho mấy người khác đều có một ít xấu hổ. Tô Ngộng Phù ở bên ngoài tìm tỏi một vòng mấy lúc sau, cầm một thanh đại kiếm đi trở về, cái này chính là hài cốt kiếm sĩ tuân ra tới vũ khí, chỉ sợ thật là bị Trương Đại Ca ngơi cho đánh chết loại chuyện này Tô Ngộng Phù cũng không phải rất tin tưởng. Dù sao liền xem như nàng, cũng không có cách nào một kích chém giết hài cốt kiếm sĩ. Như vậy giải thích duy nhất, chính là Trương Lương kỹ năng bạo kích. Có đôi khi chức nghiệp giả kỹ năng là sẽ xuất hiện bạo kích tình huống. Cho nên Tô Ngộng Phù cũng không có vì vậy hoài nghi đến Bạch Lạc trên thân. Nhìn thấy hoài nghi của mình giải trừ, Bạch Lạc liền ngừng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Dù sao mới vừa nói cái kia mấy câu, đã để chân hắn chỉ có thể chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn tiếp tục cùng Trương Lương nói mấy câu, liền đi một bên tiếp nhận Tôn Bố trị liệu. Đội ngũ hơi cả dừng một chút, mấy người lại lần nữa hướng phía phía tây cày quái điểm xuất phát. Mọi người bởi vì chiến thắng hải cốt quân đoàn thứ hai, cho nên thực lực đều có chỗ tăng lên. Lần nữa cải quái thời điểm đừng nói là Tô Ngậm phụ dạng này siêu cấp thiên tiêu. Liên xếp như Trương Lương, Âu Dương Mị Chi Lưu đều có thể đánh năm, sáu con đặc biệt là Trương Lương. Tại Bạch Lạc một trận loạn suy về sau, hắn phản phất là thật tin tưởng tự mình rất lợi hại. Mỗi lần đều 10 phần ra sức công kích, phóng thích kỹ năng, dẫn đến Bạch Lạc có thể giết mục tiêu, giảm ít đi không ít. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Sớm biết là kết quả này, phía trước liền không tội hắn. Không được, ta phải nghĩ biện pháp rời đi một chút. Bạch Lạc trong lòng lầm bầm một câu, nếu như không rời đi những người này, như vậy lần này tẩy quái hành trình liền phải kết thúc. Bởi vì không có có thân phận tin tức, cho nên rời đi chi đội ngũ này, khả năng liền không có cơ hội lại đi vào. Cho nên lần này nhất định phải đủ vốn, đi đem cái này phó bản bột làm. Chuyện này vừa xuất hiện tại Bạch Lạc trong đầu, hắn đã cảm thấy phương pháp này là có thể được. Nhân loại không muốn giết cái này phó bản buộc. Quan ta Bạch Lạc chuyện gì, nghĩ đến. Bạch Lạc con người đảo một vòng, ôm bụng, sắc mặt có một ít không thoải mái nói ra, "Tôi, ta hôm nay khả năng ăn số bụng, muốn đi ngồi xổm một ngồi xổm." "Các người trước soát lấy a." Nói xong, Bạch Lạc cũng không đợi cái khác người trả lời, liền tự mình chạy ra đối với cái này. Ngậm Phù có một ít im lặng nói ra, "Đây là ta lần thứ nhất tại phó bản thời điểm." gặp được có người sẽ đau bụng, cần phải đi đi vệ sinh ai, Ngậm Phu ngươi là đứng được cao, trên thực tế giống chúng ta loại này tầng dưới chốt nhân vật, nhiều khi gặp được một chút trên thân thể vấn đề, chúng ta không cần chờ Bạch Lạc huynh đệ, hắn tại khô lâu trong đại quân cũng sẽ không chết, nơi này như thế an toàn, một hồi khẳng định sẽ đuổi kịp chúng ta. Có lẽ là bởi vì Bạch Lạc ngâng Trương lương một hồi. Nghe được Tô Ngậm Phù nhà danh về sau, Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, cái thứ nhất đứng ra vì Bạch Lạc nói chuyện. Cái này khiến Tô Ngậm Phù cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu, đi theo Chương Lương đám người trước hướng phía trước đẩy vào mà trốn ở bụi cỏ phía sau Bạch Lạc, nhìn thấy Trương Lương cái kia thần đồng dạng trợ công, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tự mình lầm bẩm một câu, không ngờ công ta bạch thổi lâu như vậy, thật sự là một cái thần trợ công a. Chương 30, đánh rất buốt, linh hạch tâm. Đợi đến bọn hắn đi xa về sau, Bạch Lạc nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức một chút địa đồ. Trước đó Trương Lương lộ ra địa đồ thời điểm, Bạch Lạc liền cố ý muốn nhớ kỹ. Trong trí nhớ của hắn là rất như bức. Mỗi một bộ thời giáo vỡ lòng bản số xe, Bạch Lạc đều có thể đọc ngược như chạy. Nhớ như thế một cái địa đồ, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Không sai biệt lắm qua mấy chục giây, Bạch Lạc đột nhiên mở to mắt, hướng về một phương hướng chạy như điên. Một bên khác, hải cốt đỉnh núi, một cái tao đản, gần đẳng, 3 mét to lớn khô lâu, đang ngồi ở vương tọa bên trên nhàn nhã hưởng thụ lấy cái khác khô lâu xoa bó. Một vị thoạt nhìn là nữ tính khô lâu, một bên nhẹ nhàng đánh lấy khô lâu lĩnh chủ bẹn đùi, một bên cởi doanh doanh nói ra, vẫn là đại vương ngải thông minh a, nhìn giống như là bị nhân loại cho không chế, trên thực tế là đang hưởng thụ nhân sinh. Biết nói chuyện ngươi liền nhiều lợi điểm, nhiều lấy bản vương vui vẻ. Một hồi thưởng người một cây thân giường khô lâu lĩnh chủ nội ba cái kia không lộ vẻ gì trên mặt, phát ra một trận vui sướng thanh âm. Mặc dù là một cái cấp thấp bất tử tộc, nhưng nội ba trí thông minh, cũng đặt tới đứa bé loài người tử tiêu chuẩn đối với nhân loại không giết hắn, chỉ là xoát xoát phía ngoài tiểu quái chuyện này, nội ba trong lòng là hết sức rõ ràng. Ngay từ đầu, nó phát hiện nhân loại cũng không dám tới gần nó cung điện, từng tại đông đảo thủ hạ thổi phòng bên trong, thời gian dần trôi qua bản thân bị lật đuối. Lấy vì nhân loại đều là rất rủi, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Mình có thể thông qua đánh giết những nhân loại này từ một cái cấp thấp khô lâu linh chủ, tiến hóa thành một cái vô thượng bất tử quân vương, nhưng là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực thật là rất xương cảm giác. Làm Nội Ba đi ra cung điện của mình về sau, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị nhân loại đồng cấp chức nghiệp giả cho dây, không tin tàn Nội Ba cho là mình vận khí không tốt, gặp một số cao thủ. Nhưng tiếp xuống mỗi một lần xuất kích, không ngoài dự tính, đều bị trở thành kinh nghiệm bao, mấy lần qua đi, Nội Ba rốt cuộc hiểu rõ, nguyên tới nhân loại cũng không phải là bởi vì sợ nó, mà không dám đến gần cung điện, mà là những nhân loại này, căn bản ghét nhau nó không có hứng thú, đứng thế So với nó thủ hạ vô cùng vô tận khô lâu, nhân loại đối với cái này khô lâu lĩnh chủ nổ điểm này trang bị cùng kinh nghiệm, hoàn toàn không có một chút hứng thú. Về sau, Nội Ba liền không ra khỏi cửa, thậm chí còn bắt đầu phối hợp nhân loại. Kết quả là, lãnh địa của nó liền trở thành nhân loại tẩy quái thánh địa. Nội Ba cũng đã nhận được cơ hội là vĩnh sinh quyền lực. Ta thật sự là một cái thông minh khô lâu a. Nghĩ đến đây, Nội Ba trong lòng đắc ý lầm bẩm một câu. Nó kéo một bên nữ khô lâu tay, ánh mắt trêu chọc nói ra, "Tiểu Luca, cùng một chỗ hạ đi hạ đi a." Đại vương Bên ngoài còn có nhân loại tại sâm lớn đâu, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm nha tên là Tiểu Lục Khô Lâu, núp lụi nói một câu. Cái này Tô Tô thanh âm, trực tiếp để nội ba đã mất đi lý trí. Một cái bay nào, trực tiếp đem Tiểu Lục gáp dưới thân thể. Chính khi bọn hắn chuẩn bị lớn đánh một trận thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm, trong đại sảnh dập dờn. Ta thật không nghĩ tới, Khô Lâu còn có thể nối dõi tông đường à, thật là tiểu đạo cỏi cái mông, mở mắt. Nỗi ba bị thanh âm này dọa đến khẽ run dậy. Nó đổi vội vàng đứng dậy, hướng phía cổng nhìn lại. Chỉ gặp một nhân loại thanh niên đẹp trai nhều hứng thú nhìn mình chằm chằm. Người này chính là Bạch Lạc, Nội Ba vừa thấy được nhân loại đến, ngay từ đầu là rất sợ hãi. Nhưng nó thấy được Bạch Lạc chỉ có một người thời điểm, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Nó đẩy ra bên cạnh mình nữ khô lâu, từ trên vương vị đứng lên, nội trừng lấy Bạch Lạc dùng quái vật ngôn nữ, mang to, người cái này bẩn tiểu nhân loại, ai cho phép ngươi bước vào bản vương tầm cung, Lập tức cho bản vương lăn Nội Ba lời nói vẫn chưa nói xong. Bạch Lạc dõng nhiên ở giữa tăng tốc độ, nhanh chóng đi tới trước mặt của nó. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, toàn lực đấm ra một quyền. Ngoa tào Người này nhân loại không nói vỏ đức. Nội ba bị tức lớn chửi một câu, nhưng nó cũng không có chủ quan, lập tức bắt lấy một bên tiểu lục ngăn cản. Tiểu lục, cái kia tên là tiểu lục nữ khô lâu, trên đầu vừa mới buốc lên ba cái dấu hỏi. Còn chưa kịp chửi một câu cặn bã nam, liền bị Bạch Lạc một quyền xuyên thùng đầu. Chết không thể tại chết. Cầm nữ nhân làm tấm mộc, phi, cặn bã nam. Bạch Lạc giúp tiểu lục mắng một tiếng nội ba, sau đó tại chỗ một cái xoay tròn, một cái xinh đẹp đá ngang quát hướng nó. cũng không thể tránh nội ba, duỗi ra cánh tay của mình chặn một kích này. Nhưng nó tố tính, nơi nào có Bạch Lạc cao, toàn lực xuất thủ Bạch Lạc, một cước trực tiếp đem Nội Ba tát bay xa hơn 10 thước. Mắt Trần có thể thấy, Nội Ba hai tay bắt đầu giật nức. Bạch Lạc đang định thừa thắng xông lên. Đồng nhiên, Nội Ba phủ phục một tiếng quỷ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn nói, "Đại nhân thủ hạ Lưu Tình a, ta nguyện ý thần phục, thành vì nhân loại cấp ngươi công cụ, còn xin đừng giết ta cái này cũng được." Bạch Lạc bị cái này tao thao tác cho sợ ngây người. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái bộ vậy mà lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nội Ba nhìn thấy Bạch Lạc ngừng công kích, Vội vàng quỷ bỏ tới Bạch Lạc trước người, ôm Bạch Lạc đuổi khóc kể lệ, "Đại nhân, ta mặc dù là quái vật, nhưng ta trên có giả dưới có trẻ, ta là trong nhà trụ cột, ta không thể chết ta, chỉ muốn đại nhân ngự ý, ta nguyện ý đem ta tất cả thủ hạ đều tập hợp một chỗ, cho đại nhân ngài tăng lên đẳng cấp." Nội ba là thông minh, thông qua vừa rồi một kích kia giao thủ, nó liền biết mình còn lâu mới là đối thủ của Bạch Lạc. Nếu như chế cầu xin tha thứ, như vậy cái này nhân loại có thể sẽ thật giết chết tự mình, về phần mặt mũi, tôn nghiêm cái gì, cái nào có sinh mệnh tới trong yếu, bởi vì hồi lâu không có đánh giết nhân loại. Nội ba trên cơ bản chỉ cần lại chết một lần, liền sẽ mất đi trở thành lãnh chúa tư cách. Cho nên nó mười phần chân thành khẩn cầu Bạch Lạc. Hy vọng trước mắt cái này nhân loại, xem ở nó đối với nhân loại còn hữu dụng phân thượng đừng đánh giết nó. Nếu như Bạch Lạc thật là nhân loại, như vậy hắn thật đúng là sẽ đáp ứng nội ba thì cầu. Chỉ tiếc, Bạch Lạc thân phận bây giờ là một tặc ma. Nhìn xem ôm bắt đuổi mình không ngừng cầu khẩn nội ba. Bạch Lạc trong lòng hào không gợn sóng, trực tiếp vận gãy cổ của nó ngài đánh chết cấp 18 khô lâu linh chủ, thu hoạch được 2000 ma lực. 2000 điểm a, cũng không tệ lắm. Bạch Lạc hài lòng cười cười, vừa muốn trở về cùng Tô Ngộng Phù đám người tụ họp. Bỗng nhiên một vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ gặp đại sảnh vương tọa bên trên, một viên sáng trói tinh thể, không ngừng hiện ra qua mang. Tựa như có cái gì trí mạng lực hấp dẫn đồng dạng, một mực hấp dẫn lấy Bạch Lạc ánh mắt. Bạch Lạc đi vào tinh thể bên cạnh, vươn tay chụp tới. Làm tay của hắn vừa mới đụng phải tinh thể, trước mắt liền bắn ra một cái nhắc nhở không kiềm chắc đến có thể dung hợp linh hạch tâm, phải chăng tiếp tục dung hợp. Chương 31: Thu hoạch ngoài ý liệu, cấp hai lãnh địa. Có thể dung hợp linh hạch tâm Nhìn trước mắt nhắc nhở khung, Bạch Lạc ngạc nhiên cười cười. Dung hợp lĩnh hạch tâm loại chuyện này, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì chỉ có tại lãnh chúa tử vong quá nhiều, không cách nào đảm nhiệm lãnh chúa thời điểm, linh hạch tâm mới có thể tuôn ra tới. Lúc này, nếu có cái khác lãnh chúa tại, như vậy cái này linh hạch tâm liền có thể bị gom tâu. Dưới tình huống bình thường, lãnh chúa cho dù là tử vong quá nhiều, cũng là bởi vì bị nhân loại đánh giết bố trí, cái khác lãnh chúa căn bản cũng không khả năng gặp được cái này linh hạch tâm, trừ là lãnh chúa ở giữa không ngừng chinh chiến dẫn đến một bên chết vong quá nhiều, mới có thể sẽ xuất hiện có thể dung hợp linh hạch tâm. Mà một khi dung hợp linh hạch tâm, cái này hài cốt núi lãnh địa liền sẽ cũng bị nhập Bạch Lạc lãnh địa. Hài cốt lãnh chúa nội ba cùng thủ hạ của nó, liền sẽ toàn bộ gia nhập vào Bạch Lạc dưới trướng, đương nhiên những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, dung hợp linh hạch tâm về sau, Bạch Lạc lãnh địa đẳng cấp liền sẽ tăng lên, nói cách khác, có thể sớm hoàn thành tấn thăng mi thức, nghĩ đến đây, Bạch Lạc không có chút gì do dự, lập tức lựa chọn dung hợp, nương theo lấy Bạch Lạc lựa chọn. Nguyên bản nó ánh sáng long lanh linh hạch tâm Bắt đầu tản mát ra một sợi quang mang. Tại cái này quang mang bên trong, linh hạch tâm bắt đầu tan rã. Toàn bộ quá trình không sai biệt làm kéo dài một phút không đến. Làm quang mang biến mất thời điểm, hai cốt núi linh hạch tâm bắt đầu biến mất. Cùng lúc đó, Bạch Lạc trước mắt xuất hiện một cái tin tức không chúc mừng ngài lãnh địa đề cao đến cấp 2, trở xuống là ngài mới lãnh địa tin tức, mới biết. Lãnh địa, ác ma chi vực đẳng cấp, cấp 2 tiến vào đẳng cấp, một cấp 25 mới tăng công năng, linh truyền tống ngài có thể tại lãnh địa của mình phạm vi bên trong, tiến hành tùy vị trí truyền tống, nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mới tăng tinh anh quái, hai cốt lẫnh chúa, nội ba, khô lâu kiếm sĩ, xin. Mới tăng thùy hạ, khô lâu binh sĩ 2000 con. Thu được ma tệ 130 vạn. Ngài lãnh địa đề cao cấp 2, ban thưởng 10 vạn ma lực. Ngoa tảo. Đây thật là nhỏ châu cái tòa xe cấp treo, như bức lật qua lật lại. Bạch Lạc đọc xong tin tức ung, nụ cười trên mặt rào giạt ra. Lần này ra chẳng những trực tiếp để lãnh địa thăng cấp, càng là thu được 10 vạn điểm ma lực, phải biết hắn hôm nay mệt gần chết cái quái, cũng mới thu được 2 vạn điểm. Tăng thêm trước đó ma lực, hết thảy vẫn chưa tới 10 vạn điểm. Nhưng bây giờ vẹn vẹn lãnh địa thăng lên một cấp, liền nhẹ nhõm thu được 10 vạn điểm ma lực. Loại cảm giác này, thật là quá mãn sở. Ầm ẩm. Bạch Lạc còn không có cao hứng bao lâu, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ lãnh địa phát sinh rung động dữ dội. Bầu trời, đại địa, sơn phong đều không ngoại lệ bắt đầu sụp đổ. Bạch Lạc hiện tại thân là cái này lãnh địa lãnh chúa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ lãnh địa chính đang nhanh chóng buôn hồi. Đại khái là bởi vì lĩnh hoạch tâm bị ta hấp thụ, cái này lãnh địa muốn chuyển qua lãnh địa của ta Bạch Lạc cấp tốc phân tích ra nguyên nhân. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lãnh Chúa thị giác mở ra. Tại linh xuất hiện dị biến thời điểm, tất cả nhân loại đều đang rút lui. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tô Ngụ Phù đám người. Cái thân phận này còn không thể ném, ta phải đi tìm bọn họ. Bạch Lạc nghĩ nghĩ, lập tức khởi động truyền thống. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở Tô Ngụ Phù đám người sau lưng cách đó không xa, mặt hốt hoảng đuổi theo, thở hồng hộp mà hỏi, "Ngọa Tào, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống không quá lạc quan." Trương Lương sắc mặt khó coi mắt nhìn đang không ngừng sụp đổ lãnh địa, giải thích nói, "Không biết bởi vì nguyên nhân gì." Cái này phó bản hiện tại đang đứng ở buôn hội Trạng Thái, chúng ta phải lập tức khởi động chuyển tống rời đi nơi này, bằng không mà nói liền sẽ cùng theo cái không gian này tiêu vong. Đây là buột bị giết. Bạch Lạc biết rõ còn cố hỏi một câu. Tô Ngậm Phù có có một ít hoài nghi mắt nhìn Bạch Lạc, sau đó nhẹ gật đầu, "Đứng, tại người đi giải tay sau không lâu, chúng ta suy đoán cái này phó bản liền bị người cho đánh chết. Không biết vì cái gì. Từ tinh anh quái bị giết đến buột bị giết. Hôm nay hết thảy, Tô Ngậm Phù luôn cảm thấy cùng Bạch Lạc có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là lại không có cái gì tính thực chất chứng cứ." Tỷ như bọn hắn vị trí, khoảng cách buột cung điện khoảng cách không sai biệt lắm 10 phút lộ trình. Mà Bạch Lạc biến mất thời gian, không sai biệt lắm là hơn 10 phút hồn trừng. Nếu như Bạch Lạc cũng không đến tìm bọn hắn, Tô Ngộng Phù khẳng định sẽ hoài nghi bột là Bạch Lạc giết. Nhưng bây giờ Bạch Lạc liền đứng ở chỗ này, từ phó bản sụp đổ đến Bạch Lạc xuất hiện, chỉ có không đến 2 phút. Ngắn như vậy thời gian, nếu quả như thật là Bạch Lạc làm, cái kia là hoàn toàn về không được. Cho nên Tô Ngộng Phù chỉ có thể miệng này một chút. Mặc dù không bỏ ra nổi chứng cứ gì, Nhưng nàng Thủy Trung là hoài nghi Bạch Lạc đối với Tô Ngộng Phù hoài nghi. Bạch Lạc cũng không có phản ứng nàng, mà là một mặt khẩn trương thúc dục mọi người nói, còn chờ cái gì à, cảm khái tiến về truyền tống cửa vào, rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Ừm, chúng ta nhanh đi. Trương Lương không do dự, lập tức mang theo mọi người trở về chạy. Muốn muốn trở về, nhất định phải trở lại truyền tống cửa vào. Cũng may mọi người ngay từ đầu cũng không đi quá xa, lại thêm toàn lực chạy hạ. Vẹn vẹn mất mấy phút, liền trở về truyền tống cửa vào. Nhìn thấy an toàn về sau, Trương Lương thở hổn hển mấy cái sau nói ra, Vậy chúng ta bên ngoài gặp đi. Ừm, bên ngoài gặp. Bạch Lạc cười trở về một tiếng, liền cái thứ nhất đi hướng cổng truyền tống. Dưới tình huống bình thường, các chức nghiệp giả rời đi phó bản về sau sẽ tiến vào một cái kết toán không gian, nhưng là Bạch Lạc cũng không phải thật sự là nhân loại, cho nên trực tiếp bị truyền tống ra. Không sai biệt lắm qua 2 3 phút, Tô Ngộng Phù cái thứ hai bị truyền tống ra. Nhìn thấy Bạch Lạc ngay tại nhàm chán hừ ca, Tô Ngộng Phù đi vào trước mặt hắn, 10 chú hỏi, "Bạch Lạc, thuận tiện trao đổi một chút phương thức liên là sao?" Trao đổi phương thức liên lạc Nghe được câu này, Bạch Lạc hơi sửng sở, sau đó nhếch miệng lên, mười phần tự luyến cười nói, "Thế nào, người là thích ta rồi." Ta giống như còn là lần đầu tiên nghe nói, chúng ta Tô Ngộng Phù nữ thần sẽ chủ động tìm người muốn phương thức liên lạc. Tô Ngộng Phù khỏe miệng giật một cái. Nàng không biết Bạch Lạc ở đâu ra tự tin. Mặc dù ra hỏa này dài là đẹp mắt một điểm, nhưng Tô Ngộng Phù căn bản không có phương diện kia tâm tư. Sở dĩ muốn Bạch Lạc phương thức liên lạc, là trong nội tâm nàng một mực tại hoài nghi Bạch Lạc, cho nên muốn thông qua loại phương thức này, lại đến xác nhận một chút. Nhìn thấy Bạch Lạc cái kia không muốn mặt bộ dáng, Trong trong ngụ phủ đầu, trong kẻ răng gạt ra một câu, "Ta là, thích ngươi, có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho ta đi." Mà liên tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, ba cái một mặt tan dưa bộ dáng người xuất hiện ở Tô ngụ phủ sau lưng. "Chương 32, chúng ta không có quấy rầy các ngươi a." Ngạch, chúng ta không có quấy rầy các ngươi a." Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên có một chút đau lòng cái kia, ta có thể phát người bằng hưu vòng sao? Ba người phản ứng không giống nhau, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Vậy liên tuyệt đối kinh ngạc, không có người nghĩ đến. Nữ thần Tô Ngậm Phù vậy mà lại đổi ngược một người nam, mặc dù Bạch Lạc nhìn còn thật đẹp trai, nhưng bất kể nói thế nào. Tô Ngậm Phù đổi ngược Bạch Lạc chuyện này, thật là quá làm cho người ta kinh ngạc, nhìn thấy ba người biểu lộ như vậy. Tô Ngậm Phù liền biết những người này khẳng định là hiểu lầm, nàng vừa muốn mở miệng giải thích một chút. Bạch Lạc liền lập tức cười hát hắc nói, "Ngậm Phù a, ta quyết định tiếp nhận người thổ lộ." Tô Ngậm Phù một mặt ngậm bực nhìn xem Bạch Lạc, nàng không có nghĩ đến người này là thật không biết xấu hổ a, mắt thấy càng ngày càng giải thích không rõ. Tô Ngậm Phù hư một tiếng, vội vàng rời đi truyền thất. Nhìn thấy nàng rời đi, Bạch Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem ba người như là phàn nàn, giống như là khoe khoang nói ra, "Ai các ngươi ra quá không phải lúc, để cho ta nhà ngộng phủ đều thẹn thùng." "Vâng vâng vâng, đều tại chúng ta." Mấy người tâm linh thần hội cười cười đều biết Bạch Lạc mặc dù là phàn nàn, nhưng trên thực tế chính là đang khoe khoang. Nhìn hắn cái kia tươi cười đắc ý, cũng không biết trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, Bạch Lạc cùng mấy người hàn huyên vài câu, liền rời đi phó bản chuyển tổng thất. Trương Lương mấy người cũng tìm Bạch Lạc cầm phương thức liên lạc. Bất quá Bạch Lạc cũng không có cho bọn hắn, bởi vì hắn cũng không có điện thoại không có cách nào cùng những người này liên hệ. Giờ đi truyền tống tất sau, Bạch Lạc không có ở bên ngoài phát hiện Tô Ngộng Phù thân ảnh. Nhìn bộ dạng này, nữ nhân này đại khái là muốn dùng những phương pháp khác tra mình tin tức. Thật sự là một cái chơi vui nữ nhân. Bạch Lạc nhớ tới Tô Ngộng Phù, có chút lắc đầu. Cái này cái trực giác của nữ nhân rất mạnh. Cả ngày xuống tới, Tô Ngộng Phù cơ bản đều đang hoài nghi Bạch Lạc. Chỉ bất quá nàng thăm dò quá mức cấp thấp, tại Bạch Lạc loại này kẻ gia đời trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Lần này Phó bạn xuống tới về sau, Bạch Lạc cũng minh bạch, một chuyện Đó chính là tại thế giới loài người, nghĩ muốn tự do đi đi, vẫn là cần phải đi làm một cái hát thân phận, cũng không biết nơi này nơi nào có cái này phục vụ a. Bạch Lạc cao mày, có một ít buồn dầu. Hắn đối thế giới loài người hoàn toàn không hiểu, không biết nên đi cái nào tìm loài người này. Chủ yếu nhất là, Bạch Lạc trên thân không có nhân loại tiền tệ. Cái gọi là không có tiền nửa bước khó đi. Bạch Lạc hiện tại liền lạc đến bộ này rộn đồng. Mặc dù làm như vậy không tốt lắm, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Bạch Lạc ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút, cuối cùng hắn rời đi phó bản đại sành. Đi tới một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, đối một cái ngẫu nhiên may mắn người qua đường, sử dụng kỹ năng, liền quyết định là ngươi. Mấy phút sau, Bạch Lạc tại hảo bằng Hưu giúp đỡ giới, thu được một chút tình báo cùng tài chính. Có tiền hắn đón xe đi tới Huyễn Hải thành phố chứ danh chợ đen ở chỗ này. Một chút đã thức tỉnh hacker, mã nông nghề nghiệp người. Xe ở kết sù hồi bảo dưới, chợ giúp đặc biệt đám người chế tạo một cái thân phận mới. Cô xe tại chợ đen dừng lại. Bạch Lạc lần này mục đích là Hải thành phố nổi danh nhất hacker tổ chức, The Matrix. Cái này tên là The Matrix tổ chức. Vốn là cần hội viên khẩu lệnh mới có thể đi vào giao dịch. Bạch Lạc cũng là vận khí tốt. Nguyên bản hắn chỉ muốn trên đường tìm một người có tiền giúp đỡ hạ chính mình, nhưng không nghĩ tới, lần thứ nhất khống chế một người có tiền, chính là theo mạ tịch sự việc phải một phen có tốt trao đổi. Khẩu lệnh liền đạt được tay đi một hồi. Bạch Lạc đi tới một cái đóng chặt trước cửa, vươn tay gõ cửa một cái. Trong cửa lập tức chuyển đến một thanh âm. Hữu duyên gặp lại tiên quyết định. Ta còn là đúng hẹn mà tới xuất hiện. Cảm hoài phần là ngày nấy. Ta làm một cái đặc biệt cố cho người. Hoa mục Lan thay cha Tòng Quân, cha không biết Nói cái gì để cho ta đi làm, ta mặc kệ. Thế vô xong, ta cùng khanh kết huynh đệ. Ngươi lợi hại, ta cho ngươi một cái. Nếu như ngươi cũng có thể giống như ta. Cái kia ta cảm thấy chuyện này, Thái Quân cay. Hết a, theo Bạch Lạc đáp lên ám hiệu, đóng chặt cửa chậm rãi mở ra một vết nước. Hắc trong bóng tối rỗi một tay ra, làm một cái đòi tiền thủ thế. Bạch Lạc tự nhiên là hiểu được quy củ. Xuất ra hảo bằng hữu tài trợ một số tiền, nhét vào cái tay kia bên trên. Không bao lâu, đại môn toàn bộ mở ra. Cả người khoác đấu đen nữ tính, rúng biến qua âm thanh nhẹ nói với Bạch Lạc. Đi theo ta." Bạch Lạc nhẹ gật đầu, đi theo áo bảo đen nữ tính sau lưng đi tới một cái phòng. Trong phòng lờ mờ vô cùng, lộ ra 10 phần kiềm chế. Nữ tử ngồi xuống chủ vị, nữ khí nhàn nhạt mà hỏi, "Cần gì không?" Bạch Lạc cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 30 vạn vứt xuống trước người trên mặt bàn, nói ra, "Ta cần một cái thân phận, có thể qua phó bản đại sảnh loại kia, mặt khác còn cần một cái mạng lưới liên lạc điện thoại, có thể làm nổi không?" Haha, ha, cái này điểm yêu cầu quá đơn giản." Nữ tử nhàn nhạt cười cười, đem trên bàn tiền thu vào. Sau đó nàng lấy ra một cái phân biệt dụng cụ Đưa tới Bạch Lạc trước người, đây là ta thông qua Thiên Phú chế tác đạo cụ, chính ngươi nghiệm chứng một chút tròng đen cùng vân tay, còn có âm thanh, bên ngoài, cuối cùng tại đưa vào ngươi muốn danh tự, còn lại giao cho ta liền tốt. Nói xong, nữ tử liền rời phòng. Bạch Lạc kiểm tra một hồi dụng cụ, cũng không có quá nhiều lo lắng, trực tiếp dựa theo nhắc nhở bắt đầu ghi vào. Dù sao bộ dáng của hắn có thể tùy tầm biến hóa, hoàn toàn không sợ tin tức gì tiết lộ loại hình. Không sai biệt lắm qua 10 phút, nữ tử bưng một ly cà phê về đi đến trong phòng, ném cho Bạch Lạc một cái điện thoại di động, đây là tiếp nhập internet điện thoại. Phía trên cũng không có ký danh, chính thức phương diện tra không được tin tức của ngươi, nguy thuê, tiền điện thoại, lưu lượng, cái gì không cần lo lắng, đã toàn bộ cấp mất. Cảm ơn. Bạch Lạc tiếp quá điện thoại di động, cẩn thận thưởng thức một hồi. Thế giới này điện thoại cùng lúc trước hắn điện thoại không có có khác nhau lớn gì, chỉ là hệ điều hành có một ít sai lầm, lại nhiều một chút kỳ kỳ quái quái công năng. Bất quá tổng thể mà nói, vẫn là dùng đến gọi điện thoại, lên mạng, phát video. Nắm bắt tới tay cơ, Bạch Lạc một bên ngang phần tin tức chuẩn bị cho tốt, vừa lái khả internet lướt sóng. Hắn chủ yếu thẩm tra chính là quan tại mình tin tức đưa vào một cái từ mấu chốt. Trên điện thoại di động liền nhảy ra rất nhiều tin tức biến dị phó bản trở hiện. Mới phó bản ác ma chi vực đã trở thành trước mắt được quan tâm nhất bánh trái thơm ngon. Trở lên ác ma chi vực lịch sử trưởng thành, siêu cấp thiên tiêu vì sao hai lần gây kích. Trấn kinh, Đại Hàn Minh Quốc tuyên bố, ác ma chi vực là khởi nguyên từ bọn Hàn Quốc ra, lọt vào bên ta quốc dân mãnh liệt kháng nghị, dẫn phát dư luận mắng chiến. Xem ra chờ ta lãnh địa dung hợp hoàn thành, những người này sẽ chen chúc mà tới a. Bạch Lạc đơn giản lật xem một chút quan tại mình tin tức cơ hồ mỗi một đầu đều đang nói, lãnh địa mình bên trong bảo tàng rất nhiều. Nếu như công lược lời nói, sẽ thu hoạch được đại lượng hi hiếm trang bị. Nhìn từ góc độ này, Bạch Lạc hoàn toàn không cần lo lắng không có người đến công lược chính mình. Ngược lại còn muốn lo lắng. Ngày mai lãnh địa mình dung hợp hoàn tất về sau, muốn ứng đối ra sao so với mình đẳng cấp cao trước nghiệp giả. Chương 33, ta ra ngoài lấy một điểm tiền. Đồ vật làm xong. Nữ hacker thầm âm, đánh gậy Bạch Lạc suy nghĩ. Chỉ gặp nàng đưa qua một cái chim, giới thiệu nói, đây là mở rộng chim, chỉ cần bỏ vào ngươi hệ thống chim cột bên trong liền sẽ tự động sinh tồn một cái vừa mới thiết lập tốt thân phận tin tức, thử nhìn một chút. Ta thử một chút. Bạch Lạc tiếp nhận chip, để vào không gian chữ vật, lại mở ra hệ thống bảng, đem vừa mới thu hoạch chip để vào chỉ cột. Không bao lâu, một cái giả lập tin tức lập tức tạo ra. Chính là hiện tại Bạch Lạc bộ dáng. Thôi kiểm tra một chút tin tức, xác nhận không sai về sau. Bạch Lạc hướng phía nữ hacker dựng thẳng lên một cây ngón cái, "Tán dương, thật không hổ là huyền hải thành phố tốt nhất hacker, tiền này không bỏ phí. Ngươi hài lòng liền tốt, chip chỉ cần ta bất tử liền sẽ không tiêu tán." Dưới tình huống bình thường ta cũng sẽ không xẻ ra đi chịu chết. Đối mặt Bạch Lạc Tán Dương, nữ hacker vẫn là không có tình cảm gì ba động trả lời một câu. Bạch Lạc thấy thế, cũng không có dừng lại lâu. Vừa nghĩ rời phòng, Bạch Lạc chợt nhớ tới cái gì nói ra, Đúng rồi, có thể hay không đem tin tức của ta ghi vào bản thứ hai bản đại sảnh hệ thống bên trong?" Ừ nữ hacker nhìn từ trên xuống dưới Bạch Lạc, trầm ngâm một lát nói ra, "Vấn đề này có thể làm, nhưng là đến thêm tiền Nói. Nữ hacker dựng lên một cái năm thủ thế, nói ra, "50 vạn." "Được, ngươi trước giúp ta làm." ra ra ngoài lấy một điểm tiền. Tại nữ hacker ánh mắt nghi hoặc dưới, Bạch Lạc tạm thời rời đi theo Matrix. 10 phút khoảng chừng. Bạch Lạc cười hì hì đem 50 vạn đặt ở trên mặt bàn, nói ra, "Vậy liền làm việc với ngươi." Ừ nữ hacker có một ít chấn kinh Bạch Lạc lấy tiền thủ đoạn. Nói chung, số liệu hóa về sau, tất cả mọi người đem tiền đặt ở hệ thống bên trong, mặc kệ là chuyển khoản vẫn là tiền mặt, đều có thể trực tiếp lấy dùng. Cho nên nàng không rõ, vì cái gì Bạch Lạc đi ra ngoài một chuyến liền có tiền, nhưng làm chợ đen một phần tử. Nàng là không gặp qua hỏi tiền là từ đâu tới. Mấy phút về sau, nữ hacker thu lên công cụ của mình, hồi đáp: "Đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đưa ngươi ghi chép ghi vào phó bản đại sảnh hệ thống bên trong, chỉ cần không phải phó bản đại sảnh người đi một lần nữa thẩm tra ra vào ghi chép, ngươi giả tin tức liền sẽ không bị phát hiện." "Đã tạ." Bạch Lạc cảm kích cười cười, cầm chip cùng điện thoại, rời đi theo Matrix. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tô Ngộng phu nữ nhân kia khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. Nếu như nghĩ không sai, hiện tại Tô Ngộng Phù hẳn là hủy thác một chút tổ chức tình báo, điều tra mình hết thệ tin tức. Chính như Bạch Lạc suy nghĩ, ngay tại hắn xong xuôi những chuyện này, chuẩn bị trở về lãnh địa mình thời điểm, sớm rời đi truyền tống thất Tô Mặc Phủ, về tới Huyền Hải công hội. Nàng đi tới khoa tình báo, đem huy chương của mình đưa tới quầy hàng trước mặt, nói ra, "Giúp ta cha một người, ta cần hắn toàn bộ tư liệu." "Được rồi, ngài muốn thẩm tra người tên gọi cái gì?" "Hắn gọi Bạch Lạc, buổi sáng hôm nay hơn 9 điểm tại bản thứ 2 bản đại sảnh xuất hiện, hẳn là tiến vào Ác Ma chi vực phó bản, sau đó cùng ta cùng một chỗ tiến vào hai cốt núi phó bản." Tô Mặc Phù đem tự mình gặp được Bạch Lạc tường tình nói ra, Khoa tình báo người một bên nghe một bên bùm bùm đem tin tức ghi chép lại Huyến Hải công hội làm hyễ Hải thành phố đệ nhất công hội tự nhiên có được cường đại hệ thống tình báo trước đó Tô Ngậm Phù muốn bạch lạc phương thức liên lạc bị hắn dùng những phương thức khác cho qua loa đi qua cái này khiến Tô Ngậm Phù càng thêm hoài nghi thân phận của bạch lạc cho nên nàng về tới công hội dùng quyền hạn của mình thẩm tra bạch lạc tin tức tại tin tức này hóa thế giới chỉ cần bạch lạc tiến vào có bản hết hệ tin tức đều sẽ bịghi chép không sai biệt lắm các loại mấy phút khoa tình báo người đem một phần in báo cáo giao cho Tô Ngậm Phù trong tay Tô Ngậm Phù cẩn thận nhìn mấy lần, trên mặt biểu lộ có một ít không tự nhiên lại. Bởi vì mặc kệ là cái nào mượn hạng, Bạch Lạc Hành Vi đều hoàn toàn đối lên, thậm chí liền ngay cả cái kia không muốn nói phương thức liên lạc, đều tại phần tình báo này bên trên ghi chú rõ nhất thanh nhị sở. Gặp đây, Tô Ngậm Phù đống nhiên có một ít tự trách lầm bầm một câu, chẳng lẽ ta thật hiểu lầm hắn rồi? Nàng không biết, thông minh Bạch Lạc đã tại nàng tra trước đó, liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lúc này, Bạch Lạc đã khởi động linh truyền tổng công năng, về tới lãnh địa của mình bên trong. Vừa về đến Bạch Lạc liền phát hiện lãnh địa đã khuyết trương lớn thêm không ít. Hai cốt núi tiêu tán đồng thời, lãnh địa của mình ngay tại khuyết trương. Bây giờ đã không sai biệt lắm dung hợp một nửa. Ngay tại Bạch Lạc xem xét lãnh địa thời điểm, một cái khô lâu bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng tại Bạch Lạc cách đó không xa. Bạch Lạc nhìn kỹ lại, cái này từ trên trời giáng xuống khô lâu chính là bị tự mình đánh giết nội ba. Nội ba vừa mới phục sinh, đã biết được lãnh địa mình mất đi, luôn vì một cái tinh anh quái sự tỉnh. Chỉ bất quá nó nhìn thấy Bạch Lạc thời điểm, lập tức bị hù lui về sau mấy bước, run rẩy mà hỏi: Ngươi đến cùng là ai? Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Bạch Lạc bày một cái bó xe, thủy bỏ tự mình người trang. Nguyên bản nhân loại bộ dáng nhanh chóng biến hóa. Mấy giây không đến thời gian, Bạch Lạc khôi phục thành ác ma hình thái. Nhìn đến đây, Nội Ba đem tất cả mọi chuyện đều cho đối mặt. Nguyên lai like cái kia đánh giết chính mình nhân loại, lại là một cái ác ma tổ các ma. Cái này lão Luca. Nội Ba trong lòng buôn hội gieo họ một câu. Nó còn buồn bực, vì cái gì nhân loại sẽ giết nó. lai like là ác ma này làm chuyện tốt bất quá nội ba mặt ngoài căn bản không dám nói cái gì, bởi vì hiện tại Bạch Lạc Thế nhưng là nó có chủ, một cái khó chịu, liền có thể triệt để tiêu diệt nó, nghĩ đến đây. Nội ba cái kia thấy không rõ biểu lộ trên mặt, lập tức lộ ra một cái nịnh nọt tiêu dung, quỳ một chân trên đất, nguyên lai là cao quý ác ma đại nhân a, ta nội ba nguyện ý thần phục đại nhân, thay đại nhân làm trâu là ngựa, muôn lần chết không chối tử. Đứng lên đi." Bạch Lạc nhàn nhạt nói một câu, sau đó mở ra nội ba thuộc tính khung tính danh, nội chủ tộc, bất tử tộc thiên phú, tự vong chuyển hóa mỗi lần đánh giết một đơn vị liền sẽ tự động tạo ra một cái khô lâu binh sĩ, thuộc tính là đánh giết mục tiêu thuộc tính một nữa. Đẳng cấp 15 thuộc tính, thể chất 218, lực lượng tháng 2502, nhanh nhẹn 164, tinh thần 132 kỹ năng, khô lâu triệu hoán, tử vong chi nắm rất yếu ai nhìn trước mắt cái này nội ba, Bạch Lạc có chút ghét bỏ nhả ra một câu. Nguyên bản Bạch Lạc coi là nội ba là một cái lánh chúa. Nó thuộc tính hẳn là sẽ không quá kém mới đúng. Hiện tại xem ra, gia hỏa này đơn giản chính là dựa vào bảo vệ, trên thực tế cũng không phải là nội ba rất rươi. Mặc dù nội ba bởi vì tiêu cực đối đãi, nó thuộc tính cùng đẳng cấp sát thực chênh lệch một chút, nhưng nó thuộc tính cùng cung cấp bậc cùng huyết mạch lánh chúa so ra, cũng kém không phải đặc biệt nhiều. Chẳng qua là bởi vì Bạch Lạc mỗi một lần kết toán đều là siêu cao phân đừng nói nó phần thưởng của hắn. Chính là hai ngày kết toán mang tới toàn thuộc tính ban thưởng, đều so hiện tại nội ba còn cao hơn một chút, nghĩ tới đây, Bạch Lạc ghét bỏ lắc đầu, đối nội ba nói ra, về sau ngươi liền phụ trách quét nhà cầu đi. Chương 34, hôm nay phần nhỏ phụ trợ đã đưa đặt. Quét nhà cầu, ta một cái đường đường hài cốt núi lãnh chúa Ngươi để cho ta quét nhà cầu, vừa nghe đến Bạch Lạc, nội ba trong lòng liền mười phần kháng cự, nhưng nó lại không có cách nào phản kháng Bạch Lạc, chỉ có thể tiếp tục liếm lắp khuôn mặt nói ra, đại nhân quét nhà cầu loại chuyện này, giao cho những hạ nhân kia đi làm liền tốt, ta mặc dù không có đại nhân ngài lợi hại như vậy, nhưng cam nguyện làm lớn người tiền phong, trợ giúp đại nhân tiêu hao những cái kia nhân loại người xâm nhập trạng thái. Người tiêu hao người xâm nhập trạng thái. Bạch Lạc nghe xong, kém chút cười ra tiếng. Nếu như là phổ thông phó bản, nội ba thực lực cùng tiên phú xác thực có thể tự đi điểm công dụng. Nhưng ở phía bên mình đừng nói là tiêu hao những người khác trạng thái đơn giản chính là cho bọn hắn đưa kinh nghiệm tồn tại, nói như vậy. Nếu để cho nội ba bọn chúng đè vào phía trước, còn không biết là đang tiêu hao hay trạng thái đâu. Nội ba nhìn xem Bạch Lạc cái kia ghét bỏ ánh mắt, liền biết nếu như mình không phơi bày một ít lời nói, liền thật sẽ bị phái đi quét nhà cầu, kết quả là. Nội ba lập tức hít sâu một hơi, lưỡi khí chỉnh trọng nhìn xem Bạch Lạc nói ra, đại nhân, mời thưởng thức ta biểu diễn. Nói xong, nội ba cũng không đợi Bạch Lạc phản ứng, trực tiếp một cái tại chỗ lộn mèo, tay trái tay phải hướng phía trước du lịch. Che chắn lắc lư khoa khoa trục, một bên lắc lắc, Nội Ba một bên hừ hừ nói, toàn trường động tác nhất định phải cùng ta đều nhịp, đến, bên trái cùng ta cùng một chỗ họa cái long, tại ngươi bên phải họa một đạo cầu vồng, đến, bên trái cùng ta cùng một chỗ họa cầu vồng, tại ngươi bên phải vẽ tiếp cái long. Hoa em gái ngươi a Bạch Lạc một cước đem Nội Ba cho là bay, khóe miệng không khỏi rung động mấy cái. Gia này thật quá giới, dùng cô lâu thân thể nhảy đi cô, còn xoay đến như thế xinh đẹp. Thật sự là đánh vỡ Bạch Lạc đối địch ba hết thảy hối tưởng, bị một cước đạp bay về sau, Nội Ba cũng không có xin khí, mà là cười ha ha nói ra. Đại nhân ngài không thích ta cho ngài nhảy, ta có thể an bài ta tiểu lục cho ngài nhảy lên như vậy một đoạn, cam đoan so ta nhảy tốt hơn nhiều. Dừng lại. Bạch Lạc vội vàng để nội ba ngầm miệng, có một ít nhức đầu ôm đầu nói ra, được rồi được rồi, không cho ngươi quét nhà cầu, đừng buồn nữa ta. Ai, đúng vậy. Nội ba nghe xong không cần quét nhà cầu, tự nhiên là không sai bảo. Nó từ dưới đất bò dậy, lập tức rời đi Bạch Lạc ánh mắt đợi đến nội ba rời đi về sau. Bạch Lạc dùng lánh chúa thị nhìn xem đã phục sinh thành công lâu, không khỏi có một ít đau đầu, lần này không phải nhiều nhiều như vậy đưa kinh nghiệm sao? 2000 cái cấp thấp khô lâu, lại thêm 200 con tự bạo sở lạnh. Loại này đẳng cấp thấp kinh nghiệm bao, để Bạch Lạc 10 phần đau đầu. Chỗ để ý đến chúng nó cũng không được, để bọn chúng tiến lên tác chiến cũng không được. Lúc này Bạch Lạc đã cảm thấy có một ít đáng tiếc. Nếu như ngày hôm qua cái nhỏ phụ trợ, siêu cấp cường hóa khí, có thể lưu lại nói tốt biết bao nhiêu a. Chỉ tiếc, cái hệ thống này cũng không có cái gì hướng kỳ thương thành loại hình đồ vật. Bỏ qua đồ vật, chính là triệt để không có cách nào lấy được. Chỉ có thể nhìn một chút ngày mai nhỏ phụ trợ là cái gì, đang suy nghĩ trên trán. Hai quốc núi hôm nay bắt đầu dung hợp, cũng sẽ không trực tiếp thể hiện tại phó bản bên trong, mà là muốn tới ngày thứ 2, nhân loại bên kia phó bản tin tức mới có thể đổi mới. Hiện tại không có cái gì biện pháp tốt Bạch Lạc, chỉ có thể chờ đợi ngày mai xem hết nhỏ phụ trợ lại nói. Dù sao lấy trước mắt thuộc tính của mình tương độ, cùng một chút lao lục chiến thuật, trên cơ bản vẫn là có thể ứng phó ngày thứ nhất thế công. Còn lại chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Bởi vì không có người tới khiêu chiến Bạch Lạc, thời gian rất nhanh liền đi tới ban đêm. Lúc này, lãnh địa đã là toàn bộ dung hợp hoàn tất. Toàn bộ lãnh địa so trước đó lớn dòng rãi gấp đôi còn nhiều hơn, nhìn xem cái này khổng lồ lãnh địa. Bạch Lạc sờ lên cằm, cẩn thận tự hỏi một vấn đề đó chính là nếu như nhân số không có ưu thế, địa hình có thể hay không sáng tạo ra ưu thế, dù sao trước đó lựa chọn cái này địa hình thời điểm. Ngoại trừ mình có thể thuận tiện hoạt động bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là cân nhắc có thể thiết trí một chút cảm bẫy cùng quy tắc cái gì. Bây giờ tự mình muốn tiền có tiền, muốn người có người, là thích hợp cân nhắc kiến thiết một chút lãnh địa, nghĩ đến. Bạch Lạc lập tức mở ra lãnh địa kiến thiết bảng. Trong này sẽ bán ra một chút bản vẽ cùng vật liệu xuống đến cấp thấp cái gì gai nhọn cảm bấy lang cầu cảm b địa lôi cảm bấy lên tới cao cấp quy tắc loại cảm bấy cái gì cần có đều có bất quá cảm bấy quy tắc phí tổn rất cao bình thường chỉ có tại cao cấp lĩnh trong đất mới có tài lực làm những đồ chơi này bởi vì giao nộp hài cốt núi tài sản Bạch lạc ma tệ đi tới 150 vạn chút tiền ấy không coi là nhiều chỉ có thể cả một điểm tương đối không có thấp như vậy cấp cảm b nguyên bản những thứ này cấp thấp cảm b đối những thiên tiêu đó nhóm là không có tác dụng gì nhưng là đừng quên Bạch Lạc còn có nhỏ phụ trợ tại. Hôm nay cái này phụ trợ nhất định phải mua xuống, mặc kệ là đối bố trí cạm bấy cũng tốt, vẫn là đối ta đánh lén cũng tốt, cái này vô cực mê vụ đều là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến, Bạch Lạc đối vô cực mê vụ lựa chọn mua xong chúc mừng ngài hao tốn 10 vạn ma lực, giữ lại nhỏ phụ trợ, vô cực mê vụ, chúc ngài hết thể thuận lợi. Hiện tại có thể bắt đầu chọn mua bấy dập. Nhìn xem giữ lại thành công thông chi Bạch Lạc tâm tình không tệ cười cười. Mấy phút về sau 150 vạn ma tệ toàn bộ bị tiêu hết. Nhìn xem không gian trữ vật bên trong tràn đầy vật liệu cùng bản vẽ. Bạch Lạc khẽ miệng có chút dương lên, tự mình lầm bẩm một câu, ngày mai xem ra sẽ có vừa ra trò hay nhìn. Ban đêm 10 phần. Tại khô lâu tộc đại quân kiến thiết giới, toàn bộ lãnh địa đại biến cái dạng, nếu như không phải mình nhìn chằm chằm vào lãnh địa biến hóa, Bạch Lạc đều cho là mình đến nhầm địa phương. Nội ba nhìn thấy Bạch Lạc có một ít vẻ giận mình, xoa xoa hai tay cười hát hắc nói, đại nhân, ngày đối chúng ta hài cốt thi công đội thành quả, phải chăng cảm thấy hài lòng a? Cũng không tệ lắm. Bạch Lạc không có kiêu kiệt tự mình tán thưởng, đập sợ nội ba bả vai nói, Ngươi biểu hiện hôm nay đầy đủ đã chứng minh ngươi không phải một cái phế vật, về sau đi theo ta làm rất tốt, không cần mấy năm, bất tử tộc lãnh tụ liền sẽ là ngươi." Đa tạ đại nhân tưởng thức. Nội ba kinh hỉ vạn phần đáp trả lời một câu. Chí thông minh của nó cũng không phân biệt được những lời này là bành nướng hay là thật sẽ thực hiện. Tóm lại biểu hiện ra đối Bạch Lạc hữu dụng địa phương, sau này mình liền sẽ không bị ném bỏ, Bạch Lạc phất phất tay, phân phát nội ba. Lũ khô lâu sức lao động sát thực rất không tệ, nhưng là tinh tế độ vẫn là trên lệch một chút để bảo đảm cảm không có suất sai lầm. Bạch Lạc một người vừa cẩn thận kiểm tra một lần, đều lần nữa sửa đổi một chút phát động cơ quan. Làm hết thể đều giải quyết thời điểm, đã là 12 giờ. Bởi vì hôm nay không có người đến công lược, cho nên không có có cái gì kết toán. Bạch Lạc trở lại để khô lâu đại quân đóng trong phòng, tẩy một cái tắm nước lạnh, liền nặng nghề đi ngủ. Ngày thứ 27 giờ. Bạch Lạc thật sớm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vừa mở mắt. Hôm nay phần nhỏ phụ trợ đã đưa đạt. Chương 35, Phó bản chính thức mở ra, sao động nhân loại. Tên, cơ quan thần kỳ cường hóa chip loại hình, chip hiệu quả, một khi mở ra Toàn bộ phạm vi lãnh địa bên trong cạm bẫy cơ quan đều sẽ có được một lần thần kỳ cường hóa giá trị, nhưng cần thiết phải chú ý chính là giống nhau loại hình sẽ cùng hưởng một loại thần kỳ cường hóa, cũng sẽ không ngoài định mức tiến hành cường hóa. Giữ lại cần thiết 10 vạn ma lực. Hệ thống này là ta làm cái gì, liền sẽ cho cái gì. Bạch Lạc có một ít kinh ngạc nhìn cái này nhỏ phụ trợ giới thiệu. Trừ ra ban đầu tặng một lần kia bên ngoài, lần thứ 2 tự mình vừa mới mua binh chủng, liền cho siêu cấp binh chủng cường hóa khí. Lần này tự mình vừa mới bố trí cạm bẫy, liền cho thần kỳ cạm bẫy cường hóa chi luôn cảm giác cái hệ thống này có một ít tâm tưởng sự thành hương vị. Bất quá đôi này Bạch Lạc tới nói là thiên đại ảo sự, bởi vì lần trước binh chủng cường hóa thời điểm, Bạch Lạc đã từng gặp qua thần kỳ cường hóa quy lực. Lần này là nhằm vào mỗi một loại loại hình cạm bấy tiến hành một lần thần kỳ cường hóa, hiệu quả hẳn là càng tại cái kia cường hóa khí phía trên. Dù sao giữ lại ma lực đều quý hơn. Không do dự, Bạch Lạc lập tức đem chip để vào chi cột. Không bao lâu, một cái tin tức khung ở trước mặt hắn ban ra. Mấy phút về sau, Bạch Lạc hài lòng lựa chọn cường hóa. Hết thể 6 chủng loại hình. 15 cái cả mấy, toàn bộ đều chiếm được một cái hiệu quả không tệ cường hóa. Hiện tại chỉ chờ đưa lên bắt đầu. Bạch Lạc nhìn xem cổng truyền tống phương hướng, khỏe miệng có chút dương lên. Trong lòng có một chút chờ mong các chức nghiệp giả đến. Phó bản đại sảnh, 8 giờ rưỡi sáng. Một ngày này cùng bình thường không có gì khác biệt. Sáng sớm chức nghiệp giả chính tập hợp một chỗ. Nghiên cứu đợi chút nữa muốn đi khiêu chiến cái nào phó bản. Tô Ngộng Phù đám người cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày trước mấy cái phó bản, nàng cũng sẽ cùng Hồng Dương đám người cùng một chỗ bản. Mấy người vừa mới ăn xong điểm tâm đang chuẩn bị thương lượng một chút, đợi chút nữa muốn đi đâu cái phó bản thời điểm. Hung hăng nổ tin tức, như là vòi rồng giống như quét sạch toàn bộ phó bản đại sảnh khẩn cấp thông chi, phó bản ác ma chi vực hạn chế đẳng cấp đã tăng lên, xin tất cả các chức nghiệp giả chú ý, Lặp lại một lần, phó bản ác ma chi vực hạn chế đẳng cấp đã tăng lên, xin tất cả các chức nghiệp giả chú ý. Tô Ngậm Phù nghe được tin tức này, kém chút một ngụm sữa phun đến cam manh trên thân, nàng nuốt xuống trong sữa, có một ít không xác định nhìn xem mọi người hỏi, các ngươi đã nghe chưa, ác ma chi vực tấn tăng rồi. Ừm. Ta xác nghe được. Hồng Dương nhẹ gật đầu, xác nhận một câu. Lúc này, Chu Chỉ Hựu đã mở ra mới nhất phó bản tin tức, hiện ra ở trước mặt mọi người phó bản, Ác Ma Chi vực. Độ khó: cấp dê quái vật chủ tộc, Ác Ma tộc quái vật thủ lĩnh, sa đoạ ác ma desire đề nghị đăng cấp, 15 cấp 30 là thật, ác ma này thật tấn hăng. Chu trì sắc mặt khó coi nói một câu. Phải biết cái này mới vừa mới qua đi 2 ngày. Bọn hắn những người này cao nhất tô ngộ phù mới vừa vận cấp 18, những người khác là mới vừa vận đạt tới cấp 15. Mặc dù đạt đến tốc nhất tiến vào đăng cấp, nhưng là bạch lạc ác ma này thực lực Tất cả mọi người là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước lấy nghiền ép hắn chiến lược đi vào, đều toàn thể nằm ra. Hiện tại mới vừa vận đạt tới đẳng cấp thấp nhất, đi vào là muốn đưa kinh nghiệm, nghĩ tới đây. Hồng Dương sắc mặt khó coi nhìn về phía Tô Mộng Phù nói, xem ra lần này chúng ta không có cách nào giúp người, thật không nghĩ tới ác ma này thằng cấp vậy mà so với chúng ta còn nhanh hơn nhiều như vậy đúng vậy à, dựa theo đẳng cấp này đến xem, cái kia ghê tẩm ác ma chí ít cũng là cấp 20 đi lên. Căng manh cũng đồng dạng sắc mặt khó coi phụ một câu có thể nói Bạch Lạc cái kia thần tốc giống như tốc độ lên cấp, lại một lần nữa khơi dậy mấy người đối Bạch Lạc sợ hãi, Tô Mộng Phù đem sắc mặt của mọi người thu vào trong mắt, nàng khẽ gật đầu, ta biết mọi người khó xử, ta trước tạm thời thoát khỏi đội đi, các ngươi về sau tự mình cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ngược lại là nếu như ngươi Ác Ma kia vẫn là như vậy biến thái lời nói, liền đem chuyện này giao cho những người khác đi. Chu chỉ quan tâm khuyên một câu. Bây giờ Ác Ma chi vực tiến vào cấp bậc là 15 cấp 30. Trước đó rất nhiều người cố ý đều dừng lại tại đẳng cấp này, chính là vì cái thứ nhất cầm xuống cái này phó bản thủ thông Bởi vì dựa theo tin tức ngầm ác ma chi vực cái này phó bản là biến dị phó bản, chỉ cần lần thứ nhất thông quan liền có thể thu hoạch được cực kỳ hy hữu trang bị, xương hào cái gì. Tin tức này đã khuyết tán đến toàn bộ tiên su bất đi. Nghe nói các thành phố lớn đỉnh cấp công hội đều chuyên môn gây dựng một con đội hành động đặc biệt. Tô Ngộng Phù mặc dù là siêu cấp thiên kiêu, nhưng nàng hiện tại đẳng cấp, sát thực còn kém một chút ý tứ, cho nên tất cả mọi người không phải rất xem trọng nàng ý tứ này, Tô Ngộng Phù tự nhiên cũng minh bạch. Nàng hít một hơi thật sâu. Từ không gian chữa vật bên trong lấy ra mấy khối bóng ánh sáng long lanh kinh nghiệm thạch, Mặt Lộ bất đắc dĩ cười cười nói, nguyên bản ta không muốn động dùng cái này mấy khối cực phẩm kinh nghiệm thạch, nhưng là hiện tại ác ma này phá vỡ kế hoạch của ta, đành phải dùng cái này nhanh trong kéo đẳng cấp cao. Thực phẩm kinh nghiệm thạch là Tô Ngộng Phù lúc ấy nhập hội thời điểm đạt được ban thưởng một trong. Mỗi một khối kinh nghiệm trong đá đều ẩn chứa đại lượng kinh nghiệm. Giá trị của nó đơn khối đạt đến kinh người trăm vạn nguyên, Tô Ngộng Phù có được 3 viên, đủ để cho nàng từ cấp 18 lên tới cấp 30, một trận này tiêu hao chính là 300 vạn, có thể nói Nàng vì muốn tự tay đánh chết Bạch Lạc, là phí sức khổ tâm cùng tài lực, những người khác thấy thế, cũng không tốt nói cái gì. Tất lại không biết vì cái gì, đối với Bạch Lạc ma này. Tô Ngộng Phù phảng phất là có cái gì đặc thù chấp nhất, mấy khối kinh nghiệm thạch sử dụng hoàn tất. Tô Ngộng Phù đẳng cấp đi tới vừa vặn cấp 30. Lúc này, thuộc tính tăng lên trên diện rộng, dẫn đến trên người trang bị đã quá hạn. Tô Ngộng Phù cùng Hồng Dương mấy người cáo biệt về sau đi tới một cái cửa hàng, mua trọn vẹn cấp 30 kiếm sĩ trang bị. Làm xong đây hết thệ về sau, Tô Ngộng Phù gọi một cú điện thoại. Trò Huyền Hải Công hội hội trưởng nói rõ một chút tình huống. Sau đó tại hội trưởng chỉ thị hạ, nàng đi tới phó bản đại sảnh viết thất. Vừa mở cửa ra, Tô Ngộng Phù liền gặp được rất nhiều gương mặt quen. Lãnh chúa sát thủ, Ngô Lương Nhân, Thông quan đặc nhân, tiếu Diêu, Cự hình tăng cờ, ra Đốn. Trong phòng mỗi người đều là huyến Hải Công hội cấp 30 lấy hạ giai đoạn lừng lấy nổi danh tiên tiêu. Tiềm lực của bọn hắn có lẽ không có Tô Ngộng Phù cao, nhưng thiên phú của mỗi người cùng kỹ năng đều khiến cái này người có viễn siêu cùng cấp bậc thiên kiêu sức chiến đấu, nhìn thấy Tô Ngộng Phù tiến đến, Mấy người đều có một ít rõ ràng kinh ngạc. Tô Ngậm Phù là ai? Mấy người bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì, nhưng chính là bởi vì hiểu do. bọn hắn biết Tô Ngậm Phù đẳng cấp hẳn là không đạt tiêu chuẩn mới đúng, nhưng bây giờ nàng đi vào gian phòng này tới ý vị như thế nào mọi người tự nhiên đều rõ ràng. Ngay tại mấy người chuẩn bị bản thân lúc giới thiệu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái dễ nghe thanh âm, xem ra các ngươi đều đến đông đủ, như vậy lần này đặc biệt hành động đại hội, liền để ta tới chủ trì. Chương 36, được coi biệt lạ, một vòng mới khiêu chiến sắp bắt đầu. Hội trưởng gặp đến đứng tại cổng trung niên nữ tính, tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi đứng lên, cũng theo lên hô một câu: "Linh Nhu." Là toàn bộ Huyễn Hải thành phố một cái chuyên kỳ, lấy không đến 35 tuổi, vẫn đỉnh Huyễn Hải thành phố địa bảng đệ nhất, đồng thời nó sáng lập Huyễn Hải công hội, càng là hoàn toàn xứng đáng Huyễn Hải thành phố đệ nhất, có thể nói, cơ hội không có một người trẻ tuổi, không lấy Ninh Nhu làm gương, Tô Ngộng Phù tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng một mặt tôn kính sùng bái hướng phía Ninh Nhu chào một cái, mười phần lớn tiếng nói ra, "Hội trưởng tốt." Ninh Nhu đưa tay sờ, sờ Tô Ngộng Phù đầu, nửa đùa nửa thật nói ra, "Nhỏ Ngộng Phù" Ngươi vẫn là đẹp để người đấu kỵ. Hội trưởng, ngài chớ nói lung tung. Tô Ngộng Phù bị tiểu nói này, mặt một chút liền đỏ lên. Linh Du nhìn thấy Tô Ngộng Phù cái bộ dáng này, cười cười liền không có lại tiếp tục mợ nàng nói giỡn, mà là đi tới trong phòng sofa ngồi xuống, ra hiệu mọi người cùng nhau ngồi xuống nói, các ngươi ngồi xuống trước, lần này hội nghị để ta tới chủ trì. Chờ mọi người đều ngồi xuống về sau. Linh Du lấy ra mấy cái cùng loại với chiến lược máy dò đạo cụ, đặt ở trên mặt bàn nói, đây là thời gian thực tác chiến dụng cụ, các ngươi sau khi đi vào đeo nó lên. Ta bên này liền sẽ thu được các người bên kia chuyển đến hình tượng, đến lúc đó nếu như gặp phải vấn đề gì, ta sẽ kịp thời cùng các ngươi câu thông. Thời gian thực tắc chiến dụng cụ. Mọi người đang nghe cái này đạo cụ về sau, trên nét mặt đều có một ít chấn kinh. Thời gian thực tắc chiến dụng cụ là một cái cao cấp đạo cụ. Mỗi một cái phí tổn đều đạt đến mấy trăm vạn, công năng của nó rất đơn giản, chính là có thể đem đeo mắt người nhìn thấy hình tượng, không phân trường hợp truyền tống về đầu cuối đồng thời ủng hộ vô duyên chế dọng nói câu thông công năng, mặc dù nhìn chỉ là một cái cùng loại với điện thoại loại hình đồ vật. Những cái đồ chơi này như bước địa phương chính là có thể không nhìn đại bộ phận quy tắc, trở ngại truyền về hình tượng, thanh âm. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại gặp được một chút cao giai phó bản thời điểm, các đại công hội người mới sẽ đem cái này lấy ra, dùng cho thời gian thực câu thông như thế nào công lược phó bản, mọi người cũng không nghĩ tới. Ninh Nhu vậy mà đối một cái 2 cấp không 30 bản coi trọng như thế, tự hồ là biết ý nghĩ của mọi người. Ninh Nhu ánh mắt đảo qua đám người, cười ha ha, các ngươi cảm thấy ta là nhỏ nói thành to. Lô Lương Nhân tương đối không có tâm, hắn cái thứ nhất gật đầu nói, chẳng qua là một cái chỉ là cấp 30 bản co như ác ma này đúng như Tô Ngộng phù báo cáo lên như thế nhân cách hóa, nhưng hắn dù sao không phải người, tại chúng ta nhiều người như vậy công lực dưới, khẳng định không sống quá ngày hôm nay. Ta cảm thấy vẫn là không nên quá xem thường ác ma này cho thỏa đáng. Tô Ngộng phù cũng là nhanh mồm nhanh miệng, nô Lương Nhân vừa mới nói xong nàng liền lập tức về đối một câu. Cái này khiến Ngô Lương Nhân có một ít sinh khí hắt nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao, tuyên bố cái gì tiêu diệt lệnh, kết quả ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem chúng ta công hội mà tốt, lại nói liền muốn tổn thương hòa khí. Ngô Lương Nhân lời nói vẫn chưa nói xong, Linh Nhu liền đánh gây hắn lời kế tiếp, bị như thế đánh đoạn. Nô Lương Nhân cũng mới ý thức tới tự mình có chút quá phận, cùng Tô Ngộng Phù nói xin lỗi, không có ý tứ, ta thu hồi lời nói mới rồi. Không có việc gì, người nói là sự thật. Tô Ngộng Phù đáng chát cười cười. Từ khi một lần kia về sau, nàng làm vì người phụ trách chủ yếu. Một mực gặp trong công hội một chút thế hệ trước chỉ trích, nguyên bản Tô Ngộng Phù đều nghĩ rời khỏi công hội, đến văn hồi công hội thanh danh. Nhưng Linh Nhu biết sau chuyện này, cũng không chắc nàng. Ngược lại giống như nàng, mười phần coi trọng ác ma trì vực cái này phó bản. Cho nên mới có hôm nay một màn này. Linh Du gặp mọi người đều yên lặng, nàng tiến một bước giải thích nói, "Lần này ta coi trọng như vậy cái này phó bản, ngoại trừ cần nhờ một trận chiến này vãn hồi công hội thanh danh bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Sáng nay bên trên phó bản tin tức đổi mới về sau, chung quanh mấy cái thành phố đều điều động đội hành động đặc biệt đi tới Uyên Hải thành phố, mục tiêu của bọn hắn cũng là lần này ác ma chi vực, cho nên hôm nay tác chiến không đơn thuần là cùng bọn ở giữa quyết đấu, càng là cùng những thành thị khác đỉnh cấp công hội quyết đấu." Căn cứ tin tức đáng tin Bọn hắn cũng sẽ đeo tác chiến dụng cụ tiến hành công lược, cho nên chúng ta cũng khai thác tương ứng cử động, mặc khác tại ta không có hạ đặt chỉ lệnh trước đó, phó bản bên trong hành động đội dài liền có nhỏ ngậm phù đảm nhiệm, các ngươi có hay không dị nghị? Mọi người nghe Linh Nhu lời nói, đều nhao nhao trầm mặc. Coi như Tô Ngậm Phù tiềm lực là toàn đội tối cao. Nhưng nàng dù sao nhỏ tuổi một chút, đối với phó bản công lược kinh nghiệm cũng so người ở chỗ này ít rất nhiều. Cho nên tất cả mọi người đối Tô Ngậm Phù làm đội trưởng chuyện này, ôm lấy thái độ hoài nghi. Liền ngay cả Ngậm Phù tự mình đang nghe sau chuyện này, cũng đội vàng cự tuyệt nói: Hội trưởng, ta tư lịch còn chưa đủ, còn xin tuyển cái khác người khác. Không có người so người thích hợp hơn. Ninh Du không quan tâm những người khác cách nhìn, cười cười nói, ngươi mặc dù thất bại mấy lần, nhưng cũng chính bởi vì thất bại, ta mới lựa chọn ngươi tới làm đội trưởng, bởi vì ở đây bất luận kẻ nào, bao quát ta ở bên trong, đều không có người so ngươi hiểu rõ hơn ác ma trì vực buốt, ngoại trừ ngươi còn có ai thích hợp hơn. Tô Ngộng Phù còn muốn nói gì? Lô Lương nhân ngoại ý muốn đứng ra nói ra, việc này ta ủng hộ hội trưởng. Có cái thứ nhất, mấy người khác đều nhao nhao đồng ý chuyện này. Tôi ngậm phù xem xét tất cả mọi người nghĩ như vậy, chỉ tốt gật đầu nói, vậy ta liền không từ chối, dựa theo ta đối ác ma này hiểu rõ, trước đó công lược hẳn là không, cái gì tác dụng quá lớn, ta liền nói một chút hai điểm. Điểm thứ nhất, ác ma chi vực buộc, hắn kỹ năng là có thể cự ly xa khống chế một người, căn cứ suy đoán của ta kỹ năng này tiếp tục thời gian đại khái tại 5-10 phút còn chừng, trước mắt còn không có vượt qua 10 phút án lệ, mà khác bao quát ta ở bên trong, không có người có thể thoát khỏi cái này khống chế, cho nên mọi người cần thiết phải chú ý một chút. Điểm thứ hai, lần trước đi vào thời điểm Lãnh điệu bên trong nhiều hơn một cái cấp thấp quái vật tự bạo sờ lạnh, nguyên bản những quái vật này là không đà thương được chúng ta, nhưng là tại ác ma này an bài chiến thuật ở dưới, tự bạo sờ lạnh bị coi như bom chôn dưới mặt đất, chúng ta đi vào thời điểm không có chú ý bị thiệt lớn nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, không biết vì cái gì, tự bạo sờ lạnh bạo tạc sau chỉ cần bị lan đến gần người đều sẽ bị treo cái trước. Lương cực đảo ngược đất, phần. cái này tại dĩ vãng tự bạo sờ lạnh tao nộ bên trong, cũng chưa từng xuất hiện, cho nên sau khi đi vào nếu như gặp phải tự bạo nhất thật là nhanh chóng chạy trốn đừng tìm những quái vật này ứng chiến. Cuối cùng đây là lần trước đi vào lúc gặp phải một chút hiện tượng kỳ quái, lần này đi vào, ta cũng không thể tưởng tượng đến cùng còn sẽ có cái gì cạm bẫy đang chờ chúng ta. Chương 37, để bọn hắn cho chúng ta tìm kiếm đường không tốt sao? Tô Ngộng Phù một hơi đem lời nói của mình xong. Mọi người sau khi nghe, biểu lộ cũng còn tính bình thường. Lần trước Tô Ngộng Phù đám người trực tiếp lúc hình ảnh, tất cả mọi người là cẩn thận nghiên cứu qua đối với nàng nói hai điểm này. Người ở chỗ này đều có nhất định chuẩn bị tâm lý. Gặp đến mọi người đều không có gì muốn hỏi. Tô Mộng Phu nhìn về phía Linh Nhu, nói ra: "Hội trưởng, ta đã nói xong." "Vậy được." Linh Nhu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ở đây mười có người nói, cái kia nhiều ta cũng không muốn nói nhiều, cái này phó bản sẽ tại nửa giờ sau chính thức mở ra, đến lúc đó các ngươi đại biểu không phải là các ngươi tự mình, mà là chúng ta huyến Hải thành phố, chúng ta huyến Hải công hội, biết sao?" "Biết." Mọi người cùng kêu lên trả lời một câu. Không nói phải chăng còn có những thành thị khác định cấp công hội tham dự? Chính là sẽ trưởng Linh Nhu tự mình đốc chiến chuyện này, đều đáng giá tất cả mọi người chăm chú đối đãi một bên khác. Chính như Linh Nhu nói như vậy, làm Bạch Lạc Lãnh địa tin tức vừa đổi mới, xung quanh thành thị lập tức điều động đội hành động đặc biệt đi tới Uyên Hải thành phố. Giờ này khác này, bọn hắn đã tới Uyên Hải thành phố bản thứ 2 bản đại sảnh. Đây là Uyên Hải thành phố bản thứ 2 bản đại sảnh a, trang trí thật đúng là xa hoa đầu. Một tên hình thể khổng lồ đại mập mạp, một bên điên cuồng hướng miệng bên trong nhét khoai tây chiên, một bên dùng cái tia hạt đậu giống như lớn ánh mắt, đánh giá xung quanh chúng quanh. Tất mập mạp người tới. Tác đại bàn bên hai, đến một cái băng lảnh thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Một cái gai bị đầu nhìn qua 10 phần nguy hiểm nam nhân chính hướng phía hắn đi tới vừa thấy được người này các đại bàn liền neo lại ánh mắt của mình có một ít phòng bị nói ra bảo mới hẳn đã lâu không gặp xác thực đã lâu không gặp hai vị bảo mới Hàn còn chưa có trả lời một cái dễ nghe thanh âm từ khắc một bên chuyển đến hai người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi có ở sau lưng một thanh khoa trường trường cung cười cùng hai người chào hỏi tinh Ngộng Công hội cảnh tiêu vũ các đại bàn cùng bảo mới hàn cơ hồ trăm miệng một lời hô lên nữ tử danh tự Nghe được tinh mộng công hội, còn chúng vây xem nhóm đều thất kinh, huyến hải thành phố đỉnh cấp công hội là huyện hải công hội, mà tinh ngộng công hội chính là sắt vách giang hạ thị đỉnh cấp công hội, từ ba người đối thoại đến xem. Cái này ba chi đội ngũ cũng đều là đến từ cái khác thành phố đỉnh cấp công hội, tam đại đỉnh cấp công hội thế tụ, đã đủ để cho người ta kinh ngạc. Ngay tại mọi người coi là đây đã là cấp cao nhất đội hình lúc, lại có một trận thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tiêu Vũ muội tử, mập mạp, mấy Hàn huynh đệ, mấy người các ngươi ôn chuyện làm sao không mang tới ta đây? Chỉ gặp một cái cơ bắp bên ngông chẳng hẳn dẫn theo 9 cái khí vũ bất phàm người đi tới. Cơ hội hắn vừa đi vào đến, liền có người nhận ra, kinh ngạc kêu lên, trời ạ, lại là Đông Thủy thành phố thủy điều ca đầu 3S lặng kẻ lực mạnh, Ma Vũ. Ma Vũ, Bảo mới Hàn, Tác Đại Bàn, Cảnh Tiêu Vũ. Toàn bộ đều là xung quanh thành thị đỉnh cấp công hội vân bài. Một mực ở tại lầu 2 VIP thành phố Tô Ngự phủ, đem Linh Nhu cho tư liệu từng cái xem xét. Giang Hà thị đỉnh cấp công biết, tinh ngộng hành động đội, dẫn đội người Cảnh Tiêu Mưa, tiềm lực 3S cấp, nghiệp hủy diệt sát thủ, Cực thành phố đỉnh cấp biết, Bắc cực quang hành đội, dẫn đội người Bảo Mối Hàn, Tiềm lực 3S cấp, chức nghiệp đến ám thứ khách, đông thủy thành phố đỉnh cấp công biết, thủy điều ca đầu hành động đội, mang đoàn người Mã Vũ, tiềm lực 3S cấp, chức nghiệp gió bao quân sư, lỏng võ thị đỉnh cấp công biết, tiểu long khảm hành động đội, dẫn đội. Người tác đại bản, tiềm lực 3S cấp, chức nghiệp thao thiết chiến sĩ, dưới lầu chi đội ngũ này, có thể dùng cường đại đến không hợp tói thường để hình dung. Mỗi một người bọn hắn, đẳng cấp đều là cắm ở 30 cấp, đồng thời ngoại trừ đội trưởng đều là 3S cấp tiềm lực bên ngoài, mỗi một tên đội viên cũng đều là cấp SS tiềm lực. Thứ nơi này cũng không khó coi ra Vì cái gì Ninh Nhu sẽ như thế để ý lần này công lược? Bởi vì Huyễn Hải công hội tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn nhìn không ra một điểm ưu thế. Mặc dù Huyễn Hải đội hành động đặc biệt đội viên cũng đều là cấp SS tiềm lực, đẳng cấp cấp 30. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Tô Ngậm Phù nơi này. Tô Ngậm Phù tiềm lực cùng sức chiến đấu kia là không thể nghi ngờ. Nhưng ở kinh nghiệm cùng phối hợp thêm, Huyễn Hải hành động đội cũng không phải là cái khác mấy cái đội đối thủ, Ninh Nhu không biết lúc nào, đi tới Tô Ngậm Phù sau lưng. Nàng nhìn xem áp lực như núi Tô Mặc Phù, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, lúc khi Ôn Nhu điệu nói ra, Ngươi so với bọn hắn còn nhiều đối bột hiểu rõ, ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu dưới, nhất định không thể so với bọn hắn kém. Ừm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tô Ngậm Phù nặng nghề gật đầu, đáp lại Linh nu chờ mong. Ta tin tưởng ngươi có thể, đi xuống đi. Ừm. Tô Ngậm Phù sửa sang một chút tâm tình, đối ở đây chín người thật sâu không người chào nói, ta biết ta tư lịch khả năng không bằng các vị ở tại đây, nhưng đã ta bị xác nhận vì đội trưởng, liền nhất định sẽ cố gắng, còn xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Liền sông ngươi câu nói này, chúng ta nhất định sẽ nghe ngươi an bài. Ngậm Phù cô nương nói quá lời. Chúng ta vốn chính là một đoàn đội, ngươi là đội trưởng chúng ta tự nhiên sẽ nghe ngươi, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đấy, để chúng ta cùng một chỗ cầm xuống cái này, phó bản cùng cái khác đội ngũ. Người ở chỗ này đều bị Tô Ngộng Phù thái độ chết phục, nhau nhau biểu thị sẽ phối hợp sắp xếp của nàng. Linh Nhu thấy cảnh này, gật đầu cười cười. Một đoàn đội mặc kệ có thể hay không thông quan, chí ít nội bộ là muốn cùng hòa thuận. Tại Tô Ngộng Phù dẫn đầu hạ, Huyễn Hải hành động đội đi tới lỗ 1. Sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Các đại bản hít mắt. Có một ít kinh diễm nhìn xem Cầm Đầu Tô Ngậm Phù, cười hắc hắc nói, "Đây không phải Huyền Hải công hội các vị sao, không biết vị này dẫn đầu là?" "Huyền Hải công hội, Tô Ngậm Phù." Tô Ngậm Phù hào phóng cười cười, hoàn toàn không có bởi vì bọn họ là thế hệ trước liền lộ ra câu thúc. Vừa nghe đến cái tên này, Cảnh Tiêu Vũ lập tức giải ôm một tiếng nói, "Cái này không chính là chúng ta xem video bên trong người kia sao, nguyên lai like chính là người làm lấy nhiều người như vậy mặt, tại một cái nho nhỏ phó bản bên trong lẫn xe a, lúc này mới mấy ngày không thấy ngươi đẳng cấp đã đủ rồi. Vẫn là nói Hải công hội không có người, bắt ngươi cho đủ số." Đại khái là bởi vì Tô Ngộng Phù dài khuynh quốc khuynh thành, so với nàng xinh đẹp hơn rất nhiều diễn cỡ. Cảnh Tiêu vụ không hiểu đối Tô Ngộng Phù tràn đầy địch ý nghe xong lần này khiêu khích, nô lương nhân liền muốn đi lên lý luận một chút. Chỉ bất quá hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền bị Tô Ngộng Phù ngăn lại, chó cắn người, chúng ta người không cắn chó, bẩn. Người Cảnh Tiêu Vũ tự nhiên là nghe được Tô Ngộng Phù là ám chỉ tự mình bẩn. Nàng đang muốn nổi giận. Bỗng nhiên ở giữa phó bản đại sảnh quảng bá thông chi, phó bản Ác ma chi vực cổng truyền đã mở ra, cần muốn khiêu chiến các chức nghiệp giả đến số 1 truyền tống quảng trường tập hợp. Nghe được quả bá, Cảnh Tiêu Vũ lạnh hừ một tiếng, đối Tô Ngộng phù cười lạnh nói, "Vậy chúng ta liền tại bên trong xem hư thực, nhìn nhìn thực lực của ngươi có thể hay không xứng đôi ngươi cái kia phát ngôn bừa bãi miệng." Nói xong Cảnh Tiêu Vũ liền dẫn đội rời đi. Mấy người khác cũng nhao nhao cùng Tô Ngộng Phủ cáo tử. Chỉ cần Tô Ngộng phù cũng không có đi. Mắt nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, nô Lương Nhân có một ít gấp gáp hỏi, "Đội trưởng ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, lại không đến liền bị bọn hắn cho đoạt đi vào trước?" Tô Ngộng Phủ khẽ đầu, tự tin cười nói, "Sốt ruột đi vào làm gì?" để bọn hắn cho chúng ta tìm kiếm đường không tốt sao. Chương 38, chưa từng có dâm rộ, 200 danh nhân loại cường giả đột kích. Do đường. Mấy người nghe Tô Ngộng Phù lời nói, cũng không khỏi đến hơi sững sờ đúng vậy á. tại bọn hắn trong tiềm thức ác ma chi vực chỉ là một cái bình thường bản. Gặp được như thế thực lực cường hãn chức nghiệp giả đi vào, chịu chắc chắn lúc thời gian cực ngắn bị công phá, nhưng là Bạch Lạc ở tại ác ma chi vực, căn bản cũng không phải là một cái bình thường bản. Dựa theo Tô Ngộng Phù thuyết pháp, lần này phó bản tấn thăng về sau, bên trong khẳng định sẽ phát sinh biến hóa rất lớn cho dù là nhiều người như vậy đi vào, chỉ sợ nhất thời bán hội cũng sẽ không có người có thể thông quan. Lại thêm cái khác mấy đại đội ngũ đều là cạnh tranh quan hệ, cho nên trai cỏ tranh chấp, ngươi ông đắc lợi phương pháp, đúng là có thể được. Lúc này, mọi người liền phát hiện, Tô Ngậm Phù vẫn rất có trí tuệ. Mà liền tại nhân loại chuẩn bị thời điểm tiến công ác ma chi vực lãnh địa bên trong. Bạch Lạc cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Buổi sáng đem những cạm bấy kia toàn bộ từng cường hóa về sau, hắn lại an bài nội ba dẫn theo Khô Lâu quân đoàn cùng tiễn phục tại mới xây mê cung phụ cận đúng thế. Ngày hôm qua cạm bẫy một trong liền có một cái là cấp thấp mê cung. Nguyên bản Bạch Lạc nghĩ đến mê cung phối hợp mê vụ sẽ để cho tiến đến các chức nghiệp giả bị tiêu hao một đợt, nhưng không nghĩ tới. Sáng nay bên trên nhỏ phụ trợ, trực tiếp đối mê cung tiến hành xử thi cấp tăng cường, thiên biến văn hóa, để mê cung loại cảm bẫy có thể dựa theo lãnh chúa ý tứ tự do biến động, nhưng mỗi một lần biến động đều sẽ tiêu hao nhất định tinh thần lực, cẩn thận không muốn tinh thần lực khô kiệt a nhìn xem mê cung này cường hóa, Bạch Lạc khẽ miệng có chút dương lên, tại lãnh địa của ta bên trong, ai có thể cùng ta đấu. Cái này còn vẹn vẹn một cái cường hóa. Bạch Lạc thủ hạ còn có 3 chủng loại hình cường hóa, những cái kia mới thật sự là đòn sát thủ, hắn có lòng tin. Tại tự mình những thứ này cường hóa cùng bố trí hạ. Hôm nay tới khiêu chiến chính mình nhân loại khẳng định ngay cả gặp được chính mình cũng làm không được, liền sẽ toàn bộ thất bại tan tắc mà quay trở về, ngay lúc này, liên tiếp không gian ba động xuất hiện. Cái này Bạch Lạc có thể quá quen thuộc đây chẳng phải là các người chơi truyền thống đến đây dấu hiệu sao? Chỉ bất quá Bạch Lạc nhướng mày, tự lầm bẩm, nhiều như vậy ba động. Đây là tới nhiều ít người? Nghĩ đến, Bạch Lạc lập tức điều động lãnh chúa thị giác. Xem xét chuyển tống cửa vào tình huống, chỉ gặp đến không hết bạch quang không ngừng hiện lên, Các chức nghiệp giả cái này đến cái khác xuất hiện tại chuyển tống cửa vào trước mặt. Ngoa Tào, Niu Bác. Bạch Lạc kích động cười to một tiếng, đây là hắn trở thành lãnh chúa về sau, lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy đến sấm lấn Mở ra lãnh địa bảng xem xét. Lúc này nhân loại nhân số đạt đến kinh khủng 200 vị. Lần này ta ma lực có rơi lạc. Bạch Lạc cười hát hắc nói. Một bên khác, Tô Ngộng Phù đám người cũng không có gấp đi vào. Bọn hắn đi vào một cái chuyên chúc truyền tống thất, đang chờ đợi phía trước truyền đến hình tượng làm một lần lớn như thế hình hoạt động. Lưu Lan đã sớm đem trực tiếp chuẩn bị cho làm xong. Tô Ngộng Phù đám người cứ như vậy nhìn màn ảnh, chờ đợi quả thực lúc truyền tống về tới hình tượng. Mau nhìn, hình tượng ra. Tiểu Diêu bỗng nhiên chỉ vào màn hình lớn hô một tiếng, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Tô Ngộng Phù thả mắt nhìn đi. Chỉ gặp trong ấn tượng ác ma chi vực đã không thấy. Nguyên bản truyền tống cửa vào phụ cận là một rừng cây, hiện tại thì biến thành trụi lủi quảng trường đồng thời tại truyền tống cửa vào phía trước, không hiểu nhiều một cái lối đi. Kỳ quái, đây là mê cung a? Dạ đốn xích lại gần màn hình lớn xem xét, có một ít không xác định nói. Tô Ngộng Phù cũng nhìn kỹ mắt, gật đầu nói, "Ngươi xem bọn hắn nghịch phá hư thông đạo, nhưng là cũng không có có hiệu lực, như vậy cái lối đi này hẳn là thuộc về không cách nào phá hủy trạng thái, nếu như chúng ta muốn tìm tới buột lời nói, nhất định phải bị động tiếp chiêu." Nói đến đây, Tô Ngộng Phù lông mày càng nhăn càng sâu. Nàng mặc dù không có tại hiện trường, nhưng là dùng cái mông nghĩ cũng biết, Bạch Lạc phí hết như thế lớn khổ tâm, kiến tạo một cái cùng loại với mê cung đồ chơi. Bên trong khẳng định không phải chỉ đi mê cung sự tình đơn giản như vậy. Mà lúc này đây, Cảnh Tiêu Vũ mấy người cũng phát hiện phó bản không đồng dạng. Nàng cau mày nhìn xem xung quanh, đối một bên đội viên nói ra, cái này phó bản cùng trước đó hoàn toàn là hai cái dạng, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng qua khinh địch chủ quan. Đồng dạng phát hiện phó bản dị nghị, còn có ma vũ, tất đại bản, bảo mới hàn đám người. Bọn hắn mặc dù không phải coi trọng ác ma chi vực cái này phó bản, nhưng là gặp được một cái xa lạ phó bản. Những người này đều sẽ không thái quá khinh địch. Huống chi, Cảnh Tiêu Vũ đảo mắt một vòng, đều không có phát hiện Tô ngộng phù đám người tiến đến nang thông minh cũng minh bạch một sự kiện đó chính là đi cái thứ nhất, chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng, cơ hội là đồng thời. Mấy đại công hội người đều lựa chọn án binh bất động, trừ gia Tô ngậm phù các loại năm đại công hội. Cái khác công người biết ngược lại là không có nhiều như vậy bận tâm. Nhìn thấy cảnh Tiêu Vũ bọn hắn đều không muốn đi, một chút tính tình gấp người đã bắt đầu hành động. Chỉ gặp một chi đội ngũ dẫn đầu đi vào thông đạo biên giới, đội trưởng của bọn họ là một người đầu chọc đầu chọc không có tùy tiện đi vào, mà là xoay người trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hướng phía trong thông đạo ném đi, đi vào. Làm như thế Tự nhiên là vì xác nhận Bạch là có hay không trôn địa lôi. Từ khi lần trước video lưu truyền sau khi ra ngoài, tất cả mọi người biết, cái này phó bản buộc là một cái lao lục. Trôn địa lôi loại chiêu thức này đều có thể nghĩ ra được, nhưng cũng may. Cục đá sau khi rơi xuống đất, trong tưởng tượng bạo tạc chưa từng xuất hiện. Cái này khiến đầu chọc đám người không khỏi thở dài một hơi, xem ra cái lối đi này không có gặp nguy hiểm, các người nếu là không đi, vậy chúng ta tiên phong công hội có thể muốn đi trước rồi. Ngớ ngẩn. Nghe được đầu trọc tự tin như vậy, cảnh Tiêu Vũ khinh thường trả vúng một câu. Tảng đá rơi xuống đất không bạo tạc chính là không có nguy hiểm, thật sự là một cái ngu xuẩn cái nhìn, nếu như cẩn thận nghiên cứu video liền sẽ phát hiện, những cái kia tự bạo sở lạnh căn bản không phải có người dẫm lên liền bạo tạc, mà là cố ý điều khiển bạo tạc, ôm loại này ý nghĩ đơn thuần đi xuống, cảnh Tiêu Vũ đoán chừng tên đầu chọc này nam đại khái sống không được bao lâu. Người thông minh chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người đều không có như vậy đối cái này phó bản để bụng. Cho nên ngoại trừ cảnh Tiêu Vũ, Mã Vũ, bảo mới Hàn, tác đại bàn bốn chi đội ngũ bên ngoài, cái khác đội ngũ tại nhìn thấy thông đạo an toàn về sau, Điều đi theo đầu chọc đội ngũ sau lưng, đi vào trong mê cung. Trong mê cung cùng bên ngoài ngày đêm khác biệt. Làm đại bộ đội sau khi đi vào mới phát hiện, đầy trời mê vụ tùy theo xuất hiện đường nói là đi về phía trước. Liền ngay cả đường trở về đều đã hoàn toàn không thấy được, lúc này mọi người mới phát hiện. Từ tiến vào mê cung bắt đầu, liền bất chi bất giác rơi vào bạch là bẫy. Lúc này không đơn thuần là trong mê cung người mơ hồ, liền ngay cả ngoại giới người cũng mười phần mơ hồ. Bởi vì bổ câu khi tiến vào mê cung về sau, cũng bị cái này vô tận mê vụ cho vậy khốn, hoàn toàn không biết nên hướng cái nào bay. Giờ phút này ngồi ở trên ghế salon bệt lạc, nghiêng lên chân bắt chéo, khỏe môi miết lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn non lầm bẩm, dám đến địa bàn của ta, định gọi các ngươi có đến mà không có về. Chương 39, Ác ma Sương Hạo, thực chí danh quy. Ngoa tảo, cái này tình huống như thế nào a? Chúng ta không phải tiến ác ma chi vực sao, làm sao nhiều như vậy mê vụ a? Mộ Mại phê, lối ra đều không thấy. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta khả năng đã chúng bẫy. Trong mê cung, hơn 100 người bị quan ở cùng nhau. Tại mê vụ tác dụng dưới, Tầm mắt của mọi người không đủ 10m trên cơ bản có thể nói là đưa tay không thấy được 5 ngón, trải qua qua mấy phút tìm tòi. Mọi người kinh dị phát hiện, lúc đi vào lối vào không thấy, thay vào đó là khoảng chừng hai cái lối đi đầu chọc lúc này mặt đều tái rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sau khi đi vào sẽ là cảnh tượng này. Lúc này hắn chính lo lắng thúc giục một bên chính sát viên, thế nào có thể nhìn ra đầu nào là chính xác con đường sao? Những đội ngũ này mặc dù không phải đỉnh cấp công hội vân bài, nhưng cũng là kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm trước nghiệp giả đối với loại này mê cung, giải mã loại phó bản Bọn hắn trong đội đều có một cái trinh sát thiên phú trước nghiệp giả. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, loại này cấp thấp mê cũng là 10 phần đơn giản. Nhưng lần này, trinh sát viên đầu đầy mồ hôi lắc đầu, lão đại ta không nhìn ra được lời này vừa nói ra. Người chung quanh đều tuyệt vọng. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng loại trinh sát viên trước nghiệp giả, nhưng là hào không ngoại lệ. Không có người có thể nhìn thấu mê vụ, nhìn ra mê cung phương hướng chính xác, đầu chọc khí thẳng cắn răng. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn đại khái liền sẽ không như thế sốt ruột tiến đến. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, đầu chọc chỉ có thể hô hào mọi người nói, dạng này, chúng ta nơi này có 16 đội ngũ, chúng ta chia làm một nửa phân biệt đi hai cái lối đi, mọi người cảm thấy phương pháp này thế nào? Cũng chỉ có thể dạng này. Ta đồng ý, cứ như vậy làm đi. Cùng nó chờ chết ở đây, còn không bằng sông vào một lần mê cung, chỉ ít lần tiếp theo lại đi vào còn có thể làm tham khảo. Đầu chọc lời nói, đã được mọi người đồng ý rất nhanh 160 người phân làm hai bộ phận lớn. Tại Bạch Lạc một bộ này tổ hợp uy hiệp dưới, tất cả tiến đến chức nghiệp giả biến thành một ban đội một đoàn đội dự định hướng lối đi bên trái đi, một cái khác đoàn đội dự định hướng bên phải thông đạo đi đầu chọc bởi vì tiên tiến nhất đến cùng đề nghị, trở thành bên phải quân đoàn người phụ trách. Không thể không nói, hắn vẫn rất có lãnh đạo khí chất. Tại sắp xếp của hắn hạ, trong đoàn đội nhanh nhẹn loại chức nghiệp đi ở trước nhất do đường, lực lượng loại chức nghiệp đi ở chính giữa, để phòng gặp được quái vật lúc có thể kịp thời trên đỉnh, phụ trợ, tinh thần loại chức nghiệp thì đi tại cuối cùng, bởi vì lúc đến đường là an toàn nhất, dạng này những nghề nghiệp này có thể càng an tâm phát huy tác dụng, cũng không dễ dàng tạo thành tổn thất. Hết thảy đều an bài vẹn vẹn có đầu. Nhìn qua 10 phần chuyên nghiệp, mà đầu trọc tự mình càng là làm gương tốt. Thân là nhanh nhẹn loại trước nghiệp giả, hắn đi tại đội ngũ phía trước nhất. Thấy cảnh này, Bạch Lạc không khỏi có một ít may mắn. Nếu như không phải hôm qua chuẩn bị kỹ cảng, đồng thời còn chiếm được kim thủ chỉ tăng cường. Hôm nay sợ rằng thật liền viết gì chúc ở đây rồi, bất quá. Thân vì một cái bật học buộc. Bạch Lạc biểu thị đánh bất từ ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh, đã các ngươi vận khí không tốt. Cái kia liền trở thành ta chất dinh đi, nghĩ đến. Bạch Lạc lập ma dùng tinh thần lực cải biến đầu trọc phía trước mê cung. Trước đó tại bọn hắn lúc tiến vào, Bạch Lạc liền lợi dụng tinh thần lực cải biến một lần cửa vào vị trí đây chính là bọn họ sau khi đi vào, tìm không thấy lui ra ngoài cửa vào nguyên nhân. Hiện tại hắn liền như là một cái phía sau màn hắc thủ, an ổn ngồi ở hậu phương thao túng hết thảy, mười mấy giây qua đi đầu trọc phía trước mê cũng đã cải tạo hoàn tất. Một cái được cường hóa qua cả bấy, xuất hiện ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần à, nơi này tầm nhìn cực kém, kịp thời châm lửa cùng xua tan cũng không có cách nào thành trì những thứ này mê vụ, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được mai phục quái vật cùng cả mấy toàn bộ đều đánh. Mẹ nó. Đầu chọc lời nói vẫn chưa nói xong, không có dấu hiệu nào ở giữa, liền rơi một cái ngã gục. Chỉ gặp nguyên bản đứng thẳng đầu chọc, giờ phút này chính vững vàng nằm trên đất. Bởi vì không có chú ý hắn răng cửa trực tiếp bị to lớn xung kích nhảy hai viên đầy miệng máu, nhìn thật đáng thương. Đoán nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đầu chọc che lấy miệng của mình, có một ít hở nói một câu. Hơi xa một chút nhân viên y tế, lập tức chạy tới chị cho hắn. Thừa dịp này đầu chọc cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía. Trung quanh ngoại trừ nồng đậm mê vụ, chính là chùi lủi vết tường. Căn bản không có cái gì cơ quan loại hình đồ chơi. Chẳng lẽ là mình đi đường đi ngã sắp xuống rồi, vậy cũng không thể a, nghĩ đến. Vừa mới cầm máu đầu trọc, tiếp tục hướng phía trước đi vài bước. Bước đầu tiên không có vấn đề. Bước thứ hai đầu chọc lại không thể đối kháng ngã một cái ngã gục. Ta C. Lần này khi đầu chọc trực tiếp xổ một câu ngậm mẹ lượng cực cao nói, hắn lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy, che lấy tự mình lỗ mũi chảy máu, lần nữa kiểm tra bốn phía. Vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng. Mặc kệ hắn như thế nào quan sát, xung quanh đều không có bất kỳ cái gì cơ quan. Thật sự là kỳ quái. Các người bên trên đi thử một chút. Đầu chọc là không dám động. Vừa rồi loại kia ngã sắp xuống cường độ là rất lớn, đối với hắn loại này siêu việt người bình thường chức nghiệp giả cũng là rất đau. Lại thêm hắn nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể yêu cầu những người khác bên trên đến xem thử. Người tại thời khắc nguy hiểm, cuối cùng sẽ bộc lộ ra tự từ bản tính. Mọi người gặp đầu chọc liên tục ngã sắp xuống hai lần, đều không muốn đi làm chuột bạch. Mắt gặp không người nào nguyện ý đi. Một cái ngực lớn nữ hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi những thứ này đồ bò đi, không dám đi lên phía trước liền ở chỗ này chờ chết đi. Nói Nàng thận trọng hướng phía đầu chọc đi đến. Ngay từ đầu mấy bước, hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng là trên sàn nhà tựa như là có cái gì cơ quan đồng dạng. Lực lớn nữ đi đến bước thứ 5 thời điểm, đột nhiên một loại không thể đối kháng lực lượng đánh tới, ngực lớn nữ kịp phản ứng thời điểm, trước người hai lạng thịt đã cùng mặt đất trùng điệp tiếp xúc thân mật, thậm chí người nàng còn đạn đi lên một đoạn độ cao ôi mễn mãi, mãi của ta Ngực lớn nữ bị đau hô lớn một tiếng đầu chọc nhìn thấy hái mộ tự mình lực lớn nữ thụ thường, lập tức nước đại đến bên cạnh nàng. Ngay tại vừa mới đến lực lớn nữ bên người trong mắt lại là một cố không thể đối kháng lực lượng đánh tới. Lần này đầu chọc không có ngã sắp xuống, mà là không hiểu thấu cùng lực lớn nữ hung hang đụng vào nhau. Ngoa Tào, đây rốt cuộc là cái gì phó bản a? Đầu chọc che lấy tự mình xưng đỏ cái trán, cùng loạn gầm thét một tiếng, lúc này, hắn mới nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là cái này phó bản buốt. Bị Tô Ngộng Phù sưng lạ, ác ma bên trong ác ma, bây giờ nhìn tới, có thể nghĩ ra loại này tra tấn người, còn có bị phát hiện cơ quan ác ma này xưng hảo, thật là thực chí danh quy. Chương 40, cái này buột quá dạo hoạt. Ha ha ha nên đến, đến sự lợi hại của ta đi. Bạch Lạc ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem đầu trọc hình tượng, cười người ngã ngửa đổ. Bọn hắn trải qua một cái bấy là một cái tên là trọng lực nhảy nhót cách cấp thấp cơ quan. Trọng lực nhảy nhót cách kỳ thật chính là trên sàn nhà dự trôn xuống phát động cái nút, nam tính cần giẫm màu làm ngăn chứa mới có thể thông quan, nữ tính cần dấm ca rô đỏ mới có thể thông quan. Nguyên bản hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt. Bạch Lạc mua nó chỉ là nghĩ ác tâm một phen những chức nghiệp giả này, nhưng là và hôm nay phát tiểu phụ trợ cường hóa hạ. Trọng lực nhảy nhót cách đạt được một cái thần kỳ cường hóa khắc phái hút nhau, cùng giới chọ nhau, cái này cường hóa hiệu quả có hai cái. Cái thứ nhất, chính là ẩn dấu đi đỏ cazo màu xanh nhan sắc phản hồi, để bọn chúng dung nhập mặt đất, khiến cho không bị các chức nghiệp giả phát hiện, đồng thời trọng lực sẽ để cao gấp 10, trên cơ bản cấp 50 trở xuống sinh vật, đụng phải cái này trọng lực đều phải quằn cái ngã gục. Cái thứ hai, chính là tăng lên một cái mới quy tắc, làm chức nghiệp giả tiến vào nhảy nhót cách khu vực bên trong lúc, nếu như trung quanh một hộ phạm vì có khác phái thì hút nhau, cùng giới thì nhau. Giống đầu chọp cùng ngực lớn nữ là khắc phái. Cho nên vừa mới đầu chọc tới gần ngực lớn nữ thời điểm, liền bị hút đến cùng một chỗ. Nếu như đem ngực lớn nữ biến thành nam, như vậy tại hai người đến gần trong nháy mắt, liền sẽ bị một cố đại lực cho đánh bay ra ngoài đương nhiên. Loại này đánh bay là sẽ không hướng phía trước, sẽ chỉ hướng hai bên trái phải bay. Cho nên Bạch Lạc ngược lại là rất chờ mong. Những người này rốt cuộc muốn như thế nào thông quan tự mình thiết trí cơ quan, vẫn là nói, cứ như vậy tại vô cực mê vụ tác dụng dưới, chậm rãi thuộc tính suy kiệt mà chết đi, mà liền tại Bạch Lạc suy nghĩ thời điểm đầu chọc bên kia lại có mới động tĩnh. Ngay tại đầu chọc cùng ngực lớn nữ, vô luận như thế nào đều không có cách nào tách ra thời điểm. Hậu phương trong đội ngũ, một người mang kính mắt nam nhân bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu, các người trước không nên động, ta biết đại khái làm sao thông qua cửa ải này. Trần Tư, ngươi có ý định gì sao? Đầu chọc nghe tiếng nhìn lại, phát hiện là Lạc Phong nhà lầu công hội đội trưởng Trần Tư. Lạc Phong nhà lầu công hội mặc dù không phải cấp cao nhất một nhóm kia, nhưng cũng là tại Đông Thủy thành phố số một số hai công hội trưởng tư làm Lạc Phong nhà lầu đẳng cấp này vươn tự nhiên được mọi người cho quen thuộc. Gặp đến mọi người đều đưa ánh mắt nhìn qua. Trần Tư đẩy kính mắt, cẩn thận phân tích nói, "Ta thông qua vừa rồi cử động của các người, quan sát được một cái rất trọng yếu tin tức, đó chính là các ngươi vị trí hẳn là một cái cơ quan." Người cái này không phải nói nói nhảm sao?" Đầu trọc giận đôi nói, "Đừng nóng độ nha." Trần Tư cười cười, cũng không có xin khí, mà là tiếp tục nói ra, "Sau đó ta phát hiện một cái rất trọng yếu quy luật, cái kia chính là cái này cơ quan tựa hồ là khác phái hút nhau, cùng giới trò nhau, cho nên vì nghiệm chứng quan điểm của ta, không biết cái nào vị huynh đại có thể đi qua thử một lần." "Ta tới đi." Trần Tư lời vừa mới nói xong đầu chọc trong đội ngũ Một cái béo ị nam nhân nhấc tay ra hiệu, hắn tại Trần Tư chỉ thị hạ, hết sức an toàn đi tới đầu chọc hai ô vương địa phương. Lúc này, ngực lớn nữ đã rời đi, chỉ còn lại đầu chọc một người lưu tại nguyên chỗ. Trần Tư lại một lần nữa nhắc nhở, bởi vì ta không biết chỗ kia có cơ quan, cho nên hiện tại hai người các ngươi dùng sức hướng đối phương bên người nhảy nhảy một cái, thử một lần xem ta phỏng đoán có phải hay không chính xác. Đầu chọc cùng mập mạp nhẹ gật đầu. Tại Trần Tư chỉ lệnh dưới, hai người bỗng nhiên nhảy lên, tới một lần xong hướng lao tới. Ngay tại lúc bọn hắn khoảng cách tiếp cận tới trình độ nhất định thời điểm, bỗng nhiên lại là một cô quy tắc chi lực đánh tới. Hai người liền như là như là tháo, đông nhiên bay ra ngoài. Phen! Một tiếng vang thật lớn qua đi đầu chọc cùng mập mạp hung hăng đập vào trên vách tường vào đó, đau chết lão tử. Đầu chọc thủ thương nghiêm trọng nhất. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa như là bị vô số người trải qua, mười phần mỏi mệt không chịu nổi. Cùng đầu chọc khác biệt. Chân Tư tại nhìn thấy lý luận của mình đạt được nghiệm chứng về sau, khỏe miệng có chút dương lên nói, cảm tạ đầu chọc hy sinh, hiện tại ta đã tìm tới qua cửa ải này phương pháp. Nói, Trần Tư tự mình nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, là ma quỷ bộ pháp. Hắn đi bộ nhàn nhã giống như đi tới trước đó đầu chọc vị trí dừng lại, cười ha hả nói ra, mọi người chỉ cần dựa theo ta vừa rồi bộ pháp tới, liền tuyệt đối sẽ không bị cái kia không hiểu thấu lực lượng ảnh hưởng, đương nhiên phải chú ý biệt ly quá gần, chí ít giữ lại một mét trở lên khoảng cách. Cái này nam rất thông minh a. Bạch Lạc nghe được Trần Tư lời nói, tán thưởng nhẹ gật đầu. Trần Tư trên cơ bản đã nhìn thấu cái này cơ quan hiệu quả, nhưng rất đáng tiếc Hắn vẫn là không có hoàn toàn đoán đúng đó, chính là nam tính cùng nữ tính chỗ giẫm địa phương là không giống. Huống chi, coi như biết cơ quan mật mã thì thế nào, còn không phải phải không ngừng địa phái người đi phía trước làm chuột bạch dò đường, chính như Bạch Lạc nói như vậy. Trần Tư cho dù là xem thấu cái này cơ quan bí mật, nhưng cũng không có vạn toàn biện pháp có thể thông qua. Cho nên hắn lại lui trở về, đề nghị, đoạn này đường không biết dài bao nhiêu, ta đề nghị chúng ta mỗi chi đội ngũ phái tầm 2-3 người đến dò đường, ta sẽ phụ trách ghi lại mọi người an toàn lộ tuyến, không biết mọi người ý như thế nào. Chỉ có thể dạng này lên. Ta ủng hộ đề nghị này, bởi vì sẽ nặng quẳng trên mặt đất, tốt nhất từ chữa bệnh chức nghiệp giả đi dò đường, bởi vì dạng này có thể kịp thời trị liệu thương thế của mình, để tổn thương xuống đến vị trí thấp nhất, bằng không thì liền coi như chúng ta qua cửa này, cũng chỉ sợ không có thực lực đối mặt buốt. "Ừm, lên đi." Tất cả mọi người rất ủng hộ Trần Tư quyết định, bởi vì đây là không có biện pháp biện pháp. Không sai biệt lắm qua mấy phút, một con chữa bệnh chức nghiệp giả tạo thành tiên phong đội thành lập. Trong đó 6 nam 2 nữ, hết thảy 8 tên tiên phong. Trần Tư hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu chỉ huy bọn hắn tiến về cơ quan phía trước mấy cái nam tính qua tương đương thuận lợi. Làm cái thứ nhất tóc ngắn nữ tính, dựa theo Trần Tư chỉ thị đạp vào cơ qua lúc. Một giây sau, một cố khủng lỗ trọng lực đánh tới. Tóc ngắn nữ tính trong nháy mắt thân thể mất khống chế, hung hăng cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, nguyên bản là ngực phảng cô gái tóc ngắn, thiếu đi giảm sóc. Bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một chút, té xương ngực đoạn mất mấy cây. Cô gái tóc ngắn ủy khuất nước mắt, trong nháy mắt liền chảy ra, có một ít cổn loạn mắng, "Trần Tư, ngươi cố ý chính là không phải a?" "Ta, chuyện không liên quan đến ta a." Trần Tư nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Rõ ràng cái khác mấy cái nam tính đều bình an đi qua, à, không có đạo lý một nữ tính không qua được à? Chẳng lẽ cái này cơ quan còn chọn người phát động hay sao? Vân vân. Chọn người phát động, nghĩ đến đây cái tử, Trần Tư sắc mặt lập tức khó coi. Hắn trước hết để cho cô gái tóc ngắn lui về tới. Sau đó chính hắn đi tới cô gái tóc ngắn nơi ngã xuống. Vốn nên nên ngã sấp xuống hắn, lại bình an vô sự đứng ở chỗ này. Lúc này, Trần Tư mới nhớ tới ngực lớn nữ nơi ngã xuống, đầu chọc giống như cũng không có đại sự. Giáng tại đây, Trần Tư trong lòng sinh ra một cái kinh khủng kết luận. Cái này cơ quan, giống như thật ký hiệu nhãn hiệu chính là tùy từng người mà khác nhau a. Chương 41, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Bây giờ mới biết, đã chậm. Bạch Lạc khỏe miệng có chút dương lên, lập tức cho Nội Ba hạ đạt chỉ lệ. Cùng những người này chơi không sai bị lắm, cũng nên để Nội Ba đám người tới kiểm chế thức ăn. Dựa theo Bạch Lạc kế hoạch, chính là lợi dụng cơ quan cảm bấy vây khốn những người này, sau đó để Nội Ba dẫn theo nó khô lâu đại quân, tại địa phương an toàn săn bắn những nhân loại này, rất nhanh Nội ba ngay tại bạch là can bài xuống dẫn theo 1.000 tên khô lâu cùng cùngến thủ đi tới chần từ đầu chọc đám người phụ cận lúc này Trần tư mới vừa vận minh bạch trước mắt cái này cơ quan là phân nam nữ nam nhân cùng nữ nhân đều cần dẫm tại nơi thích hợp mới có thể thông qua đồng thời không có tuyệt đối quy luật không phải nói nam bên cạnh chính là nữ có thể dẫm lại thêm một âu bên trong hấp dẫn bài xích quy tắc cái này cho nhóm người này mang đến rất lớn độ khó trên cơ bản những cái kia tại ngăn chứa bên trong người đều là từng cái mang thương cho dù là nhân viên y tế Cũng bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn mà lộ ra suy yếu. Bọn hắn đang thử mấy phút về sau, mới vừa vận đi đến một nửa lộ trình. Mà vừa lúc này, phần này người phía trước đột nhiên truyền ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang. Các người đều ngừng một chút. Trần Tư đưa tay ngăn cản mọi người động tác. Một bên đầu chọc hỏi, thế nào, lại có cái gì không đúng sao? Người nghe. Trần Tư chỉ chỉ phía trước mê vụ đầu chọc ổn định lại tâm thần lắng nghe, sau đó lông mày thật sâu nhăn lại. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại phần dự cảm bất tường. Bá. Vô vụ. Điểm không hết tiếng xé gió từ tiền phương truyền đến đầu chọc còn chưa kịp phản ứng, liền bị một mũi tên nhọn bắn trúng bẹn đùi bộ, nhìn xem cách mình bảo bối không đủ mấy cm mũi tên, đầu trọc lập tức mồ hôi lạnh ứa ra la lớn, trận hình phòng ngự, một tiếng này tới đã quá muộn. Vô số mũi tên, liền như là súng máy, từng cơn sóng liên tiếp, để những chức nghiệp giả kia nhóm căn bản không kịp phản ứng. Thời gian một cái nháy mắt, 80 người đội ngũ, trong nháy mắt chết hơn 10, Khô Lâu binh sĩ lực công kích không cao, nhưng là đám người cũng không chịu nổi thế nhiều, nếu có người nhìn thấy Khô Lâu cùng Thủ loài nói trở đối sẽ bị cử động của bọn nó chấn kinh, bởi vì tại Bạch Lạc chỉ lệnh hạ. 1000 con khô lâu cùng tiện thủ phân làm ba hàng, hàng thứ nhất xạ kích xong ngồi xuống, hàng thứ hai tiếp lấy xạ kích, hàng thứ hai xạ kích xong ngồi xuống, hàng thứ ba xạ kích, chờ đến hàng thứ ba đều xạ kích xong sau, hàng thứ nhất khô lâu cùng tiến thủ đã chuẩn bị xong một vòng mới thế công. Cái này một cái chiến pháp, cực đại trình độ giải quyết khô lâu binh sĩ chiến lược thấp vấn đề, để tất cả chức nghiệp giả đều mệt mỏi phòng ngự, nếu như chỉ là cái này điểm công kích, căn bản không làm khó được những chức nghiệp giả kia. Nhưng là đừng quên Những trước nghiệp giả này đã toàn bộ tiến vào trọng lực nhảy nhót cách bên trong, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tránh né cung tiễn, chỉ có thể phóng thích kỹ có thể tiến hành ngăn cản, từng cái tinh thần lực đều tại cấp tốc tiêu hao. Thậm chí còn có một số bị cung tiễn bức lui người, làm rối loạn tất cả mọi người đội hình, trong lúc nhất thời. Nhân loại trước nghiệp giả loạn thành một đoàn. Mặc dù tử vong số không có tiếp tục bay lên, nhưng là người bị thương để cao thật lớn. Nội Ba nhìn đến đây, từ đáy lòng bội phục bạch lạc. Bởi vì nó làm lãnh chúa thời điểm, thủ hạ của mình chỉ có thể khiến nhân loại đưa kinh nghiệm, nhưng là đồng dạng binh sĩ. Vại Bạch Lạc thủ hạ, lại đem đối diện những cái kia nhân loại tiên kiêu đánh gà bay chó chạy, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu. Nội Ba cảm thấy mình đi theo Bạch Lạc, nhất định sẽ so làm lãnh chúa lúc càng thêm cao quang, bên này chiến đấu đang kéo dài. Bạch Lạc hài lòng cười cười, liền không có tiếp tục quản bên này đầu chọc, trấn tứ làm đại biểu bộ đội, không được bao lâu liền sẽ toàn diện. Hiện tại Bạch Lạc lực chú ý đã ở một bên khác đoàn đội bên trên. Bởi vì Bạch Lạc ưu tiên chiếu cố đầu chọc bên này, một bên khác lấy ngũ đại lãng cầm đầu đoàn đội, tiến triển tương đối thuận lợi một chút. Vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm. Tại quá khứ mười mấy phút bên trong đã từ vừa mới bắt đầu điểm xuất phát, đi tới mê cùng một nửa. Chỉ bất quá hảo vận đến bây giờ đã sử dụng hết, bởi vì Bạch Lạc các Ma này đã bắt đầu chú ý bọn hắn. Quả nhiên lần này trước nghiệp giả cũng không phải đám Oa, nhiều người như vậy vậy mà cùng quân đội đồng dạng có được kỷ luận. đúng là rất khó đối phó Bạch Lạc lợi dụng lãnh chúa thị giáp kiểm tra một hồi ngũ đại lãng đám người động tĩnh. Chi đội ngũ này so đầu chọc cái kia một chi càng thêm phân công rõ ràng. Bọn hắn trận hình cùng đầu chọc bên kia không sai biệt lắm, nhưng là đại khái là vì lý do an toàn, tại ngũ đại lãng an bài xuống. Tất cả mọi người có trật tự phong thích phòng ngự hình kỹ năng đây cũng là vì cái gì? Bạch Lạc ưu tiên đối phó đầu chọc bên kia nguyên nhân một trong. Bên này phòng ngự quá nghiêm cẩn, không có tìm được cái gì thời cơ lợi dụng. Bất quá khi đầu chọc bên kia đối phó xong sau, Bạch Lạc liền bắt đầu đến tìm bọn hắn gây chuyện. Phòng ngự như thế dày đặc, vậy liền vừa vận thử một lần ta món đồ chơi mới. Bạch Lạc cười hắc hắc, tại một lần vận dụng tinh thần lực di động cảm mấy. Trong mê cung, Ngũ Đại Lãng đã người tiếp tục làm từng bước đi tới đại khái là bởi vì dọc theo con đường này quá thuận. Nó bên trong một cái đội trưởng buồn bực ngán ngầm nói ra, "Ta nói sóng lớn a, chúng ta là không phải quá để cao cái này phó bản, đi mười mấy phút ngoại trừ tìm không thấy lối ra bên ngoài, một điểm nguy hiểm không có gặp được, cái này buộc sẽ không phải liền điểm ấy tiêu chuẩn đi, nếu là như vậy chúng ta cũng không muốn thay phiên thả kỹ năng a." Thay phiên thả kỹ năng là rất hao tổn tinh thần lực. Cho nên mọi người tại không có gặp được tình huống nguy hiểm dưới, một mực làm dạng này vô dụng công. Một số người cũng đi theo gàn trách. Ngũ đại lãng không để ý đến mọi người phàn nàn, nhàn nhạt lắc đầu nói, "Căn cứ tư liệu đến xem cái này buộc rất hiểu nhân tính." Hiện tại nó không cho chúng ta nguy hiểm, nói không chừng chính là đang cố ý hướng dẫn chúng ta buông lòng cảnh giác, cho nên mọi người vẫn là đừng phất lờ, chúng ta chỉ cần lại kiên trì mấy mươi phút, đại khái liền có thể đi ra mê cung này." Ngũ Đại Lãng rất tự tin. Hắn dẫn đầu đội ngũ, vì cái gì có thể đi nhanh như vậy? Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì hắn có một cái đạo cụ, vận mệnh lựa chọn. Cái này đạo cụ cùng loại một ngón tay nam trâm, mỗi một lần gặp được mở rộng chi nhánh đường thời điểm, liền sẽ tự động làm ra một lựa chọn. Làm những cái lựa chọn này sai xác suất rất cao, người bình thường là sẽ không rựa vào cái này đạo cụ. Nhưng Ngũ Đại Lãng tiên phú vừa vận đền bù khuyết điểm này. May mắn trăm. Một cái để tự thân tại rút thưởng, lựa chọn, đánh bạc phương diện, may mắn tăng lên trên diện rộng thiên phú, có thể nói có cái thiên phú này. Ngũ Đại Lãng tại phân chỗ ngã ba chính xác suất cao đạt, gần đạt 80, dù cho ngẫu nhiên sai mấy cái, cũng có thể tại kế tiếp mở rộng chi nhánh miệng trở lại chính xác trên đường, lần này Ngũ Đại Lãng đá người lại tới một cái phân chỗ ngã ba trước mặt. Hắn mắt nhìn trong tay vận mệnh lựa chọn, kỳ quái lẩm bẩm một câu, làm sao xảy ra vấn đề? Tại lần này mở rộng chi nhánh đường Vân mệnh lựa chọn đầu tiên là chỉ hướng bên trái rất nhanh có chậm chầmmãi di động đến bên phải cái này ngoài ý liệu tình huống để ngũ đại lãng có một ít không xác định đợi đến kim đồng hồ đứng tại bên phải giao lộ về sau ngũ đại lãng do dự một chút dẫn đội hướng bên phải tiến lên hắn hoàn toàn không có có ý thức đến cái này giao lộ phía trước chính là Bạch lạc chuẩn bị cho hắn kinh hỉ lễ vật chương 42 kỳ đối đã các ngươi lần sau con Lâm xem đi ta nói cái này phó bạn không có nguy hiểm gì đi ngũ đại lãng mấy người từ tiến vào cái này giao lộ bắt đầu đã đi 23 phút nhưng hiện tượng bên trong cơ quan cảm ấy, vẫn là không có xuất hiện. Cái này khiến mấy tên khác đội trưởng đã có một ít hoài nghi đến cùng phải hay không Ngũ Đại Lãng cố ý tiêu hao cái khác đội trạng thái, sau đó tới thay hắn trải đường, dù sao thủ thông ban thượng chỉ có một lần. Lần này mới là đáng giá nhất, đừng nhìn mọi người mặt ngoài các loại hòa thuận hòa thuận, nhưng trải qua lâu như vậy bình an vô sự, một chút trong lòng của người ta đã bắt đầu dâng lên một chút nghi kế. Ngũ Đại Lãng tự nhiên cũng đem vẻ mặt của mọi người nhìn ở trong mắt, hắn trong lòng thầm nghĩ lần này muốn hành việc, nếu như bọn không biết tình huống nơi này, như vậy ngược lại là cũng không đáng sợ. Nhưng là nếu như bọn biết tình huống nơi này, còn như thế bỏ mặc. Cái kia ác ma này thật thật là đáng sợ, trên thực tế. Ngũ đại lãng là nghĩ đúng rồi. Bạch Lạc sở dĩ không có gấp động thủ, là hắn muốn đợi những người này tan dã mâu thuẫn. Nhân tính có đôi khi là rất có ý tứ. Lúc này thân làm ác ma Bạch Lạc, liền đang chờ phòng ngự xuất hiện với rách. Rất hiển nhiên. Hiện tại chính là động thủ thời cơ, Bạch Lạc khỏe miệng có chút dương lên, tinh thần lực phun trào, tới đi, để ta xem các ngươi như thế nào tại ta bố trí, toàn thân trở ra. Nói. Bạch Lạc đưa mắt nhìn Ngũ đại lãng trên thân, quáp nhẹ một câu liền quyết định là ngươi. Ông, chính tại hành tàu bên trong ngũ đại lãng, đồng nhiên thân thể sưng sở ngay tại chỗ. Một bên đội trưởng châm chọc khiêu khích nói, thế nào ngũ đại lãng, ngươi là bị chúng ta nói chúng trọng dạng, cho nên không muốn động rồi. Không không cái gì một bên đội trưởng lời mới vừa vừa nói là đến một nữa. Ngũ đại lãng đồng nhiên sách đao hướng hắn chém tới, mũ đao hiện ra hát màng, xem xét một chiêu này chính là tất sát nhất kích, người đội trưởng kia không kịp phản ứng lúc, trực tiếp bị một đao kia chém đứt đầu. À, Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên đặc biệt là vị kia bị đánh lén mà chết đội ngũ, càng là nhau nhau rút ra vũ khí nhắm ngay Ngũ Đại Lãng. Cái khác mấy cái đội ngũ cũng tản ra khoảng cách, nhau nhau nghiêm chỉnh mà đối đãi. "Không, mọi người nghe ta giải thích ta. Ngũ Đại Lãng lúc này mới phản ứng được, nhìn xem vũ khí mình bên trên nhỏ xuống huyết dịch, lập tức không biết nên giải thích như thế nào giải thích cái dám a. "Ngũ Đại Lãng ngươi quả nhiên là nghĩ hao hết tinh thần của chúng ta, tốt một cái người đi đối mặt cuối cùng muốn, chúng ta thật mẹ hắn là mắt bị mù, mới có thể để ngươi làm lĩnh đội." Một tên nữ đội trưởng vừa mới gầm thét một câu Một giây sau ngũ đại lãng thân thể lập tức xách đao hướng phía nữ đội trưởng chém tới Cầu cầuậ Ken lần này bởi vì có phòng bị ngũ đại lãng cũng không có đắc thủ mà là bị nữ đội trưởng trò cản lại nhưng cũng chính là lần này trở thành mọi người loạn chiến dây dẫn nổ mắt thấy mình đội trưởng bị công kích các đội viên nhau nhau đều ngồi không yên ngũ đại lãng đội viên bên này mặc dù không rõ là nguyên nhân gì nhưng nhìn thấy tự mình đội trưởng bị vây công thân vì một cái công người biết cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát trong lúc nhất thời nhân loại trước nghiệp giả trận doanh xuất hiện đại lo đấu Mặc dù ở trong quá trình này, Ngũ Đại Lãng một mực lại giải thích không phải cố ý. Nhưng ở cái này trong lúc nấu chốt, ai nghe luật hắn, thấy cảnh này, Bạch Lạc lộ ra một nụ cười nhạt như ám ma, lẩm bẩm một câu, thú vị, quá thú vị." Bất quá đây chỉ là trước đồ ăn, tiếp xuống vừa để món chính đang chờ. Lưu xa địa ngục, khởi động." Nói. Bạch Lạc xuất ra một cái khởi động khí, nhẹ nhàng để xuống. Mà vừa lúc này, trong mê cung địa hình bỗng nhiên cải biến. Ngay tại hôn chiến các vị, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tất cả mọi người không có chút nào phòng bị, bắt đầu chậm rãi chìm xuống dưới. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngoa tạo, các ngươi mau nhìn mặt đất. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Nguyên bản cứng rắn vô cùng mặt đất, lúc này tựa như biến thành sa mạc địa hình cải biến đều không phải là chủ yếu. Chủ yếu nhất là toàn bộ mặt đất chính đang nhanh chóng sụp đổ, tất cả mọi người không thể tránh khỏi dưới thân thể chìm. Liền như là trong sa mạc lưu sa cả mấy. Tiểu tiểu lưu sa, xem ta. Trong đó một vị nam tính trước nghiệp giả, cũng không có đem lưu sa để vào mắt đối với người bình thường tới nói, chỉ muốn nắm giữ phương pháp Lưu Sa bình thường là ăn không được người. Chớ nói chi là những thứ này, người mang siêu phàm kỹ năng chức nghiệp giả. Thiên sư cánh. Nam tính chức nghiệp giả tự tin cười một tiếng, khí thế mười phần mãnh quát to một tiếng. Trong ngay mắt, sau lưng của hắn sinh ra một đôi mỹ lệ cánh, ngay tại lúc mọi người coi là, hắn muốn thông qua cánh thoát ly Lưu Sa lúc. Một cái ngoại ý muốn phát sinh, chỉ gặp phía sau nam tử cánh nhanh chóng ảm đạm, cơ hội tại 5 giây không đến thời gian bên trong, tiêu tán tại không chung. Thật giống như nam tử làm cái gì, nhưng là lại cái gì cũng không làm không có khả năng. Cái này một dị thường tình trạng để nam tử giật nảy cả mình. Hắn vội vàng mở ra mặt của mình tấm, sắc mặt hết sức khó coi nói ra, cái này lưu xa sẽ hấp thu tinh thần lực của chúng ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vỡ tổ, đám người nhao nhao mở ra giao diện cá nhân xem xét. Mỗi cái trên thân thể người đều bị treo một cái đất Phật, một khi sử dụng kỹ năng, tinh thần lực sẽ nhanh chóng bị rút khô, cái này cũng liền đại biểu cho mọi người không thể dựa vào kỹ năng lực lượng đến thoát khỏi cái này Lusa. Vừa nghe đến cái kết luận này, Ngũ Đại Lãng lập tức hô hào nói, tất cả mọi người nghe ta nói à, cái này Lusa dính tính cực mạnh. Chúng ta rất khó dựa vào lực lượng của mình thoát khỏi nó, hiện tại là chúng ta hợp tác thời điểm. Ai dám hợp tác với ngươi? Ngươi tự cầu phúc đi. Tất cả mọi người đối đề nghị của Ngũ Đại Lãng khịt mũi coi thường. Nguyên bản bọn hắn cũng không phải là một đoàn đội, mặc kệ Ngũ Đại Lãng có phải hay không bị Bạch Lạc khống chế, mới đánh chết người. Lúc này khe hở cùng hoài nghi hẳn giống đã tại trong lòng của tất cả mọi người này mầm. Bọn hắn là tình muốn chết, cũng sẽ không hợp tác với Ngũ Đại Lãng, loại tình huống này chính là Bạch Lạc vui với thấy. Lưu xa địa ngục hiệu quả chỉ là gián tính rất cường đại rất khó để cho người ta đơn độc chênh thoát, cho dù là thần kỳ cường hóa cũng chưa từng xuất hiện mới hiệu quả. Chẳng qua là đem hấp tụ lực, tinh thần tiêu hao để cao gấp 10 mà thôi. Nếu như là đơn độc một người bị nhốt, cái kia là tuyệt đối ra không được. Nhưng là đoàn đội hợp tác, là rất có cơ hội có thể chênh thoát. Cho nên đây cũng là vì cái gì, Bạch Lạc muốn trước để bọn hắn lẫn nhau sinh ra hoài nghi cùng cửu hận. Bởi vì chỉ có dạng này, những nhân loại này trước khi nhập mới sẽ trở thành từng cái dê đợi làm thịt, nhìn đến đây, Bạch Lạc khẽ miệng có chút dương lên, vui vẻ cười cười, không sai biệt lắm nên thu lưới kỳ đối đãi các ngươi lần sau quang lâm." Dứt lời, Bạch Lạc lần nữa lợi dụng tinh thần lực cải biến mê cung địa hình. Lần này địa hình cải biến, trở thành ngũ đại lãng đám người sau cùng trước cuối. Chương 43, cái này buột là thật cho a. Liên để cái này mưa to tất cả đều rơi xuống, liên để ngươi nhìn không thấy trên mặt ta giấy rủa, đều kết thúc đi, nói lời trong lòng, cái kia xui xẻo nhất người là ngươi sao Bạch Lạc hừ phát một ca khúc, ấn xuống ở trong tay cơ quan cái nút. Cùng lúc đó, lưu xa điểm ngục vị trí, nhiên bay tới đại lượng mây mưa. Hiện trường lập tức tiếng sấm cuộn, một bộ mưa rào tầm tã sắp đến cảnh tượng. Ngoa tào, cái này bột là thật cho a. Mọi người nhanh tránh thoát cái này lưu xa a, bằng không thì chúng ta thật phải chết. Ác ma, đây thật là một ác ma a. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm. Tại cái này không lớn không gian bên trong, nếu như rơi ra mưa rào tầm tã, kết cục chính là lưu xa trung tâm sẽ bị lấp đầy, lũ lụt sẽ tới tràn trở thành nước đọng hồ, bọn hắn những thứ này lầm vào lưu trong cắt điểm người, toàn bộ sẽ ở cái này tích trong nước bị chết đuối, dưới tình huống bình thường. Lưu sa trung tâm là sẽ không bị lũ lụt lấp đầy. Nhưng nơi này cũng không phải thật sự là sa mạc, mặc dù là lưu sa hình dạng, nhưng trên thực tế vẫn là cứng rắn mặt đất. Cũng chính là phía dưới căn bản không có dư thừa không gian để nước mưa chạy đi xuống, nghĩ đến đây, Ngũ Đại Lãng mặt đều tái rồi, hắn trùng điệp thở dài một hơi, không thể không bội phục nói ra, chúng ta thật là quá coi thường cái này buốt, lần này chết không oan uổng hiện tại hắn có thể đem hết thể đều đối liền. Từ lúc mới bắt đầu cố ý bỏ mặc để bọn hắn tiến triển rất thuận lợi. Càng về sau bắt lấy nhân tính điểm, khống chế tự mình đánh lén một cái khác đội trưởng. Bởi vậy đến dẫn bạo mọi người mâu thuẫn. Cuối cùng trong lúc hỗn loạn, mở ra cái này lưu xa Làm cho tất cả mọi người đều bởi vì không có phòng bị bị cố định tại Lưu Cha Dits, thành vì từng cái dê đợi làm thịt đây hết thảy hết thảy, đều chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là cái này phó bản buốt, thật là thật là đáng sợ, không đơn thuần là chiến thuật nghiêm cần tính, cái kia đối với tình người hiểu rõ càng làm cho Ngũ Đại Lãng cảm thấy tuyệt vọng đương nhiên đáng tiếp nhất, vẫn không thể nào tận mắt nhìn đến bậc Ta không phục a, con mẹ nó chứ ngay cả bọn đều không có gặp, liền phải chết sao? Arma, có bản lĩnh ra đơn đấu a? Ta biết ngươi nghe thấy. Đáng chết buốt, lần tiếp theo tiến đến ta nhất định phải chém chết ngươi. Giống như Ngũ Đại Lãng ý nghĩ, còn có nó nghề nghiệp của hắn đám người. Thất bại đối bọn hắn tới nói cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng là ngay cả Bạch Lạc mặt đều không có gặp, cứ như vậy bị hố chết. Chuyện này, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, chỉ tiếc Bạch Lạc cũng sẽ không đại phát thiện tâm tự mình đi gặp những người này. Tương phản, hắn còn ác thú vị đem cái kia lạc đường bồ câu cho điều tới để phía ngoài tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến thực lực của mình. Ngoài giới Nguyên bản đã thật lâu không có hình tượng màn hình, chợt nghe một trận thanh âm hỗn náo. Tất cả mọi người thả mắt nhìn đi, chỉ gặp mấy chục tên trước nghiệp giả, ngay tại trong ao giãy rủa. Trên đầu của bọn hắn, lôi vũ mây không ngừng mà rơi trời mưa to đến mức tuyệt đại đa số người bộ ngực đều đã bị nước bao phủ lại. Nhưng dù vậy, những người kêu miệng bên trong hay là một mực đang chửi mắng lấy Bạch Lạc Đủ để thấy. Những người này hẳn là kinh lịch sự tình gì, mới sẽ như thế thống hận Bạch là các ma này. Hai cái này cơ quan một cái hẳn là vây khốn bọn hắn, để bọn hắn không cách nào đào thoát, một cái khác trước mắt đến xem chỉ là lôi vũ mây không có nhìn ra cái gì quá lớn uy hiếp truyền thống thất bên trong Tô Mộng Phù cẩn thận phân tích hình tượng bên trong cơ quan dưới cái nhìn của nàng nguyên bản biến mất trực tiếp hình tượng đột nhiên xuất hiện khẳng định là bạch là các ma này cố ý hành động mục đích đúng là giống nhân loại khiêu khích khiến mọi người biết cho dù là những thứ này thiên kiêu đến chết đều không gặp được hắn một mặt cách làm này cực kỳ phế lối nhưng xác thực rất hữu hiệu chỉ ít tại những cái kia công người biết nhìn thấy tự mình thành viên bị như thế đối lại lúc mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi trực tiếp đem ác ma chi vực cái này phó bản liệt vào trọng điểm công lược đối tượng Nghiên cứu xong hai cái này cơ quan về sau, Tô Ngậm Phù đứng dậy, nhìn xem đội viên của mình nói ra, nhìn cái video này, mấy cái kia đỉnh cấp công người biết hẳn không có tiến vào mê cung, nếu nói như vậy, chúng ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Rốt cục muốn đi vào sao? Bất quá đội trưởng ngươi nghĩ kỹ ứng đối phương pháp sao?" Nô Lương Nhân tò mò hỏi. Tô Ngậm Phù nhẹ gật đầu, nói lời kinh người nói, ta dự định cùng mấy cái kia đội ngũ hợp tác. Hợp tác? Tất cả mọi người một mặt nghi hoặc nhìn Tô Ngậm Phù. Trước đó Ninh Nhu lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngoại trừ công lược phó bạn bên ngoài, Còn có một cái chính là muốn cùng cái khắc định cấp công hội cạnh tranh. Hiện tại Tô Ngộng Phù lại muốn cùng cái khác công hội hợp tác. Cái này để bọn hắn làm sao không ngoài ý muốn, Tô Ngộng Phù tự nhiên biết mọi người suy nghĩ cái gì, nàng làm một cái hít sâu, giải thích nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này phó bản bên trong cơ quan trở nên nhiều hơn, dựa theo ta đối ác ma này hiểu rõ, cùng truyền bá trở về hình tượng đến xem, những người này căn bản cũng không có phản kháng liền bị chôn giết, như vậy chúng ta là rất mạnh, nhưng có cái này 80 người mạnh sao? Bọn hắn đều thất bại, chúng ta 10 người có thể đi qua mê cùng, nhìn thấy ác ma kia sao? Tô Ngộng Phụ lời nói, để tất cả mọi người trầm mặc. Hình tượng bên trong cái kia mấy chục người có thể không phải hạ người bình thường. Bọn hắn mặc dù tiềm lực không có đạt tới cấp S, nhưng mỗi người cũng đều là cấp S tiềm lực, đồng thời chủ yếu nhất một điểm là bọn hắn nhân số đông đảo. Nhiều người như vậy đều có thể bị Bạch Lạc tùy tiện lừa giết, vậy bọn hắn tiểu đội 10 người lớn bao nhiêu hữu thế, nếu như không lẫn nhau hợp tác. Như vậy chỉ sợ hạ chẳng so những người này chẳng tốt đẹp gì, gặp đến mọi người đều không có phản đối, Tô Ngộng Phụ không có tiếp tục nói chuyện, mà là đứng dậy, đi hướng cổng truyền tống. Nàng đứng tại cổng truyền tống miệng đuổi còn đang do dự chúng người nói ra, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không hối hận. Làm, lên. Nghe đội giải, hợp tác không giữ quy tắc làm. Tại ngoại địch trước mặt, nhân loại chúng ta vẫn là đoàn kết một điểm tốt. Tất cả mọi người đồng ý Tô Ngậm Phù ý nghĩ. Không do dự. Huyên Hải đội hành động đặc biệt, một nhóm 10 người xuất phát. Cùng lúc đó, Cảnh Tiêu Vũ mấy người cũng nhận được ngoại giới tin tức truyền đến. Bọn hắn mặc dù tại phó bản bên trong, nhưng là đều mang thời gian thực câu thông dụng cụ. Bạch Lạc đem trực tiếp hình tượng thả ra tin tức, cũng truyền đến lỗ tai của bọn hắn bên trong góc chừng qua 1 phút. Cảnh Tiêu Vũ, Tát Đại Bàn, Bảo mới Hàn, Mã Vũ bốn người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau, tựa hồ cũng nhận được một cái giống nhau chỉ lệnh. Mà vừa lúc này, Tô Ngộng Phù dẫn đầu đội ngũ, rốt cục đi tới phó bản bên trong. Nhìn thấy cái kia đỉnh cấp 4 chi đội ngũ đều không có đi, Tô Ngộng Phù đi tới trước mặt bọn hắn, không tiêu ngạo không tự ti nói ra, con người của ta tính cách tương đối thẳng liền nói thẳng, nếu như các ngươi không muốn mất mặt, bị ác ma này xem như đồ chơi trêu đùa lợi nói, đề nghị của ta là chúng ta năm nhà công hội liên thủ, tại gặp được bọn về sau, chúng ta tại đều bằng bạn sự cạnh tranh. Ý của các ngươi như thế nào? Chương 44, vừa vặn mang ta lên cùng nhau chơi đùa thôi. Hợp tác cả nghe được đề nghị của Tô Ngộng phụ sau. Mọi người đều chưa từng có nhiều kinh ngạc, chỉ là mỗi người biểu lộ đều có một ít vi diệu. Trên thực tế, bọn hắn vừa mới cũng nhận được chỉ thị. Người phụ trách của bọn họ cũng đề nghị bọn hắn liên thủ thông quan. Chỉ ít tại nhìn thấy bộ̣t về sau, suy nghĩ thêm từng người tự chiến đương nhiên. Loại chuyện này cũng không phải cớ bách. Nếu như mấy người thực sự không mặn ý, tự nhiên cũng có thể đơn độc hành động. Chỉ bất quá Cảnh Tiêu Vũ đám người đang nghe được bên trong những người kia tao ngộ về sau, đều ý thức được cái này phó bản độ khó tuyệt đối là địa ngục cấp. Nếu như mình đội ngũ đơn độc đi vào, có thể thuận lợi đến buột ở tại chỗ sao? Vấn đề này một mực trong lòng bọn họ vẫn quanh. Tô Ngậm Phù cũng không có thúc dục bọn hắn làm quyết định, bởi vì nếu như không phải Bạch Lạc quá mạnh, nàng cũng không nguyện ý cùng những người này hợp tác. Tâm lý kiến thiết khẳng định là phải có một cái quá trình nha. Trải qua không sai biệt lắm 5 phút hồn trường Tắc Đại Bàn cùng Bảo Mới Hàn trước tiên mở miệng nói, "Ta đồng ý hợp tác." Có hai chi đội ngũ làm làm gư ngẫm. Hai người khác cũng không có ý kiến gì, chỉ là cảnh Tiêu Vũ đưa ra một vấn đề, ta đối hợp tác là không có ý kiến gì, nhưng là nếu là hợp tác, cái này buộc lại rất am hiểu đùa bỡn lòng người, như vậy chúng ta nên sớm đem điều lệ tương quan nói rõ ràng, mặc kệ gặp được sự tình gì, nếu như chi đội ngũ kia thành viên không có tuân tuân theo điều lệ, mà dẫn đến công lược thất bại hoặc là nhân viên trọng thương các loại hậu quả, nhất định phải nhận nghiêm khắc trừng phạt cùng cung cấp điểm mù, các ngươi cảm thấy thế nào? Đây là khẳng định. Tô Ngộng Phù không chút suy nghĩ, đáp ứng chuyện này. Nàng muốn hợp tác, cũng không phải là làm theo ý mình mà lại đem 5 chi đội ngũ dung hợp thành một cái chính thể, chỉ có dạng này mới có thể không bị Bạch Lạc tìm tới sơ hở. Cái khác mấy cái đội trưởng đang suy tư sau khi, cũng đồng ý cảnh tiêu Vũ đề nghị này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu định ra điều lệ. Bọn hắn thảo luận tự nhiên bị Bạch Lạc nhìn ở trong mắt. Nói thật, những người này nếu như đoàn kết lại, ngược lại là một cái chuyện rất phiền phức. Bởi vì có Tô Ngộng phụ tại, Bạch Lạc cũng không có cái gì biện pháp tốt đến phân nước bọn hắn. Cho nên chỉ có thể tạm thời không có ý định quản những người này. Dù sao bọn hắn hẳn là muốn hiệp thương rất lâu đến lúc đó tự mình đang nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Nghĩ đến, Bạch Lạc đưa mắt nhìn cái kia hai nhóm chức nghiệp giả trên thân. Tại song trọng cảm ấy, tăng thêm qua trí tuệ con người hạ, Ngũ Đại Lãng bên này đội ngũ đã đoàn diệt. Cái này một đợt trực tiếp cho Bạch Lạc cống hiến 12 vạn ma lực. Ma đầu chọc cùng Trần Tư bên này, tại nội ba khô lâu cũng tiến thủ, tăng thêm mê vụ tác dụng dưới cũng là chém giết không ít chức nghiệp giả. Còn lại một số người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ đoàn diệt. Mắt thấy hai bên đều không có vấn đề, Bạch Lạc nhìn xem còn đang thương thảo điều lệ Tô Ngộng Phù đám người, trong mắt đi lòng vòng, một cái to gan ý nghĩ trong lòng hắn sinh ra. Một bên khác, tại trải qua qua mấy phút thương thảo về sau, Tô Ngộng Phù đám người rốt cục đạt thành chung nhận thức. Hiện tại chỉ kém ai là người lãnh đạo. Năm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cứ như vậy rằng có tốt mấy phút. Tất cả mọi người là siêu cấp thiên kiêu đối với trở thành người lãnh đạo chuyện này, hoàn toàn là việc nhân đức không ngừng ai. Tô Ngộng Phù mắt thấy dạng này không có cách nào quyết sách ra người lãnh đạo, nàng ngâm một hồi nói ra, bằng không cứ như vậy Đảm nhiệm người lãnh đạo đội ngũ nếu như xúc phạm điều lệ muốn gấp đôi trừng phạt, tất cả mọi người là nổi tiếng trước nghiệp giả, so sánh cũng sẽ không quy ngợ, nguyện ý tiếp nhận cái này có thể xin làm đoàn đội người lãnh đạo. Lời này vừa nói ra, bốn người đều có chút trầm mặc. Vừa mới vì các phe lợi ích, điều lệ gọi là một cái vào chỗ trên nói. Kinh tế bồi thường coi như so đối với những thứ này siêu cấp thiên kiêu mà nói, tiền tài đều là chuyện nhỏ. Nhưng có một ít tỉ như, cái nào đội ngũ không nghe chỉ huy, dẫn đến cái chết hoặc là công lược thất bại, ngoại trừ phải bồi thường tử vong tổn thất bên ngoài. Còn cần giúp cái khác đội ngũ toàn viên tẩy một tháng bí tất, cho những người khác bưng trà đưa nước các loại loại này trừng phạt, liền khiến cái này Thiên Tiêu nhóm chịu không được. Dù sao dùng cái mông nghĩ cũng biết, nếu quả như thật ai biến thành hạ nhân, khẳng định như vậy sẽ phải gánh chịu gây khó khăn đủ đường. Dù sao bọn hắn bản thân liền là một cái cạnh tranh quan hệ, nhìn thấy không có người nói chuyện, Tô mộng Phù cái thứ nhất dơ tay lên nói ra, đã các ngươi đều không muốn làm, như vậy thì từ ta chờ một chút, ta cũng muốn xin. Cảnh Tiêu Vũ thấy một lần Tô mộng Phù nhấc tay, nàng cũng lập tức giơ tay lên. Nếu như là cái khác ba cái Nam muốn làm làmể nàng làm một điểm ý kiến đều không có nhưng là cùng là nữ nhân cảnh tiêu Vũ cũng sẽ không đem cơ hội này tặng cho tô mà phủ ba vị Nam tính đều thuộc về xem kịch trạng thái bọn hắn kỳ thật đối người phụ trách cái danh này không phải quá để ý nhìn thấy hai nữ nhân tranh các đại bàn đổ thêm dầu vào lửa nói làm sao bây giờ à hai vị mị nữ đều rất thích hợp đâu chỉ bất quá tô mị nữ giống như dung mạo càng hơn một bậc nếu như muốn ta lựa chọn ta khẳng định sẽ đầu cho tôm Mỹ nữ mập mạp lời này củaươ liền không đúng mã Vũ cười ha hả nói ra Chúng ta là người chịu trách nhiệm, cũng không phải Tuyển Mỹ, ta cảm thấy Tiêu Vũ hẳn là càng thêm trầm ổn một chút thích hợp làm đội trưởng. Lần này áp lực đi tới Bảo Mới Hàn trên thân đối mặt cái này, một so một đánh ngang tình huống. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bảo Mới Hàn. Bảo Mới Hàn cũng không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này, hắn có chút xoắn xuýt nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn ủng hộ cảnh Tiêu Vũ, ta cảm thấy vẫn là Tiêu Vũ thích hợp làm lần này người phụ trách. A vừa nghe đến Bảo Mới Hàn giúp đỡ chính mình, cảnh Tiêu Vũ hoạt bát hướng phía hắn quan một cái hồn rõ, đồng thời đối Tô ngụ phụ thẻ lưỡi. Lần này thao tác Để Tô Ngậm Phù im lặng lật ra một cái liếc mắt, trái lương tâm chúc mừng nói, "Ta tôn trọng bỏ phiếu kết quả, chúc mừng ngươi cảnh đội trưởng." Đa tạm ngậm phù muội muội. Cảnh Tiêu Vũ có một ít tiểu nhân đắc chí cười cười. Sau đó nàng ngược lại là không có làm khó Tô Ngậm Phù đám người, mà là điều động mấy chi đội ngũ nhân viên, hợp thành một cái trận hình. Cùng phía trước hai nhóm đội ngũ không có gì khác biệt. Cảnh Tiêu Vũ an bài cũng là hệ nhanh nghe ở phía trước, lực lượng hệ ở giữa, tinh thần hệ ở phía sau. Chỉ bất quá nguyên bản nàng thân là nhanh nhẹn chức nghiệp, hẳn là muốn đi ở trước nhất. Nhưng bởi vì nàng là xạ thủ quân hệ, vẫn là đi tại đội ngũ sau cùng mặt đối với cái này. Mọi người cũng không có nói cái gì, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau. Cảnh Tiêu Vũ nhỏ vung tay lên, hăng hái hạ đạt chỉ lệnh nói, như vậy lên đường đi. Đám người nhẹ gật đầu đang chuẩn bị hướng Nguyê cung cửa vào đi đến. Đột nhiên, truyền tống lôi vào, xuất hiện một thanh âm. Ai, còn có người tại a, vừa vận mang ta lên cùng một chỗ chứ sao? Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp xuất khí, sạch sẽ thanh niên, hai tay đút túi đứng sau lưng mọi người. Người này, chính là cái này phó bản chủ, Bạch Lạc. Chương 45, chính thức nhận định trí mạnh nhất. Bạch Lạc, Tô Mộng Phù có một ít kinh ngạc hô một câu. Một bên cảnh Tiêu Vũ tò mò hỏi, người này ngươi biết? Tính nhận biết đi, thực lực cũng không tệ lắm. Đại khái là bởi vì hôm qua hiểu lầm Bạch Lạc, bây giờ nàng đối Bạch Lạc độ thiện cảm bay lên tương đối nhiều. Các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, Bạch Lạc cũng cười ha hả đi tới đại bộ đội trước mặt, tự giới thiệu, các vị xoái ca mị nữ các ngươi khỏe à, ta gọi Bạch Lạc, các ngươi có thể gọi ta là ca, ta là Mộng Phù bạn trai, mọi người không cần khách khí với ta. Ai là bạn gái của ngươi a? Tô Ngộng Phù nghe xong, lập tức về đuổi một câu. Bạch Lạc không chút hoang mang cười cười nói, "Ngươi cùng ta thổ lộ sự tình, chương lương bọn hắn thế, nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, mới vừa mới qua đi một ngày liền trở mặt không quen biết rồi. Ngươi đánh rắm." Tô Ngộng Phù còn muốn nói gì? Cảnh Tiêu Vũ liền cười ha hả ngắt lời nói, "Hai người các ngươi lộ hổ muốn cãi nhau về nhà nhau nhau à, không muốn ngay trước chúng ta những thứ này độc thân cầu mặt vung thức ăn cho chó." Đúng đấy, vẫn là vị mỹ nữ kia tỷ tỷ nói rất đúng. Bạch Lạc nhận đồng nhẹ gật đầu. Hai người này kẻ sứa người họa, đem Tô Ngộng Phù trực tiếp cho cả bó tay rồi bất quá nàng cũng biết, bây giờ không phải là cùng Bạch Lạc cãi lộn thời điểm. Nghĩ đến nơi này, Tô Ngậm Phù trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi cũng là tới khiêu chiến ác ma này, cũng không hoàn toàn là, còn có đại bộ phận là bởi vì nghĩ tới tìm ngươi. Tô Ngậm Phù trận nhìn Bạch Lạc một nhãn, có chút im lặng nói ra, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Được thôi, ta là tới báo thủ. Bạch Lạc giang tay ra, xác thực nói ra, lần trước ta bị cái này bột cho chỉnh ra tới, lần này ta dự định đến báo thủ, chỉ bất quá không biết cấp bậc của ta đạt đến 30 cấp, các ngươi thuộc tính như thế nào. Trước mắt Bạch Lạc thu tính Trên thực tế cùng đỉnh cấp 3S cấp cường giả đồng cấp không sai biệt lắm đương nhiên. Nếu như tính luôn trang bị lời nói, Bạch Lạc liền muốn trên lệch một chút. Bất quá dù vậy, hắn cũng có thể rất hào phóng nói mình đạt đến 30 cấp. Nghe xong Bạch Lạc đã cấp 30, Tô Ngộng Phù không khỏi hơi sửng sở. Gia hỏa này hôm qua mới bất quá 20 cấp dáng vẻ, một ngày thời gian thăng lên cấp 10, vẫn là cũng giống như mình, dựa vào cắn thuốc đi lên, bất quá vì cái gì chưa từng có nghe qua Bạch Lạc cái danh hiệu này, nghi hoặc tại Tô Ngộng Phù trong lòng lần nữa nảy mầm. Bất quá cảnh Tiêu Vũ không đệ cho nàng hỏi tiếp đang nghe Bạch Lạc đẳng cấp cấp 30 lại cùng Tô Ngộng Phù quen biết thời điểm, nàng liền đoán được trước mắt cái này soái ca thực lực hẳn là rất cường đại, đương nhiên đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, Bạch Lạc ở trong mắt nàng là thật đẹp trai, cho dù có thể là Tô Ngộng Phù bạn trai, nhưng cũng không trở ngại nàng đào chân tường không phải, cho nên cảnh Tiêu Vũ căn bản không quản Tô Ngộng Phù nghĩ như thế nào, trực tiếp đối Bạch Lạc đưa ra mượn nói, vừa vận chúng ta muốn đi vào thăm dò, một mình ngươi không bằng gia nhập chúng ta. Tốt, vẫn là xinh đẹp tỷ dễ nói chuyện. Bạch Lạc cười hắc, hắc trong mắt đắc ý quang mang chợt lóe lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải tốn một chút khí lực, không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy liền tiến đến. Quả nhiên dáng dấp đẹp trai cũng không phải không còn gì khác, sự tình đã thành kết cục đã định. Tô Ngộng Phù đương nhiên sẽ không phản đối cái gì. Hôm qua kém Bạch Lạc không có cha xảy ra vấn đề về sau, nàng đối Bạch Lạc liền tín nhiệm nhiều đối với Bạch Lạc lúc này xuất hiện, cũng không có cái gì hoài nghi. Bởi vì Bạch Lạc chỉ cùng Tô Ngộng Phù tương đối quen thuộc, lại thêm hai người đều là cận chiến chuyên nghiệp. Cho nên Bạch Lạc bị phân phối đến Tô Ngộng Phù đội ngũ đợi đến an bài hoàn tất về sau. Một đoàn người trùng trùng điệp, điệp điệp đi tới trong mê cung vừa tiến vào mê cung, cả cái hoàn cảnh xuất hiện biến hóa cực lớn đầy trời mê vụ, bao phủ tại mọi người trên đầu. Nhưng tầm nhìn thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, biến thành không đủ 10 mét khoảng cách. Cũng may tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, lại đi vào trong ngáy mắt, cũng không có bối rối. Cảnh Tiêu Vũ trấn thủ ở hậu phương, Hạ đặt chỉ lệnh nói, pháp sư bắt đầu phong thích triệu hoán cổ phòng. Không thể không nói, cái này một đoàn đội thật là quá tinh nhuệ. Làm cảnh Tiêu Vũ Hạ đặt chỉ lệnh về sau, hậu phương pháp sư phụ trợ chức nghiệp lập tức triệu hoán cổ phòng. Trong ngáy mắt, toàn bộ mê cung cổ phòng gào hét. Vô cực mê vụ mặc dù không có cách nào bị triệt để thổi tan, nhưng cũng là ngạnh sinh sinh bị những người này thổi tản ra mười mấy mét xa, nhưng tầm nhìn từ nguyên bản 10m không đến, biến thành hơn 30m. Tầm mắt lập tức liền tương đối trống trải. Chúng ta hướng bên trái đi, nếu là mê cung liền khẳng định sẽ đi ra ngoài, chẳng qua là tốn nhiều một chút thời gian thôi. Mê vụ bị bảo trì tại ba trong phạm vi 10 thức về sau, cảnh Tiêu Vũ lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Hàng phía trước thám hiểm bộ đội, hướng bên trái con đường đi đến. Bạch Lạc cùng Tô Ngụ phù làm trung quân, cùng theo ở phía sau đi vào. Lại nói Lần này Phó bạn sửa lại nhiều như vậy, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Bạch Lạc có chút nhàm chán mà hỏi. Tô Ngậm Phu nhìn Bạch Lạc một nhãn, hồi đáp: "Ác ma này lần này đạt được cực mạnh cường hóa, chúng ta cũng không thể cam đoan có thể nhất định đánh giết hắn, nhưng là nói đến đây." Tô Ngậm Phu ánh mắt nhìn giống bốn vị khác đội trưởng, nếu như chúng ta có thể đoàn kết nhất trí lời nói, hy vọng còn là rất lớn, liền sợ ác ma kia còn có nó no lá bài tẩy của hắn không có ra, nói như vậy, chúng ta liền sẽ rất bị động. này khẳng định còn có rất nhiều lá bài tẩy, chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút." Bạch Lạc cười ha hả nói ra câu nói này, chính thức nhận định trí mạm nhất. Chỉ bất quá Tô Ngậm Phù không biết, tại bên người nàng Bạch Lạc chính là cái này phó bản bột. Trên đường đi, Bạch Lạc đều tại cùng Tô Ngậm Phù nói chuyện phiếm. Cùng lúc đó, hắn cũng vẫn còn đang suy tư, muốn thế nào tan rã những người này hợp tác. Từ trước mắt đến xem, những người này thật quá mạnh. Cương đại như chính hắn, cũng không có năm chắc có thể chiến thắng những người này. Cho nên Bạch Lạc cũng chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Tại sắp xếp của hắn hạ, một đám người đại khái đi hơn 10 phút, đều không có chạy qua một cái bẫy cũng chưa bao giờ gặp một con quái vật. Nguyên bản Bạch Lạc muốn dùng đối phó ngũ đại lãng phương pháp, bắt trước làm theo đối phó một chút Tô Ngộng Phù đám người. Nhưng những người này tâm thái hoàn toàn không có lỗ thủ để Bạch Lạc không có cái gì có thể thừa cơ hội. Xem ra cần phải sử xuất một điểm ngoan chiêu Bạch Lạc ánh mắt đảo qua những thứ này bộ đội, con người đảo một vòng nghĩ đến một ý kiến hay. Nghĩ đến, hắn lập tức dùng lãnh chúa thị giác điều khiển một chút phía trước địa hình. Lần này thao tác độ khó tương đối lớn, Bạch Lạc trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi sa sút. Một bên Tô Ngộng Phù nhạy cảm đã nhận ra Bạch Lạc không bình thường, quan tâm mà hỏi: Ngươi ra thật nhiều mồ hôi, không, có sao chứ? Không có việc gì, ta liền muốn cùng huynh đệ của ta nắm cái tay huynh đệ ngươi. Tô Ngậm Phù trái xem phải xem, có một ít nghi ngờ nói ra, ngươi từ đâu tới huynh đệ? Bạch Lạc vẫn không nói gì. Một bên Mã Vũ bỗng nhiên cười nói, Bạch Lạc huynh đệ có ý tứ là muốn đi đi nhà vệ sinh. Đi nhà xí. Tô Ngậm Phù suy tư mấy giây, sau đó biểu lộ bỗng nhiên sử suốt, tức giận nói ra, ngươi muốn đi liền đi nhanh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi ngươi 2 phút. Hắc nhiều tại đội trưởng nha. Bạch Lạc cười hắc hướng phía 30m bên ngoài trong sương mù chạy tới. Chương 46, bắt đầu hành động, Bạch Lạc như kế. Bởi vì Bạch Lạc muốn đi nhà xí, cho nên đại bộ đội Lâm thời dừng lại nghỉ ngơi đi nhà xí chuyện này, ngược lại là không có gây nên cái gì hoài nghi. Dù sao người có ba gấp nhà. Bạch Lạc đi tới mê vụ bên ngoài, quay đầu lại xác nhận bọn hắn nhìn không thấy tự mình về sau, lập tức câu thông tự bạo sơ lạnh, để bọn chúng đuổi tới phía bên mình tới. Mặt khác, lại dùng một phút, đem trước mặt mình địa hình cải biến. Một cái bấy, hai cái cạm bấy có thể có thể không đối phó được những người này. Cho nên Bạch Lạc duy nhất một lần điều nhiều cái cạm bẫy tới. Hắn muốn khiến cái này người không chết thì cũng trọng thương. Bạch Lạc huynh đệ, ngươi xong chưa? Qua 2 phút, Tô Mộng Phù phái Ngô Lương Nhân tới hỏi thăm. Nghe được thanh âm, Bạch Lạc biết không sai biệt lắm, vội vàng đáp lại một tiếng, "Ngô hình, ngươi tới xem một chút, ta giống như nhìn thấy quái vật." "Quái vật?" Nghe xong gặp được quái vật, Ngô Lương Nhân lập tức dẫn người chạy tới. 5 người mới vừa tới đến Bạch Lạc bên người, còn chưa kịp hỏi thăm, nơi nào có quái vật tận hiện. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một trận quỷ dị sương mù, trong nháy mắt bao phủ Bạch Lạc đám người chung quanh. Mà vừa lúc này, Bạch Lạc con mắt trừng giống một cái trung đồng, giả bộ như nóng nảy hô lớn, cẩn thận sau lưng. Bị như thế một hô, nô lương nhân đám người lập tức quay đầu xem xét. Chỉ gặp trong sương khói, vô số cái bóng xuất hiện. Bọn chúng cũng không phải là người bộ dáng, thoạt nhìn như là bị quái vật bao vây. Mà vừa lúc này, sau lưng bọn họ Bạch Lạc đột nhiên khỏe miệng nghiêng một cái, thừa dịp nô lương nhân không sẵn sàng, trực tiếp một cái hắc hổ đạo tâm, đánh nát trái tim của hắn. Vương quyền Ngươi nô lương nhân thời khắc hấp hối quay đầu xem xét. Trong mắt hắn, Bạch Lạc diện mạo biến thành một cái tên là Vương Quỷ người, màn này Không đơn thuần là ngô lương nhân thấy được, cho dù là tại ngoại giới Ninh Du, cũng thông qua tác chiến dụng cụ thấy được. Một thấy cảnh này, Ninh Du lập tức cùng Tô Ngộng Phù các loại người nói ra, cẩn thận một chút, nô lương nhân bị đánh chết. Chỉ bất quá đối với là Ai Zet ngô lương nhân điểm này, kinh nghiệm phong phú nàng là có nghi vấn. Cái gì? Một nhận được tin tức, nguyên bản cả chuẩn bị đuổi đã đi tiếp viện Tô Ngộng Phù đáng người, biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Cái này mới vừa mới qua đi không bao lâu, một cái cấp SS tiềm lực, đẳng cấp đạt tới cấp 30 tiên kiêu liền bị miểu sát rồi, chẳng lẽ là buột đích thân đến? Giờ khắc này tất cả mọi người trong đầu đều ôm lấy như thế một cái ý nghĩ, còn không biết xảy ra chuyện gì Tô Mặc Vũ nhắc nhở một câu, tất cả mọi người chú ý một chút, vừa đạt được tình báo chúng ta một cái đội viên bị đánh chết, kẻ giết người tạm thời không biết. Hóng gió đội nhanh thổi tan sương mù. Một nghe được có người tử vong, Cảnh Tiêu Vũ cũng nóng nảy hạ đạt chỉ lệ. Vừa mới buộc phát cái kia một trận bạo tạc sinh ra sương mù, cũng không phải là phổ thông khói đặc. Từ trận nổ tung bắt đầu, cái kia hắc vụ vẫn không có tản đi, cho nên Cảnh Tiêu Vũ hạ đạt tại chỗ chờ lệnh chỉ lệnh. Dựa theo ý nghĩ của nàng một làm ra động tính lớn như vậy, mặc kệ là cạm bấy cũng tốt, còn là quái vật tập kích cũng tốt. Tùy tiện tiến lên tiến về cứu viện là mất trí, lại thêm qua đi đều là tinh nguyệt. Muốn đi qua nhất thời bán hội sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên cho dù là Tô Ngộng Phù đưa ra hẳn là lập tức cứu viện, nhưng cảnh Tiêu Vũ vẫn tin tưởng phán đoán của mình, cũng không có tiếp thu, quyết định án binh bất động chờ đợi hắc phòng tiêu tán. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới qua đi một phút không đến thời gian, thân là tinh ngô lương nhân vậy mà liền bị miểu sát, cái này khiến nguyên bản hung hữu thành nàng, lần thứ nhất hoàng hồn rất nhanh. Tại chỉ thị của nàng hạ, phụ trách hóng gió đại bộ đội đi tới chỉ định vị trí. Gió lớn gào thét mà qua. Có thể vốn nên nên lập tức tiêu tán hắc vụ, lại tại lớn trong gió không hề động một chút nào, cái này khiến cảnh Tiêu Vũ không khỏi kinh hô một câu, cái này sao có thể? Nàng còn chưa kịp kinh ngạc. Trong khói đen lại chuyển ra một trận phẫn nộ ho hét, "Cậu sóng ngươi dám đánh lên ta, chết không yên lành." "Ta không có." "A." Hai tiếng tuyệt vọng ho hét, để người bên ngoài lòng nóng như lửa đốt. Mà lúc này, trong khói đen, Bạch Lạc đã lặng yên không tiếng động đánh chết 3 người. Cái này bỗng nhiên xuất hiện hắc vụ, là bẫy dập của hắn một trong. Nguyên bản hiệu quả là bạo tạc sau để cho người ta sinh ra thị giác hướng dẫn. Tại trải qua nhỏ phụ trợ cường hóa về sau, hiệu quả đổi vì để cho địch nhân sinh ra ảo giác đồng thời sẽ còn làm cho tất cả mọi người máy móc đánh mất chân thực thị giác, đồng thời tại 5 phút bên trong sẽ không bị bất kỳ thủ đoạn nào bài trừ, tiêu tán đơn giản tới nói. Tại trong hắc vụ, mọi người nhìn thấy hết thể đều là giả đồng thời nhận được công kích trước đó, mọi người đều sẽ ở vào trong ảo giác. Tại cái hiệu quả này dưới, Bạch Lạc dám tự mình động thủ đánh giết Ngô Lương Nhân. Bởi vì trong mắt hắn, mình tuyệt đối không phải Bạch Lạc, mà là sẽ ngẫu nhiên biến thành tại cái này học vụ bên trong những người khác. Lần thứ nhất đắc thủ sau, Bạch Lạc căn cứ Ngô Lương Nhân nhắc nhở, đánh chết chúng nào giáp vương quyền. Cuối cùng là bắt trước làm theo đánh chết cầu sóng, liên tục 3 lần đánh giết xuống tới, Bạch Lạc đều không có lộ ra sơ hở. Hắn mắt nhìn còn lại 2 người, dù là tự mình tại trước mặt bọn hắn đã đánh chết 3 người, cái này còn lại 2 người đều không có cảm giác nào. Nếu như Bạch Lạc muốn, có thể tiếp tục đánh giết 2 người kia. Nhưng là nói như vậy, thân phận rất dễ dàng lọt vào nghi kỵ. Cho nên Bạch Lạc nghi nghĩ, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là như vậy dừng tay, nghĩ tới đây. Bạch Lạc tròng mắt đi lòng vòng. Tại một cái tên là Âu Kim Kim chức nghiệp giả bên hai, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Mấy giây sau, Bạch Lạc đạp Âu Kim Kim một cước, sau đó thống khổ hô lớn, "Âu Kim Kim ngươi vì cái gì tập kích đồng bạn?" Lời này vừa nói ra, người bên ngoài lập tức vỡ tổ, phía trước mấy người bị tập kích bỏ mình trước đó, đều hô mặt khác đội ngũ người. Tất cả mọi người không có gấp kết luận, bởi vì ai cũng không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng lại Bạch Lạc phát ra tiếng la khác biệt. Bởi vì hắn là rời rạc tại 5 chi đội ngũ chi người bên ngoài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Dù cho Bạch Lạc cùng Tô Ngậm Phù quen thuộc, nhưng là hắn cũng không phải là tại lần này trong đội ngũ. Cho nên, tại Bạch Lạc hô lên một tiếng này về sau, tất cả mọi người đối thủy điều ca đầu người giữ vững khoảng cách. Cảnh Tiêu Vũ mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng ngầm cho phép loại tình huống này phát sinh. Gặp đến mọi người đối với mình thành viên bảo trì cảnh giác, Mã Vũ sắc mặt khó coi giải thích một câu, "Chuyện này tuyệt đối không thể nào là Ô Kim Kim làm, chúng ta bây giờ trước đừng tự tiện có kết luận, chờ đến sau tan họp vụ về sau." Nếu quả như thật là hắn làm, ta sẽ đích thân đưa hắn ra ngoài. Nghe được câu này, tất cả mọi người hơi đã thả lòng một chút cảnh giác, bởi vì từ phương diện nào đó tới nói, lập tức người căn bản không cần thiết tự giết lẫn nhau, cho nên đây hết thể khả năng đều là bột giỡ cho quỷ. Mà vừa lúc này, Hắc vụ rốt cục tàn ra. Cùng lúc đó, một cái lệnh người không tưởng tượng được tình huống cũng tại thời khắc này phát sinh. Chương 47, vừa mới còn nghĩ giết người diệt khẩu, hiện tại ra trang cái gì? Hắc vụ tản ra thời điểm, mọi người đều ngây dại, chỉ gặp Âu Kim Kim cầm vũ khí không ngừng truy chém Bạch Lạc cùng một người khác. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn không nghĩ tới. "Đừng lo lắng a, mau tới ngăn lại hắn." Bạch Lạc một bên tránh né công kích, vừa hướng ngây người như phong đám người hô một câu. Cũng chính là một tiếng này giống, đem mọi người kéo về thực tế bên trong. Mã Vũ cái thứ nhất lao đến, đối như phát điên âu kim kim quát, kim kim dừng tay. Cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem âu kim kim đánh thức. Hắn dẫn theo nhỏ máu vũ khí, sương sờ nhìn xem mọi người, có một ít mê vọng nói ra, "Các ngươi sao lại tới đây, xảy ra chuyện gì sao?" "Xảy ra chuyện gì?" Bạch Lạc che lấy tự mình thụ thương cánh tay, lạnh hư một tiếng nói, vừa mới còn nghĩ giết người diệt khẩu, hiện tại giả trang cái gì? Giết người? Âu Kim Kim nhìn xem vũ khí trong tay của mình, phía trên kia dính đầy máu tươi. Cái này xem xét, do đến hắn vội vàng ném ra vũ khí, có một ít kinh hoàng nhìn xem Mã Vũ nói, "Đội trưởng, ta thật không biết ta, không phải ta làm." Cái kia chẳng lẽ là ta cùng Bạch huynh mắt mù sao? Âu Kim Kim giải thích còn chưa nói xong, một cái khác người bị hại Lý Đán đứng ra nói ra, người tử vừa mới bắt đầu một mực truy chém chúng ta, ta cùng Bạch huynh trở ngại đồng bảo chi tình cũng có trợ tay." Hiện tại ngươi cũng không dám thừa nhận, các ngươi thủy điều ca đầu người đều là như vậy sao? Thần trợ công a. Bạch Lạc nghe được Lý Đán lời nói, trong lòng cười nở hoa. Bởi vì cái gọi là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, nguyên bản Bạch Lạc một người còn rất gượng ép, nhưng là Lý Đán gia nhập trong nháy mắt để mọi người tin phục mấy phần. Mọi người mặc dù không có nói cái gì, nhưng trải qua Bạch Lạc cùng Lý Đán kiểu nói này, cơ hồ đều trong lòng nhận định Âu Kim Kim tại tổn thương đồng bào Nhìn xem xỉ xào bàn tán đám người, người phụ trách cảnh Vũ đi tới Bạch Lạc đám người trước mặt. Nhìn xem sắc mặt khó coi Mã Vũ nói, "Đây là ngươi người, ngươi tự mình giải quyết đi." "Giải quyết cái gì?" Mã Vũ ngữ khí không kiên nhẫn hỏi ngược lại, "Ngươi cứ như vậy võ đoán nói là người của ta giết bọn hắn." Giết người chính là ai tạm thời không biết, nhưng là chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn đang đuổi giết Bạch Lạc cùng Lý Đán, chuyện này hẳn là cho một cái giải thích hợp lý a." Cảnh Tiêu Vũ nói, "Hắn chính là bị cái này buộc cho mê hoặc." "À, bị buộc mê hoặc sẽ không mất đi ý thức của mình, hắn vừa mới như thế căn bản cũng không phải là bị khống chế tình huống." Nói đến đây, Bạch Lạc nhìn về phía một bên Lý Đán hỏi, Lý huynh ngươi nói có đúng hay không? Đúng, vừa mới hắn chặt có thể hoan. Lý Đán không chút nghĩ ngợi phụ hỏa Bạch Lạc. Hai so một. Lúc này Âu Kim Kim là thật có miệng có cái. Ngươi nghe được đi, Lý Đán là tác đại bản người, Bạch Lạc mặc dù cùng Tô Ngẫm phụ cũng biết, nhưng hắn hiển nhiên không phải Huyền Hải công người biết, cho nên hai người bọn họ cũng không tồn tại câu thông để hãm hại các người. yêu cầu của ta không cao, ngươi vừa mới chính mình nói lời nói, tự mình chấp hành liền tốt. Cảnh Tiêu Vũ đã bị Bạch Lạc cùng Lý Đán thuyết phục. Nàng không hề nhượng bộ chút nào nhìn xem Mã Vũ, phảng phất Mã Vũ không làm như vậy. Vậy sẽ phải thanh trừ tiềm ẩn nguy hiểm. Tô Ngộng Phù nhìn xem đây hết thảy, trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng Âu Kim Kim khẳng định là bị Bạch Lạc cho ảnh hưởng tới. Nhưng là bất kể hắn có phải hay không bị khống chế hoặc là thụ ảnh hưởng, người này đều nhất định muốn rời đi đội ngũ. Bằng không mà nói, tất cả mọi người sẽ bất an. Nếu như là Tô Ngộng Phù tự mình, khẳng định sẽ để cho người này rời đi. Nhưng là vấn đề ngay tại ở Âu Kim Kim không phải cảnh tiêu vũ người, mà vũ nếu như không nguyện ý xử trí Âu Kim Kim. Như vậy các đội ở giữa vết rách liền sẽ như vậy xảy ra. Gặp đến mọi người nhìn như vậy lấy chính mình, Mã Vũ cũng biết chuyện này không thể thiện ánh mắt của hắn tại Âu Kim Kim cùng Bạch Lạc, Lý Đán trên thân rời rạc, trên mặt viết đầy xoắn xuýt Âu Kim Kim cũng không đốc. Nhìn thấy tự mình đội trưởng bộ dáng này, liền biết là có ý gì. Hắn thật sâu thở dài một hơi, mở miệng nói, "Ta rời khỏi hành động đội, nhưng ta còn là muốn nói cho các người, ta cũng không có giết những người khác, cũng không nghĩ giết Bạch huynh cùng Lý huynh, về phần tại sao có thể như vậy, ta nghĩ có thể là bộ thủ đoạn, tóm lại các ngươi cẩn thận một chút đi." Nói xong Âu Kim Kim liền nhắm mắt lại, chờ lấy bị xử tử. Mã Vũ tiếc nuối lắc đầu đem ô kim kim cho sự tử. Kỳ thật cũng không phải không phải làm như vậy không thể, nhưng là cùng nó lưu tại nơi này trở thành một chất dinh dưỡng, còn không bằng từ người một nhà động thủ. Mặc dù không có đạt được kinh nghiệm của người này cùng ma lực, nhưng Bạch Lạc trong lòng vẫn rất cao hứng, bởi vì hắn nhìn ra, Mã Vũ đã không cao hứng. Mã Vũ mà không thay đổi nhìn xem cảnh Tiêu Vũ, ngữ khí không giống trước đó như vậy lửa nóng, mà là lệnh băng băng nói ra, "Hiện tại ngươi hài lòng? Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Cảnh Tiêu Vũ cũng không phải một người hiền lành, đang nghe ra Mã Vũ ý tứ về sau, lập tức về đối một câu. Nếu như đội thành ta, khẳng định sẽ không có chút nào lời bán giận để hắn chức rời đội, làm sao ngươi còn bởi vì chuyện này ghi hận bên trên chúng ta. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi giống một đầu đồ có lợn, bị người lợi dụng cũng không biết. Họ Liệu, ngươi lặp lại lần nữa. Tốt tốt, tất cả mọi người chớ ồn ào. Đúng đấy, còn muốn hay không cùng một chỗ hợp tác rồi. Ngay tại hai người sắp tâm ý lên thời điểm, Tác đại bàn cùng Bảo Mới hẳn đều đứng dậy hòa giải. Hai người xuất hiện, để cảnh Tiêu Vũ cùng Mã Vũ đều không có tiếp tục cái lộn. Cái này khiến Bạch Lạc thầm cảm thấy có một ít đáng tiếc bất quá hắn hiện tại cũng không có tiếp tục châm ngòi thổi gió, bởi vì Tô Ngộng Phù một mực đang chú ý hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Ngộng Phù liền lại có chút hoài nghi bất lạc. Cái này kỳ thật cũng không thể trách nàng. Lần trước Bạch Lạc đi nhà xí, phó bản buộc ngột nhiên liền chết. Lần này Bạch Lạc đi nhà xí, lại gặp buộc tập kích đây rốt cuộc là Bạch Lạc là không may thể chất, vẫn là có cái gì nó bí mật của hắn, mặc dù nói hoài nghi bất lạc. Nhưng lần này, Tô Ngộng Phù chưa từng có sớm có kết luận, mà là dự định ở sau đó hành động bên trong nhìn chằm chằm lạc. Dạng này mặc kệ là loại nào khả năng đều có thể trước thời gian làm ra phản ứng. Muốn nhìn ở ta, Tô Ngộng phù ý nghĩ, hoàn toàn bị Bạch Lạc đoán cái đấu. Như là đã bắt đầu hành động. Bạch Lạc đã đem tất cả khả năng đều nghĩ ra phương án đường đối. Các ngươi không phân tán, ta liền để các ngươi phân tán, nghĩ đến. Bạch Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cải biến chung quanh mê cung. Trong lúc nhất thời, 200 con tự bạo sở lạnh từ trước, trái, phải ba phương hướng, bắt đầu hướng phía các chức nghiệp giả tới gần. Không sai biệt lắm qua 1 phút. Bạch Lạc nhìn về phía trước bỗng nhiên hô lớn một tiếng, là tự bạo sở lạnh, mọi người chạy mau. Tự bạo sợ lạnh. Mọi người vừa nghe đến cái tên này, toàn bộ đều hoàng hồn, lần này liền ngay cả Tô Ngậm Phủ cũng luống cuống. Tự bạo sợ lạnh tự bảo là uy hiếp không được những người này. Nhưng là, lần trước tự bạo qua đi xuất hiện đột phẩm, để hết thể mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như một khi chúng cái này đột phẩm, có thể nói bọn hắn xem như phế đi hơn phân nửa, cơ hội không do dự. Làm mọi người thấy tự bạo sợ lạnh từ bốn phương tám hướng vây quanh tới thời điểm, cả đám đều hoàng hốt chạy bởi về sau chạy. Mà bọn hắn không biết, bọn hắn hành động này, hoàn toàn đã rơi vào bẫy lạc trong bẫy. Chương 48 tiếp xuống hý, hẳn là sẽ rất đặc sắc ca. Hắn trốn, nó truy, hắn chắp cánh liền bay. Mọi người khi nhìn đến tự bạo sợ lẩm về sau, nhau nhau có càng liền chạy. Lúc này, đâu còn quản cái gì đoàn đội, trận hình, phải biết, lần trước tự bạo sợ lẩm tự bạo về sau, liền tại khu vực an toàn bên trong bọn hắn đều bị nhiễm lên cái kia kinh khủng đột phẩm. Giờ khác này ai cũng không dám đánh cược. Nếu như đánh giết tự bạo sợ lạnh, hoặc là dùng tự mình kỹ có thể ngăn cản có thể không có thể đỡ nổi, liền ngay cả luôn luôn nhất ổn chuẩn Tô mụ phụ, khi nhìn đến tự bạo sợ lạnh về sau cũng là theo bản năng chạy trốn chỉ bất quá đang chạy mấy chục giây về sau, Tô Ngộng Phù rốt cục ý thức được không được bình thường. Mọi người mau dừng lại, chúng ta chúng kế. Tô Ngộng Phù dừng bước lại, đối còn tại tự mình đồng bạn bên cạnh la lên một tiếng. Phản ứng của nàng coi như nhanh, nhưng là chung quy là đã quá muộn, bởi vì nàng phát hiện, người bên cạnh mình toàn chạy tàn. nguyên bản tự mình 8 vị đội viên, chỉ còn lại có 3 vị. Bên người tổng số người từ 47 người, trên diện rộng giảm bớt đến thêm nàng 8 người. Vừa nhìn thấy nhân số ít như vậy, Tô Ngộng Phù liền tức nghiến răng nửa nói, ác ma này thật quá chó đem chúng ta đuổi nghịch xoay quanh nha. Nói thế nào? Còn đại Tô ngụ phù bên người ra đốn, có một ít không hiểu hỏi. Hắn thấy, tự bạo sở làm xuất hiện, mọi người triệt thoái phía sau là không có vấn đề. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, tăng thêm sương mù vần quanh. Trong chạy trốn đám người tẩu tán, xác thực có thể nói là trùng kế. Nhưng là chẳng lẽ nhìn thấy tự bạo sở làm không chạy sao? Tô ngụ phù nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta hiểu rất do ác ma này, nếu như hắn thật muốn để tự bạo sở làm nhóm bạo tạc, khẳng định như vậy là sẽ thông qua mai phục phương thức, đem chúng ta độ trở tay không kịp. Có thể hắn để tự bạo sở làm lộ diện chạy tới, tuyệt đối liền là muốn bức tán chúng ta. Nguyên lai like là dạng này, nghe lời giải thích này, tất cả mọi người rõ ràng chính mình trung kế. Xác thực, tự bạo sở làm tốc độ, làm sao có thể cùng những thứ này thiên tiêu nhóm so, để nó lộ diện đuổi theo đám người. Hiện tại tỉnh táo lại tưởng tượng, thật đúng là một cái dương u, trong lúc nhất thời, những cái kia chưa có tiếp xúc qua Bạch Lạc đám người, đều đối Bạch Lạc từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi thật sâu, Tô Mộng Phù biết mình trung kế, cũng là ảo não vô cùng. Nhưng lạ bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Nàng ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút, Ngư tìm tới mấy cái khác biệt đội ngũ người hỏi, các ngươi có phải hay không có thể liên hệ ngoại giới? Đúng, chúng ta mang theo tác chiến dụng cụ. Vậy thì tốt, giúp ta một chuyện, xác nhận một chút Bạch Lạc cùng ai cùng một chỗ. Tô Ngộng Phù gấp gáp hỏi. Nàng muốn hỏi Bạch Lạc ở đâu, chủ yếu là trong lòng hoài nghi hắn. Nhưng là ở những người khác nhìn tới đây quả thực là bạn gái quan tâm bạn trai an uy. Mấy người mặc dù im lặng, nhưng vẫn là có ý định giúp Tô Ngộng Phù hỏi một chút. Mà Tô Ngộng Phù tự mình cũng lập tức liên hệ Linh Nhu, "Hội trưởng, ngươi có phát hiện cái gì sao?" Ngoại giới? Linh Du tại việp thất chân mày nhíu rất sâu đừng nói là tại phó bạn bên trong người không hiểu ra sao, chính là nàng cái này tại ngoại giới làm tham ngu người, hiện tại cũng là đầu góc mơ hồ đang nghe Tô Mộng Phù nói về sau, Ninh Du trầm mặc một hồi nói ra, ác ma này rất thông minh, cùng ngươi nói đồng dạng mười phần hiểu được nhân tính, hắn hẳn là lợi dùng tới một lần video, cố ý dùng tự bạo sợ làm đến bức tán các người, mà lại từ những người khác chuyển cho ta hình tượng đến xem ác ma này hẳn là có khống chế mê cung này năng lực. Lời này vừa nói ra, Tô Mộng Phù lập tức liền sinh lòng tuyệt vọng. Nếu như mọi người chỉ là chạy tản, Như vậy không bao lâu kiểu gì cũng sẽ tại tụ tập được một số người. Nhưng nếu như Bạch Lạc có cải biến Mê cung địa hình năng lực. Cái kia không cần nghĩ, phân tán người mục đích đúng là từng cái kích phá, mà vừa lúc này. Thủy Điều ca đầu chức nghiệp giả nói ra, "Tô đội trưởng giúp ngươi tra được, ngươi nhân tình đang cùng đội trưởng của chúng ta cùng cảnh tiêu Vũ nữ nhân kia cùng một chỗ." Tô Ngậm Phù không có để ý cái kia nhân tình xưng hô, nàng đang nghe tin tức này về sau do dự một chút, vẫn là không có đem trong lòng hoài nghi Bạch Lạc nói nói ra, chỉ là nhắc nhở, "Để các ngươi đội trưởng cẩn thận một chút, Mê cung địa hình bị cải biến, chúng ta tụ hợp vô vọng." chỉ có thể riêng phần mình chiến thắng, nhanh chóng thông qua Mê Cung. Đến từ khác biệt đội ngũ người đều nhẹ gật đầu, đem tin tức này chuyển phát ra ngoài. Mà lúc này đây, Bạch Lạc chính như cái kia chức nghiệp nói tới như vậy, đi theo Mã Vũ cùng Cảnh Tiêu Vũ trong đội ngũ. Bởi vì hắn bước kế tiếp, chính là muốn để cái này một đội người sinh ra nghiêm trọng nội đấu. Nhận được tin tức, nghe nói cái này phó bản buộc có cải biến Mê Cung địa hình năng lực, chúng ta muốn tụ hợp là vô vọng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Cảnh Tiêu Vũ nghe được đội viên báo cáo, đem kết quả này nói ra. Mã Vũ không để ý đến nàng, mà là cười lạnh nói: đều đã bị tách ra, còn đem mình làm trung đoàn trưởng a. Ngươi có ý tứ gì? Trước đó ta đối người phụ trách này không có hứng thú gì, nhưng là trải qua vừa rồi sự kiện kia, ta có một ít chất vấn ngươi quyết sách năng lực, cho nên hoặc là làm theo ý mình, hoặc là liền một lần nữa lựa chọn sử dụng trung đoàn trưởng. Mã Vũ một bên cười lạnh, vừa nói, bên cạnh hắn, vây quanh 7 người. Ngoại trừ chết Âu Kim Kim cùng tại Tô Ngậm Phù bên kia vị kia người qua đường đội ngũ của hắn độ hoàn hảo là khá cao. Trái lại cảnh Tiêu Vũ bên này, đội viên của mình đều bị phân tán, chẳng thêm chính nàng, cũng bất quá ba người cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cảnh Tiêu Vũ Tại nghe được câu này về sau, sắc mặt tại chỗ liền sụ xuống, thối lấy khuôn mặt nói ra, "Mã Vũ ngươi đây là muốn gây sự tình." "Gây sự tình?" Mã Vũ phản phất là bị trọc cười, chỉ chỉ xung quanh giễu cợt nói, "Ngươi xem một chút ngươi làm trung đoàn trưởng thời điểm, đều đã làm gì tuyệt tốt. Nếu như lúc ấy kịp thời xông vào hát vụ, nếu như gặp phải tự bạo sở làm thời điểm, không có dẫn đầu chạy trốn, như vậy hiện tại sẽ là cái dạng này. Ngươi còn không phải chạy. Cái đều không trọng yếu, trọng yếu ta hiện tại yêu cầu một lần nữa lựa chọn sử dụng trung đoàn trưởng." Bằng không liền làm theo ý mình, dù sao các huynh đệ của ta đều rất may mắn cùng ta phân ở cùng nhau, ta tin tưởng những người khác khẳng định nguyện ý đi theo nhiều người một phương. Mã Vũ đã coi như là chiếm nhiều người, bắt đầu công khai huy hiếp. Cái này khiến cảnh Tiêu Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng ánh mắt nhìn về phía cái khác đội ngũ người, nhưng bao quát Bạch Lạc ở bên trong, đều không có người đáp lại ánh mắt của nàng, ngược lại còn có ý tránh chi. Bởi vì vì mọi người đều không phải người ngu, cũng nhìn ra được, tại mê cung này bên trong Mã Vũ mới là tuyệt đối người nói chuyện, không có đạt được đáp lại. Cảnh Tiêu Vũ năm thật chặt nắm đấm, chầm mặc mấy giây về sau bừng lòng ra. Nang bất đắc dĩ nói một câu, "Ta có thể để ngươi làm chung đoàn trưởng, nhưng là nếu có một chút không phù hợp ta lợi ích chỉ lệnh, ta có thể cự tuyệt. Được, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của ta." Mã Vũ có một ít đắc ý cười to một câu, "Cái này minh tranh ám đấu một màn." Nhìn Bạch Lạc kém chút cười ra tiếng. Nguyên bản hắn liền là cố ý đem thủy điều ca đầu người phân đến cùng một chỗ, để cảnh Tiêu Vũ người bên kia phân tán. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể thuận tiện hắn về sau châm ngòi ly gián. Chỉ bất quá Bạch Lạc không nghĩ tới Tự mình còn chưa có bắt đầu gây sự, Mã Vũ liền dẫn đầu đối cảnh Tiêu Vũ làm khó dễ. Hẹp hỏi Mã Vũ, đụng tới Hẹp hỏi cảnh Tiêu Vũ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lạc khỏe miệng nghiêng một cái, nhỏ giọng lầm bẩm một câu, tiếp xuống hí, hẳn là sẽ rất đặc sắc a. Chương 49, không có hỗn loạn, liền gây ra hỗn loạn. Chúng ta một lần nữa phân phối một chút đội hình. Mã Vũ đã thế về sau, trước tiên bắt đầu một lần nữa phân phối đội hình. Chỉ bất quá, lần này phân phối, có một ít không công bằng. Mã Vũ đội viên của mình, mặc kệ nghề nghiệp gì đều là tại cuối cùng. Những người khác thì bị hắn an bài vào phía trước cùng ở giữa đặc biệt là Cảnh Tiêu Vũ cùng đội viên của nàng, tức thì bị an bài vào phía trước nhất. Cảnh Tiêu Vũ tự mình là một cái sát thủ, mặc dù là nhanh nhẹn trước nghiệp nhưng là không am hiểu cận thân tác chiến, nếu như bỗng nhiên gặp được nguy hiểm, căn bản không phát huy ra được cái gì sức chiến đấu, cho nên đối với cái này an bài, Cảnh Tiêu Vũ lập tức kháng nghị nói, ngươi tại nhằm vào ta. Ngươi nghĩ gì thế? Ở đây chỉ chúng ta thổ tính, đẳng cấp tối cao, chúng ta một cái ở phía trước dò đường, một cái ở phía sau thủ, đây là chuyện đương nhiên sự tình, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến nhằm vào ngươi rồi? Đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi vì cái gì không ở phía trước do đường? Nào có tướng quân tự mình làm tiên phong? Ngươi nếu là không nguyện ý có thể rời đội. Mã Vũ cười ha hả trả lời một câu, hoàn toàn không đem cảnh Tiêu Vũ kháng nghị để ở trong lòng. Một câu nói kia trực tiếp đem cảnh Tiêu Vũ đôi không phục nói. Nếu như bây giờ rời đi đại bộ đội, hầu như không cần nghĩ cũng biết khẳng định sống không được bao lâu. Nghe tới đây, cảnh Tiêu Vũ nhịn, đang lúc nàng dự định nén đến giận, tùy thời trả thủ thời điểm. Bạch Lạc đỗng nhiên đứng ra nói ra, hai vị đại lão đều là người một nhà, bây giờ không phải là cái lộn thời điểm chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đem cái này phó bạn cho thông quan rồi nói sau, bằng không thì đối mọi người chúng ta đều không có chỗ tốt, về phần vị trí vấn đề ta cùng cảnh đại mỹ nữ đổi chỗ liền tốt. Nguyên bản Bạch Lạc là được an bài ở giữa, vị trí này không thích hợp hắn chơi một chút thủ đoạn nhỏ, lại thêm cần ở những người khác trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt đến đánh vỡ hoài nghi. Cho nên Bạch Lạc khác thường nhảy ra vì cảnh Tiêu Vũ nói chuyện. Mã Vũ nghe nói như thế, cau mày, hiển nhiên có một ít không cao hứng, nhưng hắn cũng không có phát tác, trầm mặc mấy giây về sau, gật đầu đáp ứng nói. Đã Bạch Lạc huynh đề nghị phía trước bên cạnh giò đường, vậy thì cùng Tiêu Vũ mọi người đổi chỗ đi. Hắc hắc, Đa Tạ Mã đại ca. Bạch Lạc cười hì hì đi tới đội ngũ phía trước. Tại trải qua cảnh Tiêu Vũ bên người thời điểm, cảnh Tiêu Vũ lộ ra một cái cảm kích nụ cười nói, "Đa tạ. Không có việc gì, cũng là vì mọi người nha." Bạch Lạc cười đáp lại một câu, liền không nói thêm gì. Màn này cũng bị Tô Ngụ Phù trong đội ngũ người thông qua tác chiến dụng cụ chuyển về viết thất. Ninh nu nhìn xem màn này, nghi ngờ trong lòng Tiêu hơn phân nữa, bởi vì nàng kỳ thật cũng có một chút hoài nghi Bạch Lạc cũng không phải nắm giữ chứng cứ gì, mà là giống như tô mập vụ, là một loại nữ tính trực giác. Bây giờ thấy Bạch Lạc chủ động làm dịu hai người hiểu lầm về sau, Ninh Nhu xem như bị triệt để lựa gạt. Cùng lúc đó, tại trải qua điều chỉnh về sau, chi đội ngũ này rốt cục xuất phát đại bộ đội trùng trùng điệp điệp đi lên phía trước. Bạch Lạc cùng bốn người làm làm tiên phong quân đi ở trước nhất. Bởi vì nhân số bị phân tán rất nhiều, cho nên nguyên bản của phong tác chiến không thể thực hiện được. Chỉ có thể khai thác mặt dò xét Mê vụ phương thức tiến lên đây cũng là vì cái gì cảnh tiêu vụ ý kiến như vậy nguyên nhân một trong. Bởi vì tại nhất người phía trước là tương đối mà nói nguy hiểm nhất, phải nghĩ biện pháp trước tiên đem cái kia gọi Chu trợ xử lý, nếu không đợi chút nữa hình tượng chuyển về Tô Ngộng Phù bên kia, sẽ một lần nữa gây nên một chút không cần thiết hoài nghi bạch lạc vừa đi, một bên tại trong lòng thầm nhủ, Chu trợ là Tô Ngộng Phù trong đội ngũ người, nguyên bản lưu tại hắn ở chỗ này là vì vừa rồi tẩy trắng, hiện tại tẩy trắng xong, không cần người này, bình An vô sự đi mấy phút về sau. Bạch Lạc lợi dụng lánh chúa thị giác, nhìn chầm chầm Chu trợ bên người một người, thừa dịp tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở dò xét trên đường, Bạch Lạc khỏe miệng khẽ miệng hé mở, nhỏ giọng lầm bẩm một câu, liền quyết định là ngươi. Trong náy mắt, cái kia thằng xui xẹo trong nháy mắt bị khống chế. Bạch Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên bản an tính trong đội ngủ, đột nhiên hỗn loạn cả lên. Bá. Không có dấu hiệu nào ở giữa, một đạo hàn mang hiện lên. Một giây sau, Chu chợ đầu đường tính rơi trên mặt đất, cái này vẫn chưa hết, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm. Ngoại trừ Chu chợ chết bên ngoài, còn có một người khác cũng bị chém giết. Mang Yến ngươi làm gì? Ta cũng không biết a, ta, ta khống chế không nổi ta gã mình à. Chỉ gặp cái kia gọi Mang Yến nam nhân. Một bên vẻ mặt cầu xin, một bên cầm tới truy chặt người bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lạc lập tức lên tiếng hô, đây là ác ma kia không chế thuật, hoặc là giết hắn, hoặc là chính là áp chế hắn. Vừa nghe đến Bạch Lạc, Mã Vũ lập tức một cái thuần độ, đi tới mang Yến bên người. Trong tay Cổ Phong xuất hiện, đống kim khí gió lốc tách ra hoành. Mã Vũ ra tay hoàn toàn không có lưu tình. Hắn vừa ra tay, chính là uy lực cường đại hoàng kim quân kỵ, trong lúc nhất thời. Vô số Cổ Phong đánh tới, đem tất cả mọi người bước lui mấy bước, mà ở vào trong công kích mang Yến, càng là đầy mắt sợ hãi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn là có thể ngăn lại một chiêu này. Nhưng là thân thể của hắn tại Bạch Lạc không chế dưới, căn bản không có muốn tách rời khỏi hoặc là ngăn cản ý tứ, chỉ có thể trợn mắt nhìn nắm đấm càng ngày càng gần. Cuối cùng tại quần phong xe xé dưới, cứ như vậy bị đưa ra ngoài, Cảnh Tiêu Vũ nhìn thấy Mã Vũ không lưu tình chút nào, lập tức âm dương, thật không hổ là ngươi à, giết lên người đến thật mắt cũng không chấp cái nào, đây cũng là tác đại bản không ở nơi này, bằng không, dựa theo mập mạp cái kia tính cách, khẳng định sẽ cùng ngươi đánh một trận. Liền xem như hiện tại, ta cũng sẽ làm như vậy. Ma Vũ lắc lắc trong tay máu, lạnh băng băng trả lời một câu đối với cái này. Cảnh Tiêu Vũ chỉ là cười cười, cũng không tiếp tục đánh trả. Cái này một khúc nhạc đệm qua đi đại bộ đội lại tiếp tục đi về phía trước. Bạch Lạc một bên dẫn đường, một bên đang chậm rãi di động mê cung. Tại giải quyết Tô ngụ phù người bên kia về sau đón lấy hành động liền có thể lớn mật một điểm. Nhưng vì mình không bị phát hiện, cho nên Bạch Lạc không có nhanh như vậy liền dẫn bọn hắn tiến vào cả ấy. mà là cố ý dẫn bọn hắn đi đến địa phương an toàn, dùng cái này đến để bọn hắn buông lòng thấm sạch. Cùng lúc đó Bạch Lạc cũng tại nện một cái đại chiêu. Một cái có thể đem chi đội ngũ này toàn bộ tiêu diệt đại triều, không sai biệt lắm đi hơn 10 phút đợi đến lại một lần nữa đứng trước một cái mở rộng chi nhánh miệng thời điểm. Bạch Lạc không lộ dấu vết cười cười, mang theo đại bộ đội đi tới tự mình bố trí cơ quan bên trong đợi đến tất cả mọi người bước vào cơ quan một khắc này. Bạch Lạc đương nhiên dừng bước, che lấy trái tim của mình lộ ra một cái mười phần vẻ mặt thống khổ. Còn chưa chờ mọi người quan tâm, Bạch Lạc liền đã trực diện ngã trên mặt đất, thân thể rung động mấy cái liền triệt để bất động. Mà vừa lúc này, một cái ngoại ý muốn cũng theo đó phát sinh. Chương 50, hy vọng đợi chút nữa còn cười ra tiếng. Phain, tại Bạch Lạc ngã xuống thời điểm, một tiếng tiếng nổ ở chung quanh chuyển đến. Cùng lúc đó, nông đậm hắc vụ tùy theo xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tâm mắt mọi người đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mã Vũ lúc này đã quản không lên Bạch Lạc, lập tức hô lớn, mọi người co vào phòng tuyến, cẩn thận buộc tập kích. Tất cả mọi người nghe nói như thế, lập tức lui trở về Mã Vũ bên người, nhưng là vẫn đã quá muộn. Cái bấy này hiệu quả cùng trước đó cái kia hoàn toàn tương tự. Tại hắc vụ bộc phát thời điểm, tất cả mọi người lâm vào trong ảo giác. Liền ngay cả cái kia siêu cấp thiên kiêu cảnh tiêu vũ cùng mã vũ đều không ngoại lệ. Duy nhất không có thụ ảnh hưởng, chỉ có thân là lãnh chúa Bạch Lạc, đợi đến xác nhận tất cả mọi người chúng nào giác về sau, Bạch Lạc chậm dai từ dưới đất bỏ dậy, vụ vô, vô bùi đất trên người, hiện tại có thể bắt đầu mổ giết. Dứt lời, Bạch Lạc lần nữa khôi phục ác ma bộ dáng. Nhân loại hình thái tại đến cùng trong nháy mắt đó, đã triệt để mất đi công dụng. Hiện tại chỉ cần dùng ác ma hình thái, đánh giết những chức nghiệp giả này là được rồi, chỉ bất quá Bạch Lạc còn chưa có bắt đầu hành động. Bên kia cảnh tiêu vũ nhiên ngoài ý muốn khôi phục thị giác cánh ngoại ý muốn này để Bạch Lạc có một ít không nghĩ tới. Vừa mới nghĩ xuất thủ cùng nàng đại chiến một trận, lại ngoài ý muốn phát hiện cảnh Tiêu Vũ không thích hợp. Chỉ gặp cảnh Tiêu Vũ có một ít nhức đầu lắc lắc đầu, sau đó nhìn xem chúng huyết thuật, không có chút nào phòng bị Mã Vũ, ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, bảo ngươi dám uy hiếp ta, hiện tại ngươi liền cho vì thế trả giá đã đi." Nói, cảnh Tiêu Vũ dùng đại lực kéo ra dây cùng, hướng ngay Mã Vũ đầu, dưới cái nhìn của nàng. Chỉ muốn ở chỗ này chết Mã Vũ, sau đó vu cho Bạch Lạc. Hết thảy đều có thể giải thích qua đi về phần thông quan phó bản, lần này không qua được, lần sau lại đến chính là, cho nên cảnh tiêu vũ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một kích này chính là toàn lực công kích, cái này hung ác bộ dáng, để Bạch Lạc cũng không khỏi đến tằng khái, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Tuy ý cảnh tiêu vũ giết chết mã vũ cũng không phải không được, nhưng là nói như vậy, Bạch Lạc liền sẽ thiếu đi đại lượng ma lực, cho nên Bạch Lạc là sẽ không để cho nàng được như ý ngay tại cảnh tiêu vũ chuẩn bị xạ kích thời điểm, mã vũ tại Bạch Lạc khống chế hạ khôi phục ánh mắt. Vừa mở mắt, hắn liền thấy cảnh tiêu vũ dùng cung đối với mình. Còn không tới kịp mở miệng, cảnh Tiêu Vũ đã buông lòng tay ra, mũi tên nhanh chóng bay vụt mà đến, Mã Vũ có thể cảm giác được. Một loại tử vong run rẩy cảm giác, tại toàn thân hắn mỗi một tế bào sôi trào. A! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mã Vũ nghiêng đầu, chính thoát tất sát nhất kích, nhưng cho dù là dạng này, Mã Vũ nửa bên mặt vẫn là bị sắc bén mũi tên cho mang đi. Hắn lúc này mười phần kinh khủng giò người. Nhưng là Mã Vũ cũng không có bởi vì đau đớn mất đi đầu trí, ngược lại dùng oán hận, ánh mắt nhìn xem cảnh Tiêu Vũ, giống phát tiết thống khổ của mình giống như, lớn tiếng gầm thét lên. Cảnh Tiêu Vũ ngươi tiện nhân này, ta muốn ngươi chết. Mã Vũ ta là bị ác ma không chế, đây không phải bản ý của ta, tuyệt đối đừng bị chân ngòi a. Cảnh Tiêu Vũ hiển nhiên cũng là bị hủ dọa, nàng vội vàng nói ra sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, giải thích một câu. Chỉ bất quá lúc này Mã Vũ đã hoàn toàn điên rồi, đau đớn kịch liệt, để hắn lên cơn giận dữ, cơ hội không có chút do dự nào, hắn lập tức một cái bắn ra. Giờ cuốn quanh lấy do năm đấm, hướng phía Cảnh Tiêu Vũ lập tới, trong lúc nhất thời, hai người chiến đến cùng một chỗ, trốn ở trong tối bạch lạc khẽ miệng có chút dương lên, tâm tình không tệ cười cười. Hiện tại hai cái này công hội xem như triệt để kết thủ kết toán. Không biết vì cái gì, Cảnh Tiêu Vũ tại chúng ảo giác về sau nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Sự biến hóa này ngược lại để Bạch Lạc kém chút trở tay không kịp. Nhưng bây giờ đến xem, có lẽ kết quả như vậy sẽ khá hơn một chút, Bạch Lạc mắt nhìn dần dần từng bước đi đến hai người, lập tức cải biến địa hình đem hai người bọn họ cùng còn lại mười mấy người tách ra. Vốn là không tốt làm như vậy, nhưng là phẫn nộ Mã Vũ đã điên rồi, hắn một mực đuổi theo Cảnh Tiêu Vũ đánh, hoàn toàn mặc kệ chính mình đội viên chết sống. Cái này cho Bạch Lạc một cái rất tốt máy thu hội hội. Chúng hắc vụ người, căn bản không có cách nào phản kháng. Bọn hắn tại Bạch Lạc thực lực cường đại trước mặt, càng là lộ ra yếu đất không chịu nổi. Chỉ tốn một hai phút, Bạch Lạc liền đem mười mấy người này toàn bộ biến thành ma lực. Nhìn xem những người khác đang làm gì, Bạch Lạc không có gấp đi quái rầy Mã Vũ cùng Cảnh Tiêu Vũ. Hai người kia tiềm lực tương đương, sức chiến đấu đều sẽ không quá kém. Cho nên nhất thời bán hội là phân không ra thắng bại. Thừa dịp thời gian này, hắn lợi dụng lãnh chúa thị rác chú ý cái khác đội ngũ động tĩnh. Trước đó hết thảy hơn 40 người, bị hắn phân làm ba bộ phận. Tô Ngậm Phù vì một bộ phận Mã Vũ, cảnh Tiêu Vũ vì bộ phận thứ hai, Bảo Mới Hàn cùng Tác Đại bàn vì bộ phận thứ ba. Hiện tại Mã Vũ, cảnh Tiêu Vũ bộ phận này căn bản là muốn đột luyện. Tô Ngộng Phù bên kia, Bạch Lạc cố ý lưu lại đến cuối cùng. Như vậy còn lại chỉ có Bảo Mới Hàn cùng Tác Đại bàn bên kia. Bên kia cũng có mười mấy người. Bởi vì Bạch Lạc đang làm Mã Vũ, cảnh Tiêu Vũ bên này, đối với bên kia cũng không có cái gì chú ý lấy về phần bọn hắn đã nhanh muốn đi xong mê cùng một nửa. Không thể để cho bọn hắn thuận lợi như vậy. Bạch Lạc lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức điều động cả mấy. Hát Vũ, nhẹ nhõm cách Lưu Sa Địa Ngục, Lôi Vũ Mây, hết thể 6 chủng loại hình cạm bẫy, hiện tại đã dùng 5 cái. Có thể đối phó tác đại bản, bảo mới Hàn hai vị này siêu cấp thiên tiêu cạm bẫy cũng không nhiều. Trong đó Hắc vụ là cần bản nhân tại mới có thể phối hợp sử dụng. Lưu Sa Địa Ngục Lôi Vũ Mây sử dụng điều kiện cũng rất cao. Cho nên Bạch Lạc nghĩ nghĩ, có thể đối phó hai cái này siêu cấp thiên tiêu, chỉ có nhảy nhót cách nội bà khô lâu đại quân. Không do dự, Bạch Lạc lập tức đối nội ba hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời đem tác đại bản đám người phía trước địa hình tiến hành sửa chữa. Cùng lúc đó, Ta đại bàn cùng Bảo mới hẳn hai cái sắc mặt đều khó coi, bởi vì bọn hắn đã nhận được tin tức. Bị phân tán đến Mã Vũ Cùng Cảnh Tiêu Vũ người bên kia hồi báo, bọn hắn đã toàn bộ bị đánh chết, một người rơi mất dòng giá cấp 5 kinh nghiệm, cái này khiến hai người đều mười phần đau đầu. Bởi vì có được Mã Vũ Cùng Cảnh Tiêu Vũ hai cái này siêu cấp thiên kiêu đội ngũ, đều bị cái này phó bản buộc cho hại chết. Vậy bọn hắn lại sẽ như thế nào đâu? Tổ ta mẹ nó. Hai người còn không có đạt được đáp án, đột nhiên phía trước truyền đến một đạo kêu rên. Chỉ gặp một cái dẫn đầu nam nhân, nhiên trùng điệp té ngã trên đất. Cái này vẫn chưa hết đằng sau theo sau người, cũng nhao nhao không có phòng bị nặng ngã tại địa, mỗi người đều cái mùi vốn lượng, máu múi chảy ngang. Nhìn qua hết sức thống khổ. Cái này cơ quan giống như xuất hiện qua. tác đại bàn đầu tiên là để mọi người chớ tới gần, sau đó lập tức liên hệ ngoại giới người. Trọng lực nhảy nhót cách làm xuất hiện qua cơ quan đã bị nhóm đầu tiên đi ra người, đem tình báo bán đi. Cho nên tác đại bàn một thấy có người không hiểu thấu ngã sắp xuống, liền đoán được có thể là cái kia cơ quan. Hắn trước tiên liền cùng ngoại giới xác nhận qua một phút Ngoại giới người cho Tác đại bàn một cái khẳng định trả lời chắc chắn, cũng đem nửa trước đoạn trình tự cùng Tác đại bàn nói một chút. Mặc dù không nhất định là đồng dạng trình tự, nhưng là cũng có nhất định tham khảo tác dụng đang nghe khẳng định tin tức về sau. Tác đại bàn lập tức chỉ thị một người, dựa theo ngoại giới cung cấp trình tự đi đi một chút. Kết quả có một ít ngoài ý muốn. Cái này nhảy nhót cách trình tự, vẫn thật sự cùng công lược bên trên không hề khác gì nhau, cái thứ nhất người trong quá khứ, rất thuận lợi liền đi tới nửa đường bên trong. Như vậy thuận lợi để Tác đại bản có một ít đắc ý cười ha, ha xem ra cái này bột là hết biện pháp. Vậy mà dùng đồng dạng cơ quan tới đối phó chúng ta, hắn chẳng lẽ không biết chúng ta có thể cùng ngoại giới thời gian thực liên hệ sao? Nhìn xem tác đại bản dáng vẻ đắc ý, Bạch Lạc khinh thường nhún vai, cười nói, "Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn cười ra tiếng." Chương 51, ác ma, cái này bộ thật là một ác ma a. Đối với chức nghiệp giả có thể cùng ngoại giới liên lạc sự tình, Bạch Lạc là đã sớm biết, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào, thông qua tái diễn phương pháp đến giết chết tác đại bản bọn hắn. Cho nên lần này, Bạch Lạc chạy đầu góc, nghĩ đến một cái rất tốt phương pháp. Tại ta chi phối dưới, cảm thấy run rẩy a phạm nhân. Bạch Lạc mười phần trung nhị niệm một câu lời kịch, sau đó bắt đầu cải biến địa hình. Một giây sau, các đại bàn đám người ở tại mê cung bắt đầu lay động kịch liệt, có một loại mê cung muốn sụp đổ ảo giác. Lúc này, các đại bàn hoàng sợ phát hiện, toàn bộ mê cung vậy mà bắt đầu hướng xuống nghiêng, nếu như chỉ là đơn thuần hướng xuống nghiêng, kia là không có chút nào đáng sợ. Nhưng là đừng quên phía trước có cái gì, trọng lực nhảy nhót cách đá, làm thân thể tất cả mọi người đều không bị khống chế đi xuống rơi thời điểm. Nương theo mà đến là từng đợt tiêu gen. Mẹ mama a, phải chết ao. Ôi, cái này bột thật mẹ nhà hắn không phải người a. Ngoá, lao thử muốn rời khỏi không chơi a. Mỗi cái chức nghiệp giả tại trượt xuống quá trình bên trong đều không có khống chế bị trọng lực tác đảo Sau đó còn không có đứng lên, lại tiếp tục tụt xuống lại ném ngược lại, cái này còn chưa dùng hết đừng quên trọng lực nhảy nhót cách thần kỳ cường hóa, đó chính là khắc phái hút nhau, cùng giới chọi nhau, bao quát tác đại bản cùng bảo tân hàn ở bên trong. Tất cả mọi người tại trượt xuống quá trình bên trong, ngoại trừ ngã sấp xuống bên ngoài, còn kèm theo các phái tướng đụng vào nhau, cùng giới nhau nhau bắn bay gặp trở ngại, giờ khắc này Tác đại bàn đám người ở tại không gian, hoàn toàn biến thành một cái xe điện đụng sắt bãi, toàn bộ nhân loại đều tại đây không tính là lớn không gian bay loạn. Cái này vừa mới bắt đầu. Bạch Lạc nhìn lấy bọn hắn cứu dạng, cười đến người ngã ngửa đổ. Bất quá hiển nhiên hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, nghĩ đến. Bạch Lạc tiếp tục điều chỉnh địa hình. Nguyên bản tác đại bàn bọn người ở tại té mặt mũi bầm dập về sau, cũng thuận lợi vượt qua trọng lực nhảy nhót cách khu vực. Mà liên tại bọn hắn coi là rốt cục có thể vượt qua cửa này thời điểm. Đột nhiên ở giữa, nguyên bản hơi dốc xuống dưới địa hình, lại một lần nữa hướng lên nghiêng. Cái chảng diện này. Trong nháy mắt đem những chức nghiệp giả kia nhóm tâm tính làm sập, bọn hắn muốn tóm lấy một vài thứ. Nhưng bốn phía đều là trụi lủi tường hòa mặt đất, căn bản không có đồ vật có thể bắt. Từng cái chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem thân thể của mình đi xuống rơi. "Không, Người không được qua đây a. Cứu mạng a Mụ Mụ, ta muốn Mụ mụn. Ác ma, cái này bộ thật là một ác ma a." Vô số kêu thảm, tiếng chửi rủa lại một lần nữa chuyển đến. Nhưng mà Bạch Lạc căn bản cũng không có phản ứng những người này. Như thế trên phạm vi lớn điều chỉnh địa hình là rất hao tổn tinh thần lực. Dựa theo Bạch Lạc tự mình dự đoán, Nhiều nhất lại đến về điên đảo 56 lần tinh thần lực của mình liền sẽ tiêu hao hầu như không còn cho nên hắn nhưng là dồn hết sức lực nghĩ tại cái này 56 lần bên trong đem những người này toàn bộ cho ngã chết nếu như bị tác đại bàn các loại người biết mạch lạc ý nghĩ đoán chừng muốn tự tử đều có trọng lực nhảy nhót cách nguyên bản lực sát thương cũng không lớn nhưng là tại nhỏ phụ trợ cường hóa quy lực là đạt được tăng cường cho dù là tác đại bàn loại thể chất này rất cao chức nghiệp giả tại lập đi lặp lại nhiều lần ngã sắp xuống chạm vào nhau về sau cũng đã không chịu nổi lúc này tác đại bàn chỉ cảm thấy đầu ông ông căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Nhưng mánh liệt cầu sinh dục, vẫn là để hắn hét lớn, nhanh dùng kỹ năng hoành tắc cái kia trọng lực khu vực, bằng không thì chúng ta cũng phải bị cái này buộc cho đùa chơi chết. Nói xong, Tác Đại Bàn cái thứ nhất làm gương tốt. Hắn lần nữa ngã sắp xuống về sau, đột nhiên một quyền đánh trên mặt đất. Phen. Tiếng vang ầm ầm xuất hiện, nhưng rất là tiếc nuối mặt đất căn bản lông tóc không thường. kết quả này để Tác Đại Bàn bọn người có một ít hy vọng. Chỉ bất quá còn không có tuyệt vọng quá lâu. Một vòng mới thế công lại tại cất chức nghiệp giả hùng hùng hổ hổ thanh âm trong bắt đầu. Mấy phút sau, Đợt thứ 5 thế công kết thúc. Tác đại bàn cùng Bảo Tân Hàn bên này tiếp cận 20 người, tại Bạch Lạc vừa đi vừa về điên đảo 5 lần về sau đã chết chỉ còn lại nhất cường đại hai người. Nhưng cho dù là tác đại bản cùng Bảo Tân Hàn, tại trải qua như vậy thế công về sau, từng cái đầu đều xưng cùng đầu heo, trên mặt, trên thân toàn bộ đều là máu. Cho dù bọn họ mụ mụ lại tới đây, đoàn chừng đều không nhận ra bọn hắn đương nhiên. Những thứ này chỉ là ở bề ngoài tổn thương. Tại nhiều đến hơn trăm lần toàn lực va chạm bên trong, hai người đã có nội thương nghiêm trọng không có năng lực hành động. Lúc này Bạch Lạc lao lao trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, có chút hư nhược tự nhủ, không hổ là siêu cấp thiên tiêu, thật khó làm A tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, Bạch Lạc cũng cảm giác có một ít choáng. Nhưng cho dù là dạng này, cũng ngăn cản không được sự hưng phấn của hắn. Bởi vì đây chính là hai cái siêu cấp thiên tiêu a, chỉ cần giết bọn hắn. Ma lực đây chính là xoát xoát xoát trướng, chủ yếu hơn chính là đêm nay kết toán lúc cho điểm, có thể hay không đạt tới xưa nay chưa từng có cấp độ SSS, nghĩ đến đây. Bạch Lạc cảm giác tự mình tinh thần lực đều khôi phục, nhưng vì tiếp xuống tác chiến Bạch Lạc không có tự mình đi đánh giết tác đại bản cùng Bảo Tân Hàn, mà là mệnh lệnh đã sớm ở chung quanh chờ lệnh nội ba, dẫn theo Khô Lâu cùng tiến thủ, tại trong xương ngủ điền quần bản tên. Ngay từ đầu tác đại bản cùng Bảo Tân Hàn còn có thể ngăn cản một lát, nhưng là một phút không đến, bọn hắn liền hoàn toàn không có năng lực chống cự. Tại nội ba quân đoàn dưới, bị loạn tiền đánh giết, thủ hạ của người đánh chết cấp 30 trước nghiệp giả, thu hoạch được 15000 điểm ma lực. Thủ hạ của người đánh chết cấp 30 trước nghiệp giả, thu hoạch được 15000 điểm ma lực. A giống, như thế đáng tiền. Bạch Lạc nhìn trước mắt nhấc nhỏ khung, một tiếng. Nguyên bản hắn coi là một cái cấp 33 S tiềm lực trước nghiệp giả, tối đa cũng liền 9000 điểm rồi. Dù sao trước đó giết nhiều như vậy trước nghiệp giả, từ 2000 đến 4000 không giống nhau. Những cái kia tiềm lực đạt tới cấp SS trước nghiệp giả, đánh giết một cái cũng mới bất quá 4000. Không nghĩ tới, một cái 3S cấp trước nghiệp giả, một cái vậy mà giá trị một 5 bạn, đây chẳng phải là nói, 5 cái siêu cấp thiên tiêu, giá trị 7, 5 vạn. Muốn phát tài rồi. Bạch Lạc Cao hứng cười hát hắc nói. Trước đó đánh giết sạch đầu nam cái kia đám người thời điểm, tổng cộng mới thu được 22 vạn ma lực mà đánh giết cái này nằm chi đội ngũ 38 vị thiên tiêu nhóm Bạch Lạc liền thu được 17 4 vạn ma lực nếu như đợi chút nữa đem còn lại thiên tiêu nhóm cho thu được như vậy cái này một con 50 người tinh Anh đoàn đội liền sẽ cống hiến so cái tiêu 160 người đoàn đội còn nhiều hơn ma lực nghĩ đến đây Bạch Lạc không khỏi tự mình cảm khái một câu thật không hổ là siêu cấp thiên tiêu A cái này cống hiến ma lực là thật nhiều chương 52 cái này buốt thật có thể chiến thắng sau Mặc dù siêu cấp thiên tiêu nhóm cống hiến ma lực nhiều nhưng có sao nói vậy Những người này muốn đối phó, thật quá phí sức đối phó đầu chọc bọn hắn, Bạch Lạc chỉ cần dùng tới hai cái cả bẫy, tăng thêm nội ba liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng đối phó với những thứ này siêu cấp thiên tiêu, Bạch Lạc là đã hao hết tâm tư, thậm chí còn tự mình hạ chẳng tham dự đánh giết. Có thể nói là độ khó trực tiếp thăng cấp. Cho nên nghĩ như vậy, cái này ma lực cũng là nên, nghỉ ngơi mấy phút về sau, Bạch Lạc cảm giác tinh thần lực gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn dùng lãnh chúa thị giác, mắt nhìn mã vũ cùng cảnh tiêu vũ. Hai người kia chiến đấu thật rất kịch liệt. Hai người từ một cái không gian đánh tới một không gian khác, đã toàn thân đều bị thường, còn đang điên cuồng lẫn nhau tiến công. Bạch Lạc đoán chừng hai phe hội trưởng hẳn là đều khuyết qua, nhưng đại khái hai người kêu hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Dù sao siêu cấp thiên kiêu tại mỗi một cái công hội đều mười phần chân quý, cho dù ngẫu nhiên không nghe hội trưởng lời nói cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá cái này vừa vặn cho ta thời cơ lợi dụng a. Bạch Lạc khỏe miệng có chút dương lên, nhanh chóng hướng phía hai người vị trí phóng đi. Thiện nhân, ăn ta một quyền." Không có nửa bên mặt Mã Vũ, phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia kinh khủng bộ dáng người phần khiến người, nếu như Tiểu hài Tử nhìn thấy đại khái sẽ bị hù dọa đình chỉ thu ít, nhưng là Cảnh Tiêu Vũ cũng không để ý bên trên nhà danh hắn tướng mạo đối mặt Mã Vũ một cái này, nàng căn bản không dám khinh thường, thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, đồng thời dựng cung bắn tên, tại trải qua dài đến mười mấy phút đại chiến, hai thể lực của con người đã theo không kịp. Cảnh Tiêu Vũ không có tránh thoát một quyền này, bên phải lại lại bị đánh đau nhức, nhưng Mã Vũ cũng không có tốt đi nơi nào. Bên trái bả vai bị một cây mũi tên xuyên thủng, máu tươi không ngừng mà chảy xuống. Giao phong qua đi, hai người đều không có tiếp tục công kích. Mạt La thở hồng hộp nhìn đối phương. Cảnh Tiêu Vũ sở lấy tự mình bên phải ngực, sắc mặt khó coi nhìn xem Mã Vũ nói, "Ta đều nói, ta là bị ác ma không chế, ngươi rốt cuộc muốn điên tới khi nào đi?" Làm kỹ nữ còn lập đệ thở. Mã Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay nổ xong vai trái mũi tên, "Ta nói ta cũng bị ác ma cho không chế, ngươi tin không? Xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta là địch." Cảnh Tiêu Vũ ánh mắt lạnh dần nói. Mã Vũ không có trả lời nàng, mà là trực tiếp một cái túi tiến lên, lần nữa cùng Cảnh Tiêu Vũ chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này, Bạch Lạc cũng đi tới bọn hắn phụ cận. Nghe lấy bọn hắn nói chuyện, không thể nín được cười cười, đôi này thật đúng là bất việc a, nếu như không phải không nỡ ma lực, bọn hắn đoán chừng sẽ lưỡng bại cầu thương mà chết. Đáng tiếc bỏ qua trận này cho hay. Nói, Bạch Lạc lặng lẽ thông qua mê vụ, đi tới Mã Vũ Hậu Phương. Cái tên điên này sức chiến đấu rất mạnh, nếu như là toàn thịnh thời kỳ Bạch Lạc còn không dám nói thắng hắn. Trái lại cảnh Tiêu Vũ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là nàng nhất dựa vào sinh tồn tốc độ đã giảm bất đi nhiều, đối với toàn thịnh tự mình không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên Bạch Lạc dự định đánh lén Mã Vũ tú thợ săn, thường thường sẽ chịu được nhằm chán. Bạch Lạc cũng không có trực tiếp ra ngoài, bởi vì như vậy sẽ để cho hai cái này tên điên trước khi chết phản công. Hắn liền trốn ở trong xương ngủ chậm rãi các loại, chờ đợi một cái tốt nhất xuất thủ thời cơ, tốt nhất kích tất sát Mã Vũ cái tên điên này. Cái này nhất đẳng, chính là không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ trôi qua. Hai người điên đánh một chút ngừng ngừng, rốt cục lộ ra một cái sơ hở chí mạng, chỉ thấy hai người lại một lần nữa giao phong. Cảnh Tiêu Vũ lấy bụng mình bị trọng thương làm đại giá, một tiền bắn chúng Mã Vũ bẹn đuôi. Lần này Mã Vũ hành động lực bị phong ấn, mà liền tại Mã Vũ vừa vừa xuống đất trong mắt Một mực ngồi xổm ở trong sương mù Bạch Lạc, cánh đông nhiên một cái, tại Mã Vũ còn chưa kịp phản ứng trước đó. Liên Dung móng đuôi sắc bén, đối Mã Vũ tới một cái hát hổ đạo tâm. Người Mã Vũ khó có thể tin quay đầu nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy Bạch Lạc các ma kia khuôn mặt về sau, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, không cam lòng hô lớn một câu, "Ngươi cái này lão lục à." Dạ ơn khích lệ. Bạch Lạc lễ phép về lấy cười một tiếng, sau đó đem Mã Vũ cho đưa về ngoại giới. Có lẽ hắn đến chết đều không muốn tin tưởng. Tại cái kia trong sương mù, lại có một cái bộ tại ngồi xổm hắn, chỉ có thể nói Bạch Lạc dùng loại này lão lục hành vi, cho Mã Vũ lên sinh động bài học. À, ta thật không nghĩ tới ngươi đường đường một cái buộc, vậy mà lại tại trong sương mù ngồi chờ chúng ta. Lần này thua không hoàn cảnh Tiêu Vũ nhìn xem Bạch Lạc, tự giễu cười cười, bất quá trí ít chúng ta lần này xem như nhìn thấy ngươi dáng dấp ra sao, cũng không tính quá thất bại, đậu thủ đi. Không phản kháng một chút. Bạch Lạc cười hì hì hỏi. Cảnh Tiêu Vũ nhàn nhạt lắc đầu, nếu như là toàn thịnh thời kỳ nàng có lẽ còn có tự tin cùng Bạch Lạc đại chiến. Nhưng là vừa vặn bị Mã Vũ cho tiêu hao hết, hiện tại căn bản không có phản kháng khí lực đối với cái này. Bạch Lạc cũng không có tra tấn nàng, một cách đưa nàng đưa ra lãnh địa. Nhìn xem tới sổ 3 vạn ma lực, Bạch Lạc tâm tình không tệ cười cười, hiện tại còn kém Tô Ngậm Phù phía bên kia á nói. Bạch Lạc lợi dụng lãnh chúa thị giác, kiểm tra một hồi Tô Ngậm Phù đám người tiến độ. Lúc này đã cách phân tán, đi qua không sai biệt lắm sắp đến một giờ. Tại Tô Ngậm Phù dẫn đầu hạ, bọn hắn nhân số ít nhất đội ngũ, ngược lại đi 10 phần vật lợi. Nhưng ngay tại mọi người coi là có thể thông qua mê cung này thời điểm, một cái tiếp một cái tin dữ truyền đến đầu tiên là Ma Vũ, Cải Tiêu Vũ mang đội ngũ bị đoàn diệt. Mã vô cùng cảnh Tiêu Vũ trở mặt thành thủ. Tiếp lấy không bao lâu, tác Đại Bàn, Bảo Tân Hàn hai người mang đội ngũ cũng chạy không thoát bị đoàn diệt vận mệnh. Phải biết bên kia có thể là có dòng dã hơn 10 vị tiềm lực đạt tới cấp SS, đẳng cấp cấp 30 thiên tiêu, càng có tác Đại bản, Bảo Tân Hàn hai cái siêu cấp thiên tiêu, nhưng cứ như vậy phối trí. Vậy mà tại cái này phó bản bên trong, ngay cả bột mặt đều không có gặp. Cứ như vậy bị đoàn diệt, cái này khiến bên này còn sót lại người đều có một ít không yên lòng. Dù sao bọn hắn sợ dĩ không có việc gì, là bởi vì bộ căn bản không có quản bọn họ, nói một cách khác Bọn hắn căn bản không có bị bột để vào mắt, nhưng mà cái này còn không phải nhất tuyệt vọng. Ngày tại vừa mới, Mã Vũ cùng Cảnh Tiêu Vũ bị rất tin tức chuyển đến Tô Ngộng Phù đám người bên hai. Nguyên bản mọi người đối tin tức này đã chết lặng, nhưng là lần này cùng phía trước khác biệt, cái này Phó bản bố, Ác Ma Bạch Lạc tự mình xuất thủ, hắn ngồi xổm ở trong sương ngủ, chí ít ngây người mười mấy phút. Cuối cùng đánh lén Mã Vũ, đánh giết Cảnh Tiêu Vũ. Tin tức này một truyền đến, Tô Ngộng Phù trong đội ngũ người đều từ bỏ. Bọn hắn dừng bước, không lại hướng phía trước. Thực lực cường đại đột không đáng sợ đáng sợ là Cái này bọn chẳng những thực lực cường đại, còn không biết xấu hổ hợp lý một cái lao lục khắp nơi âm người, đây là bọn hắn lần thứ nhất đối một cái bọn cảm thấy như thế tuyệt vọng, giờ này khắc này. Bọn hắn những thứ này thiên kiêu trong lòng đều có đồng dạng một cái nghi vấn, cái này bọn thật có thể chiến thắng sao? Chương 53, lần nữa thất bại, thất bại tan tắc mà quay trở về thiên kiêu nhóm. Chúng ta thật có thể chiến thắng ác ma này sao? Một cái cái khác đội trước nghiệp giả, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Cơ hội là tất cả mọi người đều tại thời khắc này nhìn về phía Tô Ngự Vũ. Nếu như nói ai có thể thành vì mọi người hy vọng. Cái kia chỉ có Tô Ngậm Phù cái này siêu cấp thiên điêu, có thể đối mặt ánh mắt của mọi người, Tô Ngậm Phù ánh mắt lại có một ít né tránh. Bởi vì nàng cũng không biết, có thể hay không chiến thắng buột, chính cũng không thể tránh. Tô Ngậm Phù khẽ thở một hơi, ta có thể nghĩ đến đối phó buột biện pháp, chính là tạm thời trước rút lui. Rút lui? Gia Đốn tò mò hỏi, dạng này sao có thể đối phó buột? Lời mới vừa vừa nói ra miệng. Gia Đốn liền bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hỏi lần nữa, là cảm giác đến chúng ta những người này không phải buột đối thủ, cho nên lời đầu tiên giết rút lui? chờ đằng sau một lần nữa tổ chức đội ngũ lại đến công lực nó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, tại đại bộ đội đều bị bọn đánh bại tình huống phía dưới. Bọn hắn chi này chỉ có 8 người đội ngũ, hoàn toàn không có cái gì quá lớn phần thắng. Như vậy đã biết chức nghiệp giả tử vong sẽ trở thành bột chất dinh dưỡng. Tại không có phần thắng điều kiện tiên quyết, không trở thành buột chất dinh dưỡng chính là thành công, nhưng là bởi vì phó bản có thể thoát ly thời gian còn có mười mấy phút. Lúc này, tất cả mọi người có một ít xoắn đến cùng là chờ đến mười mấy phút sau, an toàn thoát ly phó bản vẫn là hiện tại liền tự sát, cưỡng ép thoát ly phó bản, Tô Ngậm Phú biết ý nghĩ của mọi người, nàng trầm ngâm một hồi nói ra, ta biết tất cả mọi người không nỡ kinh nghiệm cũng không muốn kinh lịch thống khổ, nhưng khoảng cách có thể thoát ly thời gian còn có mười mấy phút lâu, ác ma kia đã tự mình hạ trạng đánh chết mã vũ cùng cảnh tiêu vũ, nếu như chúng ta muốn đợi thời gian này, độ nguy hiểm là rất cao, cho nên ta đề nghị mọi người cưỡng ép thoát ly. Mọi người nghe được nàng, đều có chút trầm mặt đẳng cấp càng cao, thử vòng trừng phạt càng cao. Nếu như bọn hắn tự reset ra ngoài, chí ít đều muốn rơi cấp năm kinh nghiệm, còn phải thừa nhận không giống người thống khổ. Không phải ai đều có dũng khí làm như vậy. Nhưng Tô Mộng Phù sau khi nói xong, liền không có lại phản ứng mọi người. Nàng cái thứ nhất làm làm gương mẫu, cầm lấy kiếm đặt ở trên cổ, nói, "Ta không có quyền lực yêu cầu các ngươi làm ra lựa chọn, chính các ngươi quyết định đi." Nói xong câu đó, Tô Mộng Phù trên tay vừa dùng lực, không bao lâu liền biến mất ở phó bản bên trong. Ngoại tạo nữ nhân này, Bạch Lạc thấy cảnh này, gọi là một cái tâm thương yêu không dứt, cũng không phải đau lòng Tô Mộng Vũ, mà là yêu thương nàng Ma A, phải biết, đây chính là một năm vạn Ma Lần này Bạch Lạc là bị Tô Ngộng Phù đánh một trở tay không kịp. Hắn nghĩ tới Tô Ngộng Phù sẽ phản kháng, nhưng không có nghĩ tới tên này vậy mà lại tự sát. Coi như không phải thật sự tử vong. Nhưng cái này cũng cần rất lớn dũng khí mới đúng à, thật sự là một kẻ hung ác, nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Làm Tô Ngộng Phù cưỡng ép rời khỏi phó bản về sau, vài người khác liếc nhau một cái, cùng nhau, nhau học theo đi theo cưỡng ép thối lui ra khỏi. Nhìn đến đây, Bạch Lạc cả người đều choáng tại Trô đã nói xong Tôn Nghiêm đâu, đã nói xong Thiên Kiêu kiêu ngạo đâu, không phải là tình nguyện bị chết, cũng sẽ không đi tự sát sao? Ta cũng không phải ác ma à, có cần phải sợ ta như vậy sao?" Bạch Lạc không khỏi thở dài một hơi. Không thể không nói Tô Ngộng Phù một chiêu này, đúng là quá vượt qua dự liệu của hắn đến tận đây. Hơn 200 người công lực đoàn, toàn bộ tuyên cáo cuối cùng đều là thất bại, so với nhân loại thủ thương. Bạch Lạc có thể nói là kiếm được đầy bổn đại bát, cái này một đợt không nói những cái khác. Vẹn vẹn là ma lực, liền từ hôm qua mấy vạn đến cho tới bây giờ kinh khủng 52 vạn nhiều, cái này còn không bao gồm ban đêm kết toán lúc, có thể sẽ cho cấp độ SS cho điểm, có thể nói cái này một đợt, Bạch Lạc là kiếm tê, đáng tiếc duy nhất chính là bị Tô Ngậm phù tám người kia trốn thoát. Bằng không thì ma lực sẽ còn càng nhiều, bất quá hắn cũng rất thỏa mãn, dù sao những nhân loại này lần sau sẽ còn lại đến đưa âm áp, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lần tiếp theo nhân loại khiêu chiến liền tốt. Một bên khác, thế giới loài người triệt để sôi trào. Nếu như nói trước đó chỉ là huyến hải công hội một người mất mặt, cũng không thể đại biểu lấy cái gì, nhưng là hiện tại, tại trước mắt bao người, mấy thành phố lớn đỉnh cấp công lược đội ngũ toàn bộ bị đoạn diệt không nói. Ngoại trừ Ma Vũ, Cảnh Tiêu Vũ hai người kia bên ngoài, Những người khác ngay cả phó bản bột dáng dấp ra sao đều chưa từng gặp qua, như vậy cái này có thể nói, đối tại cả nhân loại tới đếm đều là xỉ đục, viất thất. Tô Ngộng Phù sắc mặt tái nhật, thân thể hư nhược đi đến. Vừa mở cửa ra, Nang Liên thấy trước đó các đội viên còn có một mặt nặng nghề Ninh Nu. Tô Ngộng Phù cúi đầu, nói xin lỗi, có lỗi với hội trưởng, để ngài mất thể diện không, cái này cũng không trách ngươi. Ninh Nu đứng dậy đem Tô Ngộng Phù ôm vào trong ngực, sờ lấy đầu của nàng, ngữ khí ôn nhu điệu nói ra, ác ma này thật quá mạnh, hắn hiểu được lợi dụng nhân tính, hiểu được nắm giữ thời cơ. Viết ngừng tay đúng lúc mặt mũi, có thể nói là vì thắng lợi hoặc là nói sống sót, không, có gì lạ không cần, người đã tận lực, chí ít không có có trở thành ác ma kia kinh nghiệm. Đối với Tô Ngụ Phù sau cùng cách làm, Ninh Nu vẫn là mười phần công nhận. Nàng Minh Bạch phó bản quái vật cũng không phải là trong trò chơi nở cờ, cờ, mà là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, bọn chúng cũng tương tự sẽ ở đánh giết nhân loại thời điểm, lấy được kinh nghiệm, ban thưởng trở nên mạnh lên. Cho nên nàng cảm thấy Tô Ngụ Phù cách làm là đúng, chí ít không để cho địch nhân trở nên càng cường đại. Ghé vào Ninh Nu trong lực Tô Ngụ Phù, trong lòng viết đầy không cam lòng. Từ lần thứ nhất tiến vào ác ma chi vực bắt đầu nàng liền đã 10 phần coi trọng cái này phó bản nhưng là mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại nguyên bản tràn đầy tự tin nàng, hiện tại đã triệt để mất đi lòng tin Ninh Nhu đại khái cũng biết tô phù Phuần rầu nhẹ nhàng vô Vũ nàng nói ra cái này phó bản cùng dĩ vãng bất kỳ một cái nào phó bản cũng không giống nhau lần này các ngươi thất bại cũng đưa tới phía trên chú ý nói đến đây Nhu dừng một chút xuất ra mới vừa lấy được thông chi nói ra phía trên đang nhìn hôm nay trực tiếp về sau 10 phần coi trọng cái này phó bản Cho nên bọn hắn quyết định thành lập một cái đặc biệt công lược tổ, tại cả nước phạm vi tuyển chọn một chút kinh nghiệm phong phú, làm chiến lược cường đại tổ viên, người làm hiểu rõ nhất cái này bộ một viên được tuyển chọn. Nghe nói như thế, Tô Ngộng Phù hơi sửng sở. Linh Nu nói người ở phía trên, trên thực tế chỉ là chức nghiệp giả hiệp hội, một cái quản lý tất cả công hội, chức nghiệp giả, lệ thuộc về quốc gia đình cấp tổ chức, dưới tình huống bình thường. Chức nghiệp giả hiệp có thể hay không nhúng tay phó bản công lược một chuyện, chỉ có tại nhận định một cái phó bản sẽ uy hiếp được nhân loại sinh tồn thời điểm, mới có thể tổ kiến phó bản công tổ. Rất hiển nhiên, điều này đại biểu Bạch Lạc ở tại Ác Ma Chi vực đã bị cả nhân loại thế giới cao tầng nhận định là một cái cực kỳ nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng nhân loại sinh tồn cơ bản. Chương 54, cấp độ SSS kết toán ban thường, thử thi cấp tăng lên. Đây là sự thực sao? Tô Mộng Phù hiển nhiên có một ít kích động mà hỏi. Ninh Nu mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, đây là sự thực, chức nghiệp giả hiệp hội vừa vừa mới chính thức đối ta đưa ra thuê xin, hy vọng có thể đem ngươi tạm thời thuê đến bọn hắn tổng bộ đi, ngươi ý như thế nào? Ta muốn đi. Tô Mộng Phù không chút suy nghĩ liền đáp ứng lập tức chuyện này đối với nàng mà nói, không phải nhất định phải công lược cái này phó bản không thể, mà là tại nhiều lần như vậy thất bại về sau, cái này phó bản đã trở thành tâm ma của nàng, một ngày không công phá cái này phó bản, Tô Ngậm Phù một ngày trong lòng cũng không chiếm được an bình, nghe được Tô Ngậm Phù trả lời, Ninh Nhu vui mừng cười cười, ta liền biết ta nhỏ Ngậm Phù sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã, chuẩn bị một chút đi, trong vòng 3 ngày đến Đế Đô đi báo đến, bất quá bọn hắn sẽ không ở giai đoạn này đi khiêu chiến ác ma chi vực, mà là sẽ chờ cái này phó bản lần nữa thăng, mở ra đẳng cấp đến cấp 50 thời điểm mới có thể lần nữa đi khiêu chiến cái này phó bản, người tiếp xuống hẳn là muốn ở bên. Kia tiếp nhận đặc huấn cùng đoàn đội phối hợp, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta nhất định sẽ, tạ tạ hội trưởng. Tô Ngộng Phù trong mắt một lần nữa giấy lên hy vọng. Nàng tin tưởng lần tiếp theo tuyệt đối sẽ khác nhau. Nhân loại 50 cấp là một nấc thang đại đa số trước nghiệp giả, sẽ ở 50 cấp thời điểm tiến hành nhị chuyển đến lúc đó thuộc tính cùng kỹ năng đều sẽ trên diện rộng đề cao. Mà lại, từ giờ trở đi tiến hành đoàn đội bồi dưỡng cùng phối hợp đến lúc đó liền sẽ không dễ dàng bị châm ngòi, bị phân liệt, lần này sở thất bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bị Bạch Lạc châm ngòi thành công. Mã Vũ Cùng cảnh tiêu vũ loạn chiến, cho đội ngũ sĩ khí tạo thành đà kích rất lớn, đồng thời cũng làm cho Bạch Lạc có đột phá khẩu. Bởi vì từ Bạch Lạc tự mình hạ chẳng đến xem. Tô Ngậm Phù suy đoán hẳn là không có thủ đoạn khác, có thể đối phó Mã Vũ Cùng cảnh tiêu vũ hai cái này siêu cấp thiên kiêu. Chỉ tiếc, cái này một chi đội ngũ dù sao cũng là Lâm Thời tạo thành, mà lại đều mang riêng phần mình mục đích. Nếu không, lần này chỉ sợ còn thật sự có thể đánh tới khu vực Hải Tâm, cho nên Tô Ngậm Phù đang nghe từ chức nghiệp giả hiệp hội tạo thành công lực đội lúc, hy vọng trong lòng chi hỏa lần nữa giấy lên. Bởi vì lần này không có riêng phần mình tính toán, mà lại từ nhân viên phối trí đi lên nói, chỉ sợ chân chính chủ lực, tiêm lực đều là đạt tới cấp độ SSS siêu cấp tiên tiêu tạo thành, đến lúc đó, nàng ngược lại muốn xem xem, cái kia đang chết ác ma muốn lấy cái gì ngăn cản. Bạch Lạc cũng không biết, hắn đã bị nhân loại cao tầng theo dõi, nhưng hắn biết rõ, hôm nay cái này một nhóm người về sau, không người nào dám tới khiêu chiến tự mình. Thật sự là 3 năm không khai trường, khai trường ăn bàn năm Đối ở hôm nay thu hoạch, Bạch Lạc có thể dùng hết sức hài lòng để hình dung. Mặc dù đằng sau chức nghiệp giả khả năng mấy ngày đều sẽ không tới, nhưng bây giờ có ma lực có thể mua sắm hai ba cái nhỏ phụ trợ. Như vậy lần tiếp theo bọn hắn đến thời điểm, liền sẽ lại có niềm vui mới, loại này lương tâm tuần hoàn, liền 10 phần mai sở. Không có nhiều lời, trong tay xa xỉ Bạch Lạc trực tiếp đem hôm nay nhỏ phụ trợ cho bảo lưu lại. Cái này cơ quan cường hóa trị, hiệu quả 10 phần không tệ. Về sau tăng thêm mới cảm bấy thời điểm, còn có thể tiếp tục tiến hành cường hóa. Có thể nói tính so sánh giá cả cao. Tại mua xong cái này chịp về sau, Bạch Lạc Ma lực còn thừa lại 42 vạn. Dù cho dựa theo 10 vạn một cái nhỏ phụ trợ, đều còn có thể mua xuống 4 cái, đương nhiên nếu có giá cao hơn, hiệu quả càng ngữ bức. Dù cho chỉ có thể lại mua một cái cũng không tệ. Giữ lại xong cái này nhỏ phụ trợ về sau, thời gian đã đi tới ban đêm. Chính như Bạch Lạc cho nghĩ như vậy, tại nhiều như vậy tiền kiêu thất bại về sau, những người khác căn bản không dám vào tới đối với loại tình huống này. Bạch Lạc đã hoàn toàn quen thuộc. Cùng lắm thì ngày mai tiếp tục hóa thân nhân loại, đi bên ngoài công lược cái khác phó bản trừ sau. Thời gian ngay tại nhàm chán như vậy thời điểm, đi tới kết toán thời gian. Làm kết toán thông chi xuất hiện thời điểm, Bạch Lạc cả người đều ngồi đứng thẳng lên, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Bởi vì hôm nay có thể là hắn lần thứ nhất cấp độ SSS cho điểm. Đến rồi. Nương theo lấy Bạch Lạc kích động lời nói, một chuỗi dài nhắc nhở khung, tại trước mắt hắn xuất hiện hôm nay biểu hiện kết toán bên trong, xin sau ngài đánh chết 165 vị nhân tộc thiên kiêu, cho điểm 1650. Ngài đánh chết 40 vị nhân tộc siêu cấp thiên kiêu, cho điểm 4000. Ngài vô hại đánh lui nhân tộc đại tiến công, cho điểm 5000. Cố trừ chúc mừng ngài, tổng hợp cho điểm đạt đến 100861 phân, thu hoạch được đánh giá cấp độ SSS. Ngài ban thưởng như sau, mời kiểm tra và nhận. Ban thưởng 1, đẳng cấp đề cao đến cấp 35, toàn thuộc tính cấp đề cao 420 điểm. Ban thưởng 2, 500 vạn ma tệ. Ban thưởng 3, ba, ma thần chúc phúc, huyết mạch cường hóa lãnh địa bên trong vật sở hữu loại huyết mạch đẳng cấp sách cao hơn một cấp, cũng sẽ đối với mới gia nhập lãnh địa giống loại có hiệu lực, trừ phi lãnh địa tiêu tán, nếu không nên chúc phúc sẽ vĩnh cửu tồn tại. Ban thưởng 4, ma thần chúc phúc Bốn chiều cường hóa lãnh địa bên trong vật sở hữu loại 4 chiều thuộc tính cấp bội, cũng sẽ đối với mới gia nhập lãnh địa giống loại có hiệu lực, trừ phi lãnh địa tiêu tán, nếu không nên chúc phúc sẽ vĩnh cựu tồn tại. Làm quái vật trận doanh, lần đầu tiên cấp độ SSS cho điểm. Phần thưởng lần này, có thể tính là xa hoa cấp bậc tới nói đều không đủ, Bạch Lạc đẳng cấp từ 20 cấp, để cao đến 35 cấp không nói. Còn thu được kinh người 420 điểm toàn thuộc tính ban thường, cái này vẫn chưa hết. Nhất làm cho Bạch Lạc cảm thấy kinh diễm, là hai cái cùng loại với lãnh địa chi ma thần chúc phúc, một cái chúc phúc Để lãnh địa bên trong vật sở hữu loại huyết mạch đẳng cấp sách cao một gốc, một cái khác chúc phúc, để lãnh địa bên trong vật sở hữu loại bốn chiều thuộc tính trực tiếp gấp bội, hai cái này chúc phúc xuống tới. Bạch Lạc cảm giác tự mình vô cùng tương đại, không có có mơ tưởng. Hắn lập tức mở ra bảng thuộc tính của mình thu tính, thể chất 2060, lực lượng 2080, nhanh nhẹn 2078, tinh thần 2058, cái này không nhìn không biết, xem xét dần mình, khi thấy thuộc tính của mình về sau, Bạch Lạc rung phấn điên cuồng cười to, nguyên bản thuộc tính là thể chất 360, lực lượng 370 nhanh nhẹn 369, tinh thần 359 huyết mạch đẳng cấp từ cấp C đề cao đến cấp B về sau. Trước kia thăng một cấp thêm 5 điểm toàn thuộc tính, biến thành thăng một cấp thêm 10 điểm toàn thuộc tính. Trước đó cấp 20, hết thệ bồi thường 100 điểm toàn thuộc tính. Về sau cấp 20 lên tới cấp 35, lần nữa nhiều tháng 1 năm 5 năm không điểm toàn thuộc tính. Lại thêm kết toán ngoài định mức đưa tặng 420 điểm toàn thuộc tính, trên cơ bản tất cả thuộc tính đều phá 1000 đại quan, cuối cùng lại thêm ma thần chúc phúc gấp bội. Các hạng thuộc tính trực tiếp đạt đến 2000 điểm đại quan, hào nói không quá trương. Co như tô ngập vụ Ma Vũ, Bảo Tân Hàn, các đại bản, cảnh Tiêu Vũ cái này nam vị siêu cấp thiên kiêu cùng tiến lên. Hắn đều có thể một quyền một cái tiểu bằng hưu, đưa bọn hắn về nhà, lần này tăng lên, tuyệt đối là sử thi cấp. Chương 55, nhiều tiền nha, Chu đánh chính là một cái tùy hứng, không đơn thuần là bặt lạc. Lãnh điệu bên trong chỗ có sinh vật, toàn bộ đều chiếm được sử thi cấp tăng cường, Bạch Lạc mở ra lãnh chúa bảng xem xét, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng hoàn toàn không có biến mất qua. Nội trước đó thuộc tính có thể nói là 10 phần rất rủi, nhưng ở đêm nay kết toán qua đi, Nó thuộc tính cũng đi tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, đầu tiên là đẳng cấp từ trước đó cấp 15, tăng cấp nhanh chóng đến cấp 28, cái kia một thân rác rưởi thuộc tính, cũng từ nguyên bản vô cùng thê thảm, tại trải qua một loạt tăng cường về sau, trở nên 10 phần choáng sáng, dựa theo bạch lạc đoán chứng. Hiện tại nội 3, hoàn toàn có thể so sánh nhân loại cùng cấp bậc cấp S tiềm lực thiên tiêu, có thể nói đã hết sức lợi hại, cái này vẫn chưa hết. Trước đó hài cốt kiếm sĩ xỉn, cũng tại lần này cường hóa bên trong, đem đẳng cấp đề cao đến cấp 25, thuộc tính phương diện hoàn toàn có thể so sánh cùng cấp bậc cấp A tiềm lực nhân loại cường giả. Đây đều là dự kiến bên trong. Nhất làm cho Bạch Lạc ngạc nhiên, vẫn là nội ba thiên phú, nội ba thiên phú 10 phần như bức, có thể đem đánh giết người, chuyển đổi thành mới khô lâu chiến sĩ, cũng có được bị đánh giết người một nửa thuộc tính giá trị, có thể nói giết chức nghiệp giả càng lợi hại, chuyển đổi ra tới khô lâu cũng càng lợi hại, Bạch Lạc bên này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu lợi hại chức nghiệp giả, hôm nay tại Bạch Lạc can bài xuống, nội ba hết thể giết hơn 10 vị tiềm lực cấp S thiên tiêu, cùng hai vị 3 S cấp siêu cấp thiên điều, những chức nghiệp giả này bị đánh giết về sau, xuất hiện một nhóm mới tinh anh khô lâu Nguyên bản bọn chúng thuộc tính liền viễn siêu nội ba cùng cái khác khô lâu. Tại lần này cường hóa bên trong, càng là trực tiếp đem hao tổn thuộc tính bù đắp lại, Bạch Lạc dựa theo nhăn sắc, đưa chúng nó chia làm hai loại. Loại thứ nhất Bạch Ngân khô lâu, số lượng 50 cái. Từ đầu chọc một nhóm kia tiềm lực đạt tới cấp S các cường giả chuyển đổi mà thành. Hắn thực lực tại trải qua một hệ liệt tăng cường về sau, so sánh nhân loại cùng cấp bậc cấp S lặn kẻ lực mạnh, loại thứ hai Hoàng Kim khô lâu, số lượng hai con. Từ tác đại bản cùng bảo tân hàn hai người chuyển đổi mà tới. Hắn thực lực tại trải qua một hệ liệt tăng cường về sau, So sánh nhân loại cùng cấp bậc 3S cấp lặn kẻ lực mạnh, nhất khôi hại chính là Cái này mới một nhóm khô lâu thuộc tính đều tại nội bà phía trên. Bất quá bởi vì giai cấp vấn đề, bọn chúng vẫn phải nghe theo nội bà hoặc là Bạch Lạc chỉ lệnh. Ngoại trừ nội bà khô lâu đại quân, tự bạo sở làm nhóm huyết mạch cũng đã nhận được nhất định thăng cấp. Bất quá cho dù là thăng cấp cường hóa về sau, những thứ này sợ làm tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng nói tóm lại, lần này kết toán qua đi, Bạch Lạc thế lực đạt được cực đại trình độ tăng cường, cho dù hắn không ra mặt, dựa vào nội bà cùng một nhóm kia tân tiến Đoán chừng đều có thể ngăn cản nhân loại chức nghiệp giả tiểu quy mô thế công. Xem ra sau này đến làm cho Nội Ba giết nhiều chọn người à, nó cái tiên phú này vẫn là rất lợi hại hiện tại có cường lực thủ hạ Bạch Lạc dự định để cho mình nhẹ nhõn một điểm. Dù sao mình thân vì một cái lãnh chúa, khẳng định không thể sự tình gì đều kinh nghiệm bản thân thân vì Trước đó không có cách nào. Nhưng bây giờ có Nội Ba cùng cái kia hai cái ma thần chúc phúc về sau, Bạch Lạc có thể đại quy mô chiêu mộ nhân tài. Chẳng qua nếu như để hắc trong được sâu những người kia biết thực lực của ta, có thể hay không ngáp ngế ta lãnh tổ? Cao hứng rất nhiều. Bạch Lạc trong lòng lại có một ít coi chừng. Hiện giai đoạn lãnh địa của mình cũng không có cùng chủ đại lục thành lập cổng truyền tống. Nhưng khi tiền nhiệm lãnh chúa đẩy một tuần sau, lãnh địa cùng chủ đại lục là sẽ thành lập cổng truyền tống đến lúc kia. Tự mình thu được nhiều như vậy ban thưởng, chẳng phải là rất dễ dàng bị đại nhân vật để mắt tới. Không dễ chơi a phương diện này, Bạch Lạc thật đúng là không có quá nhiều biện pháp. Bởi vì quái vật trận doanh quan hệ, lại không giống loài người thế giới nhiều như vậy quy tắc. Bọn chúng càng thừa hành mạnh được yếu thua. Nếu như bị phát hiện lãnh địa của mình có ma thần lời chúc phúc, Khả năng rất lớn sẽ khiến những đại nhân vật kia ngớ ngẩn, nghi tới đây. Bạch Lạc bỏ đi trước đó nghĩ tiêu căng hơn chiêu mộ ý nghĩ, quyết định đối ngoại ẩn tàng hai cái này chúc phúc. Tại không có đạt được đầy đủ bảo mệnh áp chủ bài trước, hẳn là phải khiêm tốn một chút hình thức mới đúng, đem sự tình đều xử lý xong về sau, Bạch Lạc liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, nhỏ phụ trợ đạt được đổi mới hôm nay nhỏ phụ trợ đã đưa đạt, người kịp thời kiểm tra và nhận. Tên, truyền tống vòng tay loại hình, đạo cụ hiệu quả, có thể cùng trên thế giới bất kỳ địa phương nào thành lập truyền tống truyền tống vòng tay. Chỉ cần ngài tại trong đầu tưởng tượng cần truyền tống địa phương bộ dáng, danh tự, liền có thể lập mã kiến lập một cái cổng truyền tống, cũng sẽ chỉ xuất hiện tại không người nhìn thấy địa phương, mà khác chỉ cần là thuộc về ngài lãnh địa bên trong sinh vật, đều có thể thông qua cổng truyền tống ra vào, nhưng bên ngoài người không thể thông. Qua nên cổng truyền tống ra vào. Giữ lại cần thiết, 15 vạn ma lực cổng truyền tống ảo vừa rời giường Bạch Lạc, nhìn kỹ một chút cái này đạo cụ hiệu quả. Cái đồ chơi này cùng đỏ ra ẻ mẩn cánh cửa thần kỳ rất giống. Trên cơ bản hiệu quả đều không khác mấy, có thể đi trên thế giới bất kỳ chỗ nào chỉ là nhiều một ngoại nhân không thể thông qua. Cái này thiết lập liền rất ngại nice sở. Có cái này về sau, tự mình mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn dễ dàng hơn. Cho nên Bạch Lạc nghĩ đều không có, trực tiếp liền mua cái này cộng truyền tống. Dù sao nhiều tiền nha, chủ đánh chính là một cái tùy hứng mua xong sau. Ma lực còn thừa lại 30 vạn, vẫn như cũng là một người có tiền. Nhưng rất nhanh, Bạch Lạc liền cao hứng không nổi. Bởi vì hôm nay từ truyền tống cửa vào mở ra bắt đầu, đến bây giờ đã qua hơn nửa ngày. Vẫn như cũng không ai tới khiêu chiến tự mình, cái này khiến Bạch Lạc hết sức tức giận. Hắn lập tức hóa vì nhân loại hình thái, sử dụng lợi dụng truyền tống vòng tay triệu hồi ra một cái cổng truyền tống. Tại thâu nhập chợ đen về sau, Bạch Lạc mở cửa đi ra ngoài. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Huyền Hải thành phố chợ đen, đồng thời là xuất hiện ở không có người trong hẻm nhỏ. Thừa dịp không có người phát hiện, lập tức lần nữa khởi động vòng tay, đem cổng truyền tống cho lấy đi. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Lạc móc ra điện thoại, vừa đi vừa xem xét hôm nay điểm nóng tin tức chấn kinh mẹ ta một năm tròn. Sa Hoa cấp công lực đoàn lần nữa toàn quân bị diệt, ác chi vực đến cùng là lai lịch gì? Điểm click xem xét độc nhất vô nhị tin tức, Ác ma chi vực buột độc nhất vô nhị ảnh chủ, nó trên mặt cái này một đặc thủ, trở thành công lược mấu chốt. Ngàn lần hết thể tiêu đề đảng, Bạch Lạc đều đối với mấy cái này miễn dịch. Nhưng là tại lần xem sau một lát, có một cái tin tức gây nên chú ý của hắn đặc biệt lớn tin tức tốt. Chức nghiệp giả hiệp sẽ ra tay, Ác ma chi vực còn có thể tồn sống bao lâu? Điểm đi vào xem xét. Bạch Lạc trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có một chút thụ sùng ngược kinh. Nguyên lai like mình tại trong bất tri bất giác đã đáp lên nguy hiểm danh sách chính thức cấm chỉ bất kỳ nghề nghiệp nào người tiến vào lãnh địa của mình. Thằng đến bọn hắn lần tiếp theo công lược mới thôi. Nhìn đến đây, Bạch Lạc lắc đầu cười nói, thật không biết là vinh hạnh, vẫn là không may đâu. Chương 56, Thủ Chu thông qua, thành lập truyền thống Chu đại lục. Bạch Lạc đại khái cũng hiểu rõ một chút, cái gọi là đặc thù công lực tổ, chính là nhằm vào một chút yêu cầu cực kỳ cao độ phó bản. Những thứ này phó bản buộc giống như chính mình, trên cơ bản phổ thông chức nghiệp giả khó mà chống lại, dẫn đến mỗi một lần công lực đều thất bại, trở thành một chất dinh dưỡng để nên một nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng ý hiếp đến thế giới loài người đối mặt dạng này phó bản. Chức nghiệp giả hiệp hội liền sẽ thống chiêu điều kiện phù hợp chức nghiệp giả. Tại trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau, lần nữa triển khai rất đúng khó phó bản công lược. Bạch Lạc tra một chút lịch sử ghi chép. Từ chức nghiệp giả hiệp hội tổ kiến 50 năm đến nay, hết thảy xuất thủ 20 lần. Trong đó 15 lần đều thành công tiêu diệt nguy hiểm, 5 lần cuối cùng đều là thất bại. Cơ hội mỗi một lần xuất thủ đối tượng đều là tại cấp 80 trở lên phó bản. Bây giờ lại đối chính mình cái này cấp 30 phó bản đề ý như vậy thật là quá dễ mắt Bạch Lạc lắc đầu cười cười. Nên nói hay không? Người chuyên nghiệp giả này hiệp sẽ ra tay tỷ lệ thành công là rất cao. 15 lần tiêu diệt mục tiêu, 5 lần thất bại. Trong đó thất bại cũng không trách bọn hắn, bởi vì cái kia năm cái phó bản buốt, cuối cùng đều trở thành quái vật trong trận doanh kẻ thống trị, cho nên phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ứng đối ra sao lần tiếp theo thế công. Nghĩ đến, Bạch Lạc lại tìm mấy cái hảo bằng hữu lấy một chút tiền. Cũng tại thế giới loài người bên trong, bốn phía tìm kiếm liên quan tới đặc thủ công lược tổ tư liệu. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trong trận trăm tháng lướt chừng bỏ ra mấy giờ. Bạch Lạc mới từ tình báo thị trường, internet trong tin tức tìm được một chút tư liệu. Càng hiểu rõ đặc thù công lực tổ, Bạch Lạc sắc mặt liền càng ngưng trọng đầu tiên đặc thù công lược tổ chỉ chiêu mộ cấp cao nhất trước nghiệp giả. Nói cách khác, đến lúc đó đến công lược tự mình, thống nhất đều là thuần một sắc 3S cấp trước nghiệp giả, nếu như là dạng này còn chưa tính. Càng làm cho Bạch Lạc nhíu đầu, là trang bị của bọn họ, đạo cụ đều sẽ có được đại lực ủng hộ, chức nghiệp giả hiệp hội sẽ căn cứ mỗi người đặc điểm, sử dụng quen thuộc, cùng tại phó bản bên trong sẽ gặp phải tình huống đến định chế trang bị cùng đạo cụ, đây đối với Bạch Lạc tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì nhân loại ưu thế lớn nhất chính là có thể sử dụng những vật này. Mặc dù trước mắt lãnh địa bên trong hết thể đều phải đến trên diện rộng cường hóa, nhưng cũng có thể tưởng tượng. Lần tiếp theo chiến đấu, khẳng định sẽ cực kỳ thảm liệt, Bạch Lạc buông xuống tình báo trong tay, không khỏi cảm khái một câu, thật không hổ là cử quốc tri lực đến công lực a, xem ra ta còn phải tại làm ra một chút cách đối phó. Trước kia hắn còn muốn đi phiêu chiến cái khác phó bản, tướng lĩnh tâm nạp làm dụng, nhưng là biết sau chuyện này, Bạch Lạc liền từ bỏ bởi vì lãnh địa thăng cấp, mang ý nghĩa đẳng cấp hạn chế sẽ đề cao. Hiện tại tự mình càng là thăng cấp nhanh, chuẩn bị liền càng không đầy đủ. Bởi vì có thể đối phó ngày thứ tư thai vũ khí, chỉ có tự mình kim thủ chỉ, mà kim thủ chỉ là theo số ngày cho ra nhỏ phụ trợ. Cho nên đối với Bạch Lạc mà nói, hiện tại tốt nhất phương án chính là chịu số ngày. Trong những ngày qua, lựa chọn giữ lại thích hợp nhỏ phụ trợ. Dạng này mới có thể có thể đối phó những thứ này kinh khủng chức nghiệp giả, về phần dùng nhân loại thân phận, lẫn vào đặc thủ công lực tổ. Loại ý nghĩ này Bạch Lạc không phải là không có sinh ra qua. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể treo lên đánh bất luận một vị nào siêu cấp thiên tiêu. Nghĩ muốn đi vào, thực lực ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là, mấu chốt ngay tại ở thân phận của Bạch Lạc. Loại này làm bộ thân phận, lừa gạt một chút tầng dưới chốt người cùng công trình rất đơn giản. Nhưng nếu là đi đặc thù công lực tổ, vậy đơn giản là tự chui đầu vào lưới. Cho nên ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Bạch Lạc cho pass cũng có tâm tư gì khắp nơi loạn đi dạo Bạch Lạc, rất nhanh liền trở lại lãnh địa bên trong đi. Cùng lúc đó đế đô chức nghiệp giả hiệp hội, một cái tóc thơ, nhìn càng già càng dẻo dai lão đầu chính đang quan sát các đại công hội cung cấp đi lên liên quan tới ác ma trì vực hình ảnh. Lão nhân tên là Tần Thiên Phủ, là một cái còn sống truyền kỳ đồng thời cũng là chức nghiệp giả hiệp hội hội trưởng. Đại khái qua sau nửa giờ, Tần Thiên Phủ mới đưa hình ảnh toàn bộ xem hết, ngón tay hắn không ngừng đập mặt bản. tự mình nói ra, cái này phó bản rất kỳ quái, những cơ quan kia cho dù là tại một chút kim cương cấp thậm chí hai hắc cấp phó bản, đều sẽ không xuất hiện, vì sao một cái nho nhỏ Bạch Ngân phó bản bên trong sẽ xuất hiện dạng này cơ quan? Dựa theo nhân loại phân chia, phó bản đẳng cấp bị phân làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, Hắc, Địa Ngục, Diệt Thế, Thần Vẫn. Bạch Lạc lãnh địa trước mắt là cấp 30 bản, đối ứng chính là Bạch Ngân cấp đối với Bạch Lạc trí thông minh cùng đối với tình người lợi dụng, Tần Thiên Phủ mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không phải là đặc biệt không thể nào hiểu được. Bởi vì vì một số đỉnh cấp huyết mạch quái vật, trí thông minh so với nhân loại cao trào nào cũng có. Toàn bộ phó bản bên trong, duy nhất để Tần Thiên Phủ khiếp sợ, chính là kia từng cái hiệu quả nghịch thiên cơ quan, làm tham dự qua năm lần đặc thủ công lược một viên. Tần Thiên Phủ cái này hơn nửa đời người, chưa từng gặp qua dạng này cơ quan. Cho nên khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này kỳ quái cơ con lúc, hắn nhất định cái này phó bản sẽ có được kinh khủng trưởng thành tính, cho nên nhất định phải tại phó bản trưởng thành trước đó, đem nguy hiểm tránh giết từ trong trứng nước, Thần Thiên phủ một bên đọc qua tư liệu, một bên suy nghĩ nói, muốn chiêu mộ nhiều ít người tới đối phó cái này phó bản, mới tương đối hợp lý một điểm đâu. Hết thể đều đang phong thả thúc đẩy, thời gian một cái chớp mắt liền đi tới ngày thứ bảy. Cái này mấy ngày Bạch Lạc đều ở tại trong lãnh địa, chờ đợi mỗi ngày nhỏ phụ trợ ở mới. Nhưng tiếc nuối là, mặc dù nhỏ phụ trợ công năng đều rất nhu bức, nhưng cũng không có có cái gì đặc biệt siêu mong muốn đồ vật. Bây giờ Bạch Lạc đối nhỏ phụ trợ yêu cầu cao rất nhiều, cho nên dự định chờ một chút nhìn, cũng không có gấp giữ lại. Lập tức, có một chuyện, so cái này còn gấp hơn đó chính là 7 ngày kỳ hạn đã đến, lãnh địa muốn cùng chủ đại lục thành lập cổng truyền tống, cũng không biết những quái vật kia sẽ có phản ứng gì a. Bạch Lạc tâm tình có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tự mình một tuần này biểu hiện, có thể nói là dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Thế giới loài người phản ứng lớn như vậy, quái vật thế giới phản ứng, khẳng định cũng sẽ không nhỏ chị bất quá bởi vì không có thành lập cổng truyền tống quan hệ, chủ đại lục người không có cách nào liên hệ đến tự mình, cũng không có cách nào đi vào lãnh địa của mình. Nhưng hôm nay liền muốn thành lập cổng truyền tống. Bạch Lạc cũng có chút hấn trương, không biết những đại ma vương đó nhóm sẽ làm sao đối đãi chính mình. Dù sao quái vật thế giới cũng không có nhiều như vậy quy tắc và ràng buộc. Chủ đánh chính là một cái mạnh được yếu thua. Bạch Lạc đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lợi dụng truyền tống vòng tay đi thế giới loài người tị nạn. Phản chính tự mình liền quyết định là người mặc kệ đẳng cấp gì đều có thể khống chế mấy phút đầy đủ tự mình triệu hoán cổng truyền tống ra đi. 10 giờ tối, một đạo không gian ba động chuyển đến. Bạch Lạc biết, cổng truyền tống muốn mở. Chương 57, ác ma thành khách tới, sụp cụ bật 3 tỷ muội. Tại Bạch Lạc vừa khẩn trương, lại mong đợi tâm tình hạ. Hắc ám thâm uyên chủ đại lục cổng truyền tống đang không ngừng tạo dựng ước chừng qua một phút còn chừng. Cổng truyền tống đã hoàn toàn tạo dựng tất, cùng lúc đó, số đạo không gian ba động xuất hiện, kia là có khác với nhân loại lúc đến ba động. Bạch Lạc đưa tay đặt ở truyền tống vòng tay bên trên, quyết định một có dị dạng liền lập tức chạy đi, rất nhanh, mấy đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, Bạch Lạc hơi sững sở, sau đó đổi vội vàng che cái mũi của mình, bởi vì, ra hiện tại hắn trên lánh địa là ba con cao cấp ác ma, succubus, các nàng từng cái vóc người nóng bỏng, mặc hở hàng, mọc ra một trường đồ vật phương thông ăn mỹ lệ khuôn mặt, cơ hội là tại Bạch Lạc nhìn thấy các nàng trong nháy mắt, Tiểu Khôn Khôn liền đứng dậy túi chào, đừng hiểu lầm, cái này không phải là bởi vì Bạch Lạc là một cái lão mẫu gia, mà là succubus bật nhóng tự mang thiên phú và huyết mạch Đối với người khác, phái sinh vật có cực mạnh lực sát thương, đừng nói là đối Bạch Lạc. Liền xem như ác ma tộc vương, cũng chạy không thoát sục củ bợt danh sâu. Bất quá Bạch Lạc dù sao linh hồn là nhân loại, tại đứng vững vừa mới bắt đầu xúc động về sau, hắn đã khôi phục bình thường, giơ ánh mắt của mình, đối ba vị nữ sục củ bợt cười cười nói, không biết ba vị mỹ nữ sưng hô như thế nào à. Lần này đến phiên nữ sục củ bật nhóm kinh ngạc. Phải biết các nàng ba cái tại sục củ bợt trong tộc, đều là huyết mạch độ tinh khiết cực cao một nhóm kia. Trước đó đã ý uẩn để sục củ hoàng, điều động thủ hạ đắc lực tới lôi kéo Bạch Lạc. Các nàng ba cái làm thế hệ tuổi trẻ bên trong, huyết mạch nhất thuần, nhan trị tối cao, dáng người tốt nhất tam bảo thai, bị sục cụ bật nữ hoàng thị trách nhiệm, có thể nói là được phái tới hầu hạ Bạch Lạc. Nghe được tin tức này thời điểm, các nàng 3 tỷ muội đều đi rồi. Nhớ các nàng đường đường thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, lại muốn đi hầu hạ một cái không có danh tiếng gì cấp thấp ác mà, trở ngại nữ hoàng mệnh lệnh, mấy người cũng không có phát tác. Mà là dự định vừa lên đến, liền cho Bạch Lạc một hạ ma huy, dùng tự mình mỹ thuật để Bạch Lạc biến thành khối lỗi. Ngay từ đầu xác thực rất thuận lợi. Có thể vừa mới qua đi một phút không đến, Bạch Lạc vậy mà liền thoát khỏi các nàng mỹ thuật, cùng một cái điểm nhiên như không có việc gì người đồng dạng đối các nàng nói chuyện, cái này khiến ba người làm sao không tin hãi, thân là Lao đại Anna, cái thứ nhất cũng không tin. Nàng không có trả lời Bạch Lạc vấn đề, mà làm một bên vậy lấy tóc, một bên một lần nữa đối Bạch Lạc phong thích mỹ thuật. Chỉ bất quá Bạch Lạc cũng không tiếp tục bị mị hoặc, mà là nghèo đầu rất chăm chú hỏi, làm sao vậy, người là tóc nửa sao? Người mới tóc nửa, cả nhà ngươi đô đầu ngửa. Nghe xong Bạch Lạc lời nói, Anna trong lòng điên gầm thét một câu đây là cái gì cứu cực thằng nam mới sẽ cảm thấy vậy tóc là tóc ngứa, chẳng lẽ không cảm thấy được nữ tính vậy tóc thời điểm, thực đang tỏa ra mị lực của mình sao a, bất quá trong lòng nhà danh về nhà rảnh. Anna lúc này cũng xác nhận, tự mình mị thuật đối trước mắt cái này cái cấp thấp ác ma vô hiệu, mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Thân là Lao Tam tamạn nhĩ tiếp lời gốc dạ, lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười nói, bạch lạc lãnh chúa ngài tốt, chúng ta là phụng ác ma vương đại nhân chỉ lệnh, trước đến tiếp dẫn ngài tiến về ác ma thành một lần, xin cho phép ta giới thiệu một chút, trước mặt ngươi vị này là đại tỷ của ta Anna, vị này là ta nhị tỷ Alin. Cuối cùng là Ta Ani, ba người chúng ta căn cứ nữ hoàng chỉ lệnh, sẽ gia nhập ngài lãnh địa, trở thành người của ngài, còn xin lãnh chúa đại nhân không muốn ghét bỏ. Cái gì gọi là trở thành ta người?" Bạch Lạc hỏi. "Ý tứ chính là, ba chúng ta tỷ muội từ hôm nay trở đi, sẽ vào ở đến ngài lãnh địa, ngày đêm hầu hạ ngài." Ta Ani ngượng ngùng đáp lại một câu. "Suku Buts không hổ là Suku Buts." Cho dù là đang nói rất phổ thông lời nói, nhưng khí của các nàng, biểu lộ, động tác đều để người ý nghĩ kỳ quái. Bất quá đối với Bạch Lạc hiệu quả vẫn là chênh lệch một chút. Dù sao linh hồn của hắn Cũng không phải là ác ma. Lại thêm thu hoạch được ma thần chúc phúc về sau, huyết mạch, đẳng cấp, thuộc tính đều chiếm được đề cao. Cho nên ngược lại là không có bị các nàng cho mị hoặc. Nghe án y. Bạch lạc lập tức liền phân tích ra được thế cục bây giờ ác ma vương muốn mời tự mình đi hắn tỏa thành nói một chút, đồng thời còn để sục cụ bật nữ hoàng đưa ba cái đỉnh cấp sục củ bật cho mình sử dụng. Từ nơi này liền có thể phân tích ra. Quái vật trận doanh bên này hẳn là 10 phần coi trọng tự mình. Ngược lại là chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng loại kia muốn giết người đoạt bảo tình huống đương nhiên đây cũng là những quái vật kia cũng không biết mình thu được hai cái ma thần chúc phúc. Bằng không thì nói không chừng sẽ lên tả tâm, nghĩ tới đây. Bạch Lạc con ngươi đảo một vòng, làm bộ thụ sủng nhược kinh hỏi, cái này có thể vạn vạn không được à, ta chỉ là một cái nho nhỏ mà, có tài đức gì có thể đạt được các ma vương đại nhân mời còn có ba vị mỹ nữ giật dây à. Nghe được Bạch Lạc lời nói, một mực không nói gì án liền che miệng cười cười, lãnh chúa đại nhân liền chớ khi chúng ta há thâm uyên người nào không biết đại nhân ngài thu được xưa nay chưa từng có cấp s cho điểm. Bây giờ ngài lại có thể chịu nổi ba chúng ta tỷ bộ mỹ thuật, làm sao có thể là một cái nho nhỏ áp mà đâu. Án liền Tinh cách rất thẳng. Nàng không e rẻ nói ra các nàng đối Bạch Lạc sử dụng mỹ thuật sự tình. Cái này khiến Bạch Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được vừa mới tiểu khôn khôn dị động rõ ràng. Nguyên lai là cái này ba cái súc cũ bật sử dụng mỹ thuật đến mỹ hoặc tự mình, bất quá Bạch Lạc cũng không hề tức giận. Nếu như đổi thành tự mình, muốn đi phục thị một cái không có danh tiếng gì người, đại khái cũng sẽ trước thăm dò một cái đi, so với cái này chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bạch Lạc càng để ý vừa mới án lĩnh trong lời nói cấp S cho điểm. Kia là tự mình lần thứ nhất đánh ra tới cho điểm, không nghĩ tới là cái này chuyển đến ác ma thành bên trong, cũng không biết cái khác có hay không chuyển vào đi, nghĩ đến nơi này. Bạch Lạc tiếp tục hỏi, "Tô ca, ta không giả, ta ngả bài, trên thực tế ta còn đánh ra cấp độ SSS cho điểm, các ngươi biết không?" Nửa thật nửa giả, nói là nói nghệ thuật. Làm Bạch Lạc nói ra lời này thời điểm, tam nữ trong mắt đều hiện lên một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh quang mang này liền biến mất. Anna cười ha hả nói ra, "A đúng đúng đúng, lãnh chúa đại nhân cũng thật là lợi hại đâu." Về sau nhất định sẽ trở thành một phương đại lao Ngoài miệng nói rất đúng, nhưng trong ánh mắt của nàng, toàn bộ đều là không tin. Trước đó Bạch Lạc đạt được một cái cấp S cho điểm, đã là toàn bộ quái vật trận doanh cực kỳ hiếm thấy, đừng nói cấp độ SSS cho điểm. Liền xem như cấp SS cho điểm, cũng chỉ có cực nó cường đại mấy cái vương giả đã từng làm được qua. Cấp độ SSS cho điểm, nam mơ đều không dám làm như thế, trước mắt cái này Bạch Lạc, làm sao lại đạt tới? Nếu như là đến, những người khác làm sao lại không biết, chỉ là các nàng không biết. Bạch Lạc kết toán cho điểm sát thực đạt đến trong truyền thuyết cấp độ SSS cho điểm, chỉ bất qua cái này cho điểm, cũng không có bị đem ra công khai thôi. Nhìn thấy các nàng như vậy qua loa, Bạch Lạc trong lòng cảnh giới rốt cục để xuống, cười cười nói, "Ha ha, liền biết các ngươi không tin, không cùng các ngươi khó lạc, mang ta đi ác ma thành ứng ngước đi." Chương 58, Ác Ma Vương đích thần tới, chuẩn bị được coi trọng Bạch Lạc. Tại trước khi đi, còn có một chuyện, cần lãnh chúa lớn người biết được. Anna cười cười, tiếp tục nói ra, cái khác một chút chủng tộc đối với ngài lấy được cấp S cho điểm chuyện này, cảm thấy có một chút không hiểu. Cho nên Ác Ma Vương đại nhân cần ngài lãnh địa bên trong, lần thứ nhất cho điểm thu hình lại, còn xin phiền phức lãnh chúa đại nhân chuẩn bị một chút." Ồ. Oh. Bạch Lạc hơi sửng sở, mở ra lãnh chúa bảng. Phía trên sắc thực có một cái thời gian thực thu hình lại công năng, không có cô ý đi quan bế nói là mở ra. Bạch Lạc nếu như không muốn cho, có thể nói chức năng này bị quan bế, nhưng là làm như vậy, có thể sẽ gây nên Ác Ma Vương phản cảm. Tất lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn giống như cũng là bởi vì cái này cấp ép cho điểm, mới đối với mình phá lệ coi trọng. Nghĩ tới đây, Bạch Lạc lựa chọn dẫn xuất. Cũng không lâu lắm, một cái thu hình lại chập xuất hiện tại không gian chứa vật bên trong. Giải quyết về sau, Bạch Lạc mỉm cười, "Có thể, dẫn đường đi." Lãnh chúa đại nhân mời tới bên này. Anna, Alin, An Nghi ba người phía trước vừa điêu đường. Bạch Lạc thành thôi theo sau lưng. Một nhóm bốn người xuyên qua vừa mới dựng hoàn thành cổng truyền tống, đi tới Hắc Ám Thâm Nguyên chỗ tập hợp. Vừa ra tới, Bạch Lạc liền gặp được không ít người quen biết cũ. Những người này cơ bản đều là lúc trước cùng Bạch Lạc một nhóm, đang thức tỉnh chi địa cùng tiến lên mặc cho lãnh chúa. Chỉ bất quá So với ngay lúc đó hăng hái trong những người này rất nhiều đều đã ngạo khí không còn từng cái ủ rũ sinh không thể luyến cùng chó nhà có tang không có gì khác biệt cái này vẫn là còn sống trở về còn có không ít quái vật tại trong 7 ngày này đã tan thành mây khói Bạch lạc 4 người xuất hiện đồng thời cũng đưa tới tất cả quái vật chú ý cũng không phải bởi vì bạch lạc dáng rất đẹp trai mà là bởi vì bên cạnh hắn ba vịậ vẹn vẹn vừa đối mặt liền làm cho tất cả mọi người ngườiết mạch phúương cơ hồ tất cả giống được quái vật đều hướng phía tam nữ túi chảo mà này quả thức có chút cay con mắt Anna ba người ngược lại là quen thuộc loại trang diện này, các nàng vừa định mang Bạch Lạc rời đi. Một thân ảnh bỗng nhiên đi tới các nàng trước mặt. "Bạch Lạc, huynh đệ của ta." Chỉ gặp Giả Côn phong cách đẩy mặt đi tới Bạch Lạc trước người, mở ra tự mình lớn cánh hướng phía Bạch Lạc ôm mà tới. Bạch Lạc vốn là muốn một cước đạp bay kẻ ngu này, nhưng cân nhắc đến hắn khả năng còn có một số dụng, cũng làm bộ cao hứng cùng ngả Côn ôm lấy, "Bờ rát, không nghĩ tới ngươi lại còn còn sống." "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại còn, còn sống, xem ra ngươi có thể tới ăn của ta tịch." Nạ Côn nhìn một chút Bạch Lạc bên người ba vị succubus, có chút bắt quái nói ra, ba vị này là tình huống như thế nào, không cho huynh đệ ta giới thiệu một chút. Bạch Lạc lập tức liền bắt đầu chữa lên, giả bộ như một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói ra, các nàng a, là thủ hạ của ta. Nói. Bạch Lạc nhìn về phía tam nữ nói, vị này là côn tộc Nạ Côn, chào hỏi. Tiểu nữ Anna, gặp qua côn ca ca. Alin, gặp qua con ca. Ta gọi An Nhi, côn ca ca tốt lắm. Tam nữ đều rất nghệ tình cùng Nạ Côn lên tiếng chào hỏi. Ba người nói chuyện ở giữa bộ dáng. Nhưng ngạ côn gọi là một cái hai mắt đăm đăm, mặc dù huyết mạch của hắn rất cao, sẽ không dễ dàng thụ những thứ này dục cụ bật ảnh hưởng. Nhưng có sao nói vậy? Sục cụ bật thật quá đẹp, cho dù ở không bị ảnh hưởng tình huống phía dưới, ngạ côn đều bị ba người mê hồn. Bạch Lạc đưa tay tại ngạ côn trước mặt quơ quơ, nhìn ngây người, ngươi đừng suy nghĩ, các nàng ba đều là người của ta. Khu khu, Bạch Linh suy nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là vợ của bạn không thể lừa gạt, ta ngạ côn quả quyết sẽ không đối với bằng hữu nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cái kia, có rảnh cho chuyện tiếp a, ta về trước tộc báo cáo đi. Nói xong Ngạ Quân vội vàng thoát đi bên này. Nếu như lại ở lại nơi này, chỉ sợ Tiểu Khôn Khôn lại muốn bắt đầu tối chào, nhìn xem chạy chối chết Ngạ Côn, Bạch Lạc không thể nín được cười cười, xem ra ba người các ngươi là rất thụ mọi người hoan nghênh a. Lãnh Chúa đại nhân quá khen, mặc kệ những người khác làm sao yêu thích chúng ta, chúng ta người đều là thuộc về Lãnh Chúa đại nhân ngài ăn nhị thân mật ôm Bạch Lạc cánh tay, giống như là nũng nịu giống như nói một câu. Cảm nhận được cánh tay ngọn, Bạch Lạc bất tranh khí nuốt thở ra một hơi. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, mười phần hưởng thụ cười cười, ngươi biết nói chuyện, liền nhiều lợi điểm. Vậy đại nhân ngài nghĩ nghe cái gì đâu? Án Nghị đều nguyện ý nói cho đại nhân nghe, Án Nghị tại Bạch Lạc bên hai, nhẹ nhàng nói, "Tên dạy thanh âm, tại Bạch Lạc bên thai vườn quanh." Bạch Lạc không có hảo ý cười cười, đồng dạng bám vào Án Nghị bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Ngà." Án Nghị tâm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, mắt trần có thể thấy đỏ lên. Nàng mặc dù là một cái sục cú bật, nhưng cũng chính là cái chưa nhân sự tiểu nha đầu thôi. Đạo Ý Uyển muốn sục cú bật nữ hoàng tặng người, nàng làm sao có thể đưa một chút hai cũng có thể làm chồng ra ngoài, cho nên Anna, Alin, Án ba người, trên thực tế vẫn là thiếu nữ điểm này cô nàng mặc dù không có nói, nhưng là Bạch Lạc lại theo dựa vào chính mình đặc biệt kinh nghiệm, nhạy cảm quan sát được điểm này. Án Nghị mặc dù nhìn qua rất tùy ý, nhưng nếu như muốn cùng nàng có thực chất tiến triển là không thể nào. Cho nên Bạch Lạc nhất định phải cho các nàng một hạ mạn huy, nếu không những thứ này số cụ bật suốt ngày đều nghĩ đến trêu chọc tự mình, liền sẽ rất mất viện. Quả nhiên, nghe được Bạch Lạc câu nói này về sau, Án Nghị trong nháy mắt liền an tĩnh. Nàng buông lòng ra ôm Bạch Lạc cánh tay tay, nói sang chuyện khác, "Lãnh chúa đại nhân chúng ta đi thôi, Ác ma thành chuyển tống trận ngay ở phía trước không xa." "Được, đi." Bốn người một lần nữa lên đường đi mấy phút, đi tới Ác Ma Thành Điểm Truyền Tống. Chỉ phải đi qua cái này điểm truyền tống, liền có thể tiến vào Ác Ma Giới. Đến nơi này về sau, có chuyên môn Ác Ma tộc thủ vệ kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào. Trải qua thông lệ sau khi kiểm tra, bốn người đi vào cổng truyền tống, tiến vào Ác Ma Giới. Lại trải qua từ Ác Ma Giới điểm truyền tống, đi tới chủ thành Ác Ma Thành đợi đến đạt chủ thành thời điểm. Thời gian đã đi tới 11 giờ rơi đêm. Bạch Lạc mặc dù là Ác Ma tộc, nhưng vốn là cấp thấp Ác Ma. Xưa nay chưa từng tới bao giờ chủ thành. Bây giờ xem xét, nơi này phi thường náo nhiệt, hoàn toàn không thuộc về loài người đại đô thị. Chỉ bất quá ác ma tộc sinh hoạt, tương đối hối tinh, bạo lực, mại liệt đánh vào thị giác cùng một chút khó nghe thanh âm, để Bạch Lạc còn có một số không thính đứng. Tiếp tục đi về phía trước mấy phút, một nhóm bốn người tới một tòa thành lớn bảo trước mặt, vừa muốn tiến vào tòa thành bên trong. Bỗng nhiên một thanh âm tại Bạch Lạc trên đầu vang lên. Ha ha ha, Bạch tiểu hữu bản vương chờ ngươi đã lâu. Bạch Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một con người mặc kim sắt trường bào Từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Từ cái kia khí thế kinh khủng cùng che mặt trời cánh màu đen. Bạch Lạc không cần đoán liền biết, trước mắt cái này cao quý ác ma, chính là ác ma giới kẻ thống trị, đẳng cấp đạt đến cấp 200 ác ma tộc chi vương, Đạo Ý Uyển. Chương 59, xã hội rất đơn thuần, phức tạp chính là người. Tham kiến Đạo Ý Uyển vương. Vừa thấy được Đạo Ý Uyển xuất hiện, tam nữ lập tức một gối quỳ xuống, túi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Bạch Lạc ngược lại là không có quỳ xuống, mà là khom người đi theo hô một câu. Đạo Ý cũng không có so đo Bạch Lạc cử động, hắn cười ha hả nói ra, Bạch Tiểu hưu mấy ngày nay vất vả, bản vương tại yến hội sảnh xếp đặt tiếp phong yến, đi theo bản vương đi thôi." Nói. Đạo Ý Uyển cũng không để ý những người khác ánh mắt, quen thuộc vô vô Bạch Lạc ra hiệu hắn đi. Xong quên hết rồi còn quỳ trên mặt đất không dám lên tam nữ. Bạch Lạc thấy thế, nhắc nhở, "Đạo Ý Uyển vương, ta ba vị này thủ hạ phải chăng có thể cùng ta cùng một chỗ tham gia yến hội?" "Đương nhiên có thể, ngươi nhìn bản vương chỉ nhớ, chư vị mau mau xin đứng lên." Đạo Ý Uyển cười ha ha một tiếng, ra hiệu tam nữ đứng dậy. Bạch Lạc cái này nhỏ cử động, trong nháy mắt để sục cụ bất ba tỷ mọi cảm kích vân vân. Ba người đứng dậy về sau, ngoan ngoắn đi theo Bạch Lạc sau lưng. Một nhóm 5 người hướng phía yến hội đại sảnh đi đến. Vừa đi, Đạo Ý Uyển vừa nói, "Bạch Tiểu Hữu, trước đó ngươi tại trận đầu xếp hạng bên trong, lấy được cấp S cho điểm, chuyện này ta nhớ các nàng 3 tỷ muội đã cùng ngươi nói đi, không biết thu hình lại phải chăng cái này à, tự nhiên là mang đến." Bạch Lạc không biết Trực Luân Phiên chủ tịch sự tình, cho nên hắn đối Đạo Ý Uyển như thế chấp nhất thu hình lại sự tình không hiểu rõ lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Lạc vẫn là đem thu hình lại lấy ra ngoài, giao cho Đạo Bạch Tiểu Hữu chờ một chút. Vừa tiếp xúc với quá trình, Đạo ý Huỳnh liền không kịp chờ đợi cha nhìn lại. Bạch Lạc thừa cơ đi tới sục khu bậc 3 tỷ mỗi trước người, nhỏ giọng dò hỏi, "Ta thế nào cảm giác?" Đạo ý Huỳnh Vương rất quan tâm, "Cái này tu hình lại, là ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có cái gì thuyết pháp sao?" Chuyện này A Ản Nghị trầm tư một chút, thay Bạch Lạc giải thích nói, "Chúng ta không phải có mỗi năm một lần trực luân phiên chủ tịch tuyển chọn sao? Nghe nói tuyển chọn là khai thác người mới trận đầu xếp hạng thành tích, đến xác định một năm mới chủ tịch vị trí là ai đứng ngồi. Những năm qua đều là Ma Long tộc chiếm lĩnh cái này chủ tịch thế." Nhưng năm nay đại nhân ngại lấy được đứng đầu bảng vị trí, ta cũng nghĩ thế bởi vì cái này nguyên nhân, Đạo ý Huỳnh Vương mới đối cái này thu hình lại phá. Lệ coi trọng. Nguyên lai like là dạng này a, ta nói sao hiện tại Bạch Lạc xem như biết rõ ràng nguyên nhân. Khó trách Đạo ý Huỳnh tự mình đến tòa thành công tiếp tự mình, lại biểu hiện ra một bộ không có giá đỡ bộ dáng. Hóa ra đều là bởi vì chính mình mang đến cho hắn lợi ích giá quả nhiên. Mặc kệ cái nào cái thế giới, đều là tuyệt đối lợi ích trên hết, bởi vì Đạo ý Huỳnh đang tra xem video, dọc theo con đường này tất cả mọi người không có cái gì nói chuyện. Chờ đến đến yến hội đại sảnh thời điểm, Đạo ý Huỳnh bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, "Ha ha ha, thật không hổ là Bạch Tiểu Hữu a, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, chúng ta ác ma tộc có Bạch Tiểu Hữu dạng này người, quả thật ta ác ma tộc may mắn sự tình." Đạo ý Huỳnh vương quá khen, ta chẳng qua là làm mỗi người đều sẽ làm sự tình thôi." Bạch Lạc Khiêm tốn cười cười. Loại thái độ này, để Đạo ý Huỳnh rất là thưởng thức nói, "Ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Mấy người dựa theo chỉ thị ngồi xuống, rất nhanh các đầu bếp liền bắt đầu dọn thức lên. Nguyên bản Bạch Lạc còn lo lắng Ác ma tộc đồ ăn có phải hay không đều là náo người loại hình. Nhưng nhìn thấy món ăn về sau, phát hiện mình cả nghi quá rồi. Có thể là bởi vì cùng nhân loại rất tương tự nguyên nhân, ác ma tộc đồ ăn cùng nhân loại không có gì khác biệt, đều là một chút gà vịt cá heo các loại đun sôi ăn thịt. Cái này khiến Bạch Lạc hơi yên lòng. Đợi đến đồ ăn đều lên đủ về sau, đạo ý uyển vẻ mặt tươi cười mà hỏi, "Bạch Tiểu Hữu, ngươi cái này mới có thể nói là vì chúng ta ác ma tộc lập tông lớn, bản vương muốn cho ngươi một chút ban thưởng, không biết Tiểu Hữu có cái gì muốn đồ vật không có." Nói xong, Đạo ủy Huẩn sợ hai Bạch Lạc cho là mình nói lời khách sáo, lại bồi thêm một câu, tùy tiện nhất tới, không muốn khách khí với bản vương. Vậy ta liền không khách khí à, ta cần cao cấp hơn ác ma huyết dịch, ác ma chi tâm, ác ma sừng Bạch Lạc không phải một cái sẽ khách khí người, đang nghe Đạo ý Huẩn nói về sau. Hắn một mạch đem tự mình cần tiến giai vật liệu toàn bộ nói ra. Trọn vẹn nói mấy phút, Bạch Lạc mới nói xong. Nhìn xem trận mắt ốc mồm nắm người, Bạch Lạc gãi đầu một cái, ra vẻ sợ hãi mà hỏi, "Là ta muốn nhiều lắm sao?" Khụ không có không có. Đạo ủy Huẩn nhẹ ho hai tiếng, quá giải một chút xấu hổ. Bạch Lạc nói đồ vật mặc dù nhiều, nhưng giá trị lại không phải rất cao. Chủ yếu độ khó là một chút cao giai ác ma vật liệu. Bất quá cũng may Đạo Ứ Uyển đối những vật này là có thu thập. Hắn cơ hổ không do dự, liền đáp ứng nói, "Ngươi nói những thứ này, bản vương toàn bộ đều đáp ứng, ngày mai liền sẽ phái người đưa đến Bạch Tiểu Hữu Linh trong đất đi." Nói đến đây, Đạo Ý Uyển dừng một chút, bỗng nhiên họa phong nhất truyện, tìm hiểu nói, "Có một vấn đề, còn muốn Bạch Tiểu Hữu trả lời một chút bản vương, ngươi bây giờ cấp bậc là như thế nào? Quả nhiên chính sự tới rồi sao?" Bạch Lạc trong lòng lầm bẩm một câu. Soku Butsba tỷ muội nhìn không ra tự mình đặc biệt, nhưng là Đạo Ý Huỳnh làm vì ác ma tổ vương, cả cái ác ma giới đều là lãnh địa của hắn. Là một lãnh chúa, tự nhiên có thể nhìn thấy lãnh địa bên trong tất cả mọi người đẳng cấp, thuộc tính bên trong. Cho nên Bạch Lạc đã sớm biết sẽ có như thế một vấn đề. Hắn không do dự, há mồm liền ra nói, "Hồi Đạo Ý Huỳnh vương, ta bây giờ đẳng cấp đã đạt đến cấp 35, lãnh địa đã trước một bước đạt tới cấp 2." Lời này vừa nói ra, Đạo Ý Huỳnh ngược lại là có tốt, Soku Butsba tỷ muội trực tiếp mở miệng từng cái mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Lạc. Thủ tuần cấp 35 là khái niệm gì, liền xem như ngồi tại chủ vị đa ủy uy vương, căn cứ lịch sử ghi chép thủ tuần cũng bất quá là đạt tới cấp 20 thôi, Bạch Lạc cái này thủ tuần cấp 35 chi tích, làm sao không cho 3 tỷ mộ chân kinh. Quả là thế nha, thật không hổ là trường giang sóng sau đè sóng trước a, bạn vương vì ác ma tộc có người một nhân tài như vậy, cảm thấy vô cùng vui mừng, đến uống rượu. Đa ủy uy tâm tình không tệ lớn cười vài tiếng, nâng chén mời Bạch Lạc ẩm. Chính như Bạch Lạc cho nghĩ như vậy, hắn biết được Bạch Lạc tổ tính, đẳng cấp Nếu như Bạch Lạc dự định giấu giếm chuyện này, hắn liền sẽ đối Bạch Lạc động nổi sát tâm. Bởi vì ngày sau Bạch Lạc nếu như trưởng thành, sẽ uy hiếp được vị trí của hắn. Nhưng Bạch Lạc không có lòng dạ, Hào Phong nói ra chuyện này. Như vậy đối với Đả Y Uyển tới nói, Bạch Lạc chính là một cái cường đại chủ lực, đương nhiên. Nếu như Đả Y Uyển nghe qua một câu nhân loại danh ngôn, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Bạch Lạc cách làm chính những đối câu nói kia. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp chính là người, hắn chẳng qua là biểu hiện ra không có lòng dạ dáng vẻ. Đại Úy Huỳnh vung lòng cảnh giác thôi đối Bạch Lạc tới nói ác ma vương vị trí này quá thấp. Hắn muốn làm là trở thành toàn bộ quái vật trận doanh vương, cũng chính là từ một cái cấp thấp ác ma thành vì một cái tuyệt thế đại ma thần. Chương 60: Mỹ thuật vô hiệu, bị nhìn thấu sục cụ bật 3 tỉ muội. Dùng cơm 10 phần vui sướng. Đại ý Huỳnh tại cầm tới thu hình lại chim, lại thêm Bạch Lạc thiên phú kinh khủng về sau, đối Bạch Lạc gọi là một cái tán thưởng có thừa. Hắn qua 3 lần rượu, ôm Bạch Lạc bà vai, sương huynh gọi để nói, à, ta hôm nay gặp ngươi rất là ý, không bằng về sau chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ. Ngươi liền cứ gọi ta một tiếng đà ca, ta gọi ngươi Bạch Đệ như thế nào?" Bạch Lạc nghe xong, lập tức giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng, "Cái này có thể vạn vạn không được a, ta chẳng qua là một con cấp thấp át ma, làm sao có thể cùng Đại vương ngài xương huynh gọi đệ dừng lại." Đạo Ý Huân lập tức đánh gãy Bạch Lạc lời nói, trên mặt có chút không cao hứng nói ra, "Ta nói được thì được, chẳng lẽ Bạch Đệ cảm thấy bản vương không xứng. "Không có không có, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Bạch Lạc hỏi giờ, "Nhất định phải đến cho chúng ta nhận nhau đi một cái." Nói, Đạo Ý Huân lại bưng chén rượu lên, cùng Bạch Lạc vui vẻ đụng phải một cái. Một màn này nhìn xem sục củ bợ 3 tỷ gọi hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Các nàng biết Đạo Ý Uyển coi trọng Bạch Lạc, nhưng không nghĩ tới vậy mà coi trọng như vậy. Một chủng tộc vương, vậy mà cùng Bạch Lạc xưng huynh gọi đệ. Chỉ là đơn thuần các nàng không biết. Đạo Ý Uyển hiện tại cùng Bạch Lạc xưng huynh gọi đệ, là vì cho Bạch Lạc bên trên một tầng công xưởng. Dạng này về sau Bạch Lạc dù cho trưởng thành, cũng sẽ không đối vị trí của hắn nhìn chằm điểm này, Bạch Lạc trong lòng minh bạch vô cùng. Tiễn hội ngay tại vi rượu bầu không khí bên trong kết thúc. Bởi vì cái này mấy ngày muốn tổ chức tấn thăng giải thi đấu, phó bản đối với nhân loại chuyển thống cửa vào sẽ tạm thời quan bế, cho nên Đạo Ý Huẩn để Bạch Lạc tạm thời lưu lại. Lại cho Bạch Lạc cùng Sục Cũ Bật 3 tỷ buổi an bài một cái phòng về sau, hắn liền tràn đầy phấn khởi liền đi tìm Sục Cũ Bật nữ hoàng làm vận động. Nhìn xem rời đi Đạo Ý Huẩn, Bạch Lạc lắc đầu cười nói, chúng ta cái này vương, thật đúng là tùy tình a. Cũng chỉ có lãnh chúa đại nhân ngài dám nói như thế, Đạo vương bình trong ngày cũng không phải bộ dáng như vậy. cười ha hả một câu. Tại trải qua yến hội trong khoảng thời gian này, Súc cụ bật 3 tỉ mỗi đối Bạch Lạc quan điểm cải biến rất nhiều. Tại các nàng trong tiềm thức, Bạch Lạc chính là nam nhân của các nàng. Ai không muốn mình nam nhân là một cái cường đại, có quyền lực người đâu? Bạch Lạc mỉm cười, không để ý đến án lình mộng ngựa, hắn đánh một cái ngáp nói ra, "Buồn ngủ, các ngươi cũng trở về phòng ngủ đi." Vừa nghe thấy lời ấy, Anna theo bản năng trả lời một câu, "Đại nhân, ngài không cần chúng ta thị tầm sao?" Thị tẩm? Bạch Lạc ánh mắt nhìn về phía Anna, khẽ mỉm cười nói, "Ta biết các ngươi là cái mục đích gì, thừa dịp hiện tại ta liền nói rõ, các ngươi đến thủ hạ của ta làm việc có thể Nhưng ta đối thân thể của các ngươi không có hứng thú, các ngươi suy tính một chút đi, nếu như muốn tìm như ý lang quân, ta sẽ cùng đạt ca nói trả lại cho các ngươi tự do. Nói xong, Bạch Lạc liền trở về phòng, lưu lại một mặt ngộng bức tam nữ, trong gió một mình luộn sột. Trên tư tế, Bạch Lạc rất rõ ràng tam nữ mục đích. Đạo ý huyền sở dĩ lại phái các nàng tới hầu hạ tự mình, mục đích chính yếu nhất chính là muốn để cho mình luân hãm. Mặc dù không biết thế giới này sục củ bật có phải hay không cùng mình nghĩ như vậy. Nhưng Bạch Lạc kiếp trước nhìn bất luận cái gì tin tức liên quan tới súc cú bự, đều nói là loại sinh vật này dựa vào hút nam nhân tinh khí sống sót. Một chút phái ba cái súc củ bật tới. Đánh cái mục biết gì, Bạch Lạc là nhất thanh nhị sở đương nhiên. Hắn cũng không tiện cự tuyệt cái này ba tỉ muội, chỉ có thể trước đem lời nói rõ ràng ra. Nếu như các nàng vẫn là ôm loại kia ý tưởng, Bạch Lạc sẽ để cho đại ủy viện thay người. Nếu không mình mỗi ngày phòng bị cái này ba cái có lực sát thương sục cú bự sẽ là một kiện rất nhức đầu sự tình. Bạch Lạc sau khi đi, Aden nhìn về phía đại tỷ Anna hỏi, "Tỷ, làm sao bây giờ a?" Chính như Bạch Lạc cho nghĩ như vậy. Mặc kệ là Đả Ý Uyển, vẫn là số cũ bất nữ hoàng đem các nàng ba cái đưa cho Bạch Lạc mục đích, chính là muốn dựa vào nhan sắc giám sát nàng Bạch Lạc. Nhưng bây giờ Bạch Lạc đã đem lời nói như vậy chết. Các nàng ba cái nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Anna lắc đầu, trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng nói, "Nữ hoàng cùng Đả Ý Uyển vương đã đem chúng ta tặng cùng Bạch Lạc đại nhân, chúng ta nếu như trở về lời nói, chỉ sợ sẽ không có ngày sống dễ chịu, chẳng bằng vẫn là bỏ đi ý nghĩ kia, ngoan ngoãn vì Bạch Lạc đại nhân làm việc cho thỏa đáng." Vàng vào ta trước mắt phán đoán nhìn. Bạch Lạc đại nhân hẳn là sẽ không đối đa ủy huynh đại nhân sinh ra cái uy hiếp gì, Anna quyết định cũng là hành động bất đắc dĩ. Các nàng hiện tại chỉ có phụ thuộc Bạch Lạc con đường này có thể đi, nếu như bị trả Hàng nói kết cục có thể sẽ rất không may. Dù sao các nàng là biết Đa ý huynh này bình thường là cỡ nào ngang ngược, nếu như vi phạm với hắn ý tứ, lật thủ tồi hoa loại chuyện này, khẳng định là làm được, Hàn Nghị cùng Hàn Lĩnh khẽ thở một hơi. Các nàng mặc dù không thích Bạch Lạc, nhưng là biết Bạch Lạc tiềm lực, thực lực về sau, trong lòng vẫn là có rất lớn đổi mới. Dù sao Súc Cụ bật nhóm liền thích sinh vật hùng mạnh. Cấp nàng mỗi một lần cùng sinh vật giao hợp, liền sẽ hấp thụ mục tiêu thuộc tính. Nhưng là đáng tiếc, Bạch Lạc đối với các nàng không hứng thú. Cho nên cái này hiện tưởng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Rất nhanh, Tam nữ liền đạt thành nhất trí. Các nàng quyết định từ bỏ đối Bạch Lạc sử dụng mỹ thuật công lực, khai thác bình thường chủ tớ quan hệ, tại Bạch Lạc lãnh địa bên trong sinh tồn được. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc liền từ trên giường mềm mại đứng dậy, tâm tình không tệ rỗi cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói, rất lâu không có ngủ như thế mềm mại giường, quay đầu đến tìm Đạt Ca muốn một chút đồ dùng trong nhà chứa sửa một cái ta mới được. Đại nhân, ngài nên rời giường. Ngoài cửa chuyển đến thanh âm, đánh gây Bạch Lạc suy nghĩ. Bạch Lạc đứng dậy mở cửa, chỉ gặp Hàn Lịn đứng ở cổng. Tướng so với hôm qua bại lộ mặc, nay Thiên An Lâm cách An Mặc tương đối bảo thủ một điểm, đương nhiên chỉ là tương đối. Nhìn thấy Hàn Lịn ăn mặc khác biệt, Bạch Lạc liền đoán được câu trả lời của các nàng, hỏi, các người đã làm tốt quyết định. Đúng vậy đại nhân, về sau ba chúng ta tỉ bội mặc cho nghe đại nhân phân công. Hàn Lịn quy một chân trên đất, biểu lộ mười chú. Nhìn đến nơi này, Bạch Lạc hài lòng nâng lên Hàn Lịn, cười cười, vậy được. Chờ lần này tấn Thăng nghi thức kết thúc về sau, ba người các ngươi liền cùng ta về lãnh địa nhập trước đi. Đa tạ đại nhân. An Linh trả lời một tiếng, sau đó làm một cái thủ hiệu mới nói, "Anna cùng An Nhi đã cho đại nhân ngài chuẩn bị xong bữa sáng, còn xin đại nhân giợi bước đến phòng ăn đi ăn cơm." Các ngươi còn biết làm cơm? "Đúng vậy đại nhân, ba chúng ta tỉ muội tinh thông tất cả kỹ xảo, tự nhiên cũng bao quát chủ nghệ kỹ xảo phương diện này, chẳng lẽ đại nhân coi là chúng ta sục cụ bật chỉ nắm giữ một chút khó coi kỹ xảo nửa đùa nửa thật nói. Bạch Lạc lắc đầu, cười nói: Ta chỉ là đối với các ngươi biết làm cơm chuyện này, có một ít giật mình vui thôi. Nói đến đây, Bạch Lạc không kịp chờ đợi bổ sung một câu, dẫn đường đi, để cho tan đếm thử nhìn thủ nghệ của các ngươi.